trên 110 vô sỉ cửa ả i ngày thứ hai thiên thủy hồ lại nên đón một cái quang đãng sáng sớm thái dương vừa lộ đầu đáng cường đ ạ o liền thật sớm thức dậy nấu cơm đường sơ cũng đi theo dậy sớm hắn mắt lim dim buồn ngủ đi tới bên hồ đi tiểu rửa mặt lại phát hiện ngoài ý muốn một cái trọng đại tình trạng nguy lai đoàn người phải đi tòa tiếp theo hòn đảo ở tại hiện tại hòn đảo nhỏ này hướng đông nam ngày hôm qua trạng vạng tối s ắ p trời t r ở tối không thấy rõ hòn đảo kia bộ dáng nhưng mà lúc này nên đón mặt trời mới mọc hòn đảo kia đúng lúc tại đường sơ trong tầm mắt đầu xạ ra một cái rõ ràng hình dáng chỉ thấy hai tòa đủ cao đỉnh núi ở trên mặt hồ kéo ra hai đạo cái bóng thật dài Lưu A Di, Lưu A Di Đường Sơ thấy vậy lập tức hưng phấn hô lớn, mau đến xem. Toà tiếp theo đảo chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu Lưu Thanh Phong lúc này vừa vặn online nghe tiếng lập tức chạy đến bên hồ xem chừng đây xem một chút nhìn nhất thời lại hỉ lời nói hắn ngày hôm qua vẫn còn đang suy tư muốn như thế nào mới có thể đem b ẻ c h trúc các loại đồ vật từ dài đến hơn 10 i dặm thông đạo dưới lòng đất vận chuyển tới tòa tiếp theo hòn đảo đi lên bởi vì không có bẹch trúc các loại công cụ liền không có cách nào thông qua tiếp theo phiến song song hòn đảo lúc này nghe thấy Đường Sơ chú ý. phát hiện ngoài ý muốn phát hiện tới đảo chính là mục đích loại này lo hâu biến thành t h ừ t h á i liêu thanh phong ở ven hồ ngắm nhìn chốc lát hưng phấn phát hiện còn lại phải giải quyết vấn đề chỉ là làm sao thông qua dưới hồ thông đạo liền lập tức chuyển thân chạy tới ngày hôm qua phát hiện phiến đá địa phương hắn một bên dọn dẹp trên tấm đá bung cát một bên hô lớn mọi người mau tới giúp đỡ chúng ta trước tiên đem cái này mở ra nhìn phía dưới một chút tình trạng gì đường sơ cùng đám cường đạo nghe vậy đều rất phối hợp chạy tới cắt cắt đoàn người phân chia hai đội mỗi người dùng sợi dây kéo một cái vòng sắt đem hai khối phiến đá kéo đến rồi hai bên không ngoài sở liệu bên dưới phiến đá phương chính là một cái đất động, cái này động đất t r ừ n g hơn nửa t r ư ệ n g r ộ nhưng cũng không có tưởng tượng bên trong tiềm đá, mà là một cái gần như thẳng đứng n h a n động. từ phía trên nhìn xuống dưới, căn bản nhìn không thấy đáy, giống như một ngụm sâu không thấy đáy dưới nước. liêu thanh phong thấy vậy, trực tiếp từ dưới đất nhặt được khối đá, ném vào động đất. vành, Và tước t r ừ n g qua hai b giây, trong động truyền đến nặng nề văng vọng. bên dưới là làm ra. liêu thanh phong mặt lộ vẻ vui mừng, bóp đầu ngón tay tính toán chốc lát nói, độ sâu đại khái tại c h ừ n g 10 t r i n g các ngươi sợi dây dài đủ sao? dài đủ. đường sơ tự tin trả lời. dài đủ là tốt rồi. Liêu Thanh Phong nghe vậy, tại chỗ thở phào nhẹ nhõm nói: Vậy trước tiên để cho cửa đỡ phanh, cho phía dưới đổi một chút khí, chúng ta đi trước ăn cơm. Đường Sơ cùng đám cường đạo vừa nghe hắn muốn ăn cơm, tất cả đều biểu tình cổ quái nhìn đến hắn. Lời nói tối ngày hôm qua, cái này quỷ ăn nói n h ó n một đại bát hồ tươi mới, làm hại bọn hắn cũng không ăn n n no. Hôm nay cư nhiên còn muốn ăn, sợ không phải chỉ giả quỷ. Bất quá oan thẩm thì oan thẩm, nếu lệ quỷ lên tiếng, ai cũng không dám cự tuyệt. Một khắc đồng hồ sau đó, điểm tâm ăn xong, Đường Sơ cùng đám cường đạo lập tức bắt đầu bận t i b i bởi vì muốn xuống đất động, cây đuốc là nhất định không thể thiếu. Thật may ngày hôm qua khi xuất phát, vì để ngừa vất nhất, mọi người đem khả năng dùng đến vật liệu đều mang theo rất nhiều, trong đó liền bao gồm lâm mãn hái thuốc thời điểm, từ trên núi đ ả o đến lượng lớn nhựa thông. Nhựa thông chính là làm đuốc tài liệu tốt. Đám cường đạo phân công hợp tác, có phụ trách đi trên đảo tìm kiếm cây khô tài cùng vỏ cây, có phụ trách hòa tan nhựa thông, không đến nửa giờ liền làm ra to to nhỏ nhỏ hai mươi mấy cây đuốc. Có nhiều như vậy cây đuốc, chỉ cần dùng ít đi chút, xuyên việt 10 g i ả m động đất cũng không thành vấn đề. Làm xong cây đuốc, đám cường đạo liền bắt đầu bắt t h ă m Bởi vì dựa theo đường sơ ý tứ, bọn hắn đã siêu ngạch hoàn thành hộ tống nhiệm vụ. t h i ế p theo đoạn đường này cũng không cần lại theo hắn cùng nhau mạo hiểm. Bất quá đám cường đạo lại không chịu đáp ứng, không phải muốn tiếp tục cùng đến hắn đi chỗ đó tỏa đạo. Lý do bên cạnh lúc trời tối nói một dạng đương nhiên, cho đương gia nhặt sắc cái gì, kỳ thực chỉ là bọn hắn ngoài miệng nói một chút, trên thực tế bọn hắn chính là không yên tâm đường sơ một thân một mình, đi theo một cái quỷ đi mạo hiểm đường sơ không cưỡng được đám cường đạo, không thể làm gì khác hơn là biểu thị đồng ý. Điều kiện là đem Lưu a Ái đưa đến hòn đảo kia sau đó, mọi người liền phải đi hồi p h ủ bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo kia bên trên khẳng định nguy hiểm lại là nữa, lấy bọn cường đạo tu vi đi lên đi dạo lung tung. mười có tám chín có đi mà không có về. mặt khác, động đất cửa vào cũng nhất thiết phải lưu mấy người t i ế p ứng. nếu mà không có ai canh gác, vạn nhất sợi dây ngã xuống hoặc là cửa động xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mọi người sau khi trở về muốn lên lên một l ư ợ t không đến. vì vậy mà đám cường đạo mới quyết định thông qua bắt tham phương thức, chọn lựa ba người đến. trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt, n h u gia thúc cháu cùng lầm mãn ba người thất bại bị loại, bị buộc ở lại trên đảo nhỏ đảm nhiệm cuối cùng thủ vọng giả. tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Đường Sơ cùng năm t ê n cường đạo và l u Thanh Phong thuận theo dưới sợi dây rồi động đất. cùng trước đánh ra không sai biệt lắm, động đất chừng hơn 10 t r i ệ u sâu. Bên dưới là cái đ ố c nẹp, có thể cung cấp hai người đồng hành đi tới hang động. Hơn nữa từ trong hang động tình hình đến xem, hẳn đúng là thiên nhiên tạo thành mà không phải người công việc đào tới đoàn người sửa sang lại treo xuống vật liệu. l i ề n rơi lên một tấm dự bị tiểu t r ú c cái b è bắt đầu thuận theo hang động tiến tới. Ai biết đi về phía trước rồi không bao lâu, mọi người liền trợn tròn mắt. Dựa vào hai cái đuốc q u a n mang, đoàn người kinh ngạc nhìn thấy trước mắt vậy mà xuất hiện một vài t r ư ợ n g dài chiều rộng hang đá. Hang đá bốn bề trên vách đá hiện đầy 7-8 cái kích thước tương tự hang động, phân biệt thông hướng phương hướng bất đồng. Mãi mãi người này chọn, đây không phải thông đạo, đây quả thực là mê cung sao? Mẹ kiếp, nếu như tại tại đây là đường, đời này sẽ không có. Đám cường đạo thấy vậy, tại chỗ liền n ổ lên thô tục. l i ê u Thanh Phong cũng là mặt đội m n g hắn tưởng tượng qua đáy hồ đường hầm đủ loại tình hình, ví dụ như trên đường phủ đầy r ế t người cơ quan, cần lặn độ bị nước ngập không co thông đạo, trong nước cần nút cá ăn thịt người, trên đường gặp phải quái vật khủng bố vân vân. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ tới, tình huống chân thật dĩ nhiên là một tòa mê cung. Hơn nữa, chỗ ngồi này mê cung lối vào cùng điểm của giữa, khoảng cách thẳng tắp liền dài đến hơn 10 dặm, nó toàn thể quy mô cơ hồ lớn như không cách nào tưởng tượng, khổng l lộ như thế mê cung dưới mặt đất. cũng chỉ có hèn hạ vô sỉ trò chơi nhà thiết kế mới có thể làm ra được. một khi ở bên trong mất phương hướng, muốn sống đi ra chỉ có thể nhìn tiên ý. mẹ nó đây, nhất định chính là sa nhân tim heo a. liêu thanh phong nhìn trước mắt kia vòng tứ thông bắt đạt thang động, không nhịn được trong lòng nổ nước b ọ n với tư cách một tên dò được người, hắn ghét nhất chính là loại này không có gì kỹ thuật h à m lượng, bằng vào quy mô là có thể đem người đang sống dây dưa đến chết mê cung khổng lồ. ai biết lời còn chưa dứt, có người liền nhảy ra đánh mặt của hắn. hơn nữa, vẫn là thứ n lần đánh. ta có cái biện pháp, không biết có được hay không được thông. một mực không có mở miệng Đường Sơ, đ n g nhiên sờ lên cầm lên tiếng. Người có biện pháp. Liêu Thanh Phong nghe vậy, không nhịn được tại chỗ rêu c ỉ nói, ngươi là có bản đồ. Vẫn cảm thấy làm một kim chỉ nam, liền có thể tìm ra phương hướng chính xác. Hắn cảm giác mình liền cái chức nghiệp này do đường người đều bắt mê cung khổng lồ không có cách. Đường Sơ gia hỏa này cho dù là thông minh, cũng không khả năng nghĩ đến biện pháp tốt. Ai biết Đường Sơ trực tiếp lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, không, không dùng kim chỉ nam, cũng không có bản đồ. Chỉ là cái biện pháp này có chút mạo hiểm, cần một cái không sợ chết tiến hành phối hợp. Không sợ chết? Ngươi lại muốn x á o lộ ta đúng không? Liêu Thanh Phong đoán t ầ m đôi câu, quả quyết đầu đường sắt. Ngươi nói, ta phối hợp ngươi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như l ỏ n chuồn, bọ, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. c h ư ơ n g 111 q u a quan chi sách, Đường Sơ nhìn thấy Lưu A Di đáp ứng phối hợp, lập tức nói ra, ta chuẩn bị dùng k h ó i sông. Liêu Thanh Phong là một người thông minh, nghe vậy trong nháy mắt liền phản ứng lại. Thân là một tên dọa đường người, hắn biết rõ tại dưới tình huống bình thường. Loại kia thường thấy nhất ngoài trời mê cung, căn bản không thể nào dùng khói sông tìm kiếm cửa ra vào. Mà những cái kia nằm ở phong bế hoàn cảnh mê cung, nếu mà chính giữa bộ phận thông đạo cùng cửa ra vào trên lệch độ cao không nhiều, dùng khói sông cũng rất khó có được tác dụng. Nhưng mà trước mắt cái này đáy hồ mê cung liền không giống nhau. Nó chính giữa bộ phận thông đạo địa thế thấp hơn, cửa ra vào địa thế cao, cho nên chỉ cần ở trong đường hầm thả một cây t u ố c lại đem cửa vào nơi này thông đạo lấp kín, chỉ ở mặt đất phụ cận lưu một cái tiến vào khí khẩu, liền có thể hình thành ống khói hiệu ứng, giống như thiêu g ư ờ n g dạng. Trong mê cung hơi khói bị nóng bay lên. sẽ tự động tìm kiếm cửa ra vào, chỉ cần đi theo hơi khói lưu động phương hướng tiến lên là có thể tìm ra hòn đảo kia bên trên m ê cung cửa ra vào. Đáng chết, đơn giản như vậy nguyên lý, vì sao ta liền không nghĩ đến? Liêu Thanh Phong đoán được đường sơ dụng ý, không nhịn được g âm thầm n ổ n ớ c b ọ n Vốn là lại là một cái xuất sắc chỉ số thông minh cơ hội tốt, ai biết lại trở thành bối cảnh bạn. Quả thực tức chết cá nhân. Sự thật chứng minh, Liêu Thanh Phong suy đoán một chút cũng không sai đường sơ làm ra sau khi quyết định, lập tức mệnh lệnh đám cường đạo quay đầu, cầm trên tay đồ vật toàn bộ bỏ vào vừa mới tiến vào trong lối đi, tiếp tục lại chỉ thị lệnh mọi người trở lại trên đảo nhỏ. hết khả năng thu thập tuổi lửa, làm ra ướt đều muốn, làm ra dùng đến đ ố t lửa, ư ớ t dùng đến phát khói, chuẩn bị kỹ càng lượng lớn tuổi lửa sau đó, hắn và thủ hạ cùng nhau đến trong hang đá đống một đống lớn tuổi khô, sau đó vải lên một cái nhựa hồng, cuối cùng lại đắp lên một n h ó m tuổi ướt đốt tuổi khô sau đó, một đám người ngựa bên trên chạy về trước trong lối đi, dựng thẳng kia t r ư ơ n g tiểu b ẻ c h ú c chặn lại thông đạo, sau đó lại dùng thảo diệp nhánh cây cùng bùn đem khe hở dán lên, chỉ ở mặt đất vị trí lưu lại một đạo cao một thước khe hở. Làm xong hết t h ệ các thứ này, một đám người lại trở về trên đảo, chờ đợi hiệu quả, h ư n g theo trong hang đá tuổi lửa không ngừng bùng cháy. Trên đảo nhỏ cửa vào hang động nơi từng bước có hơi khói xuất hiện, hơn nữa trở nên càng ngày càng nhiều. Nhưng mà hướng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại trạng hướng này chậm rãi phát sinh di chuyển. Từ động bên trong toát ra hơi khói trở nên càng ngày càng ít, cửa động không khí bốn phía lại bắt đầu hướng về trong động dốc ngược, giống như bên dưới cài đặt một chiếc cường lực máy hút khói, chính đang dùng sức hướng bên trong chấn động tựa như. Có môn. Liêu Thanh Phong nhìn đến loại cảnh tượng này, thì biết rõ đường sơ biện pháp thành công, d ứ t khoát chủ động hỏi có thể lên đường sao? Vào giờ phút này. Hắn đã sớm hiểu rõ nhiệm vụ của mình đường sơ để cho hắn phối hợp, chỉ chính là thừa dịp hơi khói chính đang lưu động, để cho hắn đi theo hơi khói tìm kiếm chính xác thông đạo. Loại công việc này rất nguy hiểm, không cẩn thận liền dễ dàng bị hơi khói sập chết. Cho nên mới chịu để cho hắn cái này không sợ chết người đến cạn. Bất quá, liêu thanh phong vội vã đi chịu chết, đường sơ lại không có chút nào cấp bách. Nghe thấy liêu thiếu hiệp hỏi thăm, đường thiếu hiệp rất bình tĩnh vung vung tay, nhìn đến vương x a hòn đảo kia nói, chờ một chút, xem bên kia có hay không khói xuất hiện, người cũng quá cẩn thận đi. Liêu thanh phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thấy. lựa vào khí lưu bắt đầu d c ngược, đã quá nói rõ vấn đề. lấy hắn phong cách hành sự, lúc này liền có thể bắt đầu dò đường. gặp phải chạm m n g ngoài ý muốn cùng lắm thì chết mấy lần, mới xây một vai lập tức lại là một đầu h ả o hán. nhưng liễu thanh phong không biết là đường sơ tâm tính cùng hắn hoàn toàn bất động, hắn là đang chơi trò chơi, đường thiếu hiệp chính là đang liều mạng. cũng may chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, lại qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian, long thủ trên đảo quả nhiên bốc lên ộ t khói, không phải một đạo mà là hai đạo, mới đầu là hai đoàn mỏng manh hơi khói, từ hai tòa đỉnh núi trên đỉnh bốc lên, tiếp tục hơi khói chậm rãi trở nên n g tụ. tạo thành hai đạo cột khói xuất phát đường sơ nhìn thấy cột khói sau đó rốt cuộc làm ra quyết định đoàn người lần nữa xuống đến đáy động đi đến kia mở chặn lại lối đi b ẻ t r ú c trước mặt đứng tại b ẻ t r ú c bên cạnh có thể rõ ràng cảm giác đến không khí bốn phía đang lưu động bên dưới cái khe này tiếng gió hô hô lưu a di ngài chưa hết mời đường sơ nhìn đến dưới chân khe hở cười híp mắt hướng về liêu thanh phong ra giấu một cái nói nhớ ở trên đường làm ký hiệu chúng ta hảo đ ổ i theo ngài liêu thanh phong mặc dù biết nhiệm vụ của mình là cái gì nhưng nhìn ngã xuống bên trên cái khe này hay là tức được nghiến răng nghiến lợi hừ hắn tức giận lệnh r ê n một tiếng, một cái đoạt đường sơ trong tay c â y b u ố c sau đó biểu tình p h ấ n p ấ t nằm sát xuống đất, chuẩn bị từ trong khe hở bỏ vào trong. bất quá tại trước khi đi, hắn chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hướng về đường sơ nói ra: ta đúng là muốn chết, ngươi phải nắm chặt thời gian, trở về phần mộ cái vị trí kia tiếp ta. nói xong, liền si trốn mất gì si chạy bỏ vào trong khe. đường sơ cùng đám cường đạo nghe vậy, không nén nổi c h ỗ mắt nhìn nhau, tình h ố n gì, quỷ ra sẽ chết, sau đó còn có thể tại phần mộ trọng sinh. loại chuyện này thật là lần đầu tiên nghe nói, bạo t ư thế. một cái khác một bên, liễu thanh phong vừa bỏ vào khe hở. thiếu chút nữa bị sập chết. tuy rằng tuổi lửa bùng cháy sản sinh hơi khói, phần lớn tập trung ở đỉnh động phía trên, hơn nữa đang không ngừng trôi về phía trước, nhưng bên trong dù sao cũng là nửa không gian phong bế, liền tính mặt đất vị trí cũng là khói mù lượn lờ. khu khu cụ. liêu thanh phong bị sập thẳng ho khan, liền vội vàng cởi xuống quần áo trên người, tại trên vách động thấm ướt sau đó che tại cả mặt bên trên. bất quá hắn cũng là một ngon nhân, nhìn đến khói mù lượn lờ hăng động, cũng không quay đầu. hắn một tay cầm y u ố c thân thể dán chặt mặt đất, sau đó dùng còn lại ba chi chống đất, giống như đã que một cái chân trước kim mau tựa như hướng phía trước nảy nhót. Mỗi tiến tới một đoạn khoảng cách, hắn liền nâng lên một cái chân, ở bên cạnh trên bách động phổi đi hai lần, làm một cái ký hiệu động tác liền cùng nhị cấp đi tiểu tự như, rất vất vả. Sau nửa giờ, bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc. Mọi người trước tiên đem b ẻ trúc phá hủy, mang theo đồ vật cùng tuổi lửa, lại dùng vải ướt che mặt bên trên. Chúng ta đi tìm Lưu A Di. Đường sơ quan sát được động bên trong t u i lửa đã tắt, lúc này mệnh lệnh thủ hạ làm việc đám cường đạo nghe được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu chấp hành. Không đến 5 phút, thông đạo lại lần nữa mở ra. Bởi vì động bên trong hơi khói đã tiêu tán phần lớn, bọn hắn không dùng giống hơn nữa liêu thanh phong dạng này sát mặt đất b chỉ cần không người không sao cả đoàn người thu thập đồ đã xong đi theo trên vách động ký hiệu thần tốc tiến tới liêu thanh phong cũng xứng đáng mình do đường người danh hiệu một đoạn đột tiến vậy mà đi ước chừng ba dặm nhiều thẳng đến cái thứ ba hang đá mới dừng lại hơn nữa cái này còn không là hắn nhớ chủ động dừng lại nghỉ ngơi mà là bởi vì trên đầu hơi khói chát đ ứ c không biết nên về phương hướng nào tiếp tục tiến lên hai nhóm người tụ hợp sau đó lần nữa diễn lại trò cũ đốt lửa phong động lưu khí đạo chờ khí lưu ổn định sau đó liêu thanh phong lại bắt đầu bỏ bất quá lần này leo không có trước thuận lợi như vậy chính như lúc trước hắn tưởng tượng dạng này đi tới Long Thủ Đảo một cửa ải cuối cùng không vẹn vẹn có mê cung trên đường còn có quái vật tại một đầu trong đường hầm hắn thiếu chút đem mệnh cho đưa một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như lợn trộn g ỗ u lìn vằm ải ma sói dị tản d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 112 t i ế n tới bị ngăn trở đồng thứ hai khói lửa đốt lên sau đó Liêu Thanh Phong tiếp tục đảm nhiệm mình dò đường người nhân vật Mới đầu hành trình rất thuận lợi, trừ bỏ bị h u n khói phải nghỉ khóc ra, hắn rất nhanh thì đến tiếp theo cái hang đá. Nhưng mà tiếp theo một đoạn hang động lại gặp phải phiền toái, bởi vì cách xa đống lửa, đoạn đường này hơi khói phần lớn đều tung bay ở nóc huyệt độ bộ, giống như một đầu treo ngược dòng sông một dạng hướng phía trước lưu động. Liêu Thanh Phong phát hiện không dùng tiếp tục nằm trên đất bỏ, liền đứng lên đi phía trước chạy mau. Bởi vì sợ đêm dài lắm động, hắn muốn bắt chặt thời gian tiến tới, tranh thủ tại trong vòng 2 ngày đi ra m ê Cung. Ai biết g ụ c tốc thì bất đạt, vừa chạy vào phía trước hang động vẫn chưa tới hai trượng, dưới chân liền đạp phải một cái chân chuột đổ v à tư m ư n g Liêu Thiếu Hiệp trợn chân một cái, tại chỗ té t r ó n g vó lên trời, liền trong tay cây đước đều ném ra ngoài. Nhưng mà này còn không tính h ả m thảm là hai tay của hắn chạm được trên mặt đất, bất ngờ mò tới một đoàn sợi s ệ mềm mại, thê lương rét đổ vật đây đoàn đồ vật tại trên tay hắn u ố n tới ảo lui, tựa hồ là cái vật còn sống. Liêu Thanh Phong phát hiện trên tay truyền đến tơ l ụ a xúc cảm, chỉ cảm thấy một hồi giận cả t ó c gãy, liền vội vàng vứt bỏ trong tay sinh vật đứng lên. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên trái trên nông truyền đến đau đớn một hồi. g à o nga! Liêu Thiếu Hiệp tại chỗ kêu thảm một tiếng. một bên đưa tay sờ về phía sau lưng, một bên theo b ả n n ă n g nhặt lên t â y đ t bốc kiểm tra là thứ gì cắn mình đây vừa nhìn k h ỏ e miệng liền bắt đầu mạnh mẽ rút chỉ thấy cái mông của mình bên trên vậy mà treo một đầu khủng l ồ như trùng không chỉ trên mông treo một cái bốn phía mặt đất cùng trên vết động cũng đều đầy loại sinh vật này những n h â n trùng này thân dài có hơn một thước mặt ngoài thân thể ngật ngật đắp đ á p nhìn qua giống như là cực lớn cái hải sâm bất quá đầu của bọn nó cùng hải sâm có chút khác nhau tất cả đều mọc ra một tấm khủng bố miệng rộng không sai chính là miệng rộng cái miệng rộng có hình tròn tại ánh lửa chiếu rọi xuống không ngừng mở ra đóng lại. bên trong mấy trăm khỏa có hình cái vòng phân bố răng g i a o thoa khép mở chỉ là nhìn một cái cũng làm người ta tê cả da đầu bởi vì những nhuyễn trùng này bên ngoài thân nhan sắc cùng hoàn cảnh xung quanh giống nhau không nhìn kỹ rất khó phát hiện liêu thanh phong vừa mới chạy vào hang động thời điểm hoàn toàn không có chủ ý đến bọn nó kết quả là đạp chúng trong đó một cái tại chỗ té trong vó lên trời vào giờ phút này trải rộng toàn bộ hang động nhuyễn trùng tựa hồ là bị ánh lửa hấp dẫn tất cả đều lắc một cái lắc một cái hướng hắn núp nick qua đây cũng may với tư cách một tên dò đường người liêu thanh phong chơi qua khủng bố trò chơi không phải số ít trải qua khủng bố cảnh tượng không có 1.000 cũng có 800 lúc này hắn tuy rằng bị dọa sợ ạ diện lìn thằng b á o nhưng đầu óc cũng rất thanh tịnh đi con mẹ nó l i ê u thanh phong mạnh mẽ cắn răng một cái trực tiếp đem cắn mình cái mông nhuyễn trùng kéo xuống đến ngã tại trên mặt đất sau đó dùng một loại kỳ quái thi đi bộ nhị bước bắt đầu hướng về tiến vào phương hướng di động không dùng bình thường chạy bộ tư thái nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trên mặt đất đâu đâu cũng có chân mượt nhuyễn trùng một khi đạp phải trên người bọn họ khẳng định được đấu vật một khi té ngã trên đất kia kết quả cho dù liễu thanh phong biết mình là đang chơi game cũng không muốn nếm thử loại kia bị bị nhuyễn trùng chìm ngập sau đó bị điên cuồng gặm nhấm cảm giác nhất định sẽ lưu lại tâm lý bóng mờ, nói không chừng còn có thể bị dọa ra bệnh tâm thần. Hắn lớn trái tim, rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt có tác dụng. p h ố c p h ố c p h ố c hướng theo Liễu Thanh Phong hai cái chân sắt mặt đất luân chuyển tiến tới, ngăn ở phía trước nhuyễn trùng rối rít bị đá đến hai bên. Tuy rằng Song Phương thân thể tiếp xúc t h o ạ t nhìn rất nguy hiểm, nhưng cũng không có thế nào chỉ nhuyễn trùng bắt lấy ngăn g ủ i chạm vào cơ hội cán chân của hắn. Vừa vặn chỉ dùng hơn 10 giây thời gian, hắn rời đi tràn đầy nhuyễn trùng h n g động, trở lại trước đi qua cái kia hầm đá. c u n h ậ t nhà thiết kế, cờ m nở sinh con ra không có l ô i Đánh cái nghĩ mà sợ run run. hắn một bên thất thố chửi như tắt nước, một bên che mông lui tới thì cái huyệt động kia lao nhanh, chạy trốn trong chốc lát, liền gặp phải đúng lúc theo kịp Đường Sơ và người khác. Ồ, Lưu A Di, ngươi tại sao trở lại? Đường Sơ nhìn thấy sắc mặt khó coi Liễu Thanh Phong, ân cần hỏi thăm. Lưu Thiếu Hiệp vừa nhìn thấy hắn, tâm lý khí không đánh một nơi đi ra. Nếu không phải gia hỏa này sáo lộ hắn, hắn kia dùng một người điên khủng chạy về phía trước. Nếu mà không phải một người chạy về phía trước, làm sao biết một đầu chui vào nhuyễn trùng trong đống? Không chui vào nhuyễn trùng c h ấ t mông c ũ n g sẽ không bị cắn sạch một miếng thịt. Hừ. Liêu Thanh Phong tức giận lệnh r ê n một tiếng, giơ lên che cái mông tay nói, b ớ t nói nhảm, ngươi không phải có kim sáng dược sao? Cho ta đến hai khỏa. Có có có, một viên nội phục, một viên thoa ngoài da. Đường Sơ nhìn thấy vết máu trên tay của hắn, liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra kim sáng dược chai thuốc, một bên từ bên trong ngã hai viên đưa lên trước, một bên nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao cũng sẽ thụ tổn thương? Đường Sơ có ý tứ l à ngươi một cái quỷ, làm sao cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng Liêu Thanh Phong vừa nghe, lại cảm thấy hắn là đang d ố cật mình. Ta vì sao lại không thể thụ thương? Liêu Thiếu Hiệp đưa tay bắt đi hai viên đan dược, Dọn g đ i ệ u tức giận nói: phía trước trong lối đi tất cả đều là quái vật, ngươi có bản lênh vào trong thử xem. Quái vật, Đường Sơ kinh sợ, liền vội vàng hỏi: cái dạng gì quái vật? Tự mình đi nhìn. Liêu Thanh Phong tức giận trả lời: tự mình đi nhìn. Nếu có thể nhìn, vậy đã nói rõ không phải rất nguy hiểm. Được, Đường Sơ gật đầu một cái, phân phó đám cường đạo nói: mọi người cẩn thận một chút, để cho Lưu a Di đi trước. Liêu Thanh Phong nghe thấy lời nói của hắn, tức giận tới m ứ c răng, nhưng mà nghĩ đến mình có hứa hẹn tại trước tiên, chỉ có thể cố nén không phát uy. Hắn nuốt vào một viên kim sáng dược, lại đem một viên khác trà sắt thành bụi phấn. Vừa bắt đầu c h i quần chuẩn bị bỏ thuốc, một bên trầm mặt n ổ nước vào nói: các ngươi mắt mù sao? Ta đều bị thương, còn để cho ta dẫn đường. Ai biết vừa mới dứt lời, liền thấy làm hắn mí mắt nhảy lên một màn. Chỉ thấy trước mắt đám cường đạo, mỗi một người đều đưa cổ dài, hai mắt chừng chừng theo dõi hắn lưng quần, tựa hồ không kịp đợi muốn nhìn một chút hắn cái kia cái gì. Tức nhất người vẫn là đường sơ, gia hỏa này lại đem cây đuốc trong tay lặng lẽ rời đến hông của hắn trước, tư thế giống như một tên chuyên nghiệp chuyên viên ánh sáng. Nhìn cái gì nhìn? Chưa từng thấy nam nhân đúng không? Liêu Thanh Phong nhìn thấy đường sơ và người khác mặt đầy thô b ị bộ dáng, d ẫ n đến sắc mặt đều tái xanh. Gặp qua Hạ Lưu người chơi cùng nở v ở cở, nhưng chưa từng thấy Hạ Lưu như vậy. Vậy mà thừa dịp hắn bỏ thuốc, tiến hành tập thể vây xem. Đây là cái gì ác thú? Có bị bệnh không? Kỳ thực đường sơ cùng đám cường đạo cũng không có Liêu Thanh Phong tưởng tượng bị ổi như vậy. Bọn hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, một cái tự xưng Á Di Quỷ Nam, rốt cuộc là có đâu? Vẫn là không có đâu. Đây chính là một hạng mới tinh tri thức, đủ để bổ sung trên sử sách chống dũng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương t r đến điểm cuối. Liêu Thanh Phong không vui vẻ, còn có người so với hắn không vui hơn. Ngay tại hắn và Đường Sơ và người khác xuyên việt mê cung đồng thời, Thiên Thủy bên hồ chính đang diễn ra một đợt nhân gian t h ả g kịch. Những c á i kia ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Thủy hồ tìm cơ hội nhìn lén bình đ ả n g Ngoại trừ chật vật song hùng cùng Tiểu Mẫn Mẫn và người khác ra, toàn bộ đều bị Phi ưng Vệ tập kích. Trong lòng ngoan thủ cay phi ưng Vệ tinh anh trước mặt, phần lớn người chơi thậm chí đều không kịp phản ứng, liền trực tiếp tại chỗ thành h Chính gọi là người chết vì tiền, chim chết vì m ồ i nhìn lén bình đẳng nhóm tân tân khổ khổ chơi nửa tháng trò chơi lần này nhưng ngay cả một d ấ m đều không mò được còn em toàn thân trang bị rơi sạch sẽ á n h sáng cũng coi là chết có ý nghĩa mà tiêu mẫn mẫn và người khác có thể thoát khỏi may mắn ở tại khó nguyên nhân rất đơn giản bởi vì các nàng ôm lên bắp chân to phi ương vệ trinh sát đến trong rừng trúc cự x ả cùng xâm la hai tà sau đó trực tiếp lựa chọn đi đường vòng mà qua căn bản là không có cùng với các nàng chạm mặt về phần trật vật song hùng cũng không có chuyện thì phải càng thêm kỳ lạ một chút nguyên lai like đang bay ư n g vệ dọn dẹp tạp ngư thời điểm bọn hắn cũng không có ở bờ hồ mà là ở một t ò a trên đảo nhỏ bởi vì trước đó hai ngày, bởi vì sư phụ quản minh đang không tin hai người nói, buộc bọn hắn làm một cái đơn sơ bẹ trúc, cùng nhau tiến vào trong hồ tìm kiếm long thủ đảo. Kết quả b ẻ trúc hướng giữa hồ vạch ra hơn 10 dặm, liền bị giao nhân tập kích. Tập kích bọn họ giao nhân, còn không dằng d đ ứ c Bọn nó cũng không có trực tiếp đối với 3 tên sát thủ phát động tấn công, mà là tại dưới nước lặng lẽ cắt đứt buộc chặt b ẻ trúc cây mây, để cho bẹ trúc trở về thành nguyên thủy hình thái, biến thành một nhóm trôi ở trên mặt nước cây trúc. Ba người mất đi đất đặt chân, tại chỗ l à thủy. Thật may quản minh đang thân là vô ảnh các huyền các c h ủ không phải là hời hợt h n g người. Hắn quả quyết lấy ra đeo trên người. Nguyên bản dùng để sát nhân hại mệnh đủ loại độc dược, rắc vào trong nước xua tan bốn phía giao nhân. Sau đó mang theo hai tên đồ đệ, liều mạng bơi đến phủ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Cho nên đang bay ương vệ phát động nhân viên vệ sinh làm thời điểm. s ư đồ ba người chính đang trên đảo nhỏ khi lỗ tân t ố n Không, so sánh lỗ tân t ố n còn thảm. Lỗ tân t ố n còn có thể ra biển vứt đồ vật, nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể ở tại trên đảo nhỏ. Bởi vì đảo nhỏ bốn phía hồ nước bên trong, vô số giao nhân chính đang hướng bọn hắn nhìn c h m c h m Nguyên lai trên đời này thật sự có giao nhân. Vi sư ban đầu sát thực hẳn tin tưởng các ngươi nói. Vào giờ phút này, Lưu Lạc Hoang Đảo quản các chủ chính đang nghiêm túc giáo dục hai tên đồ đệ. Bất quá, các ngươi cũng có sai. Các ngươi đã biết rõ mình nói chính là lời thật, vì sao không vững duy trì ý kiến của mình? Thân làm một tên sát thủ, liền cố thủ bản thân dũng khí đều không có, tương lai làm sao có thể thành đại khí? Trở lại mê cung đường sơ cùng đám cường đạo trở Lưu Thanh Phong xóa sạch s o n g thuốc, lần nữa hướng phía trước tiến phát. Bọn hắn bạo tư thế nguyện vọng không có thực hiện, bởi vì Lưu Thiếu Hiệp không đồng ý phối hợp bọn hắn, một thân một mình trốn chỗ tối bôi thuốc đoàn người tiến tới không bao lâu, liền đi đến tiếp theo cái hang đá. l i ề n cái kia. Liêu Thanh Phong chỉ chỉ trước cái huyệt động kia, c ô ý đối với Đường Sơ nói ra, ngươi có thể vào xem một chút, bên trong có kinh hỉ. Đường Sơ tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường. Ừ. Hảo. Hắn trên miệng đáp ứng sảng khoái, hành động lại thận trọng được một nhóm. Cách này cái cửa động còn có rất nhiều bước, hắn sẽ cầm cây b u ố c hướng bốn phía dùng sức chiếu theo, kiên quyết không buông tha bất luận cái gì một kia dấu vết khả nghi. Còn chưa vào hang miệng, hắn liền phát hiện những cái kia khổng lồ n h u n trùng. Những n h u n trùng này cũng kỳ quái, chỉ ở hang động trong lối đi tứ xứ bò loạn, nhưng chính là không dám leo đến bên ngoài hang đá. Ồ. Đấy hồ tại sao có thể có hải sâm? Đường Sơ đứng tại mặt ngoài lỗ cẩu, một bên hí mắt quan sát bọn nó, vừa nói: Lưu Hà Di, ngươi nói quái vật là những thứ này, không sai. l i ê u Thanh Phong l à n h l ạ n h trả lời: Vật này còn có thể cắn người. Đường Sơ mặt lộ nghi hoặc, thò tay đem vật cầm trong tay cây đuốc đưa vào cửa động, đi thiêu đốt một đầu nhuyễn trùng. k h í nhuyễn trùng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng phát ra uy hiếp. Mấy trăm quả nhỏ bé giang nhọn, tại dưới ánh lửa dạng ư ờ i rực rỡ, giang lợi tát tốt, ăn sao sao thơm. Ta đi, thật đúng là quái vật. Đường Sơ thấy vậy lùi sau một bước, một bên nhỏ i ọ n g thầm thì, một bên thu hồi cây bước, tại cửa động bốn phía tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn sờ một cái vết động, lại đâm đâm mặt đất, sau đó sờ lên cầm c h ầ m tư. Chỉ chốc lát sau, hắn đung nhiên làm ra một cái khiến người kinh ngạc động tác đường thiếu hiệp vậy mà út s ấ p hang động lối ra, l ẻ l ư ơ i liếm liếm vết động. Phi, quả nhiên, là mặn. Hắn phun ra một bãi nước miếng trên mặt để lộ ra nụ cười quái dị nói: Ta biết làm sao đối phó những này hại xâm rồi. Liêu Thanh Phong nguyên bản đối với Đường Sơ cổ quái hành vi có chút không tìm được manh mối, nhưng mà lúc này nghe thấy hắn nói mặn, trong nháy mắt liền phản ứng lại. nhưng hắn không nói gì, bởi vì hắn cảm giác mình khả năng lại muốn làm bối cảnh bản, cho nên quả quyết trốn xa rồi một chút. Không ngoài sở liệu, Đường Sơ lẩm bẩm sau khi xong, lập tức hướng về đám cường đạo hỏi, ai mang muối? Ta mang theo. Mã Trường lập tức tiến đến, từ trong túi móc ra một đoàn lá cây nói, đây là chuẩn bị trên đường nấu cơm dùng. Đường a ngươi nhìn đủ dùng không đủ? Không đủ, ta trở về bắt. Lần này đi ra, chúng ta mang theo không ít muối thối. Thử trước một chút lại nói. Đường Sơ nhận lấy lá cây, từ bên trong lấy ra một khối nhọn muối. Hắn chuyển thân đi tới chỗ đ ạ c u đem vật cầm trong tay muối khối bóp nát sau đó. trực tiếp vung hướng về vừa mới cái kia hướng hắn trách móc cái kia nhuyễn trùng vỡ m ớ i vừa dứt đến nhuyễn trùng trên thân nó liền giống bị hỏa năng đến đó một bản tại chỗ phun ra một ngụm dịch nhẩn không chỉ như thế nhuyễn trùng mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu chia tiết ra lượng lớn dịch nhẩn nguyên bản thuật nhìn giống như hải sâm một dạng sinh vật cư nhiên nhanh chóng biến thành một đại đống quả đông lạnh Kết. tiếp đó một cái hình thể so với trước kia lớp trứng rút nhỏ hơn phân nửa tiểu nhuyễn trùng từ quả đông lạnh bên trong trôi ra liều mạng vặn vẹo thân thể bò hướng hang động sâu bên trong cách trốn mất đi phía trước bò một đoạn khoảng cách sau đó nhuyễn trùng đột nhiên thân thể dừng lại không giải thích được biến mất. Ồ, oh. Đường Sơ thấy vậy mặt đầy hiếu kỳ. hắn dò thân thể đem cây đuốc tiến dần lên trong động, khép mắt quan sát một hồi lâu, mới phát hiện nhuyễn trùng biến mất địa phương có một đầu tầm thường khe hở. Bởi vì khe hở lối vào chất đầy dịch n h ầ n không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra. Lưu A Di, những quái vật này sợ muối, liền cùng ốc s e n một dạng. Đường Sơ quay đầu, mặt đầy mừng rỡ hướng về Lưu Thanh Phong nói ra: Chúng ta đi về trước bắt chút muối k h ố i qua đây, hẳn có thể thông qua tại đây. l ê u Thanh Phong v ố n không muốn khi bối cảnh bản phát hiện lại bị cưỡng ép kéo vào ống kính, nhất thời tức giận tới mức mắt trợn trắng. h ắ n âm thầm nắm chặt nắm đấm, tức giận nói: Hôm nay không đi, đi về nghỉ, ngày mai lại tiếp tục. Nói xong, một cái đoạt mã trưởng trong tay c â y b u ố c cũng không quay đầu lại hướng về lúc tới hang động đi tới. h à o h à o hảo, chúng ta đi về nghỉ trước. Đường sơ nghe vậy, cảm thấy thời gian xác thực không còn sớm, quả quyết hạ lệnh, mọi người trước tiên đem đồ vật để ở chỗ này, chúng ta ngày mai lại đến. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh lại qua qua ba ngày đường sơ và người khác rốt cuộc trước ở trang tròn trước, leo lên Long Thủ Đảo. Bởi vì mê cung dưới mặt đất trình độ phức tạp vượt xa dự chủ. t r ư c thiết tưởng hai ngày thời gian căn bản không đủ dùng, mọi người ước chừng tốn 4 n g à y thời gian mới miễn cưỡng đi tới đầu. Hơn nữa, đây là bọn hắn đi thẳng tại con đường chính xác bên trên, gặp phải chướng ngại cùng t ắ m b y trình độ nguy hiểm cũng không tính cao, mới lấy được cuối cùng thành quả. Nếu mà nửa đường lầm vào những cái kia càng thêm hung hiểm l ố i r ẽ đánh giá đã sớm thê lương đấu. Bất quá đoàn người tuy rằng thành công lên n à o nhưng mà một vấn đề mới vừa b a y ở rồi trước mặt mọi người. Bởi vì khi bọn hắn thuận theo một điều cuối cùng tạc có nước thang hang động, đi lên rồi mấy chục mét sau đó, phát hiện ngoài ý muốn mình đặt mình trong tại một cái bao la trong s ơ n động. Cái sơn động này cũng t r ố n g g i ố n g như không, đừng nói cái h ộ p ngay cả một thạch nút đều không có. Mặt khác tại sơn động đỉnh chót, có hai đạo chỉ có bạn tay chiều rộng khe đá, giống như q u ạ t hút gió, tựa như hấp thụ lấy động bên trong hơi khói. Rất hiển nhiên, hai đầu khe đá phân biệt thông hướng kia hai tòa đỉnh núi đỉnh chót. Nhưng mà bọn nó chiều rộng, căn bản không đủ để để cho người thông qua. Mà tại sơn động nơi xấu nhất, đứng thẳng một tòa vừa dày vừa nặng cửa đá, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị ế t Chương 114 d à n h trước một bước. đường sơ đám người đi tới sơn động sau đó ở bên trong tứ s ứ tìm kiếm d ò n g dã nửa ngày thời gian lại không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị không có h ộ p không có cơ quan không có quái vật không có đường ra không có ruồi nhặng con muỗi chỉ có một cánh vừa dày vừa nặng cửa đá đường sơ hướng về phía trước cửa đá nghiên cứu h ồ i lâu cũng không có tìm ra mở ra cơ quan quả quyết hướng về liêu thanh phong hỏi lưu a di ngươi muốn tìm h ộ p khẳng định ngay tại cánh cửa này phía sau ta đáp ứng đưa ngươi lên n à o tính làm được đi liêu thanh phong sững sờ cao mày nói làm sao ngươi muốn đi ta không thể đi sao đường sơ hỏi ngược lại. Ngươi liền không muốn cái hộp kia bên trong đồ vật, Liêu Thanh Phong đi theo hỏi ngược lại. Tuy nói hắn hiện tại rất ghét Đường Sơ, nhưng mà nghĩ đến mình cũng không hề muốn trong hộp đồ vật, mà Đường Sơ lại liều Linh Thiên t â n vạn khổ hoàn thành cam kết với hắn, cho nên cảm thấy có thể tại cuối cùng thời cơ khoe khoang một hồi, đem hộp ban thưởng cho đối phương. Ai biết nước đã đến chân, gia hỏa này vậy mà muốn đi, đây cũng quá không có theo đuổi đi, không có hứng thú. Ma Ngọc n g có tội, ta chỉ muốn hảo hảo sống qua ngày. Đường Sơ nghe thấy Liêu Thanh Phong hỏi thăm, nghiêm trang nói, hơn nữa, hiện tại cánh cửa này căn bản không mở ra, chúng ta mang theo vật liệu tối đa chỉ đủ dùng hai ngày thời gian. nếu như bây giờ không nắm chặt quay đầu, cũng chỉ có thể bị vây chết tại tại đây. Nguyên lai like ngươi là sợ chết a? l ê u Thanh Phong v ừ a n g h e cao mày ngâm nghĩ chốc lát, quả quyết gật đầu nói, được rồi, các ngươi muốn đi thì đi đi, ngược lại ta được lưu lại. đa tạ a di, chúc ngươi sớm ngày siêu sinh. Đường Sơ nghe vậy, lập tức khách khí chắp tay chúc phúc. Sau khi nói xong, hắn liền không chút khách khí xoay người, đối với đám cường đạo hạ lệnh, đi mau đi mau, không đi nữa liền đến không kịp. ai biết nói cái gì đến cái gì? Lời còn chưa dứt bên dưới, đột nhiên xảy ra gì biến. ầm ầm, toàn bộ sơn động đ n g nhiên chấn động kịch liệt lên. cùng lúc đó bên ngoài sơn động một đợt đại chiến thảm liệt đã tiến vào cao triều hôm nay là đêm trăng trọn đi đến thiên thủy hồ thế lực khắp nơi tại lúc hoàng hôn rồi d í t tiến vào trong hồ t h i triển thủ đoạn chạy thẳng tới giữa hồ long thủ đảo nguyên lai một chút hiểu rõ thiên thủy hồ bí ẩn giang hồ cao nhân đều biết rõ chỉ có tại một ngày này trong hồ giao nhân mới có thể rời khỏi nước sâu cùng nhau leo lên long thủ đảo bởi vì vào ngày này long thủ đảo sẽ xuất hiện một cái hiếm thấy kỳ quan tất cả giao nhân đều sẽ lên đảo tiến hành quy l ệ mọi người chỉ có thừa dịp thời cơ này mới có thể bình an vượt qua mặt hồ đến long thủ đảo không quá độ hồ chỉ là bước đầu tiên muốn đi trên đảo sơn động bên trong bắt cái thư ở trong truyền thuyết h ộ t h ì nhất định phải đối mặt trên đảo hàng trăm hàng ngàn giao nhân nhưng mà vì một ngày này sâm la hai t à đã chuẩn bị hơn 10 năm phi ư n g vệ hồ công công càng là chờ đợi 20 năm còn lại mấy đại môn phái gia hồ cũng đều trước thời hạn làm đủ công phu ngay tại trước đường sơ cùng liễu thanh phong nghiên cứu cửa đá thời khắc những thế lực này đã từ mỗi cái phương hướng trùng trùng điệp điệp đánh tới long thủ đảo sâm la hai t à chỉ huy tám cái cự x ả trở k i ể u mẫn mẫn và một đám người chơi bổ sóng trạng biển tiến tới Hồ công công mang theo phi ương vệ cao tầng và sau đó chạy tới mấy trăm tinh anh ngồi tạm thời chế tạo gấp gáp mấy chục chiếc khổng lồ bẹchúc, t r ù n g t r ù n g điệp điệp vượt qua mặt hồ. Còn lại vài cổ cường đại giang hồ thế lực cũng thi triển thủ đoạn chạy thẳng tới Long thủ đảo. Nhưng khiến người kỳ quái là những người này ở đây đi đến Long thủ đảo phụ cận trên mặt hồ sau đó cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào mà là ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu chờ đợi. Loại này quỷ dị bình tĩnh, một mực kéo dài gần một canh giờ. Hướng. Thằng đến trên trời ánh trăng sắp viên mãn thời điểm chiến đấu đột nhiên khai hỏa. cũng không biết là kia cái thế lực trước tiên phát ra hiệu lệnh, vậy ở Long Thủ đ ả o Nhân loại xung quanh thế lực, cơ hồ đồng thời hướng về trên đảo phóng tới. Trên đảo hàng trăm hàng ngàn giao nhân, tựa hồ đã sớm đang đợi một khắc này. bọn nó tại mấy con khổng lồ giao nhân dưới sự chỉ huy, cầm lên đủ loại tạo hình cổ quái cán dài vũ khí, bắt đầu chia đầu trận đánh hướng đảo Nhân loại. trong chớp mắt, Long Thủ trên đảo tiếng la giết cùng tiếng gào thét đ i n h t h a i như g ó c Nhân loại bằng vào tu vi võ công, liều mạng hướng về trên đảo kia đạo bộ dáng kỳ quái t r i n núi l tiến, giao nhân t bằng vào lực lượng mạnh mẽ cùng vừa d y vừa nặng lân giáp phòng ngự, cố thủ trận địa. Hơn nữa ngay tại cuộc chiến đấu này tiến vào thời khắc gây cấn tột độ, toàn bộ Long Thủ đảo đống nhiên chấn động kịch liệt lên ở tại hòn đảo miền nam kia đảo sơn tích n ử a bộ phận trước, vậy mà không thể tưởng tượng nổi rời khỏi mặt đất, dốc lên đến giữa không trung. Từ mặt bên nhìn đến, cả tòa đảo p h ả n phất biến thành một khỏa mở ra miệng lớn đầu r ồ n g chính đang hướng về phía bầu trời kia hình tròn như Long Châu Minh Nguyệt, phát ra không tiếng động hét giận dữ. Tiến vào miệng r ồ n g hỗn loạn trong đó cũng không biết là ai gào to một tiếng, lên đảo nhân loại nghe tiếng, lập tức điên cuồng t u n đến kia đ ạ o dốc lên đến không trung t r i n núi phía dưới. n g lai like, Long Thủ trên đảo cái sơn động kia, vậy mà ẩn nó miệng r ồ n g trong đó. chỉ có tại 20 m năm một lần rồng ngẩng đầu đặc thù thời khắc cửa vào mới có thể mở ra một cái khác một bên t h ấ t ở long hầu bên trong đường sơ cùng liêu thanh phòng bị đột nhiên phát sinh địa chấn giật mình bất quá ngay tại hai người ra phủ bên trên rơi xuống đá vụn đập chạy trối chết thời khắc địa chấn chợt ngừng lại không chỉ ngừng lại nguyên bản ngăn ở trước mặt kia phiến khổng lồ cửa đá cũng không giải thích được chìm vào trong lòng đất đưa ra mau n h ì n môn cửa mở ra rồi mau đi ra tránh một chút đám cường đạo nhìn thấy cửa đá mở ra lập tức năm m ồ n bảy miệng hô lên bọn hắn một bên gọi một bên r ơ cây đuốc vọt tới cạnh cửa chuẩn bị chạy đến đi ra ngoài chỗ n ú t chấn đứng lại đều con mẹ nó trở lại cho ta đường sơ thấy một màn này lại đột nhiên quá to không nghe thấy thanh âm bên ngoài sao cũng không muốn sống đúng không đám cường đạo sững sờ lúc này mới phát hiện mặt ngoài động khẩu mơ hồ truyền đến đủ loại tiếng la giết đều đem cây nút tắt đường sơ thấy vậy lập tức hạ lệnh lập tức thối lui đến trong lối đi đi không có ta phân phó không được lên đến nếu như chờ lát nữa có người xung vào các ngươi liền nhanh chóng trở về chạy phải phải đám cường đạo lúc này cũng ý thức được nguy hiểm liền vội vàng chạy trở về đi lên trong thông đạo dập tắt cây đ ố c ngồi ở hất cá bên trong. Bất quá bọn hắn nghe đường sơ mà nói, có người lại không nghe. Liêu Thanh Phong thấy chấn đình chỉ, cả đường cửa đá cũng tự động mở ra, lập tức cầm lấy cây đốt s ô n g ra ngoài. trải qua ngàn hạnh và khổ, rốt cuộc đến lúc một khắc cuối cùng, vừa xuyên qua cửa đá, hắn liền thấy kinh ngạc vui mừng một màn. Chỉ thấy trước mắt lại là một cái t r ố n g trải mà khủng l ồ sơn động, bất quá tại cái sơn động này vị trí chính giữa lại có một tòa tương tự mã nhã kim tự tháp thạch đài. Thạch đài ước chừng cao b m bốn bề trên bậc thang để tám cái k h ổ n g l ồ chậu than. Những này chậu than cũng không biết là ai điểm hỏa, lúc này chính đang cháy hừng hực đến. đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng loáng giống như ban ngày. Thạch đài chóp đỉnh bàn c h ứ một đầu trông rất sống động l ò n g miệng rồng bên trong t ự a hồ n g ậ m một kiện đồ vật. Bất quá con rồng này lúc này không núp đ í h t ự a hồ không là sống vật, mà là một vị đồng chế tạo pho tượng. Hắc hắc, hột, h ộ p ta đến. Liêu Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quả quyết vứt bỏ cây đuốc trong tay, n h y tung tăng hướng về thạch đài chạy đi đường sơ vốn là muốn trước tiên tránh về thông đạo. Lúc này nhìn thấy lệ quỷ Aji vô cùng hưng phấn bộ dáng, lòng hiếu kỳ trong lòng rốt cuộc không k ề m chế được, nho nhỏ buộc phát một hồi. Bất quá. hắn cũng không có đi theo liếu thanh phong bên trên thạch đài mà l à lặng lẽ chui ra cửa đá núp ở một cái khổng lồ chậu than phía dưới bắt đầu l ặ n g lặng nhìn trộm ai biết đây nhìn trộm lại thiếu chút mang theo hai hỏa ở đầu cùng lúc đó phía trước rộng mở lối vào hàn núi lên đảo người cũng đã vọt vào tiên tiến nhất đến không phải xâm la hai t à cũng không phải phi ứng vệ mà là một nhóm đến từ thần ư ơ n g giáo cao thủ môn phái này người bởi vì c ơ y hiếm thấy c ự ứng vì vậy mà tại xuyên việt giao nhân phòng thủ bên trên nắm giữ tự nhiên ưu thế miệng n g vừa mới mở ra bọn hắn liền c ấ p ở những người khác trước vọt vào sân đậu bất quá mới vừa vào sân đậu những người này liền trợn tròn mắt bọn hắn giật mình vô cùng nhìn thấy truyền thuyết bên trong luân hồi đài bên trên vậy mà đứng yên một cái toàn thân bẩn không tên vô dụng cái này mặt đầy cười ngây ngô người từ thần long pho tượng trong miệng rút ra một cái hộp nắm ở trên tay nghiên cứu chỉ chốc lát sau có thể là không tìm được mở hộp từ công t á c đông nhiên cầm cái hộp lên liền hướng pho tượng bên trên gõ rầm rầm rầm rầm rầm nhìn hắn dùng sức bộ dáng tựa hồ là muốn đem hộp đập nát bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết ư c m ộ 1 t cái hộp bí mật dừng tay Thần ư n g Giáo người nhìn thấy l i ê u Thanh Phong ở trên đài đập h ộ t r o n g đó một người trung niên tại chỗ gầm lên một tiếng, thi triển kinh công hướng hắn lăng không nào tới. Bất quá thế nhân tài bay đến thạch đài bốn phía phía trên bậc thang, giống như đụng vào chặn một cái bức tường vô hình, đột nhiên bắn trở về. Phúc. Người trung niên sau khi rơi xuống đất liền lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. A Tam bình tĩnh c h ớ nóng. Thần ư n g Giáo chúng trong đó một tên tóc trắng lao giả thấy vậy, c h ầ m mặt trong triều niên nhân gầm lên một tiếng, thấp giọng cảnh cáo nói, đây là luân hồi đại, người mang nghiệp lực càng nặng càng liền khó hơn đi. Người sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy. trên thân nghiệp lực quá nặng, muốn đi lên khói như lên trời. Lão giả sau khi nói xong, đống nhiên giơ tay lên sờ một cái bên cạnh một tên hải tử đầu, phân phó nói: A thư, ngươi đi lên, đem tiểu tử kia cái hộp trong tay đ o t tới. Tên l à A thư hải tử chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, lớn lên sạch sẽ, vừa nhìn chính là cái anh cũng thấy lão giả phân phó, hắn lập tức thi triển kinh h công nhẹ tới phía dưới thành n à i sau đó hướng về phía trên bậc thang chạy đi. bắt đầu hơn mười bậc thang, tiểu hải chạy rất dễ dàng, phản phất không có bị bất kỳ trở ngại nào. nhưng mà càng đi lên, lại càng cố hết sức. miễn cưỡng đi tới cấp 20 bậc thang thời điểm, A Thư đã là đầu đầy mồ hôi, trên thân phảng phất đè ép gánh nặng ngàn cân tựa như, cả người đều run rẩy. Bất quá hài tử này cũng đủ cường, nhìn thấy phía trên còn có hơn 10 bậc thang, vậy mà lựa chọn cắn răng trọi cứng, liều mạng nhấc chân lại muốn đi lên. Đáng tiếc hắn bỏ ra cuối cùng vẫn là thua phí. Vừa vặn leo lên hai cấp, hắn liền khỏe miệng tràn máu bị té x ỉ u nhanh như chớp lăn xuống rồi thạch đài. Tóc trắng lao giả thấy vậy, lập tức phi thân đi đến phía dưới thạch đài. i hắn tự tay tiếp lấy A Thư, s ắ c mặt khó coi thở dài một tiếng, b ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên. tao mày nhìn đến trên thạch đ à i liêu thanh phong l ớ n tiếng nói người trẻ tuổi lấy chỉ là hai đồng người mang nghiệp lực cũng không cách nào bên trên l u â n hồi đại ngươi là làm sao đi lên liêu thanh phong nhìn thấy một đám người từ cửa động tràn vào lúc này cũng có chút mây người nghe thấy lao giả hỏi thăm hắn sờ lên cầm suy nghĩ một chút bỗng nhiên hết sức vui mừng cười nói cái này còn cần hỏi sao đương nhiên là bởi vì ta trên thân không có nghiệp lực a ta thuần khiết được giống như một tấm dây trắng hahaha <cười> chuyện mới vừa phát sinh liêu thanh phong đều xem ở rồi trong mắt lao giả nói hắn cũng nghe tại trong h a i cho nên vào giờ phút này Hắn đã đại khái hiểu rõ vì sao vừa mới cái người trung niên kia cùng Tiểu Hải Tử cũng không cách nào bên trên thạch đại, bởi vì lão giả theo như lời nghiệp lực, đại khái ý tứ luôn chỉ có một mình trên thân tội nghiệt. Bất quá dựa theo Phật gia lý luận, loại này tội nghiệt không chỉ cùng một người làm ác bao nhiêu thành có quan hệ trực tiếp, còn cùng một người treo ra nhân quả có liên quan. Nhân quả chọc càng nhiều, nghiệp lực lại càng nặng. Chỉ cần là người bình thường, trên thân liền tất nhiên tồn tại rất nhiều nhân quả. Lão giả mang tuổi gần chừng 10 tuổi a thư tới nơi này, h i ể n nhiên là cảm thấy hài đồng trên thân nghiệp lực tiểu, khả năng có cơ hội leo lên luân hồi đại, lấy được miệng rồng bên trong hộ. chỉ tiếc cái ý nghĩ này thất bại. Cho dù là đứa nhỏ mười mấy tuổi, cũng không cách nào thông qua luân hồi đại khảo nghiệm. Ngược lại thì Liễu Thanh Phong cái này người trưởng thành, trời xui đất khiến leo lên luân hồi đại. Bởi vì lúc trước hắn nhân vật bị Đường Sơ cho bán chết, hiện tại cái này tên là Liễu Nhị Nhất nhân vật ra đời mới bất quá mấy ngày. Hơn nữa mấy ngày nay, Liễu Nhị Nhất ngoại trừ cho Đường Sơ khi bối cảnh bằng h n ra, cơ bản chưa làm qua chuyện gì tốt, cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Phải nói trên người hắn có nhân quả gì, đánh giá chỉ có Đường Sơ gia hỏa này cùng cái kia cắn hắn ô n g một ngụm nhuyễn ù n g rồi. Cho nên lúc này Long Thủ người chế nào? muốn đánh giá trên người người đó nghiệp lực thấp nhất khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đây cũng là trò chơi nhà thiết kế đặc biệt cho người chơi mở một cái miệng nói hưu nói vượng bất quá tóc trắng lao giả nghe thấy trả lời nhưng căn bản không tin hà thấy bộ dáng lôi thôi liễu thanh phong ít nhất có hơn 20 tuổi trên thân làm sao có thể không có nghiệp lực ầm ầm vừa dứt lời nhiều người hơn từ cửa động chắn bảo nguyên lai like trải qua một phen quyết chiến nhân loại bộ đội trên đất liền rốt cuộc tại giao nhân vòng phòng ngự sông lên ra một lỗ hổng như ong vỡ tổ vọt vào miệng rồng động trong đó bất quá tuy rằng chấn động thành công nhưng đại giới cũng không rẻ Phi điều đạo nhân mang theo 8 cái cự sả, lúc này chỉ còn lại 4 cái, hơn nữa tất cả đều vết thương chống chất. Hơn 10 tên theo hắn đến mạo hiểm người chơi, cũng chỉ còn lại một nửa. t i ề u Mẫn Mẫn ngược lại rất may mắn không có n g ủ m may mắn cùng mấy tên khác người chơi cùng nhau vào sơn động quan sát t u ầ n t ị c Hồ công công dẫn dắt phi ương vệ cũng tổn thất nặng nề, tuy rằng lúc ban đầu đám kia cao thủ phần lớn đều ở đây, nhưng mà phía sau chạy tới hội hợp tinh anh lại ước chừng hy sinh gần nửa. Cái khác vài cổ thế lực cũng không kém, duy nhất không có nhân viên hao tổn đội ngũ. l à Tần Huyền Hổ dẫn dắt một đám giang hồ tán nhân đám này tán nhân có 7 tám cái, tất cả đều dung mạo hung ác. từng cái từng cái cao lớn và vỡ mặt đầy hung dữ vừa nhìn liền không giống người tốt lành gì chính gọi là người xấu s ố ngàn năm đám này võ công cao cường tán nhân tại tần huyền hổ dưới sự dẫn dắt đục nước b é o cỏ vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào lẻn đi vào mấy bang thế lực vọt vào bên trong động sau đó mỗi người chọn một khối địa phương đứng lại mọi người dựa phân biệt rõ ràng t h o á n nhìn nước giếng không phạm nước sông ân ồ tiểu tử kia là ai hắn làm sao đi lên nhìn thấy trên thạch đài tay bắt hộp liễu thanh phong tất cả mọi người đều có chút m à ra ân bắt đầu đó là ngươi người, người. Hồ Công Công nhìn thấy đứng tại dưới thạch đái tóc trắng lão giả, âm dương quái khí mà hỏi, xem ra ngươi hai mươi năm này sống không k h ô n g sao? Vậy mà nuôi ra một cái có thể lên luân hồi đại người. Hừ, bị gọi làm ân bạc đầu lão giả cũng không đáp lại, mà l à l ạ n h r ê n một tiếng, ôm lấy a thư nhảy về rồi mình trận doanh trong đó. Ân, không phải người của ngươi. Hồ Công Công thấy vậy, nhìn lướt qua bốn phía những cái kia giang hồ thế lực, tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, chẳng lẽ là người của các ngươi? Sâm La nhị ta cùng Tần Huyền Hổ và người khác nghe vậy, đều có chút bất ngờ. Tại chỗ các đại thế lực, cũng đều c h ố mắt nhìn nhau. bởi vì ai đều không nhận ra trên đài người trẻ tuổi. u y thái giám chết bẩm, ngươi xem thường người nào? đứng tại trên thạch đài liễu thanh phong phát hiện mình bị một đám nở cờ thảo luận thuộc về vấn đề, quả quyết cướp tinh nói tiểu gia ta không có thuộc về bất kỳ môn phái nào. có vấn đề gì hướng ta đến? a hồ công công vừa nghe dẫn đến k h ỏ e miệng co quắp i ú p nói ngươi cái quy tôn tử ngươi nói ai là thái giám chết bẩm? chứ ngươi r a còn có ai? liễu thanh phong lúc này có luân hồi đại hộ thể lại thêm không sợ chết, quả quyết nắm lấy cơ hội lớn xuất sắc lẳng lơ liền ngươi kia bất nam bất nữ hình dáng ta đều không cần nhìn ngươi quần bên dưới. cũng biết ngươi là cái người lưỡng tính. Nói xong, không chờ hồ công công chửi mẹ, hắn trực tiếp giơ trong tay lên hộp, ở bên cạnh thần long pho tượng bên trên t ỉ n h thịch gõ hai lần, trên cao nhìn xuống hướng về tại chỗ người trong giang hồ nói ra, có phải hay không các người muốn trong cái hộp này đồ vật? Nói cho ta mở như thế nào, ta liền đem bên trong đồ vật. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Hừ, ngươi cái quy tôn tử, ngươi ngay cả cái hộp này là cái gì cũng không biết, liền dám lên lấy nó? Hồ công công v ệ n h lên lan hoa chỉ, hai tay chống lại chối mắng. Lưu Thanh Phong sững sờ, cao mày hỏi ngược lại, cái hộp này là cái gì? Cái này gọi là thiên cơ độc. bên cạnh nhân bạc đầu đột nhiên tiếp lời đầu, sắc mặt động nói ra, bên trong căn bản không có đồ vật, nó là không, không, không có đồ vật. l i ê u Thanh Phong nghe vậy, tại chỗ liền sửng sốt, hắn rơi lên hộp bên t h a i đoá một bên lắc lắc, phát hiện xác thực không có gì động tĩnh, không nén nổi tự lẩm bẩm, một cái hồ không, các ngươi cướp cái gì cướp? h ử hồ công công đột nhiên lạnh r ê n một tiếng, giọng địa âm lanh nói ra, hôm nay cơ động chính là vật trong t r u y ề n tuyết, c h u y ê n ngôn chỉ cần đem nó mang trong người bên t r ê n sẽ có thể giúp chủ nhân thu thập trong thiên địa khí vận, cho nên trở thành thiên mệnh chi tử. Tiểu tử ngươi nếu là không nhớ Phạm Thượng tác loạn, liền đội vàng đem nó giao cho chúng ta. Chúng ta không những đối với ngươi không nhắc chuyện cũ, còn có thể tại Thánh Thượng trước mặt thay ngươi t h à n h công, để ngươi phong quan thêm tước, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thiên Cơ Động, thu thập khí vận. Đó không phải là một kiện có thể không ngừng tăng lên người chơi may mắn đáng giá trưởng thành hình đạo cụ. Thần khí a. Liêu Thanh Phong nghe thấy Hồ Công Công nói sau đó, tâm lý một hồi h ư ỡ n g p vấn, đột nhiên có loại đem hộp làm của r i ê n kích động, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 116 t ạ i chỗ vung nổi. Liêu Thanh Phong tâm lý kích động một cái, theo bản năng khoe khoan nói, Thái giám chết bẩm, ngươi có phải ngốc hay không? Đồ tốt như vậy, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Thang quan tiến trước, vinh hoa phú quý. A, ngươi cảm thấy ta thèm sao? Ngươi. Hồ Công Công bị tức trong tâm nếp vào, nếp h lên lan hoa chỉ chỉ đến Liêu Thanh Phong, dùng chói t hai giọng nói uy hiên nói, ngươi dám muốn thiên cơ động, chính là cố ý l ư u phản. Chúng ta hôm nay có thể không lo chuyện các người, cũng nhất thiết phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liêu Thanh Phong nghe vậy, tại chỗ sững suốt một chút, nhìn nhìn bốn phía chẳng chị giang hồ cao thủ, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vào giờ phút này. Hộp sát thực là trong tay hắn, nhưng mà phải thế nào mới có thể mang theo nó rời đi đây? Bốn phía nhiều cao thủ như vậy nhìn chăm c h ằ m mỗi người cũng muốn cất b ộ p Phía sau cánh cửa đá kia lại cách hắn chừng mấy chục mét, dựa vào hắn không cấp kinh công, căn bản không thể nào chạy đến đi. Nhìn tới cái hộp này cầm cũng là cầm không, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Bất quá ngay tại Liễu Thanh Phong âm thầm thất vọng thời khắc, có người lại đưa hắn một cái không tưởng được kinh hỉ. Ha ha ha! Một mực không có mở miệng tần huyền hổ, đột nhiên cười to nói, trên đài tiểu tử kia, đừng nghe t i a thái giám chết bẩm, lấy được tiên cơ độc, ngươi chính là thiên mệnh chi nhân. Ngươi là thượng thiên nhìn chúng người, l ậ t đổ lớn thông báo cứu vạn dân ở tại bên trong nước lựa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, liền tính ngươi muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Thái giám chết bẩm muốn giết ngươi, trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Có đạo lý, tiểu tử, chúng ta hôm nay bảo hậu ngươi ra ngoài, sau đó cùng ngươi cùng nhau tạo phản, chỉ bằng cái này Thái giám chết bẩm cùng phi ứng vệ muốn giết ngươi còn kém xa. Bên cạnh t h ứ Bảy, tám tiên giang hồ tán nhân cũng đi theo lớn tiếng ồn ào lên. Nguyên lai đám người này cùng Tần Huyền Hổ một dạng đều là bị triều đình truy nã nếu phạm, một đám tạo phản phái. Hồ Công Công nhìn thấy Tần Huyền Hổ và người khác cùng mình đ u i n ị c h mặc dù cũng không ngoài ý, nhưng vẫn sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói: Hừ, mấy người các ngươi sâu dân một nước, xem ra chạy sói vệ truy các ngươi đ ổ i còn chưa đủ chặt, ngày mai cái ta sẽ để cho phi ương vệ cũng gia nhập đuổi bắt, xem các ngươi còn có thể sống mấy ngày. Ha ha ha, không cần ngày mai, có gan hiện tại liền động thủ. Tần Huyền Hổ nghe vậy, mặt đầy khinh thường trả phúng: Ngươi, Hồ Công Công giận đến lần nữa nứt lên lan hoa chỉ. Ai biết lời còn không ra khỏi miệng, lại nghe được sau lưng truyền đến hai thanh âm: n g ư ờ i trẻ tuổi, ngươi không cần sợ. Hôm nay không chỉ Tần Phong Hổ sẽ giúp ngươi, ta cùng lão bạch cũng biết bảo đảm ngươi chu toàn. A Di Đà Phật, chúng ta người xuất gia tuyệt đối không lừa dối nói. Một mực không có mở khang x â m la n h ị tạ, đột nhiên đứng dậy. Lời nói hòa thượng cùng đạo sĩ mang theo k i ể u Mẫn Mẫn và người khác vọt vào miệng rồng động, vốn là muốn cho k i ể u Mẫn Mẫn và người khác thử xem có thể hay không bên trên luân hồi đài bắt thiên cơ động. Lúc này nhìn thấy trên đài đã có người lấy được hộ, hai người liền trực tiếp bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì truyền thuyết bên trong thiên mệnh chi nhân chỉ có một cái, hơn nữa đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. A. Hồ Công Công nghe thấy Sâm La Nhị tà mà nói, quay đầu nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nói, Hắc Bạch vô thường, hai n g ư ờ i cũng muốn tạo phản? A Di đ ạ Phật, Thiên Diễn Hòa Thượng tiếp lời đầu, làm bộ làm một phần lễ, nghiêm mặt nói, Hồ Công Công lời ấy sai rồi. Bần tăng cùng La o u không phải là muốn tạo phản, chỉ là muốn vì thiên hạ k h á c chọn minh chủ. Hai người chúng ta tại đây thiên thủy văn hồ, chờ đợi thiên mệnh chi nhân nhiều năm, hôm nay thiên mệnh chi nhân ở chỗ này h i ệ n thân, đương nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn. k h á c chọn minh chủ, các ngươi như thế mà còn không gọi là tạo phản? Hồ Công Công tại chỗ liền bị khí run run. dứt khoát quay đầu nhìn lướt qua cái khác mấy đại giang hồ thế lực nói các ngươi thì sao còn có ai muốn tạo phản a i chúng ta không tạo phản chúng ta chỉ muốn muốn thiên cơ độc đúng không sai còn lại mấy ba người lập lờ nước đôi trả lời hồ công công được bọn hắn tỏ thái độ thiếu chút tức hộc máu nhưng mà nghĩ lại cảm thấy lúc này cùng tất cả mọi người là địch cũng không sáng suốt quả quyết khuyến khích nói đã như vậy vậy các ngươi liền động thủ đi chúng ta đem lời quăng ở chỗ này bất kể là ai lấy được thiên cơ độc chỉ cần các ngươi không tạo phản chúng ta tuyệt đối không truy cứu đ á n g tiếc lời nói của hắn tuy nói xinh đẹp nhưng mà trận mấy đại thế lực cũng không phải kẻ đ ầ n lột, không dám, không dám, hồ công công này g trước hết mời, đúng đúng đúng, chúng ta chỉ nhìn n á o nhiệt, mấy cái thế lực thủ lĩnh nhân vật rồi g i t biểu thị khiêm nhượng, hồ công công nghe vậy nhướng mày một cái, một chút nghĩ ngợi sau đó quả quyết ra giấu một cái, phù phù, mấy tên phi ương vệ thấy vậy lập tức đem một cái dương lớn mang lên trước mặt hắn, mọi người tại đây nhìn thấy dương đều cho rằng bên trong chứa cái gì đại sát khí, ai biết đến lúc hồ công công tự tay đem nó mở ra sau đó lại đồng loạt lấy làm kinh hãi, nguyên lai like cái dương này bên trong. Trang không phải thứ gì, mà là một người. Đây là một cái tuổi c h ừ n g 20 người trẻ tuổi, mặc trên người một bộ vải thô áo gai, lại thêm cạo cái đầu trọc, thoạt nhìn giống như một cái hòa thượng. Mặt khác, người trẻ tuổi sắc mặt khác thường trắng bệnh, phản tất cả đời không có phơi qua thái dương tự như. Hơn nữa ánh mắt của hắn cũng rất ngốc trệ, cho người cảm giác chính là một cái đứa nốc. Đi đem trong tay người kia hộ, cầm tới cho ta. Hồ công công trước mặt của mọi người, giơ tay lên vu vu bả vai của người tuổi trẻ, sau đó chỉ chỉ luân hồi đ ạ i bên trên liễu thanh p h n g v o Trong dương người trẻ tuổi nghe được mệnh lệnh, trong n h á y mắt phóng người lên, lăng không bay về phía luân hồi đ ạ i Tân Huyền Hổ cùng Sâm La Nhị t p và người khác thấy vậy, muốn ngăn cản đã tới không bị k ụ p Chỉ thấy người trẻ tuổi bay ra mấy trượng khoảng cách, trực tiếp rơi vào luân hồi đài trên bậc thang. Trước văng ra tên kia thần ứ ư n g giáo cao thủ thần bí lực lượng, vậy mà không có ngăn cản hắn lên n à i Ngươi lai, người tuổi trẻ này cùng thần ứ ư n g giáo chủ nhân bạc đầu mang theo a thư giống nhau, cũng là một cái tên là rồi leo lên luân hồi đài mà đặc biệt đào tạo người công cụ. Bất quá Hổ công công làm càng triệt để hơn. h n t ạ i 18 năm trước liền phái người từ dân gian bắt đi một nhóm h ả i nhi, sau đó đem h i nhi nuốt ở t h m tối không có mặt trời địa phương, đơn độc tiến hành bổ dưỡng. 18 năm giữa ngoại trừ dạy bọn họ võ nghệ ra, không cho phép bất luận người nào cùng những công cụ này người tiến hành trao đổi, thậm chí ngay cả danh tự cũng không cho bọn hắn lấy, dùng cái này hạ xuống trên người bọn họ n g h i ệ p lực. Lúc này bay vọt đến trên bậc thang đầu chọc người trẻ tuổi, chính là cuối cùng tuyển lọc đi ra cái kia. Cốc cốc cốc. Không tin không họ người trẻ tuổi rơi vào trên bậc thang sau đó, liền từng bước một hướng về luân hồi đài trên đỉnh đi tới. Bất quá cùng A Thư gặp phải giống nhau, hắn đi lên rồi mười mấy cấp sau đó, liền gặp phải vô hình trợ lực. Nhưng s o sánh A Thư mạnh mẽ chính là người trẻ tuổi phóng tới thời điểm. đã bên trên hơn 10 bậc thang, lúc này lại thêm phía sau bước vài chục bước, khoảng cách đang đỉnh chỉ kém cấp mấy bậc thang. ngoa tạo trên đài Liễu Thanh Phong vốn tưởng rằng có thần bí lực lượng bảo hộ, mình liền có thể vô tư. lúc này nhìn thấy người trẻ tuổi sắp đi lên luân hồi đài, nhất thời giật mình. bất quá dù vậy, để cho hắn đem thiên cơ độc giao ra cũng là tuyệt đối không thể nào. bởi vì Liễu Thanh Phong tâm lý rất rõ ràng, mình một khi đem hộp giao ra, nhất định sẽ bị đám fans hâm mộ mắng. tuy rằng lại xuất phát thời điểm, hắn đã đem trực tiếp thời gian mức độ thành cùng đường sơ đồng bộ, biết rõ lúc này cũng không có người đang quan sát trực tiếp. nhưng mà trì hoãn trực tiếp cũng là trực tiếp hắn lúc này lựa chọn sớm muộn phải bị đám fans hâm mộ vây xem cho nên để bảo hộ chính mình hình tượng liêu thanh phong quả quyết làm ra một cái cơ trí lựa chọn hắn quyết định vung nổi bèo tiếp tục dưới con mắt mọi người liêu thiếu hiệp đột nhiên quát lạnh một tiếng trực tiếp chuyển thân đem vật cầm trong tay thiên cơ đ ộ c q u a n về phía thạch đài phía sau một thế g i ớ i phép thuật đầy u y ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩn trộn gỗ lìn vạm hại ma sói dị tản dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 1 1 t r ư như thế nào cũng không nghĩ đến. phần p h ậ t tại chỗ nhân sĩ giang hồ cùng triều đình n h ê n q u y ể n nhìn thấy liêu thanh phong đột nhiên đem thiên cơ độc ném về phía luân hồi đài phía sau, lập tức từ thạch đài hai bên hướng về sau tuôn. ngay cả sắp đi tới c h ó p đỉnh đầu chọc người trẻ tuổi cũng dừng bước. bất quá hắn ngược lại không phải muốn đi cướp h ộ mà là bởi vì trợ lực quá lớn, đem hết toàn lực cũng đi không được nữa. không sai. liêu thanh phong vừa mới cũng lên. người ở dưới đài phân chia hai đ ợ t từ hai bên vọt tới luân hồi đài phía sau sau đó. còn chưa kịp tiến đến tranh đoạt thiên cơ độc, liền đồng loạt dừng bước. Bởi vì mọi người lần nữa thấy được khiến người kinh ngạc một màn, chỉ thấy một cái khác toàn thân lôi thôi người trẻ tuổi, tay thuận nâng thiên cơ độc đứng tại luân hồi đài phía sau chậu than lớn phía dưới, đang dùng tình mắt t r o n trắng. Người trẻ tuổi này, ngoại trừ đường sơ còn có thể là ai? Ta nói, Lưu A Di, ngươi cũng quá không hiền hậu đi. Đường Thiếu Hiệp cầm lấy Lưu Thanh Phong ném cho mình thiên cơ độc, khóc không ra nước mắt nổ nước b ọ nói, ta giúp ngươi thực hiện tâm nguyện, ngươi cư nhiên dạng này hại ta. Đầu thai trước tích điểm đức không được chứ? Lời nói hắn vừa mới ẩn náu tại thạch đài phía sau. cũng không có bị đứng tại trước thạch thai vương người trong giang hồ phát hiện, nghe lén được đang vui vẻ. lúc này b ỗ n g nhiên bị ném rồi một cái hộp, trong n g á y mắt liền để lộ vị trí. quả nhiên chuyện hoang đường không thể tin. chết đã đến nơi còn hố tra. liêu thanh phong nhìn thấy đường sơ vẽ mặt đưa đám bộ dáng, thoáng cái liền vui vẻ. làm mấy ngày bối cảnh bản, rốt cuộc bắt được làm cho h ạ giận cơ hội. hắn n y ế t miệng cười một tiếng, làm bộ không cam lòng nói, ả i ngươi làm sao lại không biết nhân tâm tốt đâu? dọc theo con đường này, nếu không phải ngươi bày mưu tính kế, ta sao có thể lấy được cái hộp này? hôm nay mệnh chi người, nhất định là ngươi, không phải ta. Hiện tại hộp tại trên tay ngươi, ngươi chính là thiên mệnh chi nhân. Không dùng mỹ biện, ngươi nên làm gì thì làm đó, tự xem xử lý. Nói xong, đặt mông ngồi vào bên cạnh thần long pho tượng bên trên, bày ra một bộ xem kịch vui tư thái. n g o a Tào, thiên mệnh chi nhân là ngươi nhớ chuyển n ư ợ n g là có thể chuyển n ư ợ n g sao? Ngươi cho ta cầm lại. Đường Sơ nghe vậy, đang muốn đem hộp ném trở về, lại bị những người bên cạnh cắt đứt. Tiểu tử túi, ngươi vậy mà trốn ở chỗ này? Trong đám người Tần Huyền Hổ, đột nhiên biểu tình cổ u á i hét lớn một tiếng. Nguyên La like Tần Huyền h triệu tập một đám đồng đảng sau đó, liền trở lại Thiên Thủy trên hồ tìm kiếm Đường Sơ. muốn cùng hắn chế định một cái đục nước béo c ó kế hoạch thuận tiện lại ưu ám la nhị tà một cái ai biết được rồi chấn long đài lại nhao h ụ t một cái hắn mới đầu cho là xâm la nhị tà đem đường sơ c ấ p đi nhưng mà nhìn kỹ một chút lại phát hiện chấn long đài bên trên cũng không x ố ấ t xế hơn nữa thiếu hụt rất nhiều sinh hoạt vật liệu tân huyền hổ một chút nghĩ ngợi liền suy đoán đường sơ là nuốt vào đáng tiếc hắn dẫn người ở ven hồ tìm mấy ngày cũng không có tìm ra tiểu tử này tung tích mắt thấy đêm trăng tròn đến tân huyền hổ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo một đám đồng đảng đi tới long thủ đảo chuẩn bị tiến hành phá rối. Tần Huyền Hổ cùng đ à o phạm đồng đảng nhóm mục đích rất đơn giản đó chính là ai cũng có thể lấy đi thiên cơ động, duy chỉ có không thể để cho người của triều đình lấy đi. Lúc này bất ngờ nhìn thấy Đường Sơ xuất hiện tại luân hồi đài phía sau, còn trời xui đất khiến lấy được thiên cơ động, Tần Huyền Hổ theo bản năng liền mở miệng mắng lên. Lão Tử phí hết tâm tư muốn mang ngươi bay, ngươi cư nhiên lén lút bỏ lại Lão Tử, mình chạy tới chỗ ra. Thật là lẽ nào lại như vậy? Ai khu cụ? Đường Sơ nhìn thấy Tần Huyền Hổ, tuy rằng tâm lý rất là kinh hỉ, nhưng cũng biết lúc này không phải nhận thân thời điểm, quả quyết lập lờ nước đôi cười xòa nói, nguyên lai like là tiền bối à. Ngại ngùng. bởi vì tạm thời xảy ra chút bất ngờ, cho nên vãn bối mới thả rồi ngài chi m bổ câu. Xin ngài thứ lỗi, thứ lỗi. Thử. Tân Nguyên Hổ cũng không phải kẻ đần độn, nghe vậy lập tức cười ác độc nói, thằng n ó c con. Đáp ứng chuyện của lão tử cũng dám không làm, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Cùng lúc đó, Sâm La Nhị Tả cũng tiến vào n g n g bức trạng thái. Hoa Thượng cùng đạo sĩ nhìn thấy tay bắt Thiên Cơ Độc Đường Sơ, cầm đều thiếu chút rất xuống. Tiểu tử này không phải điên rồi sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại tại đây? Ngươi không phải nói hắn không phải thiên mệnh chi nhân sao? Ta không nói, là ngươi nói. Rõ ràng là ngươi nói. đánh g i á Hai người một bên liếc mắt quan sát đường sơ, một bên cau mày thấp giọng tranh cãi, trên mặt viết đầy ảo não. Bởi vì bọn hắn ngàn tính v à tính, cũng không có tính tới trước mắt loại tình huống này đứng tại bên cạnh hai người k i ể u mẫn mẫn chờ người chơi cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tuy nói các nàng đã thông qua chỉ hoán trực tiếp biết được bốn ngày trước đường sơ cùng liêu thanh phong tiến vào chính gốc tin tức, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến hai người vậy mà thật có thể leo lên long thủ đảo. Hai người không chỉ leo lên long thủ đảo, còn c ấ p tại trước mặt của các nàng lấy được truyền thuyết bên trong hộp. Đây chính là số mệnh c h ủ định nghiệt duyên sao? Quả thực tức chết người. Bất quá. Tân Huyền Hổ cùng xâm la nhị tạ và người khác phản ứng vẫn không tính là kỳ quái nhất. Hiện trường phản ứng kỳ quái nhất thuộc về Hồ Công Công, bởi vì bên cạnh hắn không chỉ đứng Yên Vi ương vệ Tinh Anh, còn đứng Thái Tuyệt Tôn và người khác. Trước khi nói chuyện đường sơ lắc lư, Lệ Phượng Nữ nói mình là Phi ương vệ mật thám, sau đó Lệ Phượng Nữ liền đem chuyện này hướng về Thái Tuyệt Tôn tiến hành báo cáo. Thái Tuyệt Tôn vừa nghe Phi ương vệ mật thám tại Thiên Thủy bên hồ điều tra manh mối, liền dẫn ba tên thủ hạ đi tới chỗ kia p h tích, muốn nhìn một chút đến cùng có vật gì đáng giá Phi ư n g vệ chú ý. Ai biết vừa mới đến bên hồ, liền bất ngờ đụng phải Hồ Công Công và người khác. Song Phương tuy rằng không có thuộc về cùng một cái bộ môn, nhưng mà thuộc về cùng một cái cơ cấu, hơn nữa g i ữ a lẫn nhau đều chín nhận thức. Hồ Công Công biết rõ Thái Tuyệt Tôn mấy người tu vi bất phàm, liền chủ động mời mấy người ra nhập đội ngũ của mình, để đề thăng đội ngũ chiến lực. Thái Tuyệt Tôn cũng vừa vặn cũng muốn xem Phi Ưng Vệ đang làm cái gì động tác lớn, liền vui vẻ đồng ý Song Phương nhất phách tứ hợp, liền tại tối nay cùng nhau giết tới Long Thủ Đảo. Lúc này Lệ Phượng Nữ nhìn thấy tay bắt Thiên Cơ đ ộ c đường sơ, một cái liền nhận ra hắn đúng là mình gặp qua tên kia Phi Ưng Vệ mật thám. Ngay sau đó liền đem phát hiện của mình lặng lẽ nói cho Thái Tuyệt Tôn. Thái Tuyệt Tôn vốn cho là. đây là hồ công công bố trí ai biết ở bên cạnh nhìn trộm quan sát chốc lát lại phát hiện công công thần sắc thật giống như không đúng lắm ngay sau đó nhỏ giọng thử i ò sẽ nói công công các ngươi phi ư n g vệ mật thám lợi hại a cái gì mật thám hồ công công vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái kia cầm lấy thiên cơ độc người trẻ tuổi không phải là của các ngươi mật thám sao thái tuyệt tôn nghe vậy cố ý hỏi ngược lại ngài chẳng lẽ không biết a làm sao ngươi biết hồ công công có chút n g thái tuyệt tôn vừa nhìn lao thái giám biểu tình liền xác định đối phương thật không biết chuyện nga chuyện là như vậy hắn quả quyết đem lệ phượng nữ trải qua Hiến vật quý tượn như nói một lần. Hồ công công nghe xong Thái t u y ệ t tôn nói, tại chỗ chuyển buồn làm vui. Mặc dù không biết vì sao một tên nho nhỏ mật thám sẽ xuất hiện tại miệng rồng trong động, nhưng mà hắn cho rằng Thái t u y ệ t tôn cung cấp tin tức, mới có tám chín là thật. Bởi vì dựa theo phi ương vệ quy củ, các cấp thành viên nghiêm cấm vượt cấp liên hệ. Mật thám thân phận chỉ có thượng cấp một người biết rõ. Cho nên nếu mà không phải đường sơ thượng cấp tại tại đây, tại chỗ phi ương vệ trong đó không có ai nhận thức hắn, đúng là hiện tượng bình thường. Mặt khác trùng hợp nhất chính là, an bài mật thám theo dõi thiên thủy bên hồ động tĩnh, chính là Hồ công công hồi trước tự mình ra lệnh. lúc này nhìn đến tay bắt thiên cơ độc đường sơ công công quả thực giống như nhìn một khối phát quang bảo thạch cả mắt đều là yêu tiểu tinh tinh chính gọi là có ý trồng hoa hoa không nở vô tâm c ắ m l i ễ u liêu thành d ư ờ n g hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình khổ tâm kinh doanh 20 năm đều không bắt được thiên cơ độc cư nhiên bị thuộc hạ một tên bừa bãi vô danh tiểu mật thám cho lấy vào tay nhân tài kiệt xuất nhân tài dạng này kiệt xuất nhân tài nhất thiết phải để bạn sau khi trở về để bạn hắn làm bách hộ không bách hộ còn chưa đủ trực tiếp để bạn khi t i ê n hộ lại thuận tiện nhận cái con nuôi hảo hảo t ạ i bồi người trẻ tuổi Ngươi không cần sợ. Lúc này Hồ Công Công nghe thấy Tần Huyền Hổ lên tiếng uy hiếp Đương s ơ quả quyết mở miệng ám thị nói: Mặc kệ ngươi cùng Tần Phong Hổ có hứa hẹn gì, chúng ta đều thay ngươi chịu trách nhiệm. Chỉ là một đám đạo phạm, đừng hòng chúng ta phi ương vệ trước mặt, động tới ngươi một sợi lông. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, c h ồ n ốc, gỗ lìn, vạm p ả i ma sói, tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. c h ư ơ n g 118 thật là một cái nhân tài. Đường Sơ nghe thấy Hồ Công Công chính là lời nói, con mắt tại chỗ liền trợ to. Nhưng mà chỉ trợn mắt nhìn chốc lát, liền lại rút nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng là Hồ Công Công nhìn thấy tự cầm đến hộp, mới có thể cố ý hướng về mình lấy lòng. Nhưng nhìn đến chạm tại Hồ Công Công bên cạnh Thái Tuyệt Tôn cùng lệ phượng nữ, trong tâm đ ô n g nhiên giống như là sẹn qua một t i a chớp, trong nháy mắt liền thay đổi loại ý nghĩ này. Hảo gia hỏa, làm giả hóa thật rồi. Cái này thái giám chết bẩm, bắt thành láng h e xong lệ phượng nữ báo cáo, coi hắn là thành người mình. Đa tạ công, công chúa nắm giữ công đạo. Đường Sơ ý niệm trong lòng nhất c h u y ề n Quả quyết hướng về hồ công công ôm quyền hành lễ, chân tâm thật ý c h ú c phúc nói, công công trạch tâm nhân hậu, yêu mến hậu bối, nhất định có thể phúc lộc lâu dài, sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha! Hồ công công nghe thấy đường sơ nhiệt tình đáp ứng, trong tâm càng thêm chắc chắn hắn là người mình. Tâm hoa n ộ phóng lần nữa, am thị nói, hảo hảo hảo, người trẻ tuổi thật không tệ, chúng ta coi trọng ngươi. Bốn phía những cái kia giang hồ thế lực nhìn thấy đường sơ cùng hồ công công liếc mắt đưa tình bộ dáng, nhất thời không kiềm chế được. Người trẻ tuổi, hồ công công có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm được. Không sai, chỉ cần ngươi đem thiên cơ độc cho chúng ta. muốn cái gì giá tiền tùy tiện mở tiểu tử đừng nghe bọn họ ngươi phải nhớ bình yên vô sự rời đi nơi này dựa vào bọn họ không thể được chỉ có thể dựa vào thiên kiếm tông chúng ta người chúng ta tối đa nếu như ngươi đem hộp cho thái giám chết bẩm ngươi đắc tội đúng là toàn bộ võ lâm các đại thế lực thủ lĩnh rất sợ đường sơ trực tiếp đem thiên cơ độc đưa đến thái giám trên tay rồi giết hướng hắn ném ra cành ô liu có còn phát ra l u ô n n g ữ uy hiếp bất quá sâm la nhị tà cũng không có tham dự trong đó hoa thượng cùng đạo sĩ lúc này đã triệt để hiểu rõ ban đầu cái kia được bọn hắn cho rằng thiên mệnh chi tử người trẻ tuổi so với bọn hắn tưởng tượng muốn giả hoạt g i o hoạt như thế tiểu tử, làm sao có thể bị đám người trước mắt này tùy tiện m ê h o ặ c Cho nên, hai người quả quyết lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, mở ra xem cuộc vui loại hình. Sự thật chứng minh, Đường Sơ chưa bao giờ để cho quần chúng thất vọng. Một đợt v ợ k í c h hay, tại hắn tao thao tác phía dưới, không hề có điểm báo trước bắt đầu diễn ra. Ai? Nhìn tới, tất cả mọi người muốn cái hộp này. đã như vậy, vậy liền, Đường Sơ nhìn thấy bốn phía giang hồ những cao thủ đều như sói giống như hổ nhìn mình c h ằ m c h ằ m một bên làm bộ do dự tự lẩm bẩm, một bên lén lén liếc hướng về luân hồi đại bên trên. vào giờ phút này. Trên đài Liêu Thanh Phong đang mặt đầy cười đeo tựa vào thần long pho tượng bên trên, nhìn có chút hạ hê bên cạnh xem Đường Thiếu Hiệp cưỡi hổ khó xuống bộ dáng. Mà tiên kia đầu c h ọ c người trẻ tuổi, t ắ c còn tại cùng cuối cùng hai cấp bậc thang so tải, nguyên bản sắc mặt tạm đạm, lúc này đã bạo thành màu đỏ tía, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tự bạo một dạng đường sơ thấy rõ luân hồi đài bên trên tình huống, đột nhiên âm thầm cắn răng một cái, xuất kỳ bất y đem vật cầm trong tay thiên cơ đ ộ c quăng về phía l u Thanh Phong nói, vậy liền giao cho Thiên Mệnh Chi Nhân đến quyết định đi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu Ma Quỷ A j i có thể vung nổi cho hắn, kia hắn cũng có thể vung trở về. Chờ ở trận người đem lực chú ý đều tập trung vào ma quỷ a z i trên t h â n hắn liền có thể nắm lấy cơ hội từ phía sau cửa đá chạy ra ngoài. Chỉ cần có thể chạy vào cửa đá, đầu này mạng nhỏ cơ bản liền tính bảo trụ. Đường sơ cũng không tin, ở đây những người này có thể nhà mình thiên cơ độc mặc kệ, lãng phí thời gian đuổi theo giết hắn cái này hạ người vô danh. Phân p h ậ n Bốn phía những cao thủ nhìn thấy hắn đem thiên cơ độc c ă n g về phía luân hồi đài bên trên, theo bản năng liền vận dụng kinh h công hướng về h ộ p đột kích quá t h ứ Nhưng bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú cao thủ, cho nên cũng không là chạy thẳng tới không trung h ộ p mà đi, mà là dự đoán nó q u ý tích phi hành. lại căn cứ tốc độ của mình trước thời hạn tiến hành cấp điểm, cấp điểm vị trí dĩ nhiên là luân hồi đài chỗ cao nhất. Chỉ tiếc bọn hắn quên luân hồi đài không phải ai đều có thể bên trên. Bay càng nhanh đụng phải càng thảm. Bành bành bành, từ phương hướng khác nhau đột kích đi ra những cao thủ, rồi dít đụng vào một tầng bức tường vô hình bên trên, tại chỗ liền bị lại lần nữa bắn bay ra ngoài. Bành, càng thêm ngoài dự liệu chính là không chỉ bọn hắn bị đẩy lùi rồi ra ngoài, ngay cả thiên cơ độc cũng bị bắn trở về. Hơn nữa nó giống như quyết định đường sơ một dạng, dĩ nhiên tại không trung lật lên bộ n h o trực tiếp trở về rồi trong tay hắn. A ah ha ah ah ha ah. ha! Luân hồi đài bên trên liếu thanh phong thấy một màn này, tại chỗ liền cười phun. Hắn hết sức vui mừng nhìn đến Đường Sơ, không nhịn được đùa i ỡ n Đường thiếu hiệp, ta nói ngươi là thiên mệnh chi nhân đi, ngươi còn muốn vung nổi cho ta? Lần này đánh mặt đi! Đường Sơ nâng thiên cơ động, mặt đều đổi xanh. Bởi vì hắn còn đến không kịp nổi nước bọt, liền thấy vừa mới những cái kia bị luân hồi đài bắn bay những cao thủ, tay chân lanh lẹ đứng lên. Trong đó mấy cái tuy rằng bị xô ra rồi m á m mũi, nhưng đều không quan tâm lau một chút. Bọn hắn không chỉ không lau máu mũi, còn lần nữa dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào trong tay hắn thiên cơ động, tựa như lúc nào cũng sẽ phát động phạm pháp ấ t đoạn. m ắ t thấy thế cục sắp mất k h ố n g chế, mình khả năng bị chỉ ngư chiƯng, ơ đường thiếu hiệp quả quyết làm ra một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử động. bắt hắn ngoài dự liệu đem thiên cơ đ ộ c vứt xuống đất, sau đó vận dụng toàn thân nội lực, hung hăng một cước chặt đi lên. v à n h một đoàn sóng khí nổ tung trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố đất. hố đất bên trong chưa xuất sư đã chết thiên cơ động, đã thành vô số t á i phiến. mấy đại thế lực cao thủ nhìn thấy tình cảnh này, cầm đều thiếu chút rơi xuống đất. ngươi cư nhiên đem thiên cơ đ ộ c bị hủy. vương bất đản, ngươi có biết hay không mình làm rồi cái gì? phun phí của trời, phun phí của trời a? Những cao thủ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tất cả đều hai mắt ứ máu trận mắt nhìn Đường Sơ, cắn răng n g h i ế n lợi phát động đủ loại l ê n án. Bất quá Hồ Công Công thấy một màn này, lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hơn nữa, hay là vui bên trên chân mày lại hỉ, bởi vì Thiên Cơ độc tồn tại vẫn là đâm vào trong lòng hắn một cây gai. Thân là một t ê n trung thành tuyệt đối thái giám, hắn biết rõ vật này đối với Đường Kim Thánh Thượng Địa Vị, tuyệt đối là một cái u y h i ế p không nhỏ. Cho nên tại đây trong hơn 20 năm, hắn mới có thể hao tổn tâm cơ muốn đem hộp đoạt vào tay, sau đó đem nó giao cho Hoàng Đế danh công. Lúc này Đường Sơ trực tiếp đem hộp bị hủy. Tuy rằng khiến công công thiếu một l ậ p xuống cái thế kỷ công cơ hội, nhưng cùng lúc cũng triệt để tiêu trừ thiên cơ độc đối với hoàng đế uy hiếp đối với hồ công công lại nói đồng dạng cũng là một cái công lớn. Mặt khác, hồ công công biết rõ coi như mình lấy được thiên cơ độc, nhưng mà muốn từ trước mắt những này cao thủ giang hồ trong tay r ế t ra khỏi vùng đây cũng không phải chuyện dễ. Một cái sơ sẩy, thậm chí có khả năng đem hắn mạng già qua đời ở đó. Ngược lại thì đường sơ trực tiếp bị hủy thiên cơ độc, đưa hắn một cái lượng toàn kỳ m ị kết quả. Nhân tài, thật là một cái kiệt xuất nhân tài. Sau khi trở về, nhất thiết phải thu làm con nuôi. h ồ công công nhìn về phía Đường Sơ, ánh mắt bên trong lần nữa b ư ố c lên yêu t i ể u tinh tinh. Cùng lúc đó, t â n Huyền Hổ cùng Sâm La Nhị t a nhìn thấy Đường Sơ cử động, tuy rằng cũng bị dọa giật mình, nhưng mà tâm lý lại đồng thời dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ đó là một loại hiểu ra, liền giống bị thể Hổ Quán đỉnh một dạng. Bọn hắn trọn vẹn biết được, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là một hiếm thấy trên đời nhân tài. Có thể ở bầy sói bao vây dưới cục diện, quyết định tráng sĩ chặt tay cử động, cho nên cho mình tranh thủ được một chút hy vọng sống. Không phải nhân tài là cái gì? Nhân tài như vậy, nếu như kéo đi tạo phản, khẳng định một tạo một cái chuẩn. Bất quá. Đường Sơ lúc này cũng không có thời gian suy đoán ý n g h ĩ của người khác. Nhìn thấy một đám giang hồ đại lao hung t ậ nhìn n mình l o n g l o n g hắn liền vội vàng trấn trấn hữu từ giải thích nói: Các vị bất giận, các vị bất giận, ta làm như vậy kỳ thực cho mọi người hảo. Mọi người suy nghĩ một chút ta, hộp liền một cái, người lại nhiều như vậy, vạn nhất vì rồi cướp hộp đánh nhau, đại bộ phận người đều phải chết ở chỗ này, có đúng hay không? Hơn nữa hôm nay chết chỉ là đợt thứ nhất, bởi vì mặc kệ ai cướp đến hộp, những người khác chắc chắn sẽ không chịu để yên. Rời đi nơi này sau đó, đủ loại bao vây c r ặ n đánh á, tập kích sát á m s á tá, khẳng định đều không tránh được. Bởi như vậy đâu? Mọi người giữa hai bên liền kết t h ủ kết t h ủ liền sẽ một mực tương ái tương sát. A không đúng, là một mực lẫn nhau sát phạt. Trên giang hồ có câu tục thoại gọi là oan o a n tương báo khi nào dừng. Cái này tiên cơ độc đâu, đến cùng có hữu dụng hay không ta không rõ. Ngược lại trong mắt của ta, nó chính là cái người gây hoạn. Hiện tại ta đem nó bị hủy, vừa cứu ở đây đại bộ phận người tính mạng cũng tránh khỏi tất cả giữa oan o a n tương báo, cơ hội bằng tránh khỏi một đợt giang hồ hạo kiếp. Dạng này công lao. A, ta nói xong, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Trước 119, cố sự không có kết thúc. Đường sơ buổi nói chuyện, nói có lý có chứng cứ. Tại chỗ các đại thế lực thủ lĩnh cũng không phải kẻ đần độn. Bọn hắn tuy rằng bị Đường sơ bị y diệt tiên cơ đ ộ c cử động, kích thích tâm can tỷ phế thận đều run rẩy, nhưng mà nghe xong hắn lời nói này sau đó, không thừa nhận cũng không được hắn nói rất có lý. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hộp chỉ có một cái, cuối cùng có thể lấy được người của nó cũng chỉ có một người. Những người khác hoặc là trở thành nhón chân khô cốt, hoặc là trở thành v ĩ n h viên nền. Đây là một đạo rất đơn giản để kế toán âm ầm. Cùng lúc đó, sơn động đột nhiên lần nữa chấn động lên. Hoàng b é p miệng rồng muốn khép lại, đi mau, ngại ngại, đi một chuyến b u ổ công. trong đám người vang lên theo rồi mấy tiếng kinh hô cùng tức giận mắng. mấy tên thế lực thủ lĩnh thấy vậy, quả quyết từ đường s ơ trên thân thu tầm mắt lại, phi thân nhảy về rồi thế lực của mình bên trong chỉ huy thủ hạ tiến hành rút lui. nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản tại sơn động cửa vào bên ngoài lấp kín đến chặt chẽ giao nhân bộ đội, nhìn thấy nhân loại chuẩn bị rút lui, vậy mà nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo, tựa hồ nhiệm vụ của bọn nó chỉ là ngăn trở nhân loại tiến vào miệng rồng động, mà không phải hạn chế mọi người rời khỏi. phân h â n mấy đại thế lực người thấy tình hình này, lập tức bay vọt mà ra. Bất quá lấy Hồ Công Công dẫn đầu Phi Ưng Vệ, còn có Sâm La Nhị Tả cùng Tần Huyền Hổ và người khác, lại không có vội vã rời khỏi. Ba bầy người ánh mắt vẫn rơi vào đường sơ trên thân. Tất cả mọi người muốn cướp nhân tài, càng không muốn hắn bị địch nhân cướp đi. Người trẻ tuổi, Hồ Công Công nhìn lướt qua hai bầy đối thủ, chủ động hướng về đường sơ nói ra: Ngươi qua đây, chúng ta dẫn ngươi cùng đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn tới ngươi. Tần Huyền Hổ cùng Sâm La Nhị Tả thấy vậy, đều có chút nghi hoặc. Hai đám người cũng không biết đường sơ giả mạo Phi Ưng Vệ mật thám sự tình, cho nên cảm thấy Hồ Công Công lúc này cách làm, có chút không hợp với lẽ thường. nếu như nói hắn vừa mới hướng về đường sơ lấy lỏng là vì lấy được thiên cơ độc vậy bây giờ thiên cơ độc đều đã bị hủy hắn còn để lại hướng tiểu tử này lấy lỏng làm gì sao chẳng lẽ nói cái này chết thái d á m là nhìn thấu rồi ý nghĩ của bọn họ muốn cố ý đem đường sơ lừa tiến vào cung đi phiến sạch c h t để tuyệt bọn hắn tạo phản nghiệp tưởng đang nghi hoặc thời khắc đung nhiên lại nghe thấy đường sơ đáp lại đa tạ công công văn bối tự có thoát thân biện pháp không cần cho ngài tăng thêm phiền phức ngài đi nhanh lên sau khi nói xong đường thiếu hiệp cố ý biểu tình khinh miệt hướng về tần huyền hộ lạnh n một tiếng sau đó liền xoay người n g ạ y tung tăng chạy vào sau lưng cửa đá trong đó. Tân h u y n Hổ nhìn thấy ánh mắt của tiểu tử này, lúc này hiểu ý chúng ta đi. Hắn không chút do dự vung tay lên, mang theo một đám giang hồ tán nhân hướng về cửa động chạy đi. Sâm La nhị ta cũng sẽ không chần c h ờ Lúc này chú ý tiểu mẫn mẫn và người khác leo lên xà lưng, đi theo rút lui. Hai lòng nhất vẫn là hồ công công. Hắn nhìn thấy đường sơ tại thời khắc sống còn vẫn không quên vì mình lo nghĩ, một bên đắc ý cười ha ha, một bên triệu hoán t ê n kia đầu chọc người trẻ tuổi trở lại bên cạnh, mang theo phi ứ n g vệ m ô n đi về phía cửa hang đi. Ai biết mới vừa đi tới cửa động phụ cận, trên đầu đột nhiên rớt xuống một đống đá vụn. Lão thái giám Tu Vi không tầm thường, bản năng né người né tránh đáng t i ế c người bên cạnh đàn trợ tội, thoáng hiện đủ t ư ợ n g Hắn tránh thoát đầu, lại không tránh thoát mu bàn chân. Vành. Một khối đá vụt đập vào h ổ công công mu bàn chân bên trên, đau đến hắn tại chỗ mấp nhất. ầm ầm. Hướng theo đám người run lui, Long Thủ trên đảo kia đ ạ o sơn tích lại lần nữa trở về rồi mặt đất. Miệng rồng bên trong động mái vòm, trong nháy mắt giảm xuống 2/3 Lại thêm cửa ra p h ò n g bế, nguyên bản chống chạy sơ động, thoáng cái có vẻ trở thèm lên. Luân hồi đài bên trên những cái kia cháy hừng hực chậu than, quang mang cũng thay đổi được cảm đạm không b i ế t có loại từng bước t ắ c hướng. Ta ít c t í Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngồi ở trên đài Liễu Thanh Phong mắt thấy chuyện này kết quả, mặt đầy thất vọng than thở. Hắn vốn là một lòng muốn nhìn đường sơ lung túng, ai biết muốn xem không thấy, không muốn xem lại lần nữa phát sinh. Họ đường không chỉ tuyệt cảnh lận ngược thế cục, còn nhân cơ hội phô trương rồi một lần lẳng lơ. Cái này khiến hắn cái này người khởi sướng, làm sao chịu nổi? Đánh mặt, quá mất mặt. Lưu A Di, tâm nguyện của ngươi hiểu rõ đi. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi đầu thai a? Ai biết vừa dứt lời, liền nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm ghê tởm. Liễu Thanh Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới chạy vào cửa đã đường sơ. lại từ trong cửa đá thò đầu ra, n g u y ê n lai tiểu tử này chạy vào cửa đá sau đó l i ề n chuẩn bị cùng đám cường đạo cùng nhau từ mê cung rút lui. ai biết cùng đám cường đạo tụ hợp sau đó, hắn phát hiện ngoài ý muốn, sau lưng tia sáng một mực không có biến mất. quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đạo chìm vào trong đất hậu trọng cửa đá, tự nhiên không có hướng theo miệng rồng khép lại mà lại lần nữa dâng lên đây tắt cửa đá không biết là một lần duy nhất, vẫn là vốn là thiết kế thành chỉ có thể không mở có thể đóng, dĩ nhiên thẳng đến duy trì rộng mở trạng thái đường sơ nhìn thấy cửa đá không liên quan, chợt nhớ tới lưu a i vẫn ngồi ở luân hồi đài bên trên, quyết định quyết đoán trở về cùng với nàng cáo biệt. t rằng người quỷ khác đường nhưng mang đến sớm tụ sớm tan vẫn có cần thiết nếu không lưu aji nếu như đối với hắn nhớ không quên quay đầu bất thời gian lại đi tìm hắn chuyện kia có thể gặp phiền toái người quỷ tình chưa dứt không phải người bình thường có thể tiếp nhận cho nên đường sơ cảm thấy mình tất phải thúc giục một hồi quỷ để nó sớm ngày đi đầu thai ném đại ra ngươi liêu thanh phong nhìn thấy đường sơ liền giận không chỗ phát tiết tức giận nói ngươi đi liền đi trả lại làm sao c h ê ta làm nền còn chưa đủ đúng hay không không không không đường sơ nhìn thấy quỷ aji bộ dáng rất tức g i ậ l i ê n vội vàng giải thích, ta chính là muốn hỏi một chút, ngài có còn hay không cái gì khác cần. Sau khi trở về, ta có thể đốt cho ngươi. Rào. Ai biết lời còn chưa dứt, chợt nghe bên cạnh vang rội một hồi bọt nước sôi chào âm thanh. Hai người theo tiếng nhìn đến, phát hiện ngoài ý muốn sơn động góc vũng nước bên trong toát ra một cái cực lớn thản l ầ n đầu. Tiếp đó, một cái thể hình to lớn giao nhân từ vũng nước bơi đi lên. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, tổng cộng bơi lên đến bảy cái. Lời nói góc cái này vũng nước ư ớ c c h ừ n g dài một triệu đ ộ n g cùng phổ thông trong hang động thường xuyên xuất hiện t u y ể n nhãn v ũ n g nước giống nhau như lúc trước căn bản không có người chú ý tới nó lúc này đường sơ cùng liễu thanh phong nhìn thấy trong ao chui ra ngoài một đám khổng lồ giao nhân giờ mới hiểu được cái này v ũ n g nước có k h ắ c cả hôn nó vậy mà thông thẳng thiên thủy hồ ngoa t ạ o cố sự còn chưa xong liễu thanh phong nhìn thấy giao nhân xuất hiện trong tâm bất thình lình khẽ động theo bản năng hoan hô lên nào ngờ hoan hô vừa dứt liền lần nữa lại gặp phải đả kích từ v ũ n g nước đi lên giao nhân nhóm không nhìn thẳng hắn cái này ngồi ở luân hồi đài bên trên t i ê n mệnh chi tử tiếp tục bơi đến đường sơ trước mặt bảy cái khổng lồ i a o nhân tại đường sơ trước mặt xếp thành nửa tháng trận hình trên cao nhìn xuống nhìn đến hắn nhìn mấy giây sau đó trong đó cái kia đầu đội màu vàng đường vân xem ra giống như là thủ lĩnh g i a o nhân đống nhiên từ một con khác g i a o nhân trong tay nhận lấy một ngụm dài năm thước hơn nửa thước chiều rộng dài mảnh dương lại lần nữa đặt ở trước mặt của hắn vành nặng nghề dương rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm đủ thiên cơ động đây mới là thiên cơ động liêu thanh phong tuy rằng bị mặc kệ nhưng nhìn đến i a o nhân buông xuống dương sau đó lập tức hưng phấn kêu to lên hắn tinh mắt nhìn thấy Cái dương mặt bên có một cái kim loại chế thành khóa, trừ đồng thời còn bén n h ẹ nghĩ đến nhân loại trong mắt cái dương này, tại thể hình to lớn giao nhân trong mắt kỳ thực chính là một cái hộp. Liêu Thanh Phong trước lấy được qua miệng rồng bên trong thiên cơ độc, con tỉ m ỉ nghiên cứu hồi lâu cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Lúc này nhìn thấy giao nhân thủ lĩnh lại mang theo một cái tân hộp, tâm lý phản ứng đầu tiên chính là cái hộp này mới thật sự là thiên cơ độc. Thiên cơ độc. Đường Sơ quay đầu nhìn nhìn kích động Liêu Thanh Phong, lại nhìn một chút trước mắt cái kia khủng l ồ giao nhân biểu tình nghi hoặc giơ tay lên chỉ chỉ mình, nhỏ giọng hỏi, cho ta. Giao nhân thủ lĩnh không có trả lời, mà là xuất kỳ bất ý r ơ lên khủng lồ móc v ớ t lại lần nữa vô về phía trên mặt đất điều hình g ộ Vành. Lần thứ hai đang chẳng t i ê n cơ động, lần nữa chia 5 xẻ b bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 120, t r ư ơ chương ra ra biến. h ư ớ n g theo hộp vỡ vụn, một đầu đen t u i đ ồ vật xuất hiện ở bên trên. Thoạt nhìn giống như cái ướp muối đường sơ túi đầu vừa nhìn, phát hiện là thanh a o Bất quá, c â y đao này bộ dáng rất chế d ước nó chỉ có đao hình dáng, lại không có đao a o gió. Toàn bộ thân đao hiện đầy phiến p h ứ c nhìn qua giống như một cái tại trong chảo dầu nổ qua q u é tay, t hơn nữa còn là nổ quá mức loại kia, biến thành nám đen màu. cả thanh đao duy nhất vẫn tính bình thường địa phương, chỉ có tay cầm, tay cầm trường dài hơn một thước, phi thường bằng thẳng, phía trên k h ắ p đầy tuyệt đẹp hoa văn, vừa có thể lấy đơn thủ bát, cũng có thể hai tay nắm nắm giữ. cho ta, đường sơ thấy bên trên quái đao, lần nữa hỏi thăm trước mặt giao nhân thủ lĩnh. ai biết, giao nhân thủ lĩnh so sánh xâm la nhị tả còn cao lãnh, nó lại m à không cảm giác nhìn đường sơ mấy giây, đ ố n nhiên im lặng không lên tiếng xoay người, tiếp tục mang theo cái khác giao nhân chui vào ao nước bên trong. từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một chữ đương nhiên cũng có khả năng nó vốn là sẽ không nói người nói ở lại trong động liêu thanh phong cùng đường sơ đưa mắt nhìn giao nhân nhóm rời khỏi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt đầy một bước đây là đ ồ long đao đi chỉ chốc lát sau liêu thanh phong phá vỡ t r ầ mặt không giống ta cảm thấy là phán quyết chi trượng đường sơ một bên trả lời một bên xoay người lại nhặt cây đào kia ai biết thuận tay n h ắ c tới vậy mà không có n h ắ c tới xem ra giống như là cương thiết chất liệu cái dao vậy mà so sánh cương thiết còn nặng hơn gấp mấy lần đường sơ thấy vậy quả quyết vận dụng nội lực tay phải hắn mang theo đ a o ở trên tay kéo rồi cái đao hoa sau đó học điện ảnh phim bên trong bộ dáng của cao thủ xoay cổ tay một cái đem mũi dao hướng trên mặt đất đâm một cái bày một tao t ứ c tạo hình vành trong đ ộ n đầu dao đập xuống đất trực tiếp đập ra một cái hố ngoa tào người khoe khoang cái gì liêu thanh phong thấy vậy một bên nổ nước b ọ n một bên từ luân hồi trên đài chạy xuống tiến tới bên cạnh nói để cho ta sờ một cái nói xong cũng không đợi đường sơ đồng ý liền đưa tay hướng trên thân dao sờ mấy lần sau khi sờ xong hắn cau mày mặt đầy chuyên gia phong độ nói ta biết rồi đây là trời dáng huyền thiết chế tạo thiên hạ tuyệt không có một thần binh ngươi muốn sao Đường Sơ rất lớn độ hỏi, không được. Liêu Thanh Phong lướt mắt, thần sắc n ạ o k i ể u nói, nơi này chính là ta lần này lộ trình điểm cuối. Hiện tại phải làm, chính là đem thi thể của ta ở lại luân hồi đài bên trên, lấy để cho hậu nhân chiếm g ư ỡ n g Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa chạy về luân hồi đài bên trên, sau đó leo đến thần l ò n g pho tượng trên lưng, bày ra một cái t ớ i rồng phi thăng kỳ lạ tư thế. Cái gì? Quỷ còn có thi thể? Đường Sơ nghe thấy Liêu Thanh Phong nói, mặt đầy ngạc nhiên. Hắn một chút n g h n g ợ quả quyết ôm quyền hành l nói, Lưu Di ngải lên đường bình an, c h ú ngài vĩnh viễn lưu truyền. Sau khi nói xong. đ ỗ n g nhiên t ú i người xuống, bắt đầu nhặt trên mặt đất những cái kia dương t á i phiến. ngươi nhặt những thứ rách dưới này làm cái gì? l ê u Thanh Phong đang chuẩn bị tự đoạn tâm m ạ c h thấy vậy không nhịn được lần nữa h i ế u kỳ. những này đầu gỗ t h ạ t nhìn thật hiếm lạ, có thể lấy về làm đồ trang sức. Đường Sơ vừa đem trên mặt đất những cái kia khối lớn t o á i phiến chồng đến cùng nhau, một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. l i ê u Thanh Phong không còn gì để nói, đang muốn tiếp tục tự đoạn tâm m ạ c h chợt thấy Đường Sơ nhặt được một nhóm t o i phiến, sau đó lại chạy đến trước cái kia thiên n g cơ độc t á i phiến bên cạnh, tiếp tục nhặt. hắn liếc mắt, im lặng hỏi, nhỏ như vậy tai phiến, cũng có thể làm đồ trang sức, lấy về nấu canh. Đường Sơ nghiêm trang trả lời, phía trước nói qua, Đường Thiếu Hiệp não đường về k h á c với thường nhân, hắn cảm thấy mặc kệ cái này tiên cơ độc là thật hay là giả, nếu tại luân hồi đài bên trên thả lâu như vậy, nhất định là một thứ tốt, lấy về hầm cái canh, cho mình và đám cường đạo uống một chút, nói không chừng thật có thể gia tăng một chút khí vận, ngược lại nó cũng không giống có độc bộ dáng, thử một chút không hẳn không thể, cái này gọi là lợi dụng phế vật. Bất quá l i ê u Thanh Phong nghe vậy, lại tại chỗ cười ra tiếng, nhà a, ngươi còn rất biết lo việc nhà. nhìn thấy đường sơ trong đó không ngừng phô trương lẳng lơ, hắn thuận miệng chào phúng một câu, đ ồ n g nhiên trong lòng khẽ động, quả quyết bày ra một bộ cao nhân tư thái nói, đúng rồi, ta nơi này có một thành thật khuyên, ngươi có muốn hay không nghe? đường sơ hơi sừng sờ, gật đầu nói, muốn. có câu nói, người sắp chết lời nói cũng tiện. trước mắt vị này quỷ a di đã lại tâm nguyện, bước kế tiếp chính là chuẩn bị đầu thai, cho nên nó đến ném gì l u ô n cũng đáng giá nghe một chút. ta khuyên ngươi sau khi trở về, mau chóng rời khỏi trấn l n g đài. nếu mà ngươi tiếp tục đợi ở nơi đó, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bên trên tây thiên. liêu thanh phong cười híp mắt nói ra. là mấy ngày bối cảnh bản, rốt cuộc cho hắn bắt được một lần người lừa dối cơ hội. Tại sao? Đường sơ tò mò hỏi ngược lại. Ngươi đoán? Liêu Thanh phong mặt lộ vẻ cười đ ề u nói ra một cái tử, quả quyết khởi động tự sát tiến trình. p h ù p h ù Chỉ thấy hắn hai mắt một phen, không có dấu hiệu nào té nào vào thần long pho tượng trên lưng, trong nháy mắt trở nên khí tức đều không còn. Đường sơ nhìn thấy đột nhiên ngã lăn ma quỷ a di, không nén nổi đầu đầy dấu hỏi. Rời khỏi c h ấ n long đài, gặp bất ắ c hắn tự lẩm bẩm mấy câu, vừa tiếp tục nhặt vải phiến, một bên rung đùi đắc ý nói, cái này còn cần phải ngươi nói. Cùng lúc đó. Kinh Thành, Bạch Ngọc Lâu. Thiên Thủy trong hồ mưa máu g i t c a n h tại đây lại ca m ú a thang bình. Trong hậu hoa viên, gần đây danh tiếng đang thịnh Phạm Trung Hiền, chính đang ngồi một vị khách quý uống rượu. Vị khách quý này chính là Bạch Ngọc Lâu chủ nhân chân chính, đương triều nội các thủ phụ mở quá đang, mở quá đang tuổi đã hơn ngũ tuần, lớn lên tướng mạo đường đường, tuy rằng một mực mặt nở đ ụ cười, nhưng mà trên thân kèm theo cấp trên uy n g h i khí trạng rất là cường đại. Phạm Trung Hiền từng tại hạ hầu từ chối thọ y ế n bên trên, gặp qua trương thủ phụ một lần, nhưng là lúc đó cũng không có nói bên trên mà nói, tâm lý vẫn cảm thấy tiếc nuối. Không nghĩ đến hôm nay trăng tròn. Trương Thủ Phụ đi đến Bạch Ngọc Lâu cùng Trương Tiểu Thư cùng nhau ngắm trăng, cư nhiên tự mình chọn hắn tên để cho hắn cùng nhau đi theo. Phạm Trung Hiền đạt được triệu hoán, tâm lý kích động đến rối tinh rối mù. Bởi vì hắn biết rõ, uống rượu ngắm trăng nên tính là Trương gia gia yến. Hôm nay Thủ Phụ đại nhân đột nhiên mời hắn tham gia gia yến, lại không để cho hắn hát khúc mà là mời hắn ngồi ở Trương Tiểu Thư bên cạnh uống rượu với nhau tán gẫu. Điều này nói rõ cái gì? Đây không phải là nhạc phụ thẩm tra con rể nhân u y ể n sao? Phạm Trung Hiền nhớ tới gần đây đây nửa tháng, mình cùng Trương Tiểu Thư quan hệ càng ngày càng tăng, hai người luôn luôn ngồi chung một chỗ uống rượu tâm sự, nói thoải mái c ố sự. Quả quyết nhận định đây là trường tiểu thư tự cấp mình sáng tạo cơ hội. Nếu mà hắn có thể đem nắm chặt cơ hội lần này, đạt được mở quá đang thưởng thức cùng tán thành. Hắc hắc, nói không chừng tại tương lai không xa, liền có thể không dùng lại gọi đối phương thủ phụ đại nhân, mà là đổi tên nhạc phụ đại nhân. Bình bộ thanh vân, một bước lên trời. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, còn có thể ôm mỹ nhân về. Quả thực không nên quá hoàn mỹ. Cho nên đang uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, Phạm Trung Hiền lấy ra 120 điểm tinh thần. nói có sách, mách có chứng, bàn luận v i ế n vông, đem chính mình tạo thành một cái ưu quốc ưu dân, chỉ cần cho cái cơ hội liền có thể nhất phi trùng thiên nhân tài trụ cột. h à o h à o hảo, ngươi nói rất tốt. Đúng đúng đúng, xác thực như thế. Phạm Hiến Chất, ngươi trung thành đáng khen, tương lai tất thành đại khí. Trương Thủ Phụ đối với Phạm Trung Hiền biểu hiện cũng có vẻ rất hài lòng, liên tục gật đầu, không ngừng khen ngợi, còn kém tại chỗ đổi giọng nhận hắn cái này dễ hiền. Thời gian thoáng một cái đã qua đến gần r a đ ế n lúc kết thúc, Thủ Phụ đại nhân bỗng nhiên kéo Phạm Trung Hiền cổ tay, cười tủm t m hỏi, Phạm h i n Chất, nghe ác quân nói, ban đầu ngươi từng hướng về nàng t u y t h ể ngày khác như có thành hữu. nhất định đối với nàng xả thân báo đáp đến đến nhạc phụ đại nhân linh hồn cha hỏi đến phạm trung hiền nghe thấy mở quá đang hỏi thăm không chút nghĩ ngợi chỉ thiên phát thể nói nhạc thủ phụ đại nhân mình dám tiểu chất ban đầu làm hứa hẹn tuyệt đối là lời tâm huyết như có nửa câu nói x ạ o sẽ làm cho bị thiên lôi đánh chọn đời không được siêu sinh được rồi được rồi lão phu tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi trương thủ phụ nghe vậy một bên mặt đầy hiền hòa vỗ vỗ phạm công tử mu bàn tay một bên cười ha h ả nói đã như vậy ta có chuyện đại sự muốn cùng ngươi thương lượng hy vọng ngươi sau khi nghe tuyệt đối không nên từ chối đến đến lại tới nhạc phụ đại nhân muốn chủ động hướng về ta chọn dễ rồi phạm trung hiền nghe thấy mở quá đang mà nói kích động đến thiếu chút quỳ d ạ m xuống đất không chút nghĩ ngợi nói đại nhân m ờ i nói mặc kệ lên núi đao hay là xuống biển lửa tiểu chất chết vạn lần không chối t ử bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 121, t h ủ phụ biểu tặng trương thủ phụ nhìn thấy phạm trung hiền dáng vẻ kích động cũng không có nói thẳng có chuyện gì ngồi xuống ngồi xuống hắn cười híp mắt vô vô vai hắn đông nhiên nói sang chuyện khác đúng rồi hiển chất ta ngươi đối với đương triều hoạn quan thấy thế nào hoạn quan cung bên trong đám kia thái giám phạm trung hiền sử sở quả quyết giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ ra nói vạn ác hoạn đảng hai h ọ a c triều c ư ơ n g rối trên n g dưới không có vua không có phụ tiểu chất hận không được đem bọn hắn chu diệt cho t h ô n g h á i phạm mỹ nam trả lời dứt khoát như vậy nguyên nhân có hai điểm thứ nhất rất đơn giản hắn cảm thấy trương thái đang đột nhiên hỏi mình cái vấn đề này bắt thành là từ mở á quân nơi đó hiểu được mình từng có vào cung ý nghĩ muốn quên mình từ bỏ dù sao trong thiên hạ không có cái nào làm phụ thân Nguyện ý chiêu một cái muốn làm thái giám con rể điểm thứ hai tương đối phức tạp, cùng trong triều thế lực phân tranh cũng có liên quan. Nửa tháng đến nay, Phạm Trung Hiền ngoại trừ hát khúc kiếm tiền ra, cũng không có quên cho mình nạp điện. h n Tử Thiếp thân người hầu tiểu tứ chỗ đó, hiểu được rất nhiều trong triều bí văn, biết rõ trương thủ phụ xuất lĩnh quan văn tập đoàn, cùng lấy vương h ấ n dẫn đầu thái giám thế lực thủy hòa bất dung. Cho nên tổng hợp kể trên hai điểm, hắn liền bày ra một bộ đ ố i với thái giám ghét cay ghét đắng tư thái đúng như dự đoán. t ư ơ n g Thái đang nghe thấy Phạm Trung Hiền nói sau đó, đột nhiên trầm mặt n nói, Phạm Trung Hiền, ngươi lại dám nghị luận bừa bãi triều chính, như hại các vị công công, ngươi không sợ chết sao? i o xét, tuyệt đối là do xét. Phạm Trung Hiền nghe vậy tính trước kỹ càng, không chậm trễ chút nào nói, không sợ, chỉ cần có thể có cơ hội diệt trừ gian định, trọng trấn c h i ề u c ư ơ n g tiểu chất liền tính tan xương nát thịt cũng không sợ. Thật không sợ. Trương Thủ Phụ hí mắt truy hỏi, không sợ. Phạm Trung Hiền không c h u n bước gật đầu. Được. Thủ Phụ đại nhân đột nhiên biểu tình biến đổi, mặt đầy vui mừng tán dương. Á quân sát thực không có nhìn l à người, ngươi đúng là một khả tạo chi tài. Phạm Trung Hiền vừa nghe Trương Thái đang nói nữ nhi không nhìn l à người, trong tâm rực rỡ nhất thời biến thành mặt trời rực rỡ. Nhạc Phụ đại nhân công nhận, con rể địa vị ổn. hắn biết rõ cơ hội không thể mất, quả quyết sấn nhiệt đã thiết nói, đại nhân có gì yêu cầu, xin cứ việc phân phó. ai biết ngay tại hắn lòng tràn đầy thèm muốn thời khắc, lại nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang. ai, sự tình nhắc tới, cũng không tính là quá khó khăn. trương thủ phụ ngồi thẳng người, giơ tay lên v u ố t r â u một cái, mỉm cười nói, lão phu muốn cho ngươi vào cung, làm một cái nội ứng. vào cung, làm nội ứng. đây chẳng phải là khi thái giám. nhạc phụ đại nhân, ngài nhất định là đang nói đùa. nào có để cho con dễ đi làm thái giám. phạm trung hiền nghe vậy, cầm đ ề u thiếu chút rơi xuống đất, trong đầu trong nháy mắt biến thành một đống tương hồ. hơn nữa hắn còn không có lấy lại tinh thần liền nghe trương thái đang tiếp tục nói ngươi yên tâm sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi chỉ cần ngươi phối hợp diễn một đợt khổ nhục kế sẽ có người dẫn ngươi vào c ù n g khổ nhục kế gì phạm trung hiền theo bản năng hỏi ngược lại khổ nhục kế chính là trước tiên đem ngươi đánh một trận sau đó thế đi lại vứt xuống ngoại thành bãi tham a làm như vậy lý do cũng muốn được rồi chính là ngươi danh tiếng quá kiện tròn nên ở tại đắc ý vinh báo say rượu sau đó m ư u toàn phi lệ á quân á quân dưới cơn nóng giận liền sai người đem ngươi đi thế vứt xuống ngoại thành tự sinh tự diệt trương thủ phụ mặt không đổi sắc trả lời thế đi k i a c h ẳ n g phải chính là cắt, chính là ta hiện tại không muốn cắt ta. Đại nhân, ta không. Phạm Trung Hiền nghe xong thủ phụ mà nói, theo bản năng liền muốn nhảy cỡn lên cự tuyệt. Ai biết mông mới rời khỏi ghế, đứng ở phía sau một tên người hầu đột nhiên vu tay, dễ như trở bàn tay đem hắn nhấn trở về. p h ụ p h ụ Người hầu hiển nhiên là tên cao thủ, Phạm Đắc Kiêm chỉ cảm thấy thân thể run nhẹ, liền lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Trương Thái nhìn thẳng đến sắc mặt hắn tái nhợt bộ dáng, mặt nợn ụ cười an ủi, Phạm h i n chất, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, cung bên trong có chúng ta người, ngươi vào cung sau đó chỉ cần nghe theo an bài, lặng lẽ đợi thời cơ là được. chứ chỗ đó ra, ta trả lại cho ngươi dự bị một v ậ t chỉ cần ngươi có thể biết cách lợi dụng, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Dứt lời, từ trong lòng ngực móc ra một bản sách thật mỏng, đưa tới phạm trung hiền trước mặt. phạm trung hiền run lập cập nhận lấy vừa nhìn, phát hiện sách bề mặt trên viết sáu cái tự, hải đường bảo điện, quyền thượng. nhìn thấy sách danh tự, hắn không cần nghĩ cũng biết, mở ra bề mặt sau đó trang thứ nhất, khẳng định còn có tám chữ hưu tình nhắc nhở. vì sao chỉ có quyền thượng? hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi tham đột nhiên từ thiên đường té đ a n gục, cả người đều đ ạ c h á n g nhìn thấy cái gì liền hỏi cái gì. chờ đến thời cơ thích hợp, quyền hạ tự nhiên sẽ cho ngươi. Trương Thái đang không đếm x ỉ a tới trả lời một câu, tiếp tục giọng điệu hòa ái khuyên bảo nói: Hiền t h ấ t ta, ta biết ngươi có ý chí thanh tao. Nhưng mà nam tử hán đại trợ phu, làm việc không câu n ệ tiểu tiết sao? Chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta làm việc, trong chúng ta hẳn gia hợp tiêu diệt hoàng đảng, không chỉ có thể lưu danh sử sanh, hơn nữa thiên hạ đại quyền cũng tận quy ta tay. Đến lúc đó ngươi chủ cung nội, chủ ta triều đình, chúng ta liên thủ thay thánh thượng quét sạch h o à n vũ, củng cố giang sơn, chẳng phải tốt thay? Xinh đẹp, thật đẹp. Phạm Trung Hiền ánh mắt đ n tự lẩm bẩm, đột nhiên đầu rủ xuống, cả người hướng về bên cạnh ngã xuống. Ngược lại không phải hắn bị tức chết rồi. mà là l ọ g ặ p phạm mỹ nam lúc này mặc dù thất hồn là phách nhưng cũng không nhớ mình là ở trong đêm hắn biết rõ tiếp theo mình sắp sửa trải qua cái gì thay vì ở lại trò chơi bên trong trải nghiệm bị cắt cảm giác còn không bằng đem nhân vật nhét vào tại chỗ mặc cho người thi triển tự mình đi họ p h ở lìn tìm một chỗ yên lặng một chút không chỉ muốn yên lặng một chút còn phải tìm ban đầu vị tia quét giác a gì, sẽ giúp hắn thể hồi quán đỉnh một lần nếu không tâm lý bóng mở quá lớn dẫn đi an bài đi trương thái nhìn thẳng đến phạm trung hiền ngất rồi q u á k h ứ không ngạc nhiên chút nào phất tay một cái nói nhớ giúp hắn đem bí tịch thu cất tuyệt đối đừng làm mất phải Mấy tên người hầu đáp một tiếng. Lúc này tiến đến d ự n g lên đã ngất đi Phạm Trung h i ể n nhanh chóng rời khỏi trong sân. Một mực đang sống chết mặc bay Trương Tiểu Thư đưa mắt nhìn mấy người rời đi, bỗng nhiên khai khẩn nói: Cha, tiểu tử này vừa không phải người thông minh, cũng không phải lời nói đáng tin hạng người. Ngài thật muốn dùng hắn? á quân a, ngươi khẳng định hiểu rõ cái gì gọi là chẳng ai hoàn mỹ. Trương Thái đang nuốt dâu, ý vị sâu xa giáo dục nói, nhưng phải làm đại sự, ngươi càng hẳn hiểu rõ một cái khác đạo lý, không thông minh có không thông minh chỗ tốt, nói không giữ lời cũng có nói không giữ lời tác dụng, có thiếu sót người, chưa chắc liền không làm nên chuyện. đều xem ngươi làm sao an bài cùng lợi dụng bọn hắn. m ở Á quân nháy mắt mấy cái, thật giống như lại l ĩ n h nộ cái gì. Một cái khác một bên đường sơ nhặt xong toái phiến sau đó, liền chui vào cửa đá cùng đám cường đạo cùng nhau đi hồi phủ. Trước khi đi, hắn còn rất phúc hậu hướng về Lưu A Di thi thể bãi một cái, với tư cách cuối cùng cáo biệt đường về con đường rất thông thuận, bởi vì đến thời điểm đem trong mê cung đủ loại trở ngại đều phá một lần, trở về chỉ cần thuận theo ký hiệu đi đường là được bằng người chỉ tốn nửa ngày thời gian, liền trở về hòn đảo nhỏ kia. Mọi người bỏ ra ngoài cửa động, phát hiện bên ngoài vừa vặn sắp trời sáng lên, Thiên Thủy Hồ lại nên đón một cái tân bình minh. đương ra nếu không chúng ta nắm chặt thời gian trở về Trấn Long đài Mã trưởng tương đối nhanh trí nhìn thấy đảo nhỏ bốn phía mặt hồ bình tĩnh như gương quả quyết đề nghị những cái kia giao nhân hiện tại chắc còn ở Long thủ đảo nghỉ ngơi chúng ta bây giờ trực tiếp chống đỡ bệ chúc trở về hơn p h â n nửa sẽ không nhận ngăn trở có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức có thể Đường sơ đang coi ý đó g ậ t đ ầ u nói về sớm một chút gặp một lần sư bá ta liền có thể lên đường xuất phát đương ra ngài muốn đi đâu dẫn chúng ta cùng n h ọ không Đáng cường đạo nghe vậy rồi rít dừng lại trong tay công tác mặt đầy tỏ mò hỏi thăm ai cũng không mang theo Đường Sơ lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: Ta bây giờ bị người theo dõi, ở lại Thiên Thủy h ồ chỉ cho các ngươi mang theo nguy hiểm, nhất thiết phải ra ngoài Tị Tị phong đầu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, c h ồ n ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, rì t à n dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Trương 1 2 2 đó là một cái quỷ. Đám cường đạo nghe thấy Đường Sơ nói chuyện, tại chỗ sững sốt một chút. đ ư ợ ra, ngươi nói là những người giang hồ kia sẽ đối với ngươi bất lợi. có phải là ngươi hay không đập phá kia là cái gì hết bụng, đem bọn họ cho c h c tức, khẳng định, nghe lão thái giám kia dọn g điệu, chính là muốn đem đương r a l ử a đi cung bên trong phế rồi. đương r a ngài ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, vậy chúng ta làm sao đây a? đám cường đạo ngươi một lời ta một câu, rồi d í t phát biểu ý kiến. trước đường sơ tại miệng r ồ n động bên trong phô trương phong tao thời điểm, bọn hắn đều núp ở phía sau sơn động bên trong, thông qua cửa đã thấy được phần lớn tình huống, lúc này cũng có thể đoán được đại khái nguyên nhân đường sơ chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, trực tiếp nói sang chuyện khác, bất nói nhảm. ta liền hỏi các ngươi, đạo pháp của ta các ngươi đều học lén mấy chiêu. đều nói thật, đừng đánh liếc mắt đại khái. Cái gì gọi là học trộm? Rõ ràng là bản thân người giáo. Còn đi theo chúng ta. Đám cường đạo nhìn thoáng qua nhau, một bên đoán thẩm, một bên thành thành thật thật trả lời. Ta học xong năm chiêu, chỉ sẽ ba chiêu. Ta mỗi chiêu đều sẽ một chút, nhưng mỗi chiêu cũng không quá giống như. Các ngươi quá vô dụng, ta đã học xong một nửa. Ha ha, ta tất cả đều học xong. Đường sơ đối với đại đa số người chỉ học sẽ mấy chiêu cũng không ngoài ý muốn, nhưng để cho hắn cảm thấy bất ngờ ngốc nết bên trong tinh anh lưu thang. Vậy mà nói mình đều học xong, hắn có chút không dám tin, quả quyết hỏi tới. Tiểu n h u Ngươi nói ngươi học được mấy chiêu, 18 t chiêu. n g u Thang thần sắc xấu hổ trả lời đổ cậu thật bát đao kỳ thực tổng cộng có 22 i chiêu. Nhưng mà bởi vì trong đó bốn cái sát chiêu độ khó rất cao, rất cần tiền mặt 18 t chiêu với tư cách cơ sở, vì vậy mà đường sơ chỉ ở tâm lý nghiên cứu qua mấy lần cũng không có chân chính lấy ra luyện qua đám cường đạo có cơ hội học trộm tổng cộng cũng chỉ có 18 t chiêu. Ai có thể đều không nghĩ đến, đây 18 t chiêu lại bị n g h u Thang toàn bộ học xong. Không lẽ a? n h u Thang, ngươi lúc nào cũng học được k h o lác. Nếu ngươi có thể đùa giỡn đi ra 18 t chiêu, quay đầu ta dập đầu nhận ngươi làm sư phó. ta cũng nhận ngươi làm sư phó ha ha ha. Mọi người nghe thấy Lưu Thang trả lời năm muôn bảy m n Bất quá Đường Sơ lại không có mang lòng xem thường, bởi vì hắn biết rõ trên thế giới có chút nhu nhân. Tuy rằng biểu tình t h ạ t nhìn cùng xã hội hoàn toàn xa lạ, nhưng mà ở phương diện khác khả năng nắm giữ siêu phẩm thoát tục tiên phú. Đây giống như là ngươi đem thượng đế n h ố t ở ngoài cửa, hắn liền sẽ tại nhà ngươi t ư ở n g bên trên khu cái cửa sổ, để nhà ngươi phía đông không sáng phía tây sáng. Đường Sơ trong lòng khẽ động, lúc này nói ra, ư Ngư u Thang, ngươi đem đao pháp đuổi d n một lần cho ta nhìn xem một chút. Được. Ngưu Thang không chút do dự gật đầu một cái, chuyển thân đi tới bên cạnh trên đất trống, chỉ thấy hắn chuẩn bị tư thế, khít sâu một hơi. Bạch. Tiểu Ngưu bên hông cương đao đột nhiên nhanh như tia chớp bạch ra, hướng về phía phía trước đến một cái chém ngang, tiếp tục xoay cổ tay một cái chầm xuống, sử dụng ra cả công lẫn thủ chiêu thứ hai. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiêu thứ ba đã tiến nối. Xoạt so xoạt -so xoạt. -so -so. Ánh đao lóe sáng như tuyết, chiêu thức nước chảy mây trôi. Một bộ đao phát xuống, vừa vặn chỉ dùng mấy giây thời gian. Đám cường đạo nhìn thấy n ư u Thang biểu diễn, miệng đều trương đại được có thể nhét vào hai cái trứng gà, từng cái từng cái kinh ngạc e rằng lấy phục thêm. Cho dù ai đều không nghĩ đến, n ố c nết i Tiểu n g h u lại là một tập võ kỳ tài. May nhờ hồi trước không có bắt hắn đi câu cá, nếu không chắc sẽ là võ lâm đến nay trăm năm đệ nhất tổn thất lớn. h à o h à o hảo. Đường Sơ nhìn Song n h i thang biểu diễn, nhất thời vui mừng quá đ ổ i một bên hưng phấn vỗ tay, vừa giơ tay lên chỉ chỉ những người khác nói ra, đều nhớ kỹ. Chờ ta sau khi rời khỏi, các ngươi liền cùng Tiểu n g h u học đ ạ o pháp. Ai cũng không cho phép lười biếng, biết không? Đường Sơ vốn định xuất hiện ở đi tránh đầu sóng ngọn gió trước, lại đem đủ cầu đao pháp cho đám cường đạo từ đầu tới cuối giảng giải một lần, để bọn hắn học thêm mấy chiêu kề bên người. hiện tại đột nhiên nhặt được n ư u Thang cái này dạy thế lão sư vậy liền thay hắn tiết kiệm rồi phần tâm này biết rõ biết rõ khu khu khu trở về ta liền bái hắn làm sư ta cũng thế Đám cường đạo nghe vậy rồi r í t thần sắc lung túng gật đầu bọn hắn vừa mới còn cười n h ạ o n ư u Thang đang k h o lác không nghĩ đến một cái chớp mắt liền bị đánh mặt đều cảm thấy có chút ngượng ngùng đường sơ phát hiện n ư u Thang cái này bảo tàng sau đó tâm lý giống như mở ra một cánh cửa sổ quả quyết tiếp tục hỏi đúng rồi mấy ngày trước cùng các ngươi giảng giải bất bại thần công đâu ai còn nhớ luyện thế nào Bất bại thần công là hắn ban đầu giết lầm liêu thập c ử u sau đó nhặt được kia bản nội công tâm pháp. Ngày kia c h ạ m vạng tối hắn trở lại t r ấ n long đài sau đó từng theo đám cường đạo giảng giải qua một lần đám cường đạo nghe vậy, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rồi rít cười ngây ngô đến lắc đầu. Tất cả mọi người không biết chữ muốn chỉ nghe một lần giảng giải liền học được một môn nội công tâm pháp, quả thực giống như nói với v ẩ n Nhưng mà ngay tại lúc này kỳ tích xuất hiện lần nữa. Ta nhớ được, lớn tuổi nhất lâm mãn đ ỗ n g nhiên cười ha hả giơ tay lên nói, mấy ngày nay ta còn dành thời gian đã luyện luyện, x ắ p thực so với kia cái nội công nhập môn mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Phàm nghe vậy mới đầu có chút giật mình, nhưng mà nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được cũng không kỳ quái. Bởi vì Lâm Mãn không chỉ là một người hái thuốc, vẫn làm qua thời lang. Tuy rằng hắn chữ to không biết mấy cái, nhưng mà ở gia tộc truyền miệng học y quá trình bên trong, đối với thân thể con người kinh mạch và lục phủ ngũ tạng các loại t r i thức hiểu thật nhiều. Cái này ở học tập nội công tâm pháp thời điểm là một cái ưu thế thật lớn. Lại thêm trước đã học qua nội công nhập môn, cho nên đang học tân nội công tâm pháp thời điểm, Lâm Mãn tự nhiên so với người khác lại càng dễ bắt đầu đương nhiên, cũng có khả năng hắn cùng ư u t h a n g m dạng cũng là một thiên tài. h à o h à o hảo, Lão Lâm. kia giáo mọi người luyện nội công nhiệm vụ liền giao cho ngươi đường sơ tin tưởng lâm mãn sẽ không tùy tiện nói m ò trực tiếp đem nhiệm vụ ném cho đối phương sau đó liền p h â n phó mọi người nói mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chúng ta nắm chặt thời gian trở về kỳ thực hắn vốn muốn đem nộ phát thần kinh dậy cho bọn cường đạo nhưng là vừa cảm giác mình cùng thiên diễn hòa thượng quan hệ sao không có đạt đến c ù n g tần huyền hổ loại kia thân mật trình độ làm như vậy nói có thể sẽ cho bọn hắn mang theo nguy hiểm liền bỏ đi cái ý niệm này đoàn người thu thập xong xuôi liền chống đỡ b ẻ c h c ú đi hồi p h ủ không ngoài sở liệu vừa trở lại t r ấ n long đài liền thấy tần huyền hổ n h người kia tiểu tư túi làm sao hiện tại mới trở về? t â n Huyên Hổ nhìn thấy Đường Sơ, không chút khách khí chất vấn nói, nói để cho bọn ngươi ta, vì sao không mấy người đó? Sư Bá bất giận, Đường Sơ đã sớm suy nghĩ xong n g ư c ử lập tức cười xòa nói, không phải ta không muốn chờ ngày, thật sự là bởi vì gặp phải một cọc chuyện lạ, không dám hay đợi a. Chuyện lạ gì? t â n Huyên Hổ truy hỏi. Ta không cẩn thận giết lầm một người. Không, là hai cái. Một cái trong đó còn biến thành lệ quỷ, theo dõi ta. Đường Sơ nghiêm trang trả lời. Cái gì? Quỷ? Tiểu tử ngươi coi ta đứa trẻ ba tuổi đúng hay không? t â n u y ê n Hổ chừng hai mắt một cái. dơ tay lên phải đánh người, đừng động thủ, đừng động thủ, ta thật không có lừa ngươi. Đường sơ liền vội vàng rút lui mấy bước, vung nổi cho thủ hạ nói, không tin ngươi hỏi ta những thủ hạ này, bọn hắn tất cả đều có thể làm chứng, là thật, tuyệt đối là thật. Tiêu quỷ có thể tà hồ, rõ ràng là cái nam, lại tự xưng Lưu A Di. t i ề n b đối, Tiêu quỷ ngài cũng đã gặp. Đám cường đạo thấy vậy, lập tức năm m u n bảy miệng thay Đường sơ đứng ra bảo đảm, ta cũng đã gặp. Tần Huyền Hổ hơi nghi hoặc một chút, nhìn hắn ầ m ầ m n h o n nói, ở đâu thấy? Luân hồi lại, cái kia leo đến trên đài ra h ọ a liền được. đúng đúng đúng. Ngài còn nói hắn là thiên mệnh chi tử, muốn cùng hắn cùng nhau tạo phản. Chúng ta lúc trở lại, hắn còn ở lại bên trong hang núi kia, nói là muốn đem thi thể của mình ở lại nơi đó, để cho hậu nhân chiếm ngưỡng. đ á n g cường đạo n g ơ i một lời ta một câu trả lời. t â n Huyền Hổ nghe thấy bọn cường đạo trả lời, đang muốn tiếp tục truy vấn, chợt nghe sau lưng đám tia đạo phạm đồng đ ả n g cũng đi theo nghị luận. Ta liền nói đâu. Tiểu tử kia nói ít cũng có hai mươi mấy tuổi, làm sao có thể lên được luân hồi đại? Nguyên lai là có quỷ, không đúng sao? Lẽ nào quỷ trên thân liền không có nghiệp lực? Ngươi lại không có đã làm quỷ, ngươi sao biết có chưa? Đúng vậy. nói không trừ người này cái chết, nghiệp lực liền theo biến mất đâu. Có đạo lý, chẳng lẽ nói thiên cơ độc đặt ở luân hồi đài bên trên, vốn cũng không phải là để cho người sống đi lên cẩm, nhất thiết phải có quỷ bang bận rộn mới được. chiếu theo các ngươi nói như vậy, vậy chân chính tiên mệnh chi tử, chẳng phải chính là đem quỷ dẫn đi đ à o phạm nhóm năm m ồ m bảy miệng thảo luận chốc lát, đ n g nhiên đều đưa ánh mắt nhìn về phía đường sơ. một thế g i ớ i phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như c c h u ẩ n c gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ t i ế u đạo. bán hủ tiếu cho cả thế giới. t r m h ư ơ i b một vốn b ố lời. Nhìn ta làm gì? Ta không phải thiên mệnh chi nhân. Đường sơ nhìn thấy mọi người đều nhìn đến mình, không chút nghĩ ngợi lên tiếng phủ nhận. Hắn biết rõ tần huyền hổ và người khác, vì sao lại đối với cái gọi là thiên mệnh chi nhân cảm thấy hứng thú như vậy? Chỉ chính là muốn tìm một người khi tạo phản p h ờ lạn. Nhưng hắn không muốn làm p h ờ lạn, bởi vì thụ đại t r i ê u phòng, cờ hiệu cũng như nhau. Hướng châu ấy cắm một cái, không chỉ triều đình nhìn chằm chằm n g ư ơ i cái khác cờ hiệu cũng nhìn chằm chằm người, hơn phân nửa gió còn không có thổi mấy lần. Ngươi đã bẻ đi. Không chỉ như thế. Tần Huyền Hổ và người khác vốn chính là triều đình truy nã cho phạm. Nếu như nói Đường Sơ cùng thủ hạng ư u viên mã trưởng và người khác chỉ là không đủ tư cách tiểu trộn, vậy bọn hắn chính là đáng mặt đạo tặc. Một đám đạo tặc tụ tập trung một chỗ, trời biết sẽ đưa tới bao nhiêu quân lính vây quét. Hắc hắc, đ á n g tiếp Tần Huyền Hổ đám người cũng không thèm để ý Đường Sơ ý nghĩ, bọn hắn tiếp tục chừng chừng theo dõi hắn, mặt đầy đều là tha thiết nụ cười. Bất quá đám người này đều lớn lên cùng tựa như hung thần ác sát, nụ cười thấy thế nào làm sao t h n g người. Liên cung háo sắc cá thiếu, nhìn thấy xinh đẹp cô vợ nhỏ tựa như Đường Sơ vừa nhìn tình hình h ô n g đúng, quả quyết sửa lời nói, hảo hảo hảo. Ta là ta là, ta chính là Thiên mệnh chi tử. Các ngươi nói thẳng đi, muốn cho ta làm gì sao? Kéo cờ, tạo phản, t r i ề u binh mãi mã, thừa dịp thiên hạ đại loạn, chơi chết con chó kia hoàng đế. Vừa dứt lời, đám đạo tặc thật hưng phấn kêu to lên. Cũng không biết bọn hắn cùng triệu đỉnh cái gì thủ cái gì hoán, nói chuyện tạo phản liền cùng hưng phấn. Ngay cả một mực trong thu có tinh tế t ầ n huyền hổ cũng không k ề m chế được nói, đúng. Chúng ta chính là muốn tạo phản, đ ề n bù sư phụ ngươi năm đó lưu lại t i ế n g ư ớ i Sư phụ, t i ế n g ư ớ i Đường sơ trong lòng khẽ động, nhân cơ h ộ i hỏi, sư bá, năm đó sư phụ ta tạo phản. các ngươi cũng có tham dự, đó là tự nhiên, ta còn làm qua hai lần dẫn đầu đâu, đương nhiên là có tham dự. nếu không những cái kia t r i ề u đình những huyện, làm sao một mực đuổi theo chúng ta không thả, không chờ tần huyền hồ mở miệng, còn lại những cái kia đạo tặc liền dương dương đáp ý trả lời đường sơ vừa nghe, thầm nghĩ khởi trước từ thủ hạ chỗ đó nghe nói qua, sư phụ của mình phương duyên quốc lúc còn sống yêu kết giao giang hồ bằng hữu, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn giờ mới hiểu được trước mắt đám này đạo phạm đều là phương duyên quốc bộ hạ cũ, khó trách bọn hắn yêu thích như vậy tạo phản, nguyên lai like đều có tiên hoa, đường sơ ý niệm trong lòng chuyển động. tựa hồ nghĩ tới giải quyết chi sách, đông nhiên ngoài dự liệu nói tạo phản chỉ làm phản, chính là tạo phản cần rất nhiều tiền cùng lương thực, hai thứ đồ này ở chỗ nào? cơ mà đúng vậy, nam phương giàu có như vậy, còn có thể thiếu tiền sao? những cái kia làm quan cùng tài chủ, mỗi một người đều giàu có đến mức nước đ ố đổ v á c h trực tiếp cướp bọn hắn không phải sao? đám đạo tặc vừa nghe muốn tiền, không chút nghĩ ngợi trả lời đường sơ s ở cả một cái, không có phản bác bọn hắn quá hạn ý nghĩ, mà là tiếp tục hỏi người kia đâu? tạo phản dù sao cũng phải có người đi, người càng tốt hơn xử lý. hiện tại bắc phương như vậy loạn. đi về phía nam chạy nạn lưu dân một gốc tiếp một gốc chỉ cần cho ăn miếng cơm liền không lo không người đến ném còn có phụ cận mấy cái châu huyện đại lao bên trong giam giữ nhiều như vậy phạm nhân chúng ta tùy thời có thể tìm cơ hội đem bọn họ đều thả ra nói ít cũng có thể thấu cái sắp xỉ một nghìn không sai đến lúc đó lại đem người thiên mệnh chi tử cờ lớn dựng lên đem phụ cận 10 g i dặm tám quê có án khí dân chúng cũng lắc lư đi vào ít nhất có thể kéo một nhánh mấy ngàn người đội ngũ chỉ phải có rồi mấy ngàn người chúng ta liền có thể bắt lấy bình thành bắt lấy bình thành liền có thể đem danh tiếng đánh ra xin vào người liền sẽ càng nhiều. đám đạo tặc nói đến tụ chúng tạo phản mỗi một người đều là hải gia nhớ tới biện pháp đến càng là một cái so sánh một cái hăng say Đường Sơ nhìn đến bọn hắn nước miếng văng tung tóe bộ dáng tâm lý không còn gì để nói dứt k h o á t hướng về Tần Huyền Hổ hỏi sư bá ngài thấy thế nào hắn biết rõ Tần Huyền Hổ tâm tương đối mày nhỏ cân nhắc cũng tương đối chu toàn ai biết Tần Huyền Hổ nghe thấy hắn hỏi t h ă m giơ tay lên sờ một cái trên đầu còn sống một vòng mái tóc cười ha h ả hỏi ngược lại ta thấy thế nào không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi thấy thế nào Đường Sơ nhờ giúp đỡ thất bại chỉ có thể của mình hắn làm bộ nghiêm túc tự hỏi chỉ chốc lát. đông nhiên gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng nói, vậy liền p h ả n đi. bất quá tại Dương Cơ trước, trước tiên cần phải làm một ít chuẩn bị. t â n h u y n Hổ nghe vậy có chút bất ngờ, do hỏi, cái gì chuẩn bị? hắn vốn tưởng rằng Đường Sơ như vậy cơ trí, nhất định sẽ kiếm cớ từ chối, liền tính từ chối không, cũng biết đem tạo phản thời gian sau này kéo, lấy chờ đợi thời cơ tốt nhất. ai biết tiểu tử này, cư nhiên một tiếng đáp ứng. khu khu cụ, Đường Sơ háng rộng một cái, giọng điệu nghiêm túc nói, các ngươi đã đều nói ta là thiên mệnh chi tử, như vậy tạo phản nhất định là ta đứng cế vị, không, là lấy ta vì hạch tâm đúng không? đám đạo tặc đồng loạt gật đầu. Vậy ta cái này hệ tâm cũng không thể nói chết liền chết, đúng không? Đường sơ tiếp tục nói. đúng. mọi người lần nữa gật đầu đường sơ thấy vậy, đống nhiên mặt r à y vô sỉ nói, đã như vậy, kia mọi người có phải hay không hẳn? c h u y ề n ta một ít tự vệ bản lãnh. t â n Huyền Hổ nghe vậy, tại chỗ liền cười. bắt. hắn đột nhiên một cái tát vỗ vào đường sơ trên bả vai, cười mắng, tiểu tử thối, ngươi là hợp ý ta hôn bất lận công đi. hôn bất lận công là hắn luyện tập công pháp hộ thể t ư c hiệu, chính là nội công, cũng là ngoại công, là một môn trong ngoài kết hợp đỉnh cấp võ học. hôn bất lận công. đường sơ s ử n g sốt một chút chính là ta hộ thể n h à công tân huyền hồ hất cằm lên đáp ý giải thích nói nguyên danh gọi là huyền quy hộ thể thần công ta nghi ngờ danh tự quá tủ liền cho nó sửa lại nguyên lai like là dạng này a đúng đúng đúng ta liền muốn học cái này đường sơ cười ha ha gật đầu một cái cũng không đỏ mặt chút nào bổ sung nói còn có kinh h công sư bá ngươi lần trước mình nói muốn truyền kinh h công của ta được tân huyền hồ cũng không nhỏ mọn tại chỗ gật đầu nói nếu ngươi muốn học vậy ta liền dạy ngươi v è o vừa dứt lời bên cạnh đột nhiên có một đạo tặc chui ra tiến đến kéo đường sơ tay nói tiểu tử Ngươi muốn học kinh h công đúng hay không? Nếu bàn về kinh h công, ta du long bộ mới là đỉnh cấp, phong hồ kinh h công căn bản không có mắt thấy. Ngươi bài ta làm sư, ta lập tức liền dạy ngươi. Vẹo. Mới nói xong, một cái khác đạo tặc cũng chui ra. Người này kéo đường sơ cái tay còn lại, nụ cười thân thiết nói, tự vệ không thể không hiểu ám khí. Ta dạy cho ngươi một bộ vượt bậc giang hồ ám khí thủ pháp, không chỉ có thể tự vệ, còn có thể ám toán người. Xem ai khó chịu, liền cho người đó một phát, bảo đảm bọn hắn liền chết như thế nào cũng không biết. t a đây có một bộ điểm huyệt công phu, cơ quan c ả m bẫy cũng không thể thiếu. Hạ độc. nhà du lịch hành tẩu giang hồ cần thiết cái khác mấy tên đạo tặc thấy vậy cũng đều chen lấn xông tới bọn hắn v â y ở đường sơ bên cạnh vô cùng nhiệt tình chào hàng riêng mình độc môn tuyệt kỹ đám đạo tặc sở dĩ như thế ư a h u ộ n giáo học nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản lúc này tất cả mọi người nhận định đường sơ chính là thiên mệnh chi tử hơn nữa tiểu tử này cũng đáp ứng kéo cờ tạo phản tương lai nếu là thật được việc thì hắn vô cùng có khả năng trở thành tân hoàng đế hiện tại chỉ cần dạy hắn một môn võ học tương lai liền có cơ hội trở thành trên vạn người đế sư loại này một vốn bốn lợi mua bán ai không muốn làm mỗi giây ta đều tại m ạ n h lên chương 124 kĩ nhiều không đền người, nhìn thấy đám đạo tập tranh c ấ p giành giật truyền thụ mình độc môn tuyệt kỹ, đường sơ tâm lý hồi hộp, học một ít học, đều học đều học, hắn b ắ t miệng, vừa cùng đám đạo t ậ c bắt tay cảm ơn, một bên khách khí vô cùng nói, các vị tiền bối không nên gấp, từng bước từng bước đến, ta liền ở đây, sẽ không chạy, đều học cái dám, tân huyền hổ nhìn thấy hắn một bộ lòng tham không đáy bộ dáng, ở bên nhắc nhở, tiểu tử thúi, tham thì thâm có hiểu hay không? bản lãnh của bọn hắn đều là tốn nửa đời luyện ra được, ngươi học một ít môn coi thôi đi, còn muốn tất cả đều học? Đường Sơ sững sờ, lúc này mới nhớ tới Tần Huyền Hổ còn không biết mình là cái tuyệt thế thiên tài. Hắn quả quyết dỡn mặt tiến lên trước, cười h ì h ì nói: Sư Bá, hai ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Tần Huyền Hổ cao mày, ta hôm nay nếu có thể đem ngài không keo kỳ công, còn có các vị tiền bối tu y ệ t học đắc môn, toàn bộ đều học được. Ân, chỉ là học được, thuần thụ không thuần thụ bất luận, liền tính ta thắng. Đường Sơ trả lời: Nha a, cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi còn muốn mở phương lượng? Tần Huyền Hổ lệnh qua cổ, nghiêng trên mắt bên dưới quan sát hắn nói: Nếu ngươi thất bại đâu? Thất bại ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì đều được. Đường Sơ không chút nghĩ ngợi ném ra mũi nhử, nhân cơ hội bổ sung nói, người thua cũng như nhau. Thành Giao, Tân Huyền Hổ tuy rằng k h ô khéo, nhưng mà lực chú ý đều tập trung ở Đường Sơ thổi như bên trên, cũng không hề để ý hắn nhắc tới điều kiện gì. Được, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Ngài trước tiên dạy ta không keo k i ệ công. Đường Sơ trong bụng cười thầm không thôi, ngoài miệng vẫn không quên nhắc nhở, đúng rồi, ngài cũng không thể chơi xấu, cố ý dạy ta một cái giả. Hừ, người coi ta là người nào? Tân Huyền Hổ khinh thường lạnh g ê n một tiếng, hướng thẳng đến vòng trục đi ra bên ngoài. Các vị tiền bối chờ một chút, chúng ta lập tức thì trở lại. Đường Sơ thấy vậy. rất ngoan ngoãn hướng về cái khác đạo tặc chắp tay một cái, liền như một làn khói đi theo ra ngoài. chính như hắn từng nói, không đến một khắc đồng hồ, hai người trở về. tân h u y n hổ mang theo mặt đầy không cách nào hình dung biểu tình của u á i đi vào vòng chúc đối với mong mọi cùng trông mong đám đạo tặc phất phất tay nói ra, tiếp theo. ta ta ta. một tên t h o ậ t nhìn lớn tuổi nhất đạo tặc nghe vậy, liên tục không ngừng đi lên trước. hắn một bên ôm lấy đường sơ bả vai đi ra ngoài, một bên cười bị ổi nói, ta gọi là triệu tiểu bác, sở trường chế độc và giải độc. phong hổ nói ngươi gọi đường sơ, về sau ta gọi ngươi sơ ca như thế nào? a, không được. đường sơn nghe vậy, quả quyết cải chính nói, ngài là t i ê n bối, ta là văn bối, ngài gọi ta a đường hoặc là a sơ là được rồi. không không không, ngươi là thiên mệnh chi tử, tương lai tạo phản chúng ta đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, gọi a đường cùng a sơ liền loạn kích thước. triệu cửu bắt lắc đầu liên tục, biểu tình nghiêm túc nói, nếu như ngươi cảm thấy sơ ca khó nghe, vậy liền cứ gọi đường ta đi, hoặc là gọi đường lão đại, lúc trước chúng ta cùng sư phụ ngươi lẫn vào thời điểm, liền gọi hắn phương lão đại. đường lão đại, ngươi sao không gọi ta đường lao áp đâu? đường s ơ có chút v ư n g ô n d ứ t k h o á t không còn x o n u ý t vấn đề x ư hô, ngài tùy ý, ngài tùy ý. hai người đi đến t r ấ n Long đ à i một sừng Triệu Cửu b ắ t lấy ra một bản bí tịch trực tiếp nhét vào trong tay hắn nói đây là tự ta biên soạn Thiên Hạ đệ nhị Y Kinh bên trong ngoại trừ một bộ chuyên môn dùng để giải độc nội công tâm pháp ra còn ghi lại rồi hơn 100 loại độc dược và thuốc giải chế biến phương pháp Thiên Hạ đệ nhị Y Kinh đường sơ có chút động không sai ta đặt tên Triệu Cửu b ắ t mặt lộ vẻ tự hào giải thích nói bởi vì Thiên Hạ đệ nhất Y Kinh tại sư phụ ta tôn thần y trong tay nhưng hắn sống chết cũng không chịu chuyển cho ta cho nên ta liền mình biên một bản không phải Y Kinh không phải ghi chép trị bệnh án cùng toa thuốc sao? ngài cái này làm sao trị ghi chép độc dược? Đường sơ nghi hoặc truy hỏi. Hắc hắc. Triệu Cửu bắt quỷ dị cười một tiếng. Dương Dương đắc ý nói, ngươi đây liền không hiểu được đi. Phổ thông phương thuốc chỉ có thể chữa người trên thân bệnh, ta cái này có thể trị nhân phẩm. Nhân phẩm hư, để cho hắn ăn giáo huấn. Nhân phẩm hại vô cùng, cho hắn biết cái gì gọi là b á o ứng. Nhân phẩm xấu đến không có thuốc nào cứu được nữa, sẽ để cho hắn sớm ngày đầu thai lại lần nữa làm người. Đường sơ nghe xong giải thích của hắn, nhất thời mặt đầy bội phục. Không hổ là triều đình truy nã nếu phạm. ế t học tri thức chính là phong phú. Tiền bối ngài chờ một chút, ta trước xem một chút. h ắ n quả quyết cùng triệu cựu bát khách khí một câu, sau đó tìm chất cục gạch ngồi xuống, bắt đầu kiểm duyệt trong tay n g Kinh. Xóa xóa x ó t Bởi vì Thiên Hạ đệ nhị Y Kinh nội dung tương đối nhiều, ước chừng tốn gần nửa canh giờ mới nhìn hết toàn bộ. Tiếp đó, Đường Sơ lại thử nghiệm đã luyện một lần trong đó giải độc tâm pháp, xác định toàn bộ đã ghi lại. Sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, hai tay dâng bí tịch trả lại cho triệu cựu bát nói, tiền bối, ta xem xong. Triệu cựu bát vốn là muốn cho Đường Sơ trước tiên tiếp nhận bí tịch, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Nhưng nhìn đến hắn lật được chuyên tâm, liền không có q u giày. Lúc này nhìn thấy Đường Sơ đem bí tịch trả lại cho mình. Triệu Cửu Bát còn tưởng rằng Tiểu Tử này đối với ý Kinh không hài lòng, không nén nổi cuốn c u n g nói: Ngươi trả lại cho ta làm cái gì? Lẽ nào bên trong ghi lại đồ vật, ngươi không có hứng thú? Cảm thấy hứng thú? Cảm thấy rất hứng thú. Đường Sơ thật tâm thật ý gật đầu liên tục, cười giải thích nói: Đem bí tịch trả lại cho tiền bối, là bởi vì ta đã đem bên trong cái gì cũng nhớ kỹ, mang nữa bí tịch cũng không có cần thiết. đều nhớ. Triệu Cửu Bát sững sờ, mặt lộ ngạc nhiên nói: Hảo Tiểu Tử, ngươi vừa mới điên với hổ đánh cuộc, cũng không là nói đùa. Hắn là sư b a ta, ta làm sao dám nói đùa hắn? Ta có nhìn qua không quên năng lực. Học võ cũng có chút thiên phú, cơ bản đều là vừa học liền biết. Tiền bối nếu là không thư, hiện tại liền có thể kiểm tra ta, nhìn ta là không phải thật nhớ k ỳ y kinh bên trên nội dung. Đường sơ mặt đầy khiêm tốn trả lời, vừa học liền biết. Triệu cửu bắt lại lần nữa xét lại đường sơ chốc lát, trong lòng nghĩ khởi vừa mới tần huyền hỗ trợ về vòng chúc thời điểm, trên mặt loại kia biểu tình cổ quái, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là như vậy. Không dùng kiểm tra, không dùng kiểm tra, ta đây liền đi gọi tiếp theo qua đây. Nói xong không chờ đường sơ mở miệng, liền xài bước hướng về vòng chúc đi tới. Thời gian thoáng một cái đã qua, nửa ngày sau đó. Đường Sơ liền học được rồi 6-7 môn kỹ năng mới, công pháp h ộ thể, kinh h công, ám khí, đ ể m h u y ệ t cơ quan, trị bệnh thuật, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Tuy rằng vừa v ậ n chỉ là học được những kỹ năng này, cảnh giới đều ngừng ở lại giai đoạn sơ cấp, thực dụng kinh nghiệm cũng cơ bản là không. Nhưng đối với Đường Sơ cái này tiến vào giang hồ mới hơn nửa tháng người mới lại nói, chỉ là những kỹ năng này bản thân mang theo tăng lên, đã cực kỳ to lớn. Ví dụ như hắn nguyên bản đ c thể lực phòng ngự cơ bản là không, hiện tại liền tính không thể ngự vỡ l ạ i thạch, đầu cũng có thể đánh phải mấy cục g ạ c h không đến mức té x ỉ u tại chỗ. Nguyên bản chỉ có thể lật cao 2 mét tường. Học du Long Bộ sau đó trực tiếp để cao đến 3 m năm. Hơn nữa nhịp bước dưới chân trở nên càng thêm vững vàng cùng nhẹ n h ẹ n Đối với đồ cầu thập bát đao cũng khép lại g i á n tiếp để t h ă n g Lúc trước gặp chuyện bất bình, hắn liền phải tiến đến động thủ, tăng lên s u ấ t đầu lộ diện nguy hiểm. Hiện tại học công phu ăn khí, liền có thể gần nó tại trong đám người lén lút hại người. Quan trọng nhất là học thiên hạ đệ nhị y kinh sau đó cơ bản không sợ người khác hạ độc. Chuyện này với hắn kế hoạch bước kế tiếp rất là trọng yếu. Sư bá có chơi có chịu. Trở lại vòng t r ú c Đường Sơ Dương Dương đ ắ ý tìm Tần Huyền h tính sổ. Ngươi thiếu nợ ta một cái yêu cầu. Nói đi. Tân Huyền Hổ không chút nghĩ ngợi trả lời. Nửa ngày thời gian xuống, hắn chính mắt thấy Đường Sơ Thiên Phú tập võ, hiện tại cao hứng còn không kịp, làm sao để ý chỉ là một cái yêu cầu. c h ờ ta nghĩ kỹ lại nói. Đường Sơ cười híp mắt qua loa lấy lệ một câu, đông nhiên nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Sư Bá, các vị tiền bối, các ngươi có biết hay không Thiên Thủy Hồ bắt b ở mảnh di tích kia là ai lưu lại? Mỗi giây ta đều tại m ạ n h lên. t r ư h ư ơ trước khi đi chuẩn bị. Di tích? Cái gì di tích? Chưa từng nghe qua. Bên kia có cái gì? Tân Huyền Hổ và người khác nghe thấy Đường Sơ hỏi thăm, rối rít lắc đầu. duy chỉ có một cái trong đó tên là hách đại đạo tặc nam chiêu nói ta biết một chút lúc trước nghe một cái thổ phu tử nói tiền c h i ề u một vị vương gia từng tại thiên thủy bên hồ tạo qua mấy tòa đại điện sau đó tiền c h i ề u tiêu diệt lớn thông báo thái tổ hoàng đế cũng không biết xuất phát từ loại mục đích nào trực tiếp phái người đến đem những tòa đại điện này đốt hắn nói thổ phu tử chính là mọi người quen thuộc trong mộ tiền c h i ề u di tích đường sơn nghe vậy nam chiêu hỏi tới tiền bối ngài vị kia thổ phu tử bằng hữu có nói tại trong di tích đào được vật gì tốt không loại chuyện này hắn làm sao có thể nói cho ta hách đại lắc đầu một cái cười nói bất quá nhìn hắn lúc ấy dương dương đắc ý bộ dáng hẳn đúng là phát không ít phát t à i khó trách không đào được thứ tốt. Nguyên lai là bị trộm mộ t ậ c nhóm nhanh chân đến c h ư c rồi. Đường sơ nghe thấy trả lời tâm lý một hồi t h ầ mắng, m hắn gãi đầu ngẫm nghĩ mấy giây, quả quyết nói thẳng không kiêng kỵ. Các vị tiền bối, hồi trước ta đi di tích bên kia kiểm tra, bất ngờ rơi vào trong một cái hố. Nói xong hắn lại hướng về chính đang nấu cơm mã t r ư ở n g đám người nói, l á o mã, các ngươi đem lần trước ta mang về đ a o cho các vị tiền bối xem. Đám cường đạo nghe vậy, lúc này đem mình phân đến cương đ a o đưa cho đám đạo tặc, thép tốt, đ a o tốt. đây là chế thức mã tấu a chỗ nào lấy được t â n huyền hổ và người khác nhận lấy cương đao nằm ngang thẳng đứng nhìn nhìn vừa gật đầu tán dương vừa mở miệng hỏi thăm từ trong di tích nào ra chỗ đó không chỉ có đao còn có cái khác đủ loại binh khí ta chỉ lấy mấy cái trở về đường sơ cười hì hì trả lời từ rơi và o hố bên trong n h ặ t lao thiên đối đại ngươi thật là không tệ a biết rõ ngươi muốn tạo phản liền binh khí đều sớm chuẩn bị được rồi bên kia còn có bao nhiêu đ á m cường đạo nhìn đến đường sơ mặt đầy kinh ngạc vui mừng thở dài còn có hàng trăm hàng ngàn đường sơ trả lời một câu, bổ sung nói, bất quá chỉ còn lại bằng sắt bộ phận, nên thối giữa bộ phận đều đã rửa nát hết, chỉ muốn muốn chặt vị trí không d ở là được. Tân nguyên hổ trực tiếp đứng lên, thúc d ụ c đi, dẫn chúng ta đi xem một chút. Phần phận, còn lại mấy tên đạo tặc nghe vậy, cũng đều hưng phấn đứng lên. Cổ nhân có nói, công dụng thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, nếu muốn tạo phản, không có vũ khí không thể được. Hiện tại thiên hạ đại loạn, c h i ê u binh mại mã không thành vấn đề, xoay sở tiền lương cũng có địa phương, duy chỉ có thiếu hụt khởi sự cần binh khí. lúc này mọi người bất ngờ biết được đường sơ tại trong di tích phát hiện lượng lớn binh khí, h ắ có thể không hưng phấn c ù n g kích động. cái gì gọi là thiên mệnh chi tử? đây chính là lão thiên đã sớm đem tất cả đều an bài cho hắn được rồi. bất quá đường sơ mình lại không có chút nào kích động. nhìn thấy tần huyền hổ và người khác không kịp đợi bộ dáng, hắn tại chỗ lắc đầu nói, không đi không đi. chúng ta đều đã lượng thúc không ngủ, nào có sức lực lại đi đào di tích. hơn nữa chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. nói xong không chờ đám đạo tặc mở miệng, hắn liền chỉ chỉ lưu gia thúc cháu cùng lâm mãn nói, ba người bọn hắn tạm được, để bọn hắn đưa các ngươi đi. đám đạo tặc nghe thấy đường sơ không nguyện dẫn đường, vốn định trực tiếp đem hắn x ế t đi. Lúc này thấy hắn chỉ phái ba cái thủ hạ, cảm thấy dạng này cũng có thể tiếp nhận. Đi. Ngươi ngủ ngươi. t â n h u y n hổ mặt đầy ghét bỏ nhổ nước bọt một câu, thúc giục gọi bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị mẹ chút. Chúng ta cơm nước xong liền xuất phát, đi sớm về sớm. Đường sơ thấy vậy, quả quyết dặn dò g ư u Viên ba người nói, lão lâm, các ngươi cơm nước xong, ngươi đi lên lần ta thấy quỷ địa phương. Sau đó một m ự c dọc theo bắc ngạn về phía tây đi, ước chừng nửa canh giờ khoảng là có thể nhìn thấy một phiến quảng trường. Ta rơi xuống cái khe hố tại tòa thứ hai di tích chính giữa kháo tây vị trí. đi xuống thời điểm cẩn thận một chút, cẩn thận s ạ l ỡ Hiểu rõ. Ba t ê n cường đạo đồng loạt gật đầu. Qua loa ăn cơm, t â n Huyền Hổ và người khác liền đuổi đến di tích đào m ó c binh khí Đường Sơ nhìn thấy thời cơ đến, lập tức bắt đầu thu thập bọc hành lý. Đường gia, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải đáp ứng bọn hắn tạo phản sao? Làm sao còn phải ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió? Mã Trường nhìn thấy cử động của hắn, mặt đầy nghi hoặc hỏi thăm. Tạo cái g m Đường Sơ cũng không ngẩng đầu lên, một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, bây giờ căn bản không phải tạo phản cơ hội tốt. Súng bắn chim đầu đàn, Nam Vương bên này vẫn tính thái bình. một khi chúng ta dương cờ tạo phản xung quanh mấy cái châu phủ của lính khẳng định ngay lập tức liên hợp lại tiêu diệt chúng ta a mã trưởng vừa nghe tại chỗ liền ngây ngẩn cả người còn lại mấy tên cường đạo cũng là chỗ mắt nhìn nhau đường sơ không có để ý vẻ mặt của bọn họ trực tiếp dặn dò chờ lát nữa sư bá ta bọn hắn trở về hỏi ta đi nơi nào các ngươi thì nói ta ra ngoài kiểm tra cục thế bên ngoài mau một năm nửa năm thì trở lại c h ấ m mười năm tám năm nói không chừng nếu như chết tại bên ngoài chờ kiếp sau mã trưởng và người khác nghe vậy mặt đầy vông u ô n đường sơ đem nên mang cái gì cũng nhét vào túi tiếp tục nói còn nữa các ngươi nói cho bọn hắn biết, để bọn hắn không nên để lại tại Thiên Thủy Hồ, để tránh đem quan phủ lực chú ý dẫn tới bên này. Nếu mà bọn hắn thật muốn tạo phản, liền trước tiên chia nhau đi phụ cận mấy cái châu phủ mỗi nơi đứng đỉnh núi, c h i u mấy trăm nhân mã hào hào huấn luyện, chờ ta trở lại thời điểm, mọi người lại đột nhiên hợp binh một nơi, chờ quan phủ kịp phản ứng muốn đánh chúng ta, liền không dễ dàng như vậy rồi. Hào hào h ả o mã trưởng và người khác rồi dít gật đầu đường sơ đem túi thu thập xong, một bên lưng đến trên thân, một bên chỉnh trọng dặn dò, một chuyện cuối cùng, Thiên Thủy Hồ là chúng ta căn cơ, các ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Tiếp theo một đoạn thời gian. Nhất định sẽ có rất nhiều lưu dân đi qua nơi này, các ngươi gặp phải thực tế người hay thu lưu lại, gặp phải dẫn đầu nháo sự hoặc là tâm thuật bất chính, liền trực tiếp giết. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Đường gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho thiên thủy hồ rơi vào ở trong tay người khác. Nếu như không đánh lại làm sao bây giờ? Đám cường đạo năm môn bảy miệng nói ra, không đánh lại liền đầu hàng, chủ động đề cử đối phương làm lão đại. Đường sơ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp c á i chiêu nói, ai cũng đừng làm thảo hán, trước chờ đối phương buông lòng cảnh giác, sau đó lại s a u lương đâm dao. ta cũng không tin các ngươi đi theo ta lâu như vậy, ngay cả một tước chiếm cưu xảo địch nhân đều không đánh chết, có thể giết chết, nhất định có thể giết chết. sau lưng đâm dao được r a chúng ta học đao pháp chiêu thứ nhất, thích hợp nhất làm chuyện loại này. đám cường đạo nghe vậy, rất là tán thành gật đầu liên tục đường sơ chuẩn bị sẵn sàng sau đó, đ ô n g nhiên đi tới vòng c h ú c t r o n g góc, cầm lên một chồng gỗ vụn bàn ó i đúng rồi, quay đầu vương thất cùng vương cựu trở về, các ngươi để bọn hắn dùng những này đầu gỗ, cho mỗi một người làm một cái quả truy, không dùng tinh điêu mảnh nhỏ khác, duy trì toái phiến nguyên dạng là được. vạn nhất đem đến các ngươi thật gặp phải nguy hiểm. có thể thối lui đến trong hồ sâu bên trong đi tị nạn nếu như gặp phải giao nhân ngăn trở liền đem phải truy giao cho bọn nó xem nói không chừng sẽ hữu dụng hắn cầm gỗ vụn bản chính là ban đầu giao nhân thủ lĩnh dùng để trở huyền thiết đao h p tai phiến mặc dù không biết có thể hay không dùng để làm tín vật nhưng ít nhất cũng có một chút xíu cơ hội được mã trưởng mặt đầy trịnh trọng nhận lấy tai phiến chuẩn bị thỏa đáng đường sơn một bên đi ra ngoài một bên dương dương đ ắ p ý nói ra t r ở sư bá ta trở về các ngươi liền đem ban nãy ta nói đều nói với hắn một lần nếu là hắn muốn đi tìm ta các ngươi liền nói cho hắn biết ta yêu cầu kia chính là để cho hắn đừng đi tìm h ắ t h ắ c Mỗi giây ta đều tại m ạ n h lên. Trư h ư ơ g 126 tạo phản lý do. Tại mã trưởng và người khác lưu luyến không rời đưa tiễn bên dưới. Đường sơ bước lên tránh đầu sóng ngọn gió lộ trình. Bất quá lần này đường đi ngay từ đầu liền không thuận. Bởi vì hắn mới vừa lên bờ liền bị người ngăn chặn. Ngăn không phải là hắn người khác, chính là Sâm La Nhị t à đây một tăng một đạo từ rời khỏi miệng rồng động, trở lại bên hồ nhà tranh bắt đầu liền tiếp tục nhìn c h ằ m c h ằ m c h ấ n Long đài đ n u tĩnh, chờ đợi Đường sơ trở về. ơ chuẩn bị đi xa. A. Đi mua ngựa hay là đi mua con la? Sâm La Nhị Tả từ bên bờ trong rừng đi ra. ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng trước đường sơ đưa bọn hắn hai đầu mẫu lừa ân tình bọn hắn hiển nhiên còn khắc h ẳ m trong tâm đường sơ nhìn thấy hai vị người quen cũ buốt miệng lóc i ế t cười một tiếng nhưng mà cũng không có vội vã tiếp lời hắn chuyển thân hướng về đưa mình qua đây mã trưởng và người khác p h ấ t tay một cái nói các người đi về trước ta cùng hai vị tiền bối trò chuyện một chút không có chuyện gì được đường ra lên đường bình an mã trưởng bọn người nói xong cuối cùng chúc phúc chống đỡ b ẻ chúc liền đi đường sơ đưa mắt nhìn bọn hắn cách xa bờ hồ đung nhiên quay đầu nhìn đến sâm la nhị tạ r ứ t k h á t hỏi nhị vị tiền bối các ngươi đều là người xuất gia vì sao cũng muốn tạo phản h ò a thượng cùng đạo sĩ không nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp như vậy, tại chỗ c h ố mắt nhìn nhau đường sơ thấy hai người không nói lời nào, tiếp tục hỏi, có phải hay không nhị vị xuất ra trước đều hứng chịu tới quan phủ hãm hại, cho nên Vu r a phá người vong, sinh không thể yêu, đánh d ắ m Thiên d i ễ n h ò a thượng vừa nghe, trước tiên đánh vỡ trầm mặt nói, lão tử từ nhỏ là cô nhi, may mắn được sư phụ thu lưu nuôi dưỡng thành người, từ đâu tới r a có thể phá người có thể vong. Phi đ i ề u đạo nhân không lên tiếng, chỉ là tự mình lắc đầu một cái đường sơ nhìn thấy hai người tư thái, từ từ bất q u y ề n hỏi tới, nếu nhị vị cùng triệu đình không t h ủ không đoán, vì sao một lòng nghĩ tạo phản đâu? Sâm La Nhị Táng nghe vậy, lần nữa liếc nhau một cái. A Di Đà Phật, bởi vì người xuất gia không nói dối. Thiên Diễn Hòa Thượng đống nhiên không giải thích được đến một câu đường sơ nghe vậy, đầu g ó c mơ hồ. Người xuất gia không nói dối, vậy cùng tạo phản có quan hệ gì? Chính đ a n g Nhi g hoặc thời khắc, Phi Điểu đạo nhân đi theo giải thích nói, kỳ thực sự tình rất đơn giản. Bởi vì rất nhiều năm trước, hai ta tại du lịch thiên hạ thời điểm, đã từng đã đến Bắc rất, còn nhìn thấy Bắc Man Hoàng Đế. Hai người muốn làm giặc bán nước. Đường Sơ mặt lộ kinh ngạc cắt đứt hắn, không nói chuyện thanh em vừa dứt, liền nghe Thiên Diễn Hòa Thượng giận dữ nói, đ é n r ắ m chúng ta há lại loại người như vậy. không phải sao? Đường sơ càng thêm nghi hoặc, đừng ngắt lời, trước hết ngay bần đạo nói xong. Phi điểu đạo nhân l ư mắt, tức giận tiếp tục nói, năm đó bần đạo cùng lão bạch tuy rằng nhìn thấy bắc g i t hoàng đế, nhưng mà con chó kia hoàng đế không chỉ vô tận người chủ địa phương, còn ngay triều thần mặt cố ý làm lục chúng ta, cho nên chúng ta ngay trước mọi người phát thể, sinh thời nhất định để cho hắn hối hận mình hành động. Đường sơ nghe xong đạo sĩ giải thích, tại chỗ mặt đầy nộ, bắc man hoàng đế đã từng bạc đãi các ngươi, các ngươi phát thể muốn để cho đối phương hối hận, cái này không khó lý giải, vì mặt mũi sao? Nhưng là bây giờ, các ngươi không đi tạo bắc r ấ t phản. nhưng phải tạo lớn thông báo phản trong này suy luận có chút thần kỳ a lẽ nào lớn thông báo hoàng đế là bắc man hoàng đế con ruột hoặc là hôn ba ba các ngươi tính toán gây họa tới người nhà đường sơ gãi sau cảm giác mình tư duy có chút theo không kịp phi điệu đạo nhân thấy hắn mặt đầy không rõ vì sao bộ dáng cười giải thích nói ngươi không dùng cảm thấy kỳ quái kỳ thực ta cùng lão bạch lúc ban đầu tính toán cũng không là tạo phản mà là nhớ khuyến khích lớn thông báo hoàng đế cùng bắc rất quyết tử chiến một trận hơn nữa kế hoạch đầu vài năm cũng tiến hành rất thuận lợi các ngươi còn làm q u a quan đường sơ tò mò ngắt lời nói không có Phi điệu đạo nhân lắc đầu một cái, nhìn đến t i ê n Diễn Hòa Thượng trả lời. Bất quá chúng ta phân biệt tại thủ đô lớn nhất đạo quan c ù n g p h ậ t tự, làm qua vài năm chủ trì, lớn thông báo hoàng đế tin tưởng thần phật, cùng chúng ta gặp mặt số lần không ít. Chúng ta chủ ý là giảm ư ợ n thần phật ý chỉ, khuyến khích hắn khởi binh tấn công Bắc r ấ t n g o a t ạ o vì báo ơn đ o á n cá nhân, cư nhiên không t i ế c khích động hai nước chiến tranh. Các ngươi đây là người xuất gia, nhất định chính là t h a i tính a. Đường sơ nghe thấy đạo nhân trả lời, cảm giác mình tư tưởng độ cao đều được thăng hoa. Phi điệu đạo nhân không có để ý nét mặt của hắn, tiếp tục nói, đáng tiếc chúng ta đánh giá thấp hoàng đế hoa mắt ủ thai. hắn vậy mà tin vào hoạn đảng s a n ô n đem chấn Bắc đại tướng quân mới thần lộc giết đi. Mới thần lộc vốn là kế hoạch chúng ta, trong đó chiến thắng Bắc rất lớn nhất tiền đ ặ c c u ộ c hắn cái chết, thì đồng nghĩa với chuyện để chặt đứt ta cùng lao bạch niệm t ư ợ n g Đường sơ nghe đến đó, đột nhiên bừng tỉnh đại nộ nói, nga, ta rõ rồi, các ngươi là cảm thấy lớn thông báo hoàng đế buồn nhau không dính lên tường được, cho nên muốn khắc lập một cái hoàng đế, sẽ giúp các ngươi đánh Bắc rất. Có gọi hay không bắt rất, đã không cần quan trọng gì cả. Thiên diễn hỏa thượng đột nhiên tiếp lời đầu, giọng điệu trầm giọng nói, hiện tại lớn thông báo cao ốc sụp đổ. Bắc rất đang chuẩn bị chờ cơ hội xuống nam, nhân cơ hội thâu tóm lớn thông báo quốc thổ. Chúng ta chỉ cần có thể nâng đỡ Tân Triều, không để cho Bắc rất được như ý, cũng đủ để cho Bắc Man Hoàng Đế h u hối cả đời. Đường Sơ suy nghĩ một chút, lại hỏi: Cho nên các ngươi mới có thể tại Thiên Thủy bên hồ, chờ đợi truyền thuyết bên trong Thiên Mệnh Chi Tử. Không sai. Sâm La nhị t à đồng thanh một lời trả lời một câu, cùng nhau tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Loại cảm giác này ta quen thuộc, nhưng các ngươi sắp thất vọng. Đường Sơ nhìn đến hai người biểu tình, tâm lý âm thầm cười một tiếng. hắn một bên chuyển thân hướng về trong rừng đi tới, một bên cũng không quay đầu lại nói, đã như vậy, vậy cầu chúc hai vị tiền bối vận may, ta muốn đi ra ngoài dạo chơi thiên hạ, hữu duyên gặp lại. cái gì? dạo chơi thiên hạ? đã nói tạo phản đâu? sâm la nhị tàng h e thấy lời nói của hắn, liền v ộ i vàng lắc mình ngăn trở đường đi của hắn. ai? tiểu tử thúi, ngươi chọc chúng ta chơi đâu? nội tình cũng giao thay cho ngươi, ngươi vậy mà muốn chạy? một tăng một đạo trợ mặt, bất mãn chất vấn. đừng hiểu lầm, ta không phải muốn chạy. đường sơ thấy vậy không kinh hoàng chút nào, nghĩa chính l u ô n tử nói, hai vị tiền bối đều là người biết. khẳng định hiệu phòng ngừa chu đáo đạo lý tạo phản điều kiện rất nhiều trong đó có một đầu quan trọng nhất đó chính là nhất thiết phải lý giải tình thế nếu như ngay cả tình thế bên ngoài đều không biết vậy liền không gọi tạo phản gọi tạo chết sâm la nhị t á n g nghe vậy đồng ý sâu sắc gật đầu hai người thư n l lần trao đổi ánh mắt sau đó phi điểu đạo nhân b ỗ n g nhiên cười nói nếu ngươi nói dạo chơi thiên hạ là vì lý giải thiên hạ tình thế vậy dễ làm chúng ta tùy ngươi cùng đi không sai chúng ta rất tốt nhìn đến ngươi tránh cho ngươi chết ở bên ngoài thiên d i ễ n hòa thượng nói theo không cần không cần Đường Sơ lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói, nhị vị nếu quả thật muốn tạo phản, còn có so sánh bảo hộ ta chuyện trọng yếu hơn phải làm. Chuyện gì? Phi Điểu đạo nhân tò mò hỏi thăm. Mở cửa lập phái, quảng thu đệ tử. Đường Sơ trả lời, ý của ngươi là, triệu binh mãi mã. Đạo nhân lấy lại tinh thần, không sai. Đường Sơ gật đầu một cái, cố ý bổ sung nói, chuyện này, sư bá ta bọn hắn đã tại làm. Ngươi sư bá? Thiên d i ễ n Hòa thượng cướp lời nói đầu, nghi ngờ nói, ngươi không phải là một lưu dân sao? Từ đâu tới sư bá? Hồi trước vừa nhận. Đường Sơ nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh như thường nói. Ta vị sư bá này, kỳ thực hai vị tiền bối đều biết, hắn chính là Tần Huyền Hổ, Phong Hổ. Thiên d i ễ n Hoa Thượng Sư Sở, Trần t o hai mắt nói, hắn là n g ư ơ i sư bá. Vậy ngươi sư phụ là ai? Phi Điểu Đạo Nhân cũng c a u mày truy hỏi. Sư phụ ta gọi Phương u y ê n Quốc, chính là các ngươi đã từng muốn lợi dụng vị kia Trấn Bắc Đại tướng quân, mới thần lộc nhi tử. Đường Sơ cười híp mắt trả lời. Sâm La Nhị Tà nghe vậy, hai cái cằm cùng nhau rơi xuống đất. c h u y ệ n hốt c ủ ồ n g h độc đảm bảo nghiện. Gé vào gáy vào. t h a ư ơ i bảy tặng quà đến cửa. Đường Sơ nhìn thấy Sâm La Nhị Tà mặt đầy kinh ngạc bộ dáng. nhân cơ hội nói ra, hai vị tiền bối nếu là không thư, có thể đi tìm sư bá ta chứng thực, còn có tạo phản sự tình, cũng có thể cùng hắn thương lượng một chút. Thời điểm không còn sớm, v ã n bối cáo tử. Nói xong, lần nữa vòng qua hai người hướng về trong rừng đi tới. Thiên Diễn Hòa Thượng cùng Phi đ i ệ u Đạo Nhân thấy vậy, không có tiếp tục cản hắn. Hai người đưa mắt nhìn Đường Sơ biến mất tại trong rừng sau đó, biểu tình cổ gái hai mắt nhìn nhau một cái, đống nhiên xoay người, bước nhanh hướng về hướng rừng ú c mà đi. Xem bọn họ t ử động, tựa hồ đã quyết định muốn làm gì. Đường Sơ rời khỏi Thiên Thủy Hồ, chạy thẳng tới bến đò t r ấ n Có Tân Học Kinh Công Du l n g Bộ. Tốc độ của hắn thăng cái nhanh gấp b vượt qua trong rừng núi trở ngại, linh hoạt giống như một cái b á o sally. Hơn nữa, đây là gánh vác thanh kia huyền thiết đao tốc độ. Lời nói thanh kia dầu chiến que tay tựa như huyền thiết đao, trọng lượng đạt đến hơn 30 cân, so sánh phổ thông cương đao nặng gấp 10 lần còn không ngừng. Nếu mà không vận chuyển nội lực, đừng nói vũ động nó, chỉ là gánh vác liền mệt mỏi hoảng. Bất quá đường sơ rất khéo khéo, hắn đem gánh đao xem như một loại tập luyện. có một món đồ như vậy vật nặng đè ở trên người thân thể bản năng liền sẽ vận chuyển nội công chống cự áp lực bằng tại mọi thời khắc đều ở đây tiến hành tu luyện đi đường tu luyện lượng không lầm đi đến bến đò chấn đường sơ cũng không có vội vã ra bắc hoặc là xuống nam hắn gánh v ắ c dùng vải túi huyền thiết à o c h o n lấy mình bỏ hành lý cố ý đạp lên lục thân không nhận nhị bước ngông nên tại trên chấn đi dạo một vòng cái gì đều không mua chính là đi dạo đi dạo xong sau đó hắn tiếp tục vào trên chấn duy nhất từ lâu tiểu nhị đến 5 cân thịt bò kho tương cắt gọn sau đó bỏ bao lại đến mấy cân rượu ngọt tìm một h ồ lô rượu chứa ta phải dẫn đi Nhật Trương rác rơi cái bàn ngồi xuống, đường sơ đại m ô đại dạng quát một tiếng, khách quan chờ một chút, Tiểu Nhị đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ đi an bài đường sơ phân phó song, liền hất cảm lên nhìn đến lối vào, hắn tại và người khác, và người khác tặng quà cho hắn, không ngoài sở liệu, chỉ một lát sau sau đó, liền thấy hai cái bước chân vững vàng hắn từ núi đôi mà vào, hai người tiến vào tiểu lâu sau đó liếc nhìn t r u n g quanh, phát hiện ngồi ở góc đường sơ sau đó liền bước nhanh hướng hắn đi tới, chúc đại nhân tại hạ hoàng lộ vẻ cung kính b ổ i tiếp đã lâu, trước một người đi tới đường sơ trước mặt, không tiêu ngạo không xiểm l ị n h hướng hắn thi lễ một cái. t i c r ư ớ c gặp qua hoàng đại nhân, đường sơ đứng lên, cười ha h ả hướng về đối phương ôn quyền đáp lễ, khách khí vô cùng t ỏ ý nói, hai vị đại nhân mời ngồi. nha, ngài biết rõ ta. tự x ư n g hoàng lộ vẻ hán tử nghe vậy, một bên không khách khí ở bên cạnh ngồi xuống, một bên mặt lộ vui vẻ nói, huynh đệ, trước người là theo ai? một người khác không có ngồi, vẫn thẳng tắp chảy tại bên trên, tựa hồ chỉ là một người hầu. đại nhân xin thứ lỗi, tiểu đệ không dám nói lung tung. đường sơ cười híp mắt trả lời, nga, là ta cần d ờ không thể hỏi thăm, không thể hỏi thăm. hoàng lộ vẻ sưng sỡ. một bên lúng túng giả bộ n ớ ngẩn, vừa từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật, đặt vào đường sơ trước mặt nói: đây là hồ công công phân phó ta cho trúc h ì n h công công để ngươi mau sớm vào kinh thành. đường sơ cầm lên đồ vật vừa nhìn, phát hiện là một khối lệnh bài. lệnh bài có màu vàng nhạt, thoạt nhìn giống như ngọc thạch nhưng lại không phải ngọc thạch, tựa hồ là ngà voi làm. lệnh bài một bên viết phi ư n g vệ tả thiên hộ nơi bách hộ dòng chữ, mặt bên có khắc một chuỗi văn tự số thứ tự, phía sau không có tự, chỉ có một phiến mới m viết tích. xem ra phía sau nguyên bản cũng có mấy chữ, nhưng mà bị người xóa sạch. cũng không biết khối lệnh bài này là hồ công công tạm thời mượn dùng hay. vẫn là chủ nhân cũ đã chết. đa tạ hoàng đại nhân. đường sơ thả xuống lệnh bài, mặt đầy kinh ngạc vui mừng hướng về hoàng lộ vẽ chắp tay cảm ơn. ai, khách khí. khách khí. hoàng khoe khoang khoát tay, cười ha h ả nói, ta cũng là tạ thiên hộ c h ỗ bách hộ, về sau hai ta chính là một cái nổi bên trong ăn cơm huynh đệ. huynh đệ ngươi tiền đồ vô lượng, ngày sau ta còn phải kháo ngài nhiều hơn d ị u rắt đâu ha ha. nga đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ cao tính đại danh. tại hạ trúc quý sơn, hoàng đại nhân gọi ta quý sơn là được. đường sơ mặt đầy khiêm tốn trả lời. viết như thế nào? hoàng lộ v ẻ hỏi tới một câu. vừa dùng ánh mắt tỏ ý bên cạnh đồng bọn, một bên giải thích nói, lệnh bài mặc dù là tạm thời, nhưng dựa theo quy củ nhất thiết phải khắc lên trúc minh danh tự. bên cạnh tên kia phi ư n g vệ thấy vậy, hướng đường sơ chắp tay, sau đó đưa tay cầm đi trước mặt hắn lệnh bài, tiếp theo từ trong ngực móc ra một cái hộp, hộp mở ra, để lộ ra một bộ điêu khắc công cụ, nguyên lai like là một khắc chữ, trúc thọ trúc, bốn mùa c u ố kỳ, núi sông sơn. đường sơ hiểu rõ đối phương muốn làm gì, cười báo ra ban đầu cùng lệ phượng nữ thuận miệng địa đặt danh tự, đại nhân chờ một chút, lập tức liền hảo. phụ trách khắc chữ phi ứ n g vệ nghe vậy, lúc này cầm lên công cụ cùng l ệ bài. đi tới đại sảnh m ặ t k h á c một bên trong góc chọn cái bàn bắt đầu công tác trường quỹ đến một b à n rượu ngon nhất thức ăn hoàng cho thấy hình quả quyết lớn tiếng phân phó thân là phi ư n g vệ bách hộ hoàng bách hộ quyền lực trong tay cùng địa vị đều không thể tầm thường so sánh nhưng mà hắn tâm lý rất rõ ràng trước mắt cái này tên là trúc quý sơn tiểu mật thám tiền đồ rộng lớn thủ khó đó trước bởi vì tối hôm qua thiên thủy hồ trận trên đó hắn liền cùng tại hồ công công bên cạnh tận mắt thấy đường sơ tại miệng rồng động bên trong l n g lơ biểu diễn phi n g vệ trước trách vốn là tham dò tình báo cùng theo dõi chăm quan hoa lộ v ẻ đối với rất nhiều bí văn rõ như lòng bàn tay Hoàn toàn hiểu rõ thiên cơ độc đối với đương kim hoàng đế ý vị như thế nào. Hôm nay trúc quý sơn bị hủy thiên cơ độc, dạng này công lao, sợ rằng vô số người cả đời nằm m ộ n g đều không vất được. Ngày hôm qua tiểu mật thám, hôm nay bách hộ, chờ hắn vào thủ đô, trời biết hoàng đế sẽ thưởng hắn cái gì quan. Cho nên hoàng lộ vệ từ nhận được nhiệm vụ trong trước mắt ấy liền quyết định phải thừa dịp đến hôm nay cơ hội khó có này, hảo hảo rút ngắn cùng trúc quý sơn quan hệ giữa. Vì tương lai là một đầu tư đường sơ nhìn thấy hoàng bách hộ muốn mời mình ăn uống, cũng là vui vẻ tiếp nhận. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là thừa cơ hội này, hiểu rõ một chút phi ứ n g vệ cùng triều đình tin tức. ngược lại hắn chỉ là một cái tầng dưới chót nhất mà thám. Hơn nữa chỉ cung cấp trên tiến hành đan tuyến liên hệ, đúng không ư n g vệ tin tức biểu hiện vô tri một chút, cũng không sợ lộ ra chân tướng. Song p h ư ơ n g từng người mang ý xấu riêng, lúc này liền k h o á i t r á ăn uống lên. Thời gian thoáng một cái đã qua, hai người uống rượu kết thúc, lệnh bài cũng sớm đã k h ắ c x o n g đường sơ thu hồi lệnh bài, liền cùng hoàng lộ v ẻ từ biệt, chuẩn bị lên đường. Ai biết đi đến cửa tử lầu, lại có kinh hỉ. Trúc Minh, ta là ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, giúp ngươi sớm ngày lên như r u gặp gió. Hoàng lộ v ôm lấy đường sơ b bà vai, vừa cùng hắn x ư ơ n g minh gọi đệ, một bên chỉ chỉ ven đường đường sơ ngẩng đầu n h ì n lên. phát hiện ven đường đứng yên một con ngựa cao lớn, con ngựa này hình thể to lớn, da lông bóng loáng, trên thân phối chi đến tuyệt đẹp tiên ngựa cùng dây cường, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. dạng này bi em đút, ở cái thế giới này, tuyệt đối coi như một chiếc lao v t vấn đề duy nhất là con ngựa này màu lông có chút kỳ quái, nó vậy mà mọc ra toàn thân hắc bạch hoa văn, liền cùng một đầu bò sữa tựa như, hơn nữa hai cái h ố c mắt còn một cái hắc một cái trắng, không nói ra được hài hước cảm, hoàng minh quá khách khí, vô công bất thụ lộc, dày như vậy lễ, tiểu đệ không thể nhận, thật không thể nhận. đường sơ trong tâm kinh hỉ, trên mặt lại làm bộ khách khí. Ô kìa, trúc huynh ngươi nói như vậy liền khách khí rồi. Chỉ là tọa kỵ mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. h o à n g lộ vẻ làm sao không nhìn ra Đường Sơ đạo đức giả, một bên ôm lấy h ắ n hướng đi tuấn mã, một bên cười ha hà nói, chỉ muốn trúc huynh lên như diều gặp gió sau đó, đừng quên tại hạ vị huynh đệ này là được. Không dám quên, tuyệt đối không dám quên. Đường Sơ một bên lời thề son sắt làm cam đoàn, một bên mặt dày vô sỉ nhận lấy phi ương vệ đưa tới dây cương đang muốn ra ngoài du lịch, đã có người đưa xe sang trọng. Không phải là kẻ đần độn, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. c h ư ơ g 128 không bằng lái, n g ư ngay đạo một hồi ngoài ra. Đường Sơ rắc ngựa hướng về nam mà đi. Hoang Lộ vẻ vừa nhìn hắn đi phương hướng không đúng, liền vội v à n g nhắc nhở: c h ú c h ì n h kinh thành tại phía bắc, ta biết. Đường Sơ cười ha ha, vừa tiếp tục đi, một bên trả lời: Ta đi trước một chuyến quỳnh huyện, bàn bạc chuyện riêng, làm xong liền đi kinh thành. a h o à n g Lộ vẻ mặt lộ kinh ngạc, trong tâm đột nhiên dâng lên một cổ khâm phục chi tình. Bởi vì hắn biết rõ phi ương vệ từ trên xuống dưới, vô luận là ai nghe thấy hồ công công triệu hoán, nhất định sẽ ngay lập tức đuổi đến, tuyệt đối không dám chế mãi từng giây từng phút. Chính là người trẻ tuổi trước mắt này, cư nhiên phong đạm v n t i n h nói, trước phải đi làm điểm chuyện riêng. p h â n khí độ này chưa từng có ai a không phục không được một cái khác một bên đường sơ giắt ngựa một mực hướng ngoài trấn đi hai dặm mà xem từ đầu đến cuối không có ai hắn đ ô n g nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn sau lưng bò sữa ngựa nghiêm trang nói huynh đệ còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh bò sữa ngựa cúi đầu dùng một cái mắt đen to linh lợi nhìn đến hắn phản phất tại nhìn một cái kẻ đần độn ngươi không nói lời nào đã nói lên ngươi vô danh tự đường sơ thấy vậy cười hắc hắc tự đủ đã như vậy vậy ta lấy cho ngươi cái danh tự liền gọi ăn cỏ thú đi thật ăn cỏ thú giản dị lại thích hợp bò sữa ngựa nghe vậy, đột nhiên p h u n cái m u ố i phì phì, cũng không biết nó là tại nổ nước b ọ n hay là bị cho cười. Được rồi, ăn cỏ thú. Đường sơ không để ý b ỏ sữa ngựa thái độ, một bên sờ ở một cái cổ của nó, vừa tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết, ta lúc trước cho tới bây giờ chưa cưới quan g ự a cũng không biết làm sao cưới. Cho nên, chờ lát nữa ta không bằng lái thời điểm, ngươi muốn tiến hành điều khiển tự động, nếu không lật xe rồi cũng đừng trách ta. Nói xong, hắn liền đi tới ăn cỏ thú bên hông, bắt lấy yên ngựa dùng cả tay chân leo đến trên lưng ngựa. Sự thật chứng minh, Đường sơ băn khoăn rất có dự kiến trước. Lúc trước trong phim truyền hình nhìn người khác cưỡi ngựa, lại t á p lại vui sướng. Nhưng là bây giờ có tự thể nghiệm cơ hội, hắn mới biết ngồi ở trên lưng ngựa không có nhiều thực tế. Ngồi ở tiếp cận một người cao trên lưng ngựa, cảm giác giống như mình thoáng cái cao hơn hơn một m. Nhìn là thứ gì đều cảm thấy xa rất nhiều, đầu đi theo con mắt cùng nhau phạm ngất. Hơn nữa phạm ngất vẫn là cơ bản nhất, đáng sợ nhất là thân thể bốn phía t r ố n g rỗng, không có đồ vật có thể dựa. Đặc biệt không có cảm giác an toàn. Duy hai có thể cho người mang theo một chút tâm lý an ủi, chính là cái kia nhẹ búng dây c ư ơ n g và yên ngựa trước sau hai nơi nô ra. có thể dùng thủ chảo đỡ một hồi đường sơ tại trên lưng n g ự a điều chỉnh nửa ngày tư thế mới đứng vững rồi tâm thần. Giá hắn nỗ lực dùng hai chân kẹp chặt bụng n g ự a hạ từ trong tivi học được đạo thứ nhất chỉ thị. vì bảo đảm con ngựa có thể nghe hiểu hắn còn dùng tay đánh một hồi mã thí cổ. nhưng mà cổ nhân có nói trên giấy đạt đến cuối cùng thấy cạn đường sơ hạ đạt chỉ thị tựa hồ không phải bung ra bộ ly hợp mà là trực tiếp đạp rồi chân ga. bịch bịch bịch an cỏ thú nghe được mệnh lệnh sau đó trực tiếp liền vắt chân lên cổ chạy. hơn nữa chạy chạy chạy mau biến thành nỗ lực đường sơ chỉ cảm thấy hai bên đường cảnh s ắ t bay vút qua bên hai tiếng gió hô hô. cả người tại trên lưng n g ự a không ngừng trên dưới nũn h n y phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném úng ra. ngọa tao n g o a tảo, dừng một chút dừng lại, thắng xe, nhanh thắng xe. hắn một bên kinh hoàng kêu loạn, một bên theo bản năng sau này dây cương bên trong dây cương, cố gắng để cho ă n cỏ thú dừng lại. đáng tiếc hắn g i ọ n g nói mệnh lệnh cũng không thật, thao tác thủ thế cũng có vấn đề. ă n cỏ thú căn bản nghe không hiểu hắn tại hô cái gì, vẫn thật nhanh hướng phía trước lao nhanh, không có ý dừng lại chút nào. lại thêm bị đường s ơ dây cương trong tay hướng bên trái kéo một cái, nó liền hướng bên trái chuyển hướng, tiếp tục vọt vào ven đường rừng cây nhỏ m ầ m Hắc Bạch đan sen tuấn mã một đầu vọt vào l u n g cây, mang theo bay m u a đẩy trời Thảo Diệp tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Vành. Ngồi ở trên lưng ngựa Đường Sơ còn chưa kịp phản ứng, liền đánh vào một cái nằm ngang sinh trưởng đại thụ trên n h a n h cây. Aiga. Thật may hắn phản ứng khá nhanh, kinh hô một tiếng liều mạng ôm lấy thân cây. Tuy rằng bị đụng phải thiếu chút thổ huyết, nhưng d ấ u gì không có trọng võ từ trời cao rơi xuống đất, tránh khỏi cấp 10 nào chấn động. Ku ku. Ku. Đường Sơ treo ở trên cây, thật lâu mới bất đau nhì, một bên thở dốc một bên nổ nước bọt. Ta vui cái thú, cưới cái ngựa mà thôi. Ku k ụ Có cần hay không nguy hiểm như vậy? cục cục cục chính đang nổ nước bọt liền nghe thấy một hồi tiếng võ ngựa vừa mới chạy xa ă n cỏ thú lại đạp lên tiểu toái bộ chạy trốn trở về tuy nói con ngựa thao túng độ khó rất lớn nhưng nó kỳ thực rất thông minh nó hướng trong rừng chạy trốn một đoạn đường chợt phát hiện trên lưng trọng lượng biến mất thì biết rõ mình đem tân chủ nhân vứt bỏ nhanh chóng quay đầu quay lại tìm phúc nhìn thấy treo ở trên nhánh cây đường sơ ă n cỏ thú vui vẻ phì mũi ra một hơi sau đó dùng đôi môi cắn một cái hắn ống quần tựa hồ đang tỏ ý hắn mau xuống tiếp tục c ư i nó chạy nhanh p h ù phủ đường sơ thấy vậy khoe miệng giật một cái quả quyết nhảy tới trên mặt đất. l i ê n như vậy, chúng ta vẫn là cùng nhau chạy đi. Hắn một bên vỗ vào trên thân đất sét cùng sân cỏ, một bên vẻ mặt đưa đám nói, ngươi có thể tiết kiệm chút khí lực, ta cũng có thể luyện một chút kinh h công. Đối với tất cả mọi người hảo. Vì để tránh cho không bằng lái bỏ ra giá phải trả t h ê t h ả m hắn cảm thấy vẫn là chân đạp đất càng đáng tin. Phúc! a n c ỏ thú cũng không biết nghe nghe không hiểu đường sơ mà nói, gật gù đắc ý phì mũi ra một hơi tiến hành đáp ứng. Một người một lần trở lại trên đường, tiếp tục hướng Bình huyện tiến tới. Tuy rằng nhân vật không có đổi, nhưng mà bức họa lại thay đổi đường sơ nói được là làm được. Chỉ thấy hắn beo huyền thiết đ a trong tay g ắ t dây cương. dưới chân vận dụng du long bộ b ị n h bịch bịch chạy về phía trước ă n cỏ thú tắt theo sau lưng hắn trên thân treo gói hành lý cạch cạch cạch đi theo chạy người này làm gì vậy cất đặt tốt như vậy nửa không thấy m ì n h liều mạng chạy đoán chừng là cái kẻ đần độn còn không bằng kẻ đần độn đi kẻ đần độn sẽ gánh vác nửa chạy người đi đường nhóm nhìn thấy đường sơ cử động rồi dít q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc lúc chạm vào t ố i một người một lần rốt cuộc đã tới mục đích q u n h u y ệ n đây là cái t o lạc tại trong núi huyện thành nhỏ tuy rằng không tính phồn hoa nhưng bởi vì vị trí sản vật phong nhiêu nam vương thành bên trong cũng không tiêu điều Cửa hàng khách sạn đầy đủ mọi thứ. Đường sơ trước ở cửa thành đóng trước vào thành, tìm ra một cái nhà trợ nghỉ trọ. Ai biết vừa tới phòng khách để đồ xuống, liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi tiếng ngựa hí. Ồ, chẳng lẽ là ăn cỏ thú đối ẩm ăn cỏ ý kiến? Đường sơ nhớ tới mình vừa mới đem ngựa giao cho tiểu nhị cửa hàng, để cho đối phương ăn bài thượng đẳng dâng cỏ. Một bên nghi hoặc tự lẩm bẩm, một bên chuẩn bị ra ngoài nhìn một chút. Vào tay không đến một ngày xe sang trọng, cũng không thể có tổn thương gì. Anh, ai biết ý niệm mới vừa n u ố n liền thấy tiểu nhị cửa hàng đẩy cửa phòng ra xông vào. Khách quan, không xong, n g à y n g ư a bị. bị nha môn người coi trọng, bọn hắn muốn đem ngựa mang đi, tiểu nhị cửa hàng mặt đầy hoảng loạn, lắp ba lắp bắp báo cáo, cái gì, nha môn người, bọn hắn hợp ý ngựa của ta, liền có thể trực tiếp mang đi. đường sơ n h ư ớ n g m à y một cái, một bên nổ nước bọn, một bên thuận tay cầm lên huyền thiết đao, bước nhanh đi xuống lầu đi đến khách sạn bên cạnh chuồng ngựa, quả nhiên thấy mấy người mặc nha dịch trang phục người, đang vây quanh ă n c ỏ thú tại kêu la o n g s ò m một người trong đó dùng sức kéo dây cương, mấy người khác tất cầm lấy đủ loại gậy gộc, ở phía sau tiến hành xua đ ổ i bất quá ă n cọ thú thật giống như hiểu rõ những người này không phải chủ nhân của mình. một bên lớn tiếng dí lên, vừa tức giận trên dưới nhảy nhót, không đồng ý tiến hành phối hợp đường sơ thấy vậy trực tiếp đi lên trước, không nói hai lời chính là một cái tát ở đó tên kéo dây cương nha dịch trên mặt, bắt. tiếng vang lanh lanh bên trong, bi thảm nha dịch tại trâu bay ra ngoài, chuyển hót của heo, độc đảm bảo nghiện, ghé vào ghé vào. chương 1 2 t r ư c cáo mượn ngoan hùng. mấy tên nha dịch nhìn thấy đồng bọn bị tát bay, liền vội vàng bỏ lại trong tay g ậ y gộc, cầm lên vũ khí của mình, trong đó hai cái rút ra bên hông treo yêu đao, mấy cái khác tắt chạy đến bên cạnh, đem mấy cây t ự a vào tường bên trên trường thương trộn vào trong tay, tiểu tử thúi. lại dám m u đà c o n sai quả thực bất chấp vương pháp ta xem ngươi là sống được không nhịn được tức h thời nhanh chóng u i xuống nếu không đừng trách gia gia không khách khí bọn nha dị c h vừa đem vũ khí trong tay nhắm ngay đường sơ một bên bên ngoài mạnh bên trong yếu kêu la om sòm đường sơ nguyên bản là cảm thấy trước mắt có mấy người có phần nhìn quen mắt lúc này nhìn thấy bọn hắn cầm lên trường thương liền thoáng cái nhớ lại thân phận của đối phương mấy cái này bắt trường thương dĩ nhiên là hắn vừa rồi tại cửa thành đụng phải bảo vệ khó trách mấy tên này vừa mới không hỏi ta muốn lộ dẫn trực tiếp để cho ta vào thành. ta còn tưởng là bọn hắn nhìn ta có ngựa, đã cho ta là người có tiền không dễ ước hiếp. Nguyên lai like bọn hắn là coi trọng ta ăn cỏ thú, nghĩ đến cái bắt r u a trong hũ. Đường sơ ý niệm trong lòng n h ấ t chuyện, liền đoán được chân tướng sự tình. hắn nét miệng cười lạnh một tiếng, một bên hướng về gần đây kia danh môn vệ đi tới, vừa nói: ấu đả con sai. các ngươi nói không sai. hôm nay ta chẳng những muốn ấu đả con sai, còn muốn đem các ngươi đánh cho cha mẹ đều không nhận ra. tìm chết. kia danh môn vệ nghe thấy đường sơ ngôn ngữ, sắc mặt bất thình lình chầm xuống, quả quyết giơ cao trường thương trong tay, hướng hắn trên thân đâm thẳng qua đây. nhưng mà trường thương mới đâm ra một nửa. l i ề n thấy bóng người trước mắt c h ớ t lóe, h a n h đường sơ thoải mái mau tránh ra trường thương, trực tiếp lớn người tiến đến, lại lần nữa một quyền nện ở lính gác cửa trên mặt, bảo vệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trường thương trong tay b a n g rơi xuống đất, cả người liền thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. một quyền nã, phong ngự là không đích đống cả bà, vương b ắ t đ à n chơi là rồi, kệ con mẹ h à n chứ, còn lại mấy tên nha dịch thấy vậy, một bên nổi nóng c h u i mắng, một bên r ơ lên vũ khí hùa lên, hai thanh yêu đao cùng mấy cái trường thương xen lẫn cùng nhau. không tận hướng Đường Sơ trên thân chú ý bất quá những người này tuy rằng bộ dáng h u ác nhưng bàn về sức chiến đấu chính là mười phần người ngu ngốc. Sang s ả n g lang, Đường Sơ vận dụng nội lực, thu tay vung lên huyền thiết đao đảo qua, liền đem trong tay bọn họ vũ khí toàn bộ đập bay ra ngoài, trường thương biến thành súng ngắn, yêu đao biến thành l ô n đao. Bọn nha dịch nhìn thấy phe mình một chiêu thất bại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến đáng tiếp trên đời không có thuốc h ố i hận. Ngay tại bọn hắn cân nhắc r ố t cuộc là nắm chặt chạy thoát thân, vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời khắc, Đường Sơ đã vọt tới bên trong bọn họ. d ầ m d ầ m d ầ m Đường thiếu hiệp vung lên nằm đấm, chuyên chọn bọn nha dịch m à đánh. vừa vặn trong n á y mắt, hắn liền đem đám người này đánh cho mặt mũi bầm dập, nước mắt máu mũi một cái lưu. bên cạnh ă n có thú nhìn thấy tân chủ nhân thoải mái chiến thắng vừa mới khi dễ người của nó, không biết là trải qua huấn luyện, vẫn là chỉ số thông minh siêu quần, cư nhiên điều chuyển mã thí cổ, nhắm ngay một cái trong đó nha dịch chính là chân sau đạp một cái. vành, x u i x ẻ o nha dịch bị nó đá bay đến tường bên trên, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. ôi chao, ngươi cũng biết đánh nhau. đường sơ thấy vậy mừng rỡ không thôi, tâm lý thầm nói hoàng lộ vẻ đưa cho mình con ngựa này, chẳng lẽ là con chiến mã, cư nhiên hiểu cùng chủ nhân chiến đấu với nhau. An Cỏ Thú nghe thấy lời nói của hắn, Dương Dương đắc ý phỉ mũi ra một hơi. Cùng lúc đó, bị đánh bọn nha dịch t ự i hồ hổi t h ậ n lại. Bên trong, bên trong cho ổ, chờ đợi, đánh chứng phản tặc, có loại thuốc bổ chạy. Chúng ta quay đầu lại đến thu thập ngươi. Bọn hắn một bên che mũi l ã o đảo nghiêng ngã ra bên ngoài chạy trốn, một bên mồm miệng không rõ quăng lời gắt, buồn cười bộ dáng liền cùng đánh hội đồng thua côn đồ không có cái gì sự khác biệt đường sơ thấy vậy cũng không truy, ngược lại cười lạnh nói, trở về đem các ngươi quan huyện gọi tới, thì nói ta tại trong khách sạn chờ hắn. Nếu như hắn trong vòng nửa canh giờ không đến, ta liền giết đến trong nhà hắn đi. sau khi nói xong, bắt bát hai chân, đem hai tên mất đi nha dịch đá rồi ra ngoài. còn lại nha dịch thấy vậy, liền vội vàng nâng lên đây hai tên đồng bọn, khập kệ hướng ra phía ngoài bỏ chạy. ngươi ngoan ngoãn ở nơi này đến, có chuyện liền gọi ta. đường sơ đưa mắt nhìn bọn nha dịch rời khỏi, giơ tay lên v u vưu n cỏ thu cổ, liền đạp lên lục thân không nhận n h g bước, trở lại khách sạn. nhưng hắn cũng không trở về mình phòng khách, mà là lựa chọn một tấm trong đại đường giữa cái bàn, mặt hướng cửa chính đại mã kim đao ngồi xuống. phân h â n đại s ả n h lý bản tới chả có mấy b ả n khách nhân, thấy vậy r ố i r í t nhanh chân chạy ra. Tuy rằng các khách nhân không thấy đường sơ tại chuồng ngựa đánh người hình ảnh, nhưng mà vừa mới đám kia nha d ị c h máu me đầy mặt chạy mất, bọn hắn có thể tất cả đều thấy rất rõ ràng. Vì để tránh cho bị liên lụy, mọi người quả quyết lựa chọn tàu vi thượng. Ôi c h a o khách quan, khách quan, khách sạn trưởng quỹ cũng biết đường sơ gây đại họa, lộn nhau một vòng chạy đến bên cạnh hắn, cầu khẩn nói, ngài vẫn là đi sớm đi. Nha môn người không chọc nổi a, ta điểm nhỏ này bản suy nghĩ. v â n h Đường sơ không chờ trưởng quỹ nói xong, đột nhiên vỗ bàn một cái, trợn mặt nói, làm sao? Ngươi là sợ ta dính l i u ngươi có phải hay không? Ai? Là. Trưởng q u ý bị dọa giật mình, nhưng mà vì sinh kế, vẫn là kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Dễ làm. Đường sơ hất cầm lên, tự tin mười phần nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết làm sao sợ bị dính l i u A, h à o h à o hảo. Trưởng quỹ vừa nghe, liền vội vàng tiến lên trước. Phanh. Đường sơ thấy vậy, giơ tay lên chính là một quyền. Bất quá lực đạo cũng không trọng, vừa vặn có thể đánh ra máu mũi. v ù v ù A Trưởng q u ý vội vàng không kịp chuẩn bị, che mũi liền hướng về sau té ngã. Bên cạnh tiểu nhị thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ. Đi trong q u n h ngồi. đường sơ cũng không giải thích vì sao trực tiếp chỉ chỉ cửa khách sạn v y nghiêm mặt nói không cho phép lau mặt trường q u ý nghe vậy sững sốt một hồi lâu đột nhiên phục hồi tinh thần lại gật đầu liên tục nói ai hảo hảo hảo ta không lau ta không lau đa tạ khách quan chấm trước nói xong vỗ một cái bên cạnh tiểu nhị nói đi nhanh phân phó phòng bếp cho khách quan làm một bàn rượu ngon thức ăn ngon lập tức a tiểu nhị kinh nghiệm xã hội hiển nhiên quan cạn nhìn đến máu mũi chảy d ò n g nhà mình trường q u ý nhọ giọng nói t r ư ở n g quỹ ngươi là không nốc sao hắn vừa mới đánh ngươi biết cái gì khách quan đánh ta chính là ta hảo Trưởng q u ý trực tiếp cắt r ứ t Tiểu Nhị, không nhịn được nói, đi nhanh, b ớ t ở chỗ này phí lời. n g a Tiểu Nhị biểu tình cổ g á i đáp một tiếng, liền vội vàng xoay người chạy về phía bếp sau. Không đến một khắc đồng hồ, rượu và thức ăn liền lên tới. Đường sơ chờ người cũng tới. Hơn nữa, tước c h ừ n g đến có 50, 60 người. Những nhân thủ này nắm giữ đủ loại vũ khí, phân phật tràn vào khách sạn đại sảnh, đem hắn đoàn đoàn vây vào giữa đường sơ tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện 50, 60 người tuy rằng đều mặc nha dịch trang phục, nhưng n g tiêu tự lại không giống nhau. Có viết nha tự, có chính là bất tự. còn có là dũng tự, thậm chí còn có k i ệ u tự, duy chỉ có không có binh tự. hắn sờ lên cầm một chút nghĩ ngợi, liền hiểu rõ đây là quỳnh huyện huyện nha toàn bộ thành viên nòng cốt. nho nhỏ quỳnh huyện, thậm chí ngay cả đóng quân đều không có. m ì n h t ù y tiện nháo nháo chuyện này, quan huyện cư nhiên đem tiểu phu cùng quê dũng đều kéo đi ra đủ số, quả thực có chút đáng thương. lớn mật i ê u dân, lại dám đối kháng triều đình, còn không thúc thủ chịu chói. một tên bộ đầu bộ d á n g trắng h á n nhìn thấy đường sơ ngồi ở chính giữa đồ số bất động, thần sắc hung tàn giơ đao tiến đến quát. ai biết lời còn chưa dứt, liền thấy trước mắt quang ảnh chợt lóe. p h a n một cái bình trà bay vút mà đến, lại lần nữa đập vào trên mặt của hắn, ít sập nương phí lời, gọi các ngươi huyện lệnh cút ra đây nói chuyện. Đường sơ ném ra bình trà, một bên mặt lạnh lên tiếng, vừa từ trong ngực móc ra kiện đồ vật, thời h ợ t bỏ trên bàn. phân p h ậ n bốn phía bọn nha dịch nhìn thấy đường sơ một lời không hợp liền đối với bộ đầu đ ộ c thủ, theo bản năng nhớ sông lên vây đánh, nhưng nhìn đến bàn bên trên món đồ kia, lại không hẹn mà cùng hướng về sau rút lui. bọn hắn thấy rõ ràng, đó là một cái lệnh bài. phi ư n g vệ lệnh bài, xong đời, sọc vào đại h o a trái tim tất cả mọi người đấy, đồng thời xuất hiện một cái ý niệm bất t ư ờ n g mỗi giây ta đều tải mạnh lên. c h n t r ă m ba m x u i x ẻ o h n lệ, lao ra, lao ra, mau tới đây. một tên nha dịch phản ứng nhanh, nhìn thấy đường sơn ném ra lệnh bài, liền vội vàng chạy đến cửa khách sạn, hướng về phía bên ngoài têu lên đang n u t ở đường góc rẽ các loại tin tức quỳnh huyện huyện lệnh sử dịch nghe được âm thanh, lúc này mang theo mấy tên hộ vệ đi ra. sử huyện lệnh một bên đạp lên bắt tự bộ hướng đi khách sạn, một bên n ổ nước b à o nói, làm cái gì n h a liền nhanh như vậy bắt được, t h ằ này cũng bất quá như thế sao? mới vừa rồi là cái nào hôn ư n g nói hắn rất lợi hại, làm hại bản quan hương sư động chúng như vậy. Báo tin nha dịch lỗ thai rất tốt xứ. Nghe thấy huyện lệnh đại nhân lời nói, liền vội vàng nên đón thấp giọng nói, lao ra, người kia không có bắt lấy. Ai biết lời còn chưa dứt, liền bị sợ hết hồn. Cái gì? Không có bắt l ạ i ngươi liền dám gọi ta qua đây? Cái tên vương bắt đàn ngươi, muốn hại chết ta là phải không? Sử huyện lệnh không chờ nha dịch nói xong, liền thở h ồ n hển mắng lên. Hắn vừa mắng một bên chuyển thân liền hướng đi trở về, đồng thời không được quay đầu nhìn về phía khách sạn cửa chính, rất sợ trong cửa lao ra một cái hung thần ác xa đến. Ai? Vân Vân. Lao ra ngươi hãy nghe ta nói. Nha dịch thấy vậy. l i ê n vội vàng tiến lên đi kéo huyện lệnh ống tay áo, chuẩn bị đem nói cho nói xong đáng tiếc, hắn đánh giá thấp huyện lệnh chạy thoát thân thì thế năng. kéo a, tiếng v a n g chói hai bên trong, quan phục tay áo cư nhiên bị hắn kéo xuống đến một cái. cái tên vương bắt đ à n ngươi, muốn tạo phản là không. huyện lệnh vừa nhìn mình quan phục bị thuộc hạ sẽ thành hai nửa, g i n đến lần nữa chửi như tắt nước. bất quá mới mắng cái mở đầu, liền tao nộ đánh đòn cảnh cáo. im lặng. nha dịch cũng là tức giận, không nhịn được quát, ngươi rêu a o cái rắm có bản l ã n h hướng trong khách sạn vị kia đi rêu d a o chúng ta rêu d a o cái gì? huyện lệnh bị thủ hạ đột nhiên bạo phát sợ hết hồn, lúng ta lúng túng nói. Ngươi ý gì a? Thật muốn tạo phản a? Không phải ta muốn tạo phản, là ngươi muốn tạo phản. Nha dịch cũng bị bức ép đến mức nóng nảy, d ứ t k h o á t cứng cổ lớn tiếng nói, ngươi muốn bắt vị kia, là cái phi ư n g vệ. Nếu như ta không nhìn lầm lệnh bài của hắn, vẫn là cái bách hộ. Ngươi mang nhiều người như vậy tới bắt hắn, ngươi nói đến cùng ai ngờ tạo phản? Phi ư n g vệ, bách hộ. h u y ệ n lệnh nghe xong nha dịch mà nói, chỉ cảm thấy một hồi run chân, thiếu chút quỳ r ạ p m xuống trên đường chính. Kỳ thực cũng không trách hắn nhát gan, mà là bởi vì phi ứ n g vệ tại lớn thông báo g ắ danh, thực sự quá chiêu đến. bởi vì phi ư n g vệ tuy rằng tên là hoàng đế thái mắt, chuyên môn phụ trách thăm dò tình báo cùng theo dõi trăng quan, nhưng trên thực tế lại bị cung bên trong đám tia thái giám một tay nắm trong tay. mà đám tia thái giám từng cái từng cái thâm độc tham lam, làm quan một khi bị bọn hắn nắm được án, không hung hăng bóc lột t h ẩ m tệ một phen, chắc chắn sẽ không chịu để yên. s ử huyện lệnh biết rõ, mình một khi treo chọc phi ư n g vệ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. nặng thì đi đời nhà ma, nhẹ thì thốn l ớ p ra. ngươi thật thấy rõ a? hắn nhìn đến giận đùng đùng thủ hạ, du l ậ p c ậ p mà hỏi. không biết. nha dịch nhìn đến chủ tử nhà mình sợ bộ dáng, không nhịn được mắt trợn trắng. thuộc hạ ánh mắt không tốt, nói không chừng nhìn lầm rồi. đại nhân vẫn là tự mình đi xem một chút đi. vị đại nhân kia lệnh bài, liền đặt tại bàn bên trên. ngươi, huyện lệnh bị nha dịch thái độ tức chết đi được, nhưng mà nước đã đến chân, hắn cũng không có thời gian tiện tay bên dưới tính toán, chỉ có thể cắn răng phân phó nói, ngươi đi nhanh, đem bên trong tất cả mọi người đều rút lui ra khỏi. tuân lệnh. nha dịch mặt không cảm giác đáp một tiếng, chuyển thân liền hướng về khách sạn chạy đi ầm ầm. trong chốc lát, một đám lính hôn tạm liền từ trong khách sạn tuôn ra ngoài. thị phu, ngươi muốn vì ta làm chủ a? tên k i a trên mặt bị một bình trà bổ đầu. nhìn thấy s ử huyện lệnh ngay tại ngoài cửa, liền vội vàng che mặt tiến đến tiêu r ê n nguyên lai vị này dũng anh nang tàng bộ đầu đại nhân, hẳn là huyện lệnh em vợ. hắn vừa mới bị đường sơ một bình trà, vượng vượng hồ hồ ngã trên mặt đất cũng không có đỡ hắn. lúc này mặc dù tỉnh táo lại, nhưng cũng không biết đường sơ lấy ra chuyện lệ bài. s ử huyện lệnh nhìn thấy em vợ đầy mặt nở hoa bộ dáng, thì biết rõ tiểu tử này khẳng định treo chọc vị bên trong tia đại nhân, trong tâm càng thêm tức giận. làm con mẹ ngươi chủ, lao tử đều bản thân khó bảo toàn. Huyện lệnh đại nhân trong tâm một hồi t h ầ mắng, m trực tiếp một cái tát tại em vợ trên mặt đánh xong em vợ, hắn lại nhìn lướt qua vây chúng quanh bọn nha dịch, thấp giọng mắng, Lan, đều lăn cho ta, c ố t xa trường nào tốt trường nấy, p h ầ n phật. Bọn nha dịch cũng biết chuyện ngày hôm nay dính vào không nổi, trong nháy mắt chạy được không còn một ố n g Trong đó mấy cái cơ trí, thuận tay đem bộ đầu lôi đi, chỉ còn lại mấy tên cận vệ còn đứng ở huyện lệnh bên cạnh. Sử huyện lệnh nhìn thấy phụ cận không có kẻ nhàn, mặt trầm như nước dơ tay lên, một bên sửa sang lại thiếu chỉ ống tay áo q u a phục, một bên phân phó mấy tên hộ vệ, các ngươi đi đường phố chờ ta, không có ta triệu hắn không cho phép qua đây. phải mấy tên hộ vệ chỉ mong tránh xa một chút nghe vậy lập tức đi ngay s ử huyện lệnh nhìn đến mấy người đi tới đường phố sau đó đung nhiên c h ắ p hai tay sau lưng sau đó đạp lên lục thân không nhận n h g bước giao động hướng đi khách sạn cửa chính đương nhiên đây chỉ là trang cho bọn thủ hạ nhìn bởi vì hắn đi vào khách sạn liền lập tức thu hồi lên mặt chuyển thân đóng lại cửa chính tiếp đó huyện lệnh đại nhân làm ra một cái khiến người không tưởng được cử động p h ù p h ù hắn tiến đến mấy bước đột nhiên vang cái q u ỷ gối đường sơ trước mặt khóc dòng dòng nói đại nhân tha mạng à. đều do những cái kia mắt bị mù cầu nô t ả i bọn hắn cầm lấy lông gà làm lệ tiễn muốn thu đại nhân ngựa hạ quan đều thật không biết chuyện a đường sơ nhìn thấy hình nhưng có chút dở khóc dở cười vừa mới xử huyện lệnh ở ngoài cửa cùng thuộc hạ những cái kia đối thoại hắn tất cả đều nghe rõ ràng đã sớm biết đây là một cái hạ người ham sống sợ chết nhưng hắn b ạ n không ngờ tới đối phương mới vừa vào cửa sẽ hướng mình quỳ xuống mọi người đều là làm quan tất yếu khách khí như vậy sao người người nào a đường sơ trong tâm cười thầm vừa ăn rượu và thức ăn một bên cô ý dụ mặt hỏi hạ quan s ử dịch đóng lại là đây quỳnh huyện huyện lệnh s ử h i ệ n lệnh nghe thấy hỏi thăm nâm n p lo sợ báo ra thân phận lại đầu d ạ p xuống đất d ậ p đầu một cái. c ù n g đường thiếu hiệp khác nhau, s ử dịch được không hề cảm thấy mình quỳ xuống có vấn đề gì, bởi vì hắn biết rõ phi ương vệ bách hộ là hàng thật giá thật lục phẩm quan, mà hắn cái thị trấn nhỏ này v ớ i lệnh, mới bất quá t ổ n g thất phẩm mà thôi. Dựa theo triều đình lập ra quy củ, cấp bậc không sai biệt lắm quan viên gặp mặt chỉ cần c h ắ p tay hành lễ không sao cả. Chỉ có song phương cấp bậc khoảng cách khá lớn thời điểm hạ cấp quan viên mới cần quỳ xuống đương nhiên quy củ là chết người là sống. Cho nên rất nhiều lúc hạ cấp quan viên vì lính h ó t không là vì biểu đạt đối với thượng cấp tôn trọng cùng cảm kích, cho dù cấp bậc không sai biệt lắm cũng là có thể quỳ. Ta quỳ xuống, ta vui. ai cũng đừng cản. lúc này sử dịch được cho đường sơ quỳ xuống hành lễ, chính là tuân theo rồi kể trên quy tắc ẩm. bất quá đường sơ lại không hiểu nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy đường đường một cái h u n lệnh, cư nhiên cho mình một cái phi ương vệ quỳ xuống gật đầu, quả thực mặt cũng không cần. lên lên. hắn nhìn đến giống con con q u ắ một dạng nằm dưới đất sử dịch đóng lại, mặt đầy kinh h bị p h ấ t tay một cái nói, lại đây ngồi đi, ta có lời hỏi ngươi. không dám, không dám, hạ quan không dám. sử h u n lệnh c h ộ t dại vô cùng lắc đầu liên tục. bắt. đường sơ có chút v n g l u ô n trực tiếp vũ bàn một cái nói, để ngươi ngồi thì ngồi. m è o sử huyện lệnh bị dọa sợ đến một cái cơ trí, lập tức tiến đến ngồi xuống. n ó động tác chi nhanh nhẹn, thái độ chi khéo khéo, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn. n ộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? muốn biết nên gãy đ ọ c một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở gã ba. chương 131 t h u hoạch ngoài ý muốn. đường sơ liếc sử dịch được một cái, trực tiếp ấm kia không mở. ấm kia nói nói, ta hỏi ngươi, ngươi những thủ hạ kia, vì sao c ấ p t a n g n ự a đại nhân bất giận a. sử dịch được vừa nghe, liền đội vàng đứng dậy giải thích nói, không phải chúng ta muốn t ă n ngựa, mà là vừa mới nhận được triệu đình văn thư, mệnh c ấ p nơi thu dân ra ngựa, tăng cường quân bị. hạ quan chỉ là p h ụ mệnh làm việc ra, thu ngựa, đường sơ sững sờ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói như vậy, các ngươi đối với dưới triều đỉnh đạt đến nhiệm vụ, còn rất để ý à? Ai? Ai? Sử huyện lệnh biết rõ mình đang bị trào phúng, biểu tình cứng ngắc không dám nhận gốc, ngồi xuống. Đường sơ thấy hắn một bộ bạo sao làm vậy bộ dáng, cũng lời phí lời, trực tiếp nói, ta đến quỳnh huyện là vì cha một người, ngươi lập tức gọi người đi thăm dò một chút người này, mau đem tin tức báo cáo cùng ta. A, liên chút chuyện này. sử huyện lệnh trong tâm vui mừng, lập tức dựa vào tử đạo h ữ u bất tử bần đạo tôn chỉ, túi người g ậ t đầu nói, đại nhân muốn tra là ai? hạ quan lập tức kêu người đi thăm dò. người này tên là cựu thái bình, là cái tú tài. đường sơ mặt không cảm giác nói ra danh tự. cựu thái bình. sử dịch nghe được nói, trong tâm đột nhiên kinh sợ, bởi vì quỳnh huyện tổng cộng chỉ mấy cái như vậy tú tài, tại một loại nào đó trên danh nghĩa đều là hắn cái này quan phụ mẫu học sinh, cho nên hắn chẳng những nhận thức cựu thái bình, hơn nữa còn cùng cái này tú tài rất quen, quen thuộc tới trình độ nào đâu, quen thuộc đến hận không được giết chết đối phương. vì sao sử dịch được cái này quan phụ mẫu muốn giết chết chỉ hạ một người tú tài đâu nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cựu thư sinh có một thói hư tật xấu đó chính là yêu thích viết thư vị này ưu quốc ưu dân tú tài không chỉ cho s ự huyện lệnh viết thư trả lại cho c h i phủ đại nhân viết thư thậm chí cho triều đình viết thư hơn nữa mỗi lần viết thư đều không cái gì lời khen không phải phân trần thói xấu thời thế chính là tố giác tố giác quan lại địa phương tham ô thối giữa thường thường đem sử dịch được cái này quan phụ mẫu làm cho bể đầu sức chán ổn thỏa thượng phong nhà nếu không phải s ự huyện lệnh giỏi về x u định c h u y ề n viên đánh giá đã sớm cho cách chức điều tra rồi cho nên hắn chẳng những cùng cựu tú tài rất quen, hơn nữa còn đối với đối phương hận t ổ u t ư ơ n g Lúc này nghe thấy Đường Sơ hỏi thăm cựu Thái Bình, Sử Dị c h phải trả cho rằng cựu Thái Bình viết cho triều đình thư, đưa tới phi ư n g vệ chú ý, liền vội vàng ác nhân cáo trạng c h ư c nói, đại nhân, cựu Thái Bình người này hạ quan nhận thức, người này bởi vì lâu thử không thứ, lại thêm tính cách cố chấp, đối với triều đình có bao nhiêu phỉ báng, hạ quan nhiều lần đối tốt với hắn nói với n hắn không những không cảm kích, còn ghi hận trong lòng, nhiều lần thượng thư vu cáo hạ quan và những người khác. Đường Sơ nghe thấy Sử Dị được trả lời, đầu đầy dấu hỏi, hắn chỉ là muốn mượn huyện lệnh quyền hạ. Hỏi thăm một chút cựu thái bình ở nơi nào, và trong nhà còn có người nào? Nếu như có cần, mình có thể cho người nhà họ cựu cung cấp một ít giúp đỡ. Bởi vì ban đầu tại trong tu sa, hắn đã từng nói muốn cùng cựu thư sinh cùng đi hoàn tuyển, kết quả lại thả người ta chim bồ câu. Cho nên để tiến hành bồi thường, mới có thể đến quỳnh huyện đi chuyến này. Ai biết v a vặn không như đúng dịp. Trước mắt vị này sự hiện lệnh không chỉ nhận thức thư sinh, còn cùng thư sinh rất quen bộ dáng. Đường sơ một chút nghĩ ngợi, d ứ t khoát thuận theo hiện lệnh câu chuyện nói, chiếu theo ngươi nói đến, cái này cựu tú tài chẳng những p h báng triều đình, còn vu cáo triều đình quan viên. vậy ngươi vì sao không đem hắn bắt về quy án, giao cho thượng cấp điều tra? đại nhân, ngài có chỗ không biết? sử dịch nghe được nói, còn tưởng rằng đường sơ là tới bắt cửu thái bình, liền v ộ i vàng thêm dầu thêm mỡ nói, cửu thái bình mặc dù chỉ là nhất giới thư sinh, nhưng mà hắn có một cái tỷ tỷ, chính là vô tướng kiếm phái đệ tử, chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa tại kiếm phái trong đó có phần có địa vị. hạ quan không phải là không muốn bắt hắn, mà là không dám bắt ta. vậy, đường sơ nghe thấy s ự huyện lệnh trả lời, đột nhiên vô bàn một cái, làm bộ tức giận nói, lớn mật, ngươi một cái mệnh quan triều đình. vậy mà bởi vì sợ giang hồ thế lực, liền để mặc nhất giới thư sinh phỉ báng triều đình, phải bị tội gì? bèo, s ử dịch đến xem đến đường sơ nổi giận, không nói hai lời liền nhảy đến bên cạnh, phù phù, hắn r ứ t khoát lần nữa quỳ d ạ m xuống đất, một cái nước mũi một cái lời nói, h o a n n g n g a đại nhân, hạ quan s á c thực sợ chết, nhưng hạ quan cũng không phải gì đó đều không làm nha. đường sơ thấy vậy, lần nữa v ô n g luôn, hắn l i ế t mắt, hỏi, ngươi làm cái gì? đại nhân minh giám, hạ quan biết rõ kia cửu thái bình là kẻ gây h ọ a cho nên liền suy nghĩ hai toàn bộ vẻ đẹp phương pháp. Sử dịch được mặt lộ g i ớ i thiếu, hiến vật quý tự a như giải thích nói, lần trước bình thành thiên hộ tới quỳnh huyện động viên, hạ quan cố ý tìm một cái cớ, đem hắn từ trong nhà lửa đi ra, sau đó để cho động viên người lấy bắt đi lính làm tên, đem hắn bắt đi. Đúng rồi, sau đó hạ quan còn nghe nói, tiểu tử kia bị một đợt mưa l ạ n h chết rét tại trên tù xa. Đường sơ nghe thấy sử huyện lệnh mà nói, tại chỗ liền trận to hai mắt, tuyệt đối không ngờ tới, mình tuy tính cử chỉ, rốt cuộc sẽ dẫn xuất loại kết quả này. Hắn đến quỳnh huyện vốn không cho là vì cựu thái bình báo t h ủ ai là thư sinh kẻ thù không những mình nhảy đi ra, còn đem ban đầu âm mưu quy tế. đều đối với hắn và địa bàn p h á i thác. cái gì gọi là thiên ý, đây chính là thiên ý. họ xử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn s ô n g lao tử đây sẽ đưa ngươi đi gặp cửu thái bình. đường sơ nhìn đến quỷ gối trước mặt xử huấn lệnh, trong tâm sát cơ vội hiện. nhưng mà ngay tại hắn âm thầm suy tư, cần phải trực tiếp xuất thủ chặt s ử dịch đóng lại, vẫn là trước tiên thả hắn trở về nhà, quay đầu lại lặng lẽ đi vào đối phương trong nhà đi thăm hỏi các gia đình thời khác. một đợt dị biến lại đột nhiên phát sinh. loáng o ả n g khách sạn lầu hai một gian phòng khách cửa phòng, đột nhiên bị người từ bên trong bạo lực đá văng. hưu. một đạo hàn quang từ trên lầu chiếu xuống, chạy thẳng tới q u ỷ dưới đất s ử d ị c h được. bất quá đây đạo hàn quang tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng lại cũng không có bắn tới huyện lệnh trên thân, bởi vì nó bị một cái b à n chặn lại. nhắc tới cũng đúng dịp, đường sơ nghe thấy lầu trên tiếng vang lớn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại theo bản năng vừa là bản, thân thể thừa dịp hướng về sau quay cuồng né tránh. hắn làm những động tác này chỉ là người trong giang hồ bản năng, nhưng đường thiếu hiệp không nghĩ đến chính là, bị hắn lật tung cái b à n tuy rằng vừa v ậ n đập vào sự huyện lệnh đầu bên trên, đem đây c ậ u quan tại chỗ cho đánh ngất quá khứ, lại bất ngờ thay đối phương chặn lại một kích chí mạng. chỉ nghe đ o ạ t một tiếng. một cái sáng lấp ló phi dao đóng vào cái bàn phía sau tội u không thể tha cẩu quan vậy mà thoát khỏi may mắn ở tại khó b è o cùng lúc đó một cái tay cầm trường kiếm nhân ảnh từ trên trời rơi xuống cái này thân người xuyên một bộ y phục g a hành trên mặt che khối miếng vải đen nhìn thấy sử dịch được bị thẳng tắp đệ ở dưới đáy bàn không l ú c ních quả quyết xoay người đi tìm đường sơ bệnh hắc y nhân hai ba bước đi tới đường sơ trước mặt trường kiếm trong tay hàn quang c h ợ n lóe chạy thẳng tới cổ họng của hắn mà đi đường sơ vừa vặn nhặt lên mình huyền thiết đao nhìn thấy trường kiếm kéo tới theo bản năng vận dụng nội lực nâng đao tiến hành đó nữa ai biết trường kiếm chỉ là hư chiêu đâm tới nửa đường đột nhiên phương hướng biến đổi, ngược lại hướng hắn dưới bụng đâm tới, hơn nữa tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Đường sơ tuy rằng người mang đủ loại đỉnh cấp võ học, nhưng dù sao thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, gặp phải r a chiêu hư thực khó lường, cao thủ giang hồ, trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Bất quá, tân thủ có tân thủ đấu pháp, mắt thấy tiếp tục đón đỡ đã tới không bị k h p hắn đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Bạch, đường thiếu hiệp vậy mà không có trốn về sau trợ hiện, mà là liều mạng mình trung kiếm, trực tiếp cầm trong tay huyền thiết đao đưa ngang một cái, chém về phía cổ của đối thủ. Đây là một câu chuyện về hai minh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền t h ị h thế. Trước m ư ơ vô lại đ u pháp. Thích khách áo đen nhìn thấy đường sơ lối đánh liều mạng, lập tức rút về trường kiếm. Nhưng hắn cũng không có lùi về sau, mà là thân thể hơi ngưỡng tránh ra huyền thiết đ a o tiếp tục nhanh chóng định yêu tìm trong người, trường kiếm trong tay thừa dịp lại lần nữa hướng phía trước đâm ra. x o ạ t x o ạ t x o ạ t Sáng như tuyết trường kiếm tại không trung rũ ra một phiến kiếm hoa, đồng thời đâm về phía đường sơ ngược khác nhau vị trí, quả nhiên là hư thực khó lường. Ở tàng s á t cơ đáng tiếp kiếm chiêu tuy rằng trắng lệ, lại cùng mục tiêu kém chút xíu. Bởi vì đường sơ sớm có dự kiến trước, hắn biết rõ mình cầm lấy nặng nề huyền thiết đ o xuất hiện ở chiêu phương diện tốc độ kém xa thích t ắ p thích khách trong tay kinh h linh trường kiếm chính diện đơn đấu không có phần thắng chút nào cho nên một đao bức bách đối thủ thu chiêu sau đó hắn liền lập tức trước thời hạn rút lui huu huu huu một phiến kiếm quang lướt qua lồng ngực của hắn lướt qua nhưng lại liền sợi lông đều không thương tổn đến đường sơ tránh ra thích khách sát chiêu một bên nhân cơ hội lùi về sau một bên vung lên trong tay huyền thiết đao hung hăng quét về phía bên cạnh một cái băng dài phanh vô tội băng dài trong nháy mắt chia năm bảy biến thành một nhóm gỗ vụn hướng về thích khách bay đi thích khách nội lực tu vi tựa hồ không cao lắm nhìn thấy khắp trời gỗ vụn hướng về tự bay đến. cũng không có giống như tần huyền hổ loại cao thủ kia một dạng theo tay vung lên liền đem gỗ vụn đánh văng ra, mà là lựa chọn hướng về mặt bên tung người né tránh đây trốn một chút, thì cho đường sơ càng nhiều hơn cơ hội. đường thiếu hiệp nắm chặt thời gian lùi về sau mấy bước, nhìn thấy bên cạnh có cái cột, quả quyết trốn cột phía sau, không có nhân cơ hội chạy trốn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn biết rõ mình cùng thích khách giữa khoảng cách còn chưa đủ xa, kinh h công của mình tu vi lại vừa mới cất bước, nếu mà đem sau lưng sáng lên cho đối phương, có 89 sẽ bị đối phương nhân cơ hội bắt kịp, sau đó dùng trường kiếm chọc ra 80 90 m mang đến trong suốt lỗ thủng. cho nên lựa chọn tốt nhất chính là sử dụng biện pháp cũ. Thần vương n h i u trụ, cái biện pháp này đã từng dùng để đối phó quá lớn ra chưa? hắn rất quen. Hiện tại dùng để đối phó một tên thích khách, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Sự tình phát triển chính như đường sơ dự đoán. Thích khách tránh ra gỗ vụn tập k í c h sau đó, lập tức thật kiếm đuổi theo. Bạch, nhìn thấy hắn ẩn náu tại cột phía sau, thích khách lập tức vọt đến cột mặt bên, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm ra. Bèo, đường sơ thấy vậy, không chậm trễ chút nào trốn hướng về cột một cái khác một bên. Bạch, thích khách một kiếm thất bại, hướng bên cạnh lại loé lên, lại đâm ra một kiếm. Bèo. đường sơ không hề nghĩ ngợi, tiếp tục trốn, không hoàn thủ, chính là trốn. ngươi có bản l ã n h đem của chém, ta đổi lại một cái trốn. với vạn muốn cái gì tới cái đó. thích khách nhìn thấy hắn chơi xấu, đông nhiên thẹn quá thành giận vung lên trường kiếm, hung hăng một kiếm bổ về phía trước mặt cột đáng tiếp trường kiếm tuy rằng nhẹ nhàng n ả bén, t h u ộ c v ề nhất đẳng lợi khí giết người, nhưng hiển nhiên không thích hợp chém cột, đừng nói chi là chém hơn một thước to trụ cột. vành, một miếng gỗ từ trên cây cột văng tung t o é nhưng nhỏ bé cùng ngay ngắn cột so sánh lại nhỏ đến đáng thương. thích khách thấy vậy có chút thở hổn hển, quả quyết thay đổi chiến thuật, tiếp tục hướng về cột. chỉ thấy tay phải của hắn hướng trên cây cột vừa kéo, thân thể thừa dịp vòng quanh cột chuyển nửa vòng, tay phải trường kiếm liền hướng ẩ n nó tại cột phía sau đường sơ đâm tới. nhìn dáng vẻ của hắn, là tính toán trước tiên chiếm cứ dưới cây cột vương vị trí có lợi, đem đường sơ bách khai sau đó mới tiến hành truy sát. Chỉ tiếc, đường sơ cũng không có để cho hắn như nguyện. nhìn thấy thích khách hướng về cột, đường thiếu hiệp đột nhiên lợi dụng đối thủ tầm mắt khu không thấy được, tay phải lặng lẽ du lên, trước thời hạn đem một kiện màu vàng sẫm đồ vật bắn về phía cây cột bên trái. p h ấ c xông lên thích khách vội vàng không kịp chuẩn bị, trường kiếm trong tay vừa mới đưa ra, đ ứ c phải liền bị c h ú n g mục tiêu. a. chỉ nghe một tiếng làm n ũ n g hô hô vừa mới còn đằng đằng sát khí thích khách đột nhiên t r e ngược hướng về sau lui nhanh bất quá trong tưởng tượng máu tươi cũng không có chảy ra bởi vì đường sơ ám khí thủ pháp vừa mới học hơn nữa nội lực cũng không đủ hùng hậu cho nên bắn ra đồng tiền chỉ có thể đả thương người cũng không thể giết người không sai hắn vừa mới ném ra ngoài là một cái đồng tiền mặt chị ngũ văn có thể mua hai cái bánh bao một cái khác một bên thích khách c h e ngược lùi về sau mấy bước còn tưởng rằng mình bị trọng thương Ai biết túi đầu vừa nhìn, lại phát hiện trong tay c h e một cái đồng tiền, lực chẳng những không có máu tươi chảy ra, thậm chí ngay cả y phục đều không có phá. Hắn kinh ngạc nhìn đồng tiền chốc lát, đột nhiên thẹn quá thành giận, nên kinh ngạc vui mừng sự tình, tại sao thẹn quá thành giận đâu? Bởi vì hắn là người nữ, vừa mới bị Đường Sơ ám khí sờ ngực, ngươi nói nàng giận không giận? vô sỉ gian tặc, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Nữ thích khách cắn răng, dùng thanh âm dễ nghe gầm lên một câu, lần nữa giơ cao trường kiếm trong tay dứt tới phía trước Đường Sơ bất chấp t i ế l ờ i liền vội vàng lại trốn cột phía sau. Bất quá lần này. Hắn cũng không có giống như vừa mới dạng này một vị tranh n ẽ liên tục tránh ra nữ thích khách mấy kiếm sau đó, hắn đột nhiên xuất kỳ bất ý vận chuyển nội lực, đem vật cầm trong tay huyền thiết đao hung hăng vung hướng về trong tay đối phương trường kiếm. Nữ thích khách vốn cho là đường sơ chỉ có thể c h ố t ỉ m hoàn toàn không ngờ tới hắn lại đột nhiên phát động phản kích, nhìn thấy mình biến chiêu đã tới không bị k ị p nàng dứt khoát vận chuyển nội lực lựa chọn cứng đối cứng. Nhưng mà chính là sự lựa chọn này, để cho nàng t h o á g cái lâm vào bị động. Keng, chỉ nghe một tiếng thúy minh, em đẹp thép dòng trường kiếm, vậy mà l n g không nổ thành một đoàn tay phiến, đinh đinh đương đương. mảnh kim loại phân tán bốn phía bay v ụ t rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang l á n h l á n h nữ thích khách thấy vậy giật nảy cả mình lập tức lắc mình l u i nhanh mấy bước hai mắt nhìn chằm chằm đường sơ trong tay bị vải vóc túi huyền thiết đ a o run rong nói ngươi cầm cái gì đồng truy đường sơ biểu tình khoe khoang trả lời một câu tâm lý lại âm thầm giật mình bởi vì một chiêu kia mới vừa rồi hắn kỳ thực chỉ là muốn đánh đối thủ một cái ứng phó không kịp xem có thể hay không đem đối phương vũ khí đánh bay cho nên thay đổi cục diện bất lợi ai biết kết quả vậy mà đại u ấ t dự liệu đối phương vũ khí không có bị đánh bay mà là bị trực tiếp đập thành bảy phiến. chẳng lẽ nói đây mới là Huyền Thiết Đao c h ỗ Thần Kỳ đây liền khoa trương a ngươi nữ thích khách nghe thấy Đường Sơ trả lời còn tưởng rằng hắn là đang dè dỗ cả mình lần nữa g i ậ n giữ hiu nàng đem vật cầm trong tay chui kiếm xem như á m khí hướng về Đường Sơ trên thân hung hăng đập một cái tiếp tục lần nữa lấn người mà lên vậy mà lựa chọn tiếp tục tiếp cận s á p lá cả hô Đường Sơ nhìn thấy nữ thích khách xông về phía mình theo bản năng dơ lên Huyền Thiết Đao tiến hành chặn lại ai biết nữ thích khách nhìn thấy Huyền Thiết Đao quét tới chẳng những không có lùi về sau ngược lại thon thả v ậ một cái nửa người trên hướng theo lưới đao xoay chuyển nửa vòng thuận thế dán vào trước mặt của hắn, b á t bát bát, liên tiếp ba trưởng vũ vào đường sơ ngực, chẳng những lấy được hắn một cái mông đôn ngã ngồi xuống đất, còn t hiếu chút thổ huyết. nữ thích khách một chiêu thuận lợi, liền thừa dịp truy kích. nhìn thấy đường sơ té ngồi trên mặt đất, nàng không nói hai lời nâng lên một cước, hung hăng đạp về phía mặt của hắn. hô, một cước này mang theo giận mang hận, mang theo mãnh liệt tinh phong. nếu như là thực, liền tính không đem đường thiếu hiệp đầu đạp sạch, cũng phải đem hắn mặt đạp thành cái chảo. c ũ n g may đường sơ phản ứng cũng đầy đủ nhanh, nhìn thấy nữ thích khách nhớ đạp trên mình, hắn quả quyết xùi ra trong tay huyền thiết đao, một bên liều mạng hướng về sau ngã. một bên đột nhiên giơ tay lên hai tay hướng về trước ngực ôm long nữ thích khách vốn cho là bản thân đã thận trọng chiếm thượng phong đối với hắn vô lại đấu pháp không có đề phòng chút nào chỉ có thể c h ơ m mắt nhìn mình cẳng chân bị ôm lấy không chỉ như thế bởi vì đường sơ ôm nàng chân sau này ngã mà nàng cái chân còn lại vẫn còn đứng ở phía sau chỉ có thể thân bất do kỳ diễn ra một cái một chữ n g ự a nhất im lặng là cái này một chữ n g ự a còn trực tiếp vượt tại người khác trên thân p h ố c suy chỉ thấy nữ thích khách mở rộng hai chân đặt g ô n g ngồi ở đường thiếu hiệp trên thân lúc đó hình ảnh dù lúng túng hai chữ căn bản là không có cách hình dáng độ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé ba chương 1 3 t r cuối cùng biện pháp biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem nữ thích khách cho chọn bối rối. Bất quá nàng rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần đi sang một bên nhặt đường sơ bỏ lại huyền thiết đao một bên xấu hổ kinh sợ la lên yêu d â u xanh người buông tay đường sơ thật vất vả mới chờ đến cơ hội làm sao có thể buông tay? Chẳng những không buông tay hắn còn dùng tay trái gắt gao ôm lấy nữ thích khách c chân đồng thời nâng tay phải lên hung hăng một v ố t c h ộ p vào đối phương trên đùi đương nhiên hắn làm như vậy cũng không làm u ố n ăn đ u hủ. mà là vì điểm huyệt. Bởi vì hắn trước từ đạo tập chỗ đó học được điểm huyệt thuật, không hề giống truyền hình điện ảnh bên trên những cái kia điểm huyệt thuật như vậy huyền bí, chỉ cần tùy tiện hướng trên người người khác đâm một cái, liền có thể giống như định thân pháp một dạng, để cho người khác tiến vào hóa đá trạng thái. Hắn học bộ này điểm huyệt thuật, 10 phần nghiêm chỉnh. Nguyên lý cụ thể là thông qua thân thể tiếp xúc, hướng trên người địch nhân quan trọng huyệt vị truyền vào nội lực, cho nên phá hư địch nhân chân khí trong cơ thể vận hành, dẫn đến địch nhân xuất hiện chân khí h ị loạn, cuối cùng dẫn phát cơ thể mất k h ố n g chế. Lúc này bắt được địch tập cơ hội, Đường Sơ liền quả quyết dùng tới môn này kỹ thuật mới. Bất quá bởi vì nghiệp vụ không thuần thục, hắn chỉ nhớ rõ thân thể con người trên đùi có một đại huyệt, lại thêm thời gian cấp bách, căn bản không, có không tỉ mỉ nhắm, cho nên liền dứt khoát hướng nữ thích khách trên chân đến một vớt, năm ngón tay tề hạ, bắt, may mắn ngũ liên rút, thật giống như không chúng, vậy liền lại đến một hồi, bắt, mười liên rút, chỉ thấy kim quang t r ậ t lóe, không đúng, chỉ nghe nữ thích khách kinh h ô một tiếng, đột nhiên xoay người lại dùng hai tay ôm lấy đùi phải của chính mình, thân xác thống khổ hướng về một bên ngã xuống, loạng choạng, vừa mới bị nàng mò được trên tay huyền t h i ế n đ a còn không có dơ lên lại lần nữa bước xuống trên mặt đất đường sơ thấy vậy quả quyết một cái eo trực tiếp đem nữ thích khách hất tung ở mặt đất hắn nhanh chóng bò dậy động tác nhanh nhẹn nhặt lên mình huyền thế đao chạy thẳng tới cách đó không xa xử huyện lệnh mà đi không sai không có tìm nữ thích khách phiền phức mà là theo dõi s ử dịch được nguy lai like, huyện lệnh đại nhân bị cái bàn đập ngất sau đó thẳng tắp trên mặt đất nằm lăn nữa lúc này đã tỉnh lại đang mơ mơ màng màng tại đây đẻ ở trên người cái bàn đường sơ hai ba bước chạy đến s ử dịch được trước mặt trực tiếp một cước đá vào mặt hắn bên trên phù phù đáng thương huyện lệnh đại nhân còn không có thấy r õ trả hứng trước mắt lại lần nữa tuyên bố thẳng t á c nữ thích khách nhìn thấy đường sơ cử động, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. nàng ôm lấy chết lặng chân phải, một bên dựa vào bên cạnh cột dây rùa đứng lên, một bên cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng, vô sỉ gian tặc, có bản lãnh. Được rồi được rồi. Đường sơ trực tiếp cắt giữa nàng, một bên từ dưới đất nhặt lên lệnh bài của chính mình, một bên không nhịn được nói, bản lãnh không lớn, nóng nảy ngược lại thật lớn, khó trách cựu thái bình trước khi chết đều không nhắc tới ngươi. Nữ thích khách nghe thấy lời nói của hắn, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì đường sơ đoán hoàn toàn không sai, nàng xác thực là c u thái bình tỷ tỷ. Tên là Cựu An Ninh Đường Sơ nhìn thấy nữ thích khách nhẹ nào, trực tiếp nói, nếu ngươi chạy tới ám sát s ử dịch đóng lại, khẳng định đã điều tra Cựu Thái Bình là chết thế nào đúng không? Lúc ấy trong tù xa những tù phạm kia, ngươi tìm ra qua mấy cái. Cựu An Ninh không trả lời, ánh mắt nhưng ngay cả liên thiểm động Đường Sơ cũng không để ý nàng có hay không phản ứng, tiếp tục nói, Bình Thành Thành Nam chạm dịch là ta đốt, những cái kia làm lính cũng là ta giết, cũng là vì cho Cựu Thái Bình báo thù. Ngươi tên gì? Cựu An Ninh đột nhiên mở miệng hỏi, ta gọi là Đường Sơ, nếu mà ngươi đi tìm trong tù xa những người đó, bọn hắn khẳng định đề cập với ngươi. Đường Thiếu Hiệp trả lời một câu. chọn cái băng ngồi x u ố nói g n ngươi bây giờ khẳng định muốn hỏi vì sao ta sẽ thay cựu thái bình b á o thủ vì sao lại cùng s ử dịch được ngồi chung một chỗ uống rượu đúng không không sai cựu an ninh lành lạnh l ạ n h trả lời thay cựu thái bình b á o thủ là bởi vì ta cùng hắn hợp ý đường sơ hí mắt giọng điệu lạnh nhạt nói cùng s ử dịch được chung một chỗ đơn thuần bất ngờ cựu an ninh ánh mắt l o ẹ l o ẹ nghĩ ngợi chốc lát hỏi tới ngươi chứng minh như thế nào đường sơ khẽ mỉm cười đ n g nhiên đứng lên nhấc lên áo xoay người nói lúc ấy ta tại bến đ ỏ chuẩn bị người đánh lén bị thương xem như lưu dân nuốt vào xe tủ là cựu thái bình cho ta l a o thuốc Cửu An Ninh nhìn thấy trên lưng hắn người đạo trưởng kia d á n g dấp vết sẹo, trong mắt đ ể phòng rốt cuộc ít đi đi xuống. Bởi vì Đường Sơn nói những này, cùng với nàng trước cha được tin tức, tất cả đều có thể đối đầu. Nhưng nàng vẫn không dám xem thường, đột nhiên hỏi ngược lại, nếu ngươi bị xem như lưu dân bắt đi lính, trên thân vì sao lại có phi ương vệ lệnh bài? b ẹ o Đường s ơ không có giải thích, trực tiếp đem lệnh bài trong tay thải qua. Cửu An Ninh tiếp lấy lệnh bài, thần sắc nghi hoặc lật xem chốc lát, đung nhiên ánh mắt sáng lên nói, chúc quý sơn. Lệnh bài tiên là ngươi giành được. Không phải. Đường s ơ lắc đầu một cái, thản nhiên nói, là phi ư n g vệ hồ công công cho. Cựu An Ninh nghe thấy câu trả lời của hắn, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Nàng có chút mơ hồ, bất quá còn chưa kịp mở miệng nghi ngờ, liền thấy Đường Sơ mặt lộ cười đều nói: Ngươi yên tâm, ta phi ương vệ thân phận là giả, lệnh bài là gặp tới. Cựu An Ninh trên dưới quan sát hắn mấy lần, hỏi lần nữa, ngươi chứng minh như thế nào? Không có cách nào chứng minh. Đường Sơ không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, mặt lộ ghét bỏ nói: Liên tính có thể chứng minh, ta cũng sẽ không chứng minh cho ngươi xem, ngươi cũng không phải là ta mẹ. c u An Ninh ánh mắt lạnh lẽo, nhưng mà cũng không tiếp tục tra cứu, đong nhiên nói sang chuyện khác. Thái Bình lúc sắp chết, thật không có nhắc tới ta? Không có. Đường Sơ lắc đầu một cái, thành thật vô cùng nói, hắn chỉ nói để cho ta không muốn báo thù cho hắn, còn nói những cái kia làm lính cũng là người đáng thương, không có khác. c u An Ninh nghe xong câu trả lời của hắn, tựa hồ có hơi thất thần, tự làm bẩm, cách làm người của hắn, x á c thực như thế, nhưng hắn vì sao không đề cập tới ta? Ta là chị ruột của hắn A. Trên đời này thân nhân duy nhất, hắn đúng là không muốn lại dính liễu ngươi đi. Đường Sơ thuận miệng an ủi một câu, chỉ chỉ t ế xuống đất sử h u y ệ n lệnh nói, ngươi không phải tới giết hắn sao? Muốn giết nhanh giết, giết xong đi phía trước m ô n chạy, ta làm bộ truy ngươi. c An Ninh vừa nghe đề nghị của hắn. Khí liền không đánh một nơi đến, nhớ tới vừa mới những cái tia không thể miêu tả hình ảnh, nàng mặt đầy xấu hổ chất vấn nói, ngươi đ em chân ta đều làm o á n g ta chạy thế nào? Đúng nga, đều tại ta, đều tại ta. Đường sơ nghe vậy, một bên không có thành ý chút nào nói xin lỗi, một bên chủ động đề nghị, đã như vậy, vậy ngươi sẽ giả bộ thành tù binh của ta đi, ta trước tiên đem ngươi trói lại, sau đó để cho những cái tia nha dịch đi vào thu thập tàng u ộ c đợi ngày mai mở cửa thành, ta lại dẫn ngươi ra ngoài. Cửu An n i n h bộ dạng phục tùng ngâm nghĩ c h ố lát, tựa hồ vẫn cảm thấy Đường sơ không thể tin, hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao không trực tiếp thả ta đi? Ngà, ngươi ở ngay trước mặt ta, đem sử dịch được giết đi, sau đó lưu ta lại làm bia l ớ đạn. Ta không muốn mặt mũi a. Vạn nhất quan phủ truy tra ra, ỷ lại vào ta làm sao bây giờ? Ta thân phận giả còn có trọng dụng đâu? Đường sơ không chút nghĩ ngợi nổ nước bọt, c ể u an ninh không phản bắt được, lại muốn chốc lát, chỉ có thể cắn răng nói, vậy liền chiếu theo ngươi nói xử lý. Nói xong, hướng thẳng đến Đường sơ đưa tay nói, người đó là Đao đi, ta mượn dùng một chút, ta muốn đem họ xử đầu chó chặt xuống, cầm đi tế điện Thái Bình. Cái gì? Chặt đầu? Ngươi tiểu học không có tốt n g h i đi? Đường Sơ vừa nghe, lần nữa nhổ nước vào nói: Ta nói c ể u tỷ tỷ, ngươi bây giờ đem hắn đầu chặt xuống, chờ lát nữa lại muốn trang thủ mình, đầu kia làm sao bây giờ? Ngươi có ý gì? Cựu An Ninh bất mãn hỏi ngược lại. Ý kiến của ta rất đơn giản. Đường Sơ k h ỏ e miệng giật một cái, mặt đầy bất đắc dĩ giải thích nói: Chờ lát nữa bọn nha dịch mau tới cấp cho họ xử n h à t xác. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không đem đầu cùng nhau mang đi? Lẽ nào ta còn có thể cùng bọn hắn nói? Các ngươi trước tiên đem đầu lưu lại, bản quan muốn thưởng thức một đêm, ngày mai lại đến bắt. Vậy trước tiên đem đầu d ấ u Cựu An Ninh chấn chấn h ữ u từ phản bác. h u ố n g nơi đó d ấ u đường sơ bị nàng c h ọ c cười vui lên, liếc mắt nói, ngươi cái này tội phạm giết người đều bị tại chỗ chịu trói rồi, người chết đầu còn có thể hư không tiêu thất. vậy ngươi nói làm sao bây giờ? cựu an ninh cũng bị c h ọ c giận, giận đùng đùng chất vấn đường sơ nhìn nhìn t h ằ n g t ắ ấ p nằm dưới đất sử dịch đóng lại, cao mày nói, vậy hay để cho hắn sống lâu hai ngày đi, chờ sau khi ta đi, ngươi trở lại giết hắn, đến lúc đó muốn đầu vẫn là tâm can tỷ phế thận, tất cả đều tùy ngươi. không được, hắn tối nay phải chết. c u an ninh quả quyết biểu thị phản đối, đường sơ không còn gì để nói, túi đầu nghĩ ngợi chốc lát, không thể làm gì khác hơn là ủ y khuất chính mình nói, được rồi. nếu ngươi vội vã báo thủ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? c u An Linh ánh mắt sáng lên. Ta giúp ngươi xoa xoa chân, lưu thông máu hoa h ứ sơ thông kinh mạch. Chờ ngươi chân không choáng, liền có thể chặt xuống họ xử đầu chó. Sau đó làm bộ chạy trốn. Đường sơ mặt đầy chính khí nói ra. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé ba. Chư ơ n t 1 r 4 m b nữ hiệp tín vật. Chính như Đường sơ dự đoán, c An Linh tại chỗ cự tuyệt đề nghị của hắn. Chẳng những cự tuyệt đề nghị của hắn, còn giận thẹn thùng thành giận hướng hắn bắn ra một kiện á n khí. Hưu. một đạo c ứ t hào quang màu vàng chạy thẳng tới người nào đó cái chán may mà Đường Sơ phản ứng nhanh lập tức r ơ lên Huyền Thiết Đao tiến hành n g ă n t chê p h ấ c Ám k h í đánh vào trên thân đao trong nháy mắt vỡ thành một đống sụp biến hình Ám k h í rơi xuống đất nguyên lai là cái đồng tiền phá của Nương m ô n Đường Sơ thấy bên trên đồng tiền không nhịn được nổ h nước b ọ n bất quá ngay tại hắn nhớ thúc giục c ể u an ninh sớm làm quyết đoán thời khắc chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân loảng x o ả n g tiếp đó l i ề n nhìn thấy khách sạn cửa lớn đóng chặt bị người một cước đá văng chỉ thấy năm sáu tên người mặc đồ trắng lưng đeo trường kiếm nam nữ trẻ tuổi tại mấy tên nha dịch vây quanh, khí thế hung hăng xông vào. bất quá những người này nhìn thấy bên trong khách sạn tình hình, tất cả đều giật nảy cả mình. mấy tên nha dịch nhìn thấy bị cái b à n đè ở trên mặt đất sử dịch đóng lại, liền vội vàng chạy lên kiểm tra. đại nhân còn có khí nhi, nhanh nhanh nhanh, nhấc trở về tìm đại phu. phát hiện s ự huyện lệnh còn sống, bọn hắn liền vội vàng rời đi cái b à n ba chân bốn cẳng đem hắn d ị u ra ngoài. còn lại mấy tên kiếm khách trẻ tuổi, nhìn thấy dựa vào trên cây cột cứu an ninh và đại mã kim a o ngồi ở trước mặt nàng đồn sơ, còn có đầy đất t r ư ở n g kiếm vai phiến sắc mặt một hồi biến à o Cựu an ninh nhìn thấy bọn nha dịch đem sử dịch được khiêng đi, thần sắc có chút kích động, nhưng nhìn đến trước mắt đám kia nam nữ trẻ tuổi, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Lục sư u i n h các ngươi sao lại tới đây? Nàng có chút trột dạ nhỏ giọng mở miệng. Nguyên lai like đến đây mấy tên kiếm khách, dĩ nhiên là vô tướng kiếm phái đệ tử. Hừ, một t ê n khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi nghe vậy, mặt không cảm giác hừ lạnh nói, ngươi là chê chúng ta đến không phải lúc sao? Cựu an ninh không dám tiếp tra, cúi đầu xuống không nói lời nào. Đường sơ cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái, chen miệng hỏi, các ngươi a y vậy? Bách hộ đại nhân, bị gọi làm lục sư huynh kiếm khách nghe vậy. mặt lộn ụ cười hướng hắn chắp tay một cái, không t i ê u ngạo không xiểm l ị n h trả lời. Chúng ta là vô tướng kiếm phái đệ tử, tới nơi này là vì mang c ự u sư muội trở về. Nàng chưa trải qua cho phép tự mình xuống núi, nhất thiết phải trở về tiếp nhận môn quy trừng phạt. Ta không đi trở về. c ự u An Ninh nghe vậy, lập tức c ấ p lời nói, họ xử cầu quan hại chết đệ đệ của ta, chờ ta giết hắn, sẽ tự về sư môn xin tội. Sư muội, ta khuyên ngươi không muốn tùy hứng làm bậy. Lục sư Minh sầm mặt lại, khiển trách: Chúng ta vô tướng kiếm phái cùng triều đình từ trước đến giờ quan hệ hòa thuận, liền tính đệ đệ của ngươi thật là bị sự huyện lệnh hại chết, vừa làm từ sư môn ra mặt cùng triều đình giao thiệp, để cho triều đình đem điều tra. Ngươi tự mình xuống núi ám sát mệnh quan triều đình, g á n h chịu nổi hậu quả sao? Đường sơ nghe thấy đối thoại của hai người, trong tâm nhất thời vui mừng. Lời nói hắn đang bắt cửu tỷ tỷ không có cách, hiện tại đột nhiên đến một đám vô tướng kiếm phái người, chủ động biểu thị nguyện ý giúp hắn giải quyết cái này phiền phức, nhất định chính là ngủ gật gặp người đưa gối đầu. bởi vì kinh nghiệm xã hội nói cho hắn biết luật sư minh khiển trách cựu an ninh l ờ i nói tuy rằng đại nghĩa lâm nhiên hơn nữa nghe rất nghiêm khắc nhưng căn bản không phải xuất phát từ chủ ý luật sư minh lời nói này là cố ý nói cho hắn cái này phi ư n g vệ nghe đường sơ hiểu rõ trước mắt đám này vô tướng kiếm phái kiếm khách không những đối với cựu an ninh không có ác ý ngược lại là đang bảo vệ nàng bọn hắn tìm đến tự mình xuống núi sư muội là thật nhưng mà nói bọn hắn môn phái cùng triều đình quan hệ hòa thuận đến trước ngăn cản sư muội ám sát mệnh quan triều đình cái gì cơ bản đều là nói d ố c nguyên nhân rất đơn giản bởi vì giang hồ có quy củ của giang hồ có cựu báo c ử u có ân báo ân, đây mới thật sự là giang hồ quy tắc. Nếu mà một cái môn phái vì s u n ị n h triều đình cấm chỉ môn hạ đệ tử tìm tham quan ô lại báo t h ủ tuyệt đối sẽ bị người trong giang hồ tập thể phỉ n ổ Hơn nữa vô tướng kiếm phái là đại môn phái, chưa nghe nói nó đã làm triều đình chó săn đương nhiên, nó cũng không có tạo phản. Cho nên từ mặt khác mà nói, nó cùng triều đình quan hệ sát thực thật hòa thuận đường sơ tâm như gương sáng, quả quyết thuận nước đẩy thuyền nói, à. vị này lục sư u y n h nói thật hay, triều đình có triều đình quy củ, quan viên liền tính p h á p pháp, cũng nên từ triều đình trị tội. Dứt lời, quay đầu nhìn cửu an minh nói. nếu như người người đều giống như ngươi dạng này lấy võ p h ả m cấm, còn phải vương pháp làm cái gì? Cửu An Ninh vừa mới nghe thấy l ụ c sư huynh q u á t lớn, vốn là theo bản năng liền muốn phản bác. Lúc này nghe thấy đường sơ cũng n h ằ m vào mình, nhất thời giận dữ. Bất quá nàng còn chưa kịp mở miệng, liền bị một tên nữ kiếm khách đoạt đi câu chuyện. Sư muội, ngươi nói ít mấy câu. Nữ kiếm khách hai ba bước chạy đến Cửu An Ninh bên cạnh, dùng ánh mắt ám thị nói, trước tiên cùng chúng ta trở về, tiếp nhận sư môn trừng phạt. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cửu An Ninh tự nhiên biết sư tỷ ý tứ, nhưng nàng lại không cam lòng để cho s ử dịch được nhân nhân ngoài vòng pháp luật. nàng t h n sắp tức giận nhìn chằm chằm Đường Sơ chốc lát, đột nhiên cắn răng nói, Lục sư Minh, Ngũ sư tỷ, các ngươi căn bản không cần kiên g kỵ r a h ò a này. hắn căn bản không phải phi ư n g ngươi im lặng. Đường Sơ không chờ nàng nói xong, tại chỗ nhảy lên nói, ta nói ngươi nữ nhân này có bệnh đúng không? Ta xem tại Cửu Thái Bình phân thượng, mới đem thân phận nói rõ sự thật, mãi mãi ngươi chỉ chớp mắt liền liền b ó c ta nội tình, lấy o à n báo ân cũng không cần gấp như vậy đi. Cửu An n i n h bị hận mặt đầy, nhất thời không có âm thanh. tuy nói nàng nóng lòng báo t h ủ nhưng mà biết rõ mình đối lý. nhưng mà vô tướng kiếm phái kiếm khách nhóm đang nghe thấy đối thoại của hai người không nén nổi c h ố mắt nhìn nhau người trẻ tuổi trước mắt này c ư ơ n g nhiên không phải phi ương vệ chính là trước những cái kia nha dịch rõ ràng nói hắn là một tên phi ương vệ bất h ộ đây rốt cuộc là chuyện gì lục sư huynh ý niệm trong lòng nhất chuyển quả quyết lần nữa hướng về đường sơ chắp tay hỏi thăm mặt lộn ụ cười nói ra vị tiểu hiệp kia dám hỏi không nên hỏi hỏi cũng không nói cho ngươi đường sơ trợ mặt trực tiếp giơ tay lên nói các ngươi phải đi đi mau chuyện còn lại ta sẽ xử lý l ậ t sư huynh chân mày du lên nhưng mà một chút nghĩ ngợi sau đó quả quyết gật đầu nói được chúng ta giang hồ sẽ gặp lại. Sau khi nói xong, liền hướng đứng tại cửu an ninh bên cạnh ngũ sư tỷ đưa lên một chút cằm. ngũ sư tỷ thấy vậy, lúc này ôm lấy cửu an ninh liền đi ra ngoài cửa. bất quá ngay tại lúc này, cửu an ninh lại làm ra một cái khiến người bất ngờ cử động. nàng đột nhiên tránh thoát sư tỷ, chuyển thân nhặt lên trên mặt đất cái này biến hình đồng tiền, đi thẳng tới đường sơ trước mặt. nàng thuận tay tháo xuống trên mặt mình miếng vải đen, biểu tình nghiêm túc nói, cậu quan đầu người tạm thời gửi tại trên cổ hắn, chưa vững ngươi phí tâm, về sau tự ta lĩnh hội đi lấy. ngươi thay thái bình chuyện báo thù, tính ta nợ ngươi một cái ân huệ. nói xong. đem trong tay đồng tiền đưa cho Đường Sơ, tiếp tục nói, đây là tín vật, về sau có cần gì, tùy thời có thể đi vô tướng kiếm phái tìm ta, ta trả lại ngươi nhân tình này. đây chính là Nhi nữ gia n g hồ, ấn đoán rõ ràng, nhặt tiền nhất định còn. Đường Sơ cũng không khách khí, một bên nhận lấy đồng tiền, một bên mặt đầy ghét bỏ phất tay nói, đi thôi đi thôi, nếu ngươi thật nhớ phần nhân tình này, đừng đem thân phận của ta khắp nơi nói lung tung là được. hừ, Cửu An n i n h bị hắn giận đến rậm chân một cái, cắn răng chuyển thân liền đi. vô tướng kiếm phái kiếm khách nhóm thấy vậy, đều hướng về Đường Sơ quăng tới ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại dẫn biểu tình cổ quái. cùng rời đi khách sạn đường sơ đưa mắt nhìn một đám người ra ngoài đam chiêu s ở cả một cái lời nói cựu an ninh t ư ớ n g mạo có chút ra ngoài dự liệu của hắn hắn muốn cho là cái nữ nhân này xuất thủ hung tàn n g a n hiểm hơn nữa thời khắc cũng nghĩ đến chặt xuống s ử dịc h đầu khẳng định mọc ra một tấm hung hắn mặt ai biết lấy xuống mặt nạ vừa nhìn cư nhiên hoàn toàn ngược lại bốn chữ sợ sợ động lòng người khó trách đều nói trong chốn giang hồ nữ nhân càng đẹp càng nguy hiểm xem ra về sau nhất thiết phải ghi nhớ một điểm này đường thiếu hiệp ngẫm nghĩ chốc lát tự lẩm bẩm nhắc nhở mình vừa nói một bên túi đầu nhìn đến trong tay đồng tiền kia một chút n h ĩ n Hán quả quyết lấy tay đem đồng tiền bẻ thẳng, sau đó nhét vào trong túi. Tín vật cái gì, căn bản không quan tâm. Nhưng ngũ văn tiền không thể ném, có thể cầm đi mua bánh bao. Chính là như vậy tiết kiệm. Bắt đầu toàn chi chi nhãn, g ự thú s ả n g văn nhẹ nhàng, mảnh q u bối cảnh c ó bị khinh thị, không trắng bước, bạo trương c ự c mạnh. Trương 135 t r họ đệ nhất. Cùng lúc đó, trấn long đài bên trên, một đám đạo tặc chính đang chửi mẹ. Lời nói tần huyền hổ và người khác bị giao động đi đào di tích sau đó, trải qua cả ngày làm việc, sắp thực g o i ra lấy n g à n mà tính vũ khí. Chính như đường sơ từng nói. Những vũ khí này tuy rằng chỉ còn lại chủ yếu bộ phận, nhưng mà chỉ cần đơn giản tu bổ một hồi, liền có thể sử dụng bình thường. Nhất định chính là thượng thiên đặc biệt vì bọn hắn tạo phản chuẩn bị. Đám đạo tặc đào được vũ khí, mỗi một người đều vui vẻ không ngậm m ồ m v à o được. Ai biết, vui quá hóa buồn. Bởi vì khi bọn hắn trở lại t r ấ n long đài sau đó, lại trực tiếp trận tròn mắt. Thiên mệnh chi tử đường chạy, chẳng những đường chạy, còn không để cho bọn hắn truy. m ã i m ã i ta biết ngay, tiểu tử kia không có như vậy nghe lời. Chúng ta nói chuyện tạo phản, hắn dù muốn hay không đáp ứng, căn bản không hợp với lẽ thường. Đâu chỉ không nghe lời. h ắ n Tử vừa mới bắt đầu ngay tại cho chúng ta đấy. Hơn nữa một bộ tiếp một bộ, quả thực so với kia chút coi bòi x á o lộ đều nhiều hơn. Hừ, h ắ n Đại gạt chúng ta tuyệt kỹ thời điểm, đ ã n g h ĩ kỹ phải chạy trốn, cho nên mới cố ý điên với hồ đánh cuộc, nói muốn tại nửa ngày bên trong đem bản lãnh của chúng ta h ọ c hết s ẽ h ắ á n Đại gia, Lão Tử tung hoành giang hồ vài chục năm, không nghĩ đến tại truyền l ậ t trong m ư ơ n g Đám đạo tặc ngồi ở vòng t r ú c bên trong, một bên đập bắp đuổi, một bên tức giận nổ nước bọt. Sở Dĩ đập bắp đuổi, là bởi vì Trấn Long đại không có cái bản, Tân v i ê n hồ ngược lại không có c h ử i mẹ. Chẳng những không có c h ử i mẹ. hắn còn vui tươi hớn hở sống chết mà b y phảng phất dáng vẻ rất vui vẻ. phong hổ, ngươi cười cái gì cười, bị điên lại phát tác. đúng vậy, là ngươi đem chúng ta triệu tập lại, nhanh chóng cầm một chủ ý. hiện tại vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một m ù i lửa, còn kém thiên mệnh chi tử. đám đạo tặc mắng đ ư a n g này, chợt phát hiện tần huyền hổ một mực ngồi ở bên cạnh xem của vui, quả quyết đều đem đầu mâu đều nhắm ngay hắn. tần huyền hổ nhìn thấy đá quả bóng đến trên người mình, cũng không có vội vã phát biểu ý kiến, mà là cười ha hả hướng về đứng ở bên cạnh mã trường đám người nói, mấy người các ngươi, đem đường sơ trước khi rời đi nói những lời đó, lại theo bọn hắn đầu đuôi nói một lần. Mã trưởng và người khác đang đứng ở một bên, nhìn có chút hả hê nhìn đám đạo tặc nghị sự. Nghe vậy lập tức bắt đầu lặp lại đường sơ lúc ấy nói những lời đó. Dương gia mà nói, hiện tại tạo phản còn không phải thời điểm. Nam p h ư ơ n g bên này quá mức thái bình, một khi khởi sự dễ dàng trở thành chúng t h ì chi. Nếu mà xung q u a n h mấy cái châu phù hợp binh đến trước tấn công, tạo phản biến thành tạo chết. Dương gia còn nói, các vị tiền bối nếu là thật muốn tạo phản, có thể phân tán đến các nơi tự thành lập thế lực. Người không muốn chiêu quá nhiều, chỉ cần chiêu mấy trăm người là được, để tránh dẫn tới quan phủ coi trọng. Chờ Dương gia trở về, mọi người đột nhiên hợp binh một nơi, chờ quan phủ kịp phản ứng. cũng không có biện pháp tùy tiện bắt c h ẹ t đương gia còn nói hắn không phải không muốn tạo phản, chỉ là đi ra ngoài giải thiên hạ đại thế, vì tương lai đánh trận làm chuẩn bị đám cường đạo ngươi một lời ta một câu, lại đem đường sơ nói lặp lại một lần. kỳ thực những lời này bọn hắn vừa mới đã cùng đám đạo tặc nói qua một lần, nhưng mà đám đạo tặc lúc ấy đều ở đây một b ộ i ai cũng không nghe lọt hay. lúc này t â n huyền hộ để bọn hắn lần nữa thuật lại, chính là nhắm ngay đám đạo tặc tâm tình đã từng bước khôi phục lại yên lặng, có thể nghe vào một vài thứ. quả nhiên triệu cửu b ắ t và người khác nghe xong bọn cường đạo nói sau đó, đột nhiên yên tĩnh lại. thời cơ chưa tới. thật giống như. có chút đạo lý. trước tiên mỗi nơi đứng đỉnh núi tuyển người, sau đó đột nhiên hợp binh một nơi. biện pháp này không tồi. ừ, thu đại t r i ề u phong, chúng ta ngay từ đầu xác thực không thể rêu rao quá mức. được lợi dụng đúng cơ hội. đám đạo tặc trầm tư chốc lát, một bên trao đổi ánh mắt, một bên rối rít gật đầu. bất quá trong đó hắc đại lại mặt lộ nghi ngờ hỏi, chính là đường sơ đi ra ngoài giải thiên hạ đại thế, vì sao thế nào cũng phải một người đi? tùy tiện mang theo chúng ta ai làm cận vệ, không phải an toàn hơn sao? chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta những người này rêu rao quá mức? Hàn đúng là sợ chúng ta đ ạ o phạm thân phận, sẽ cho hắn mang đi phiền t h á i không cần thiết. Dù sao thì là ghét bỏ chúng ta, đám đạo tặc cao mày, r ố i dít bắt đầu đoán mò. Bên cạnh Tần Huyền Hổ nghe vậy, đột nhiên chen miệng nói, các ngươi đều sai rồi. Hắn lựa chọn một người lên đường, không riêng gì vì Lý g i ả i Thiên Hạ đại thế, cũng là vì lịch luyện mình. Nếu mà một mực có người ở bên cạnh tiến hành t r o n g nom, hắn cũng không có biện pháp đạt được chân chính lịch luyện, tương lai cũng khó thành đại khí. Lịch luyện mình. Triệu Cửu Bác nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, ta hiểu rồi. Ngạn ngữ nói thiên tướng rơi xuống nhiệm vụ lớn ở tại Tư Nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí. lao gân c ố t đ ó i kỳ ra thịt, đường sơ làm như thế là muốn đem mình xem như thiên mệnh chi tử đến ma luyện, không sai. Tân Huyền Hồi miết miệng, gật đầu nói, tiểu tử này đã nhận định mình là thiên mệnh chi tử, cho nên hắn cảm thấy một người ra ngoài lang b ạ n muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. đúng nga, nếu mà hắn thật là thiên mệnh chi tử, Lão Thiên chắc chắn sẽ không để cho hắn tùy tiện chết. vậy chúng ta liền mặc kệ hắn. mặc kệ, chúng ta cứ dựa theo hắn nói, đi trước các nơi t h i ê u binh mãi mã. đám đạo tặc thương lượng một hồi, quyết định quyết đoán thực hiện đường sơ đề nghị. trò chơi bên trong, đám đạo tặc đang thảo luận thiên mệnh chi tử. cho chơi ra, p h ò n g phát sóng trực tiếp quần chúng cũng tại thảo luận thiên mệnh chi tử. Bất quá, không phải đường sơ p h ò n g phát sóng trực tiếp, mà là kiều mẫn mẫn p h ò n g phát sóng trực tiếp. Bởi vì đường sơ thiết lập 72 giờ chỉ h o á n trực tiếp, cho nên hắn trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả còn đang nhìn hắn và liêu thanh phong đ ộ n thổ bên dưới m ê cung. Mà kiều mẫn mẫn p h ò n g phát sóng trực tiếp, bởi vì chỉ thiết lập 20 giờ kéo dài, cho nên lúc này đã phát ra đến tối hôm qua miệng rồng động nội dung có chuyện. Nữ minh tinh trong phòng phát sóng trực tiếp cơ bản đều là fan, bọn hắn nhìn thấy thần tượng của mình nữ thần c ư i cự xà đại sát tứ phương, mỗi một người đều giống như hít thuốc l ắ c một bản kích động hoa hoa. Sơn động mở ra, tỷ tỷ mau vào đi c ấ p h ộ t Hướng vị, tọa t biển chương vị, ta đi. Làm sao còn có ngồi tọa kỵ phi hành? Đáng chết giao nhân, mau đưa cho tỷ tỷ nhường đường. Rốt cuộc giết vào đến, hy vọng h ộ p vẫn còn ở đó. Kháo, h ộ t bị người cầm. Chiếc bên trên cái kia lộ n là ai? Lại dám cướp mẫn m ẫ n tỷ h ộ p chúng ta đi n ổ hắn phòng phát sóng trực tiếp. Hẳn đúng là cái gọi là đường xâm xong bảng đại lao. Ban ngày ta đi hắn phòng phát sóng trực tiếp nhìn trộm, phát hiện hắn chính đang xuyên đáy hồ địa đạo. Hèn hạ, vậy mà đi cửa sau. Hừ, mẫn m ẫ n tỷ mới là thiên mệnh chi nhân. Hắn tính là gì đồ chơi? Tỷ tỷ mau đem hắn giết chết. Vũ hổ, lột đem h ộ p ném. Tình h u ố n gì? Làm sao phía sau còn ẩn nút một cái người chơi? n g o t tảo. h ồ vỡ. Đáng chết sa điêu. Mình không chiếm được liền hủy diệt. Làm cái gì nha? Một chuyến tay không. đều do cái kia đường s â m Mọi người đi bảo hắn phòng phát sóng trực tiếp. căn cứ vào tân trực tiếp quy tắc, nhiều tên người chơi đồng bình thời điểm chỉ hoãn lâu hơn người chơi sẽ biến thành một đoàn xương ngủ. Vì vậy mà Kiều Mẫn Mẫn đám fan hâm mộ nhìn thấy luân hồi đài bên trên đoàn kia hình người xương ngủ sau đó liền theo bản năng cho rằng là đ ư ờ ơ nhưng mà nhìn một chút, lại phát hiện l u â n hồi đài phía sau lại xuất hiện một cái người chơi. Hơn nữa game thủ này quá đáng hơn, lại đem có thể thu thập khí vận bảo bối h ộ p trực tiếp một cước i ẫ m đạp thành p h i phiến. Ta không lấy được, các ngươi cũng đừng muốn chiếm lấy. Tố chất thật tồi tệ. lẽ nào lại như vậy? t i ề u Mẫn Mẫn đám fans hâm mộ nhìn xong miệng rồng động bên trong video, tất cả đều giận t í m mặt. bọn hắn cũng không để ý g i ẫ m đạp hộp đến đ ấ y là ai, tất cả đều như ong vỡ tổ tràn vào đường s ơ p h ò n g phát sóng trực tiếp, bắt đầu tiến hành mưa bình luận a n t ạ nhưng mà làm bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, bọn hắn hành động trả thù, chẳng những không có đưa đến phá hư tác dụng. ngược lại thành thần trợ công. Lời nói từ khi đường sơ leo lên xong bảng đệ nhất sau đó, p h ò n g phát sóng trực tiếp quần chúng số người liền thẳng t ắ p tăng lên. Mấy ngày kế tiếp đã thoan t h ă n g đến bảng nhiệt độ phía trước mấy vị. Lúc này kiều mẫn mẫn đám fans hâm mộ tụ tập tràn vào, trực tiếp đem hắn phong phát sóng trực tiếp h o t đẩy lên đệ nhất bảo toàn. Kết cục như vậy, ai cũng thật không ngờ. Bắt đầu toàn chi chi nhãn, ngự thú s ả n g văn nhẹ nhàng, m ạ n h qua bối cảnh c o bị khinh thị, không trắng bước, bạo trương của mạnh. c h ư ơ n g 136 t a không muốn bạc. Chò chơi bên trong đường sơ cũng không biết mình tại thực tế bên trong thành t ự u Hắn thu hồi đồng tiền sau đó. đi liền khách sạn hậu viện, mình múc nước tẩy cái tắm nước lạnh. trải qua nửa ngày d à y vò, không chỉ trong khách sạn khách nhân đều bị sợ chạy trốn, ngay cả tiểu nhị cùng trưởng q u ỹ cũng chạy trốn. cho nên chỉ có thể tự mình đầu t h ủ sau khi tắm xong, đường sơ cũng không có vội vã ngủ, hắn trở lại phòng bên trong thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó, đột nhiên nhảy ra cửa sau, trực tiếp leo đến khách sạn trên nóc nhà. lúc này đã là giờ hợi, phần lớn cư dân đã tắt đèn ngủ đường sơ đứng tại nóc nhà chỗ cao nhất, khép mắt quét nhìn một phía, phát hiện cả huyện thành đều bao phủ trong bóng đêm, chỉ có một nơi l ậ p lóe ánh đèn sáng nổi. xác định phương hướng sau đó. hắn liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, chạy thẳng tới ánh đèn sáng tỏ địa phương. không ngoài sở liệu, đèn sáng địa phương chính là quỳnh huyện huyện nha đường thiếu hiệp đi đến cổng huyện nha, phát hiện bên trong đèn đuốc sáng g ờ i hơn nữa trong cửa ngoài cửa đầu đầu cũng có nha dịch. bất quá, những này nha dịch thoạt nhìn không có tinh thần gì. bọn hắn tuy rằng cầm lấy đao côn, nhưng lại tụ ba tụ năm ngồi ở tại bốn phía trên đường, không phải đang thấp giọng táng gấu, chính là ngã trái ngã phải đang ngủ gà ngủ gật, không có chút nào tinh thần nghề nghiệp. phân h â n mấy tên ngồi ở cửa trên bậc thang nha dịch nhìn thấy đường sơ đạp lên bắt tự bộ đến gần, lập tức nhảy dựng lên. k h u k ụ bách hộ đại nhân. ngài còn chưa ngủ đi, đại nhân, mời vào bên trong, mời vào bên trong. bọn hắn mặt đầy khẩn trương vọt đến hai bên, túi người gật đầu chào hỏi. trước tại trong khách sạn, bọn hắn bao vây qua đường sơ, cũng xem qua hắn lấy ra phi ương vệ lệnh bài, biết rõ mình không c h ọ c nổi đường sơ đối với bọn nha dịch phản ứng rất hài lòng. một bên c h ắ p hai tay sau lưng hướng trong cửa đi, một bên không khách khí hỏi, lao gia các n g ư ờ i chết chưa à? không có chết, không có chết. nhờ đại nhân phúc, lao gia còn sống. lao gia đang nhớ tới ngài đâu? bọn nha dịch mặt đầy lúng túng trả lời. a, không có chết là tốt rồi. đường sơ cười lạnh một tiếng. đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới tiếp tục đi vào hậu đường, chính gọi là người xấu sống ngàn năm. mới vừa vào hậu đường, liền thấy một cái đầu cuốn băng gật người, mặt đầy kích động nhào tới, chính là đại nạn không chết sử dịch. p h ù p h ù sử huyện lệnh nhìn thấy đường sơ giá lâm, không nói hai lời liền b ọ t tới bên cạnh hắn, một bên đầu g i p xuống đất ngã quỵ dưới đất, một bên giọng địa khuyết đại hào không nói, đa tại đại nhân ân cứu mạng à? Đại nhân đại ân đại đức, hạ quan liền tính làm trâu làm ngựa, cũng không cho rằng báo a. Đại nhân là hạ quan tái sinh phụ mẫu, còn kém trực tiếp gọi ba ba rồi. Lời nói sử dịch được bị thủ hạ hộ vệ nhất trở lại cứu tỉnh sau đó. rất nhanh sẽ từ thủ hạ trong miệng h i ể u được bên trong khách sạn đại khái tình huống hư hư thực thực nữ nhân thích khách che mặt cái bàn c h ă n phi đao vô tướng kiếm phái kiếm khách những thứ này tính g ộ t l ạ i hắn rất nhanh sẽ thôi toán ra bách hộ đại nhân vì sao lại đột nhiên đem cái bàn đá trên đầu của mình vì c h ặ n phi đao cứu hắn m ệ n h lên đường sơ nhìn thấy sử dịch được một bộ phàn nàn bộ dáng mặt đầy khinh b ị đi tới trong sảnh đặt mông ngồi xuống nói ta qua đây chỉ là muốn cho ngươi để tỉnh đại nhân mời nói sử dịch được lập tức đứng lên biết rõ cái tiên muốn giết người của ngươi là ai chăng đường sơ hỏi biết rõ biết rõ, s ử dịch được g ậ t đầu một cái, s ắ c mặt khó coi trả lời. Nếu vô tướng kiếm phái người đều tới, nhất định là kiểu thái bình tỷ tỷ. biết rõ là tốt rồi. Đường sơ liếc hắn một cái, đ ồ n g nhiên cười híp mắt nói, vô tướng kiếm phái người đã đem nàng mang nó trở về rồi. nhưng mà nàng trước khi đi, vung lợi nói nhất định sẽ trở về lấy ngươi lầu chó. a, s ử dịch được run lập cập, theo bản năng mà hỏi, đại nhân, ngài đem nàng thả, làm sao? lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta cùng những cái kia vô tướng kiếm phái cao thủ liều mạng? Đường sơ liếc mắt, c m mắt nói, hiện tại thiên hạ đại loạn. Triều đình cùng vô tướng kiếm phái quan hệ chuyện can hệ trọng đại. Ngươi cảm thấy ngươi cái này nho nhỏ hối lệnh, đáng giá triều đình cùng vô tướng kiếm phái vạch mặt. Không dám, hạ quan không dám. Sử dịch được bị dọa sợ sắc mặt trắng b ệ n h liền vội vàng tay chân l u ô n cuốn cầu khẩn nói, đại nhân, đại nhân ngài xin thương xót, ngài nhất định có biện pháp lại cứu quan một lần. Không có cách nào, không có mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phi ương vệ cũng không muốn t r ê u chọc môn phái giang hồ. Đường sơ không chút nghĩ ngợi lắc đầu. A, đây. Sử d ị c h nghe được nói có chút tuyệt vọng, nhưng nhìn đến đường sơ một bộ bình chân như v ạ i thần sắc, đ ỗ n g nhiên trong tâm sáng lên nói: Đại nhân, ngài chờ một chút. Nói xong, lộn nhào một vòng chạy vào phòng ngủ của mình. Chỉ chốc lát sau, Sử Huyện lệnh ôm lấy một chiếc dương trở lại hậu đường, một bên đem dương đặt vào đường sơ trước mặt, một bên khóc ròng ròng nói: Đại nhân, đây là hạ quan toàn bộ gia sản. Ngài mở khai ân, lại cứu quan một lần đi. c ứ u Thái Bình tỷ tỷ chỉ là vô tướng kiếm phái một tên đệ tử, ngài nhất định có biện pháp đối phó nàng. Đường sơ không nói gì, mà là thuận tay mở hộp ra nhìn thoáng qua. phát hiện bên trong có một sấp ngân phiếu, còn có mấy cây thỏi vàng và một ít châu bảo đồ trang sức. h ấ t ra ngân phiếu vừa nhìn, mặt trị đều chỉ có một trăm lượng, không có thành ý. Hán â m thầm đánh giá một chút, cảm thấy toàn bộ trong hộp tài vật gia tăng, giá trị cũng chỉ 2 0 0 0 3 0 0 n a lượng bạc. Quả quyết cao mày nói, tất cả của ngươi gia sản chỉ có ngân ấy. Đại nhân minh giám a, sử dịch được s ú n g ái màu cứng đờ, liền đội vàng giải thích, hạ quan bên cạnh thật chỉ có những này, còn lại đều sai người dẫn lao ra, mua sắm dụng tốt. Cư nhiên đem tiền tham ô gửi trở về quê quán mua đất, ngươi còn rất sẽ quản lý tài sản đó a. Đường Sơ âm thầm đổ nước bọt một câu, đột nhiên đóng lại nắp hộp nói, lấy về đi. Ta không hề có hứng thú với những thứ đó. A! Sử Dịch đ ư ợ c sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, đại nhân ngài nhận lấy. Ngài nhất định phải nhận lấy. Ngài là hạ quan ân nhân cứu mạng, điểm này qua cảm ơn căn bản chưa đủ biểu đạt hạ quan tâm ý. Nói xong, lại từ trên mặt đất nhảy cỡn lên nói, hạ quan còn có một ít thư họa, lập tức đi ngay lấy ra. Đường Sơ nhìn thấy Sử Dịch được một bộ hết sức lo sợ bộ dáng, suy đoán hắn s ắ c thực móc rông bên cạnh t c góp, dứt khoát thẳng vào chủ để nói, không cần. Ta đối với thư họa không có hứng thú. nếu ngươi thật muốn để cho ta cứu ngươi, có thể đổi một phương pháp khác cám ơ ta. Phương pháp gì? Sử d ị c h nghe được nói, nhất thời vui mừng quá đổi. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn mọn nhỏ, hắn phương pháp gì đều nguyện ý nếm thử. Đường Sơ không có nói thẳng là phương pháp gì, mà là đột nhiên cười híp mắt hỏi, Quỳnh Huyện trong kho lúa mặt, bây giờ còn có bao nhiêu lương thực? Lương thực. Sử d ị c h nghe được nói, chợt cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Thân là một t ê n quan trường lão côn đồ, hắn vừa nghe đến Đường Sơ vấn đề, l i ề n Minh Bạch đối phương đang có ý gì? Hôm nay Bắc Phương xuất hiện nghiêm trọng nạn h ạ hán. Lương thực giá một mực ở tại căn n g ọ t bên trong, lại thêm các nơi bạo phát khởi nghĩa, lương thực giá trị càng là không thể đo lường. Nếu như có thể đem Nam Phương lương thực vận chuyển tới Bắc Phương đi tiến hành bán, tuyệt đối một vốn b ố n lời. Bất quá bởi vì thời cuộc hỗn loạn, triều đình đã đối với lương thực buôn bán tiến hành nghiêm ngặt quản chế, phổ thông thương nhân căn bản không có cơ hội làm loại mua bán này, cũng không dám làm loại mua bán này. Bởi vì một khi bị bắt được tự mình bán lương thực, trực tiếp giết không tha. Mà trước mắt vị này phi ứng vệ bách hộ đại nhân, chẳng những chuẩn bị buôn bán lương thực, còn đem chủ ý đánh tới quan phương kho lương bên trên đây quả thực so sánh tạo phản còn tàn nhẫn a. bắt đầu toàn chi chi nhãn g ự thú s ả n g văn nhẹ nhàng m ạ n qua bối cảnh c ó bị khinh thị không t r ă n g bước bạo trương cực mạnh trước một t ư ơ i tiền ngươi giữ đi đường sơ nhìn thấy s ử dịch được không nói lời nào cười lạnh một tiếng nói làm sao ngươi ngay cả mình chỉ hạ kho lương tích trữ bao nhiêu lương thực cũng không biết biết rõ biết rõ s ử huyện lệnh n g a y vậy liền vội vàng gật đầu nói thành nội thường bình thường khô có lưu lương thực 3.000 thạch mắt khác cấp dưới các hương chấn còn thiết lập có có c cái kho lương mỗi cái kho lương tích trữ lương thực 200 t h ạ c h đến 500 t h ạ c h không giống nhau tích trữ lương thực tổng cộng cũng là 3.000 thạch hai người gia tăng, tổng cộng 6.000 thạch. Sử dịch phải nói thường bình t h ư ơ n g k h ố cùng kho lương, là cổ đại hai loại kho lương danh tự, chức năng hơi không giống. Thường bình t h ư ơ n g k h ố phần lớn thiết lập tại châu huyện bên trong huyện thành, quy mô khá lớn, tích trữ lương thực là từ quan phủ bỏ tiền từ bách tính châu đó thu mua mà tới. Nhưng loại này thu mua không phải tùy ý, có cụ thể quy định. Bình thường đều là tại lương thực được mua thời điểm, quan phủ từ bách tính châu đó giá thấp thu mua lương thực dư thừa, tránh cho bởi vì lương thực quá nhiều tạo thành lương thực giá sụp đổ, tổn hại nông dân lợi ích. Sau đó đến lúc dân gian thiếu lương thực, hoặc là phát sinh tai họa thời điểm, quan phủ lại lấy nô cao giá cả. đem lương thực bán lại cho bách tính, tránh cho lương thực giá tăng vọt. Cho nên từ bản chất mà nói, thường bình thương k h ố là đ ồ tốt, không chỉ gánh vác bình n ư ớ c lương thực giá tác dụng, còn có thể ứng đối đột phát đủ loại t h a i hoạ, giúp dân chúng vượt qua lương thực nguy cơ. Bất quá bởi vì lớn thông báo triều chính tối giữa, các nơi thường bình thương cố đã sớm trở thành quan viên địa phương mua thấp bán cao thu gom của cải công cụ, mất đi vốn có tác dụng. Về phần kho lương. Chức năng tắc tương c t đối đơn giản đó chính là triều đình mệnh địa phương quan phủ đem dân chúng mỗi năm sản xuất lương thực, cưỡng ép c h ế t thành một phần, xem như tích trữ lương thực để dành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đường sơ không hiểu thường bình thường khố c ù n g kho lương là ý gì? Chỉ biết là hai người đều là kho lương đương nhiên, hắn còn biết thạch là cái đơn vị đo lượng, một thạch đại khái 100 cân trên dưới. q u y n huyện thường bình thường khố có 3.000 thạch tích trữ lương thực, kho lương cũng có 3.000 thạch, gia tăng tổng cộng 6.000 thạch, đổi một hồi chính là 60 vạn cân. Mấy con số này nghe rất nhiều, nhưng t m phân tích một chút lại vừa vặn ngược lại, bởi vì dựa theo một người một ngày ăn một cân lương thực để tính. 60 vạn cân lương thực vừa vạn chỉ đủ hai vạn người ăn một tháng. Quỳnh huyện mặc dù là huyện nhỏ nhưng cả huyện dự trữ lương thực mới điểm như vậy căn bản không nói được. mới điểm như vậy. Đường sơ cao mày suy tư chốc lát, trầm mặt nghi ngờ nói, Quỳnh huyện kho lương là một mực chỉ có gần ấy tích trữ lương thực, vẫn là tình huống gần đây. Khu, khu. Đại nhân minh giám là tình huống gần đây. Lúc trước chỉ là thường bình t h ư ơ n g cố tích trữ lương thực nhiều nhất thời điểm, khoảng chừng 8.000 thạch. Sử dịch phải biết không có cách nào lừa gạt q u a quan, quả quyết vung nổi nói, bất quá mở kho bán lương thực cũng không là hạ quan chủ ý mà là chi châu đại nhân ra lệnh. Chi Châu, Đường Sơ nghe vậy, tâm lý lập tức nhớ tới vị kia chưa từng gặp mặt, lại cho mình đưa một hộp đồng châu bình t h à n h Chi Châu. Lúc này hỏi nói, ngươi nói là Châu đ ã phu đi? Đúng đúng đúng, chính là Châu đại nhân. Sử Dị c h đến liên tục gật đầu, tiếp tục vung nổi nói, Bình t h à n h thuộc hạ mấy viện mở kho bán lương thực, đều là Châu đại nhân ra lệnh bán lương thực được bạc, tất cả đều trải qua tay hắn giao cho triều đình. Qua tay, kia hắn bất thật là không ý ta. Đường Sơ lẩm bẩm một câu, Đông Nhiên u a y lại chính đ ể nói, 6.000 thạch lương thực, ta muốn 5.000 thạch. Sử Dị nghe được nói, thiếu chút một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. sắc mặt hắn chấp nhận, lắc đầu liên tục nói, không được không được, đại nhân ngài tối đa chỉ có thể dùng tiền của công ba nghìn t h ạ c h không thể nhiều hơn nữa. s ử huyện lệnh kích động như vậy nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, hắn không phải đau lòng công gia lương thực, mà là sợ xảy ra chuyện. bởi vì địa phương kho lương tích trữ lương thực đều là thiết lập có cảnh giới tuyến, nếu bị người phát hiện tích trữ lương thực cân nhắc thấp hơn cảnh giới tuyến, sau đó lặng lẽ hướng về triều đình báo cáo, triều đình nhất định sẽ tiến hành truy xét. một khi bắt đầu truy xét, hắn g ũ ốm a cùng đầu đánh giá cũng phải dọn nhà, cho nên để t ử vệ. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng cùng đường sơ trả giá đường sơ nhìn thấy sử dịch được sùng ái màu trắng bệnh bộ dáng đoán được yêu cầu của mình khẳng định chạm đến đối phương điểm mấu chốt quả quyết p h ó n g h o a n nói được vậy liền bốn nghìn thạch đi ba ngày sau trước khi hoàng hôn người đ em lương thực vận chuyển tới bến đ ỏ trấn đông mặt trong rừng chất đống tốt ta giúp ngươi giải quyết cựu thái bình tỷ tỷ bốn nghìn thạch chất đến bến đ ỏ trấn đông mặt trong rừng sử dịch nghe được nói mặt lộ vẻ khó xử tâm lý lại lần nữa giật nảy cả mình phải biết 4.000 thạch lương thực không phải số lượng nhỏ chỉ là dùng xe lớn trang liền phải hơn mấy chục chiếc. liên tính hắn có thể nắm chặt sắp xếp thời gian nhân thủ, đem lương thực vận chuyển tới chỉ định địa phương, chính là trước mắt vị này bách hộ đại nhân, phải thế nào mới có thể đem lương thực vận chuyển tới bắc phương đi? chẳng lẽ nói phi ư n g vệ khả năng của đã đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi? không chọc nổi a? có vấn đề gì không? đường sơ nghe thấy s ử dịch được thì thầm, c h ầ m mặt hỏi ngược lại, không có, không có. s ử dịch nghe được nói, liền vội vàng lắc đầu nói, 4.000 thạch liền 4.000 thạch, đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ đúng lúc đem lương thực đưa đến. nếu sự tình đến trình độ này. h u y ệ lệnh đại nhân cũng chỉ có thể bất cứ giá nào 4.000 thạch lương thực tuy rằng chuyện can hệ trọng đại nhưng mà dựa theo trước mắt lương thực giá phái người đi bách tính c h ô đó thu mua một hồi cũng chỉ xài 2.000 lượng bạc cái giá tiền này cùng đường sơ trả lại cho sử dịch được quả cảm ơn giá trị cơ bản tương đương coi như là hao tài tiêu thay rồi sự tình nói xong đường sơ liền không còn lưu lại ghi nhớ ba ngày sau hoàng hôn nhất thiết phải đem lương thực đưa đến lương thực đưa đến ta liền đi vô tướng kiếm phái thay ngươi giải quyết cửu an n i n h đưa không đến ngươi liền tự cầu nhiều phút đi đường thiếu hiệp cho s ự dịch có ăn một viên cuối cùng thuốc an thần liên đứng dậy rời đi huyện nha hắn sở dĩ liên tục nhấn mạnh trong 3 ngày nhất thiết phải hoàn thành giao dịch chủ yếu là phòng cứu an ninh lại chạy về quỳnh huyện trực tiếp đem s ử dịch được đầu chém nếu như nói như vậy hôm nay công phu liền hoàn toàn luồng phí rồi về phần nói giúp s ử dịch được giải quyết cứu an ninh để cho nàng từ bỏ thay đệ đệ b á o thủ ha ha đơn thuần chế như có ý ra tổng thể không phụ trách ngày thứ hai vừa dạng sáng đường sơ liền dắt an c ó thú rời khỏi quỳnh huyện nguyên bản hắn là kế hoạch tiếp tục đi tây đi nhưng mà bởi vì tối hôm qua một loạt bất ngờ chỉ có thể lựa chọn trước tiên đánh đạo hồi phủ một người một lần một đường lao nhanh chưa tới giữa trưa thời gian, liền trở về thiên thủy bên hồ. bất quá đường sơ cũng không có đi chấn long đài, mà là tiếp tục đi tới bên hồ dừng chút, phát hiện sâm la nhị tà không có ở nhà tranh, hắn lại giắt ngựa chạy thẳng tới lượng sơn cách vạn xà cốc đi đến sơn cốc bên ngoài, đem ban đầu phi điệu đạo nhân cho cái k i a vải vóc hướng ngăn cỏ thú trên chân trói, liền kéo nó no hướng về sơn cốc sâu bên trong hang động đi tới. ai biết vào sơn cốc sau đó, phát hiện ngoài ý muốn nguyên bản tán loạn khắp nơi độc xà đều biến mất hết rồi. không chỉ độc xà biến mất, trong sơn cốc cũng không thiếu người đang hoạt động. trong đó có người vẫn là quen biết đã lâu. Đường Sơ nhìn thấy cái người này, theo bản năng liền muốn tránh ra đối phương. Nhưng mà chuyển thân đi mấy bước, hắn lại cảm thấy không cần thiết, quả quyết dắt ngựa đi tới đối phương bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói ra: Tiểu cô Đường, ta tới trả tiền. Nguyên Lai hắn nhìn thấy cái người này, chính là chủ nợ k i ể u Mẫn Mẫn. Ồ, là ngươi. t i ể u Mẫn Mẫn đang cùng người ta nói mà nói, quay đầu nhìn thấy Đường Sơ, có chút trột da hỏi: Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lời nói tối hôm qua nàng Phan đi Đường Sơ phòng phát sóng trực tiếp làm loạn, chẳng những đêm Đường Sơ đẩy tới trực tiếp hot thứ nhất, cũng đưa tới rất nhiều tác dụng vụ. lúc này nhìn thấy đường sơ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng phản ứng đầu tiên chính là đường sơ tìm đến mình hưng sư vấn tội đáng t i ế c mỹ nữ cô ý thằng nam vô ý đường sơ đối với lần này lại không biết chút nào hắn vừa từ trong ngực móc ra cổ n à n g nang túi tiền một bên mặt đầy thành khẩn nói ra ta tới trả tiền a ban đầu lừa các ngươi 10 lượng bạc hiện tại còn 20 lượng người nói thế nào không không không không cần trả không cần trả đây tiền ta không cần người giữ đi tiểu mẫn mẫn nghe vậy không chút nghĩ ngợi lắc đầu liên tục Từ khi nàng xem qua đường sơ trực tiếp video sau đó, đánh g á á lòng nhận định gia hỏa này là trời sinh ảnh đế, hơn nữa còn là một vô lợi không dạy sớ m ảnh đế. Kia diễn trò thiên phú, quả thực không có người nào. Cho nên lúc này nhìn thấy đường sơ tới trả tiền, hơn nữa còn chủ động đề xuất gấp bộ trả, Tiểu Mẫn Mẫn theo bản năng nhận định, tiểu tử này lại muốn đối với mình c h ơ i x á o lộ. Thiên không trả không có vấn đề, nhưng tuyệt không thể lại cho tiểu tử này biểu diễn cơ hội. Bắt đầu toàn chi chi nhãn, nữ thú s ả n g văn nhẹ nhàng, mảnh q u bối cảnh c ó bị khinh thị, không chăn bước, b ạ o t r ư ơ n g cự m n h c h ư ơ g 138 nhị tà đường tắt. Đường Sơ vốn là x á c thực không muốn trả lại tiền, nói bồi hoàn gấp đôi cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi. Lúc này nghe thấy k i ể u Mẫn Mẫn nói thẳng không cần, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn cầm lấy túi tiền hơi suy nghĩ một chút, có chút đau lòng từ trong túi tiền móc ra một khối phiến gỗ nhỏ, thần sắc trịnh trọng đưa lên phía trước nói, nếu ngươi không cần tiền, vậy liền cho ngươi một món bảo vật đi. Cái gì? Bảo vật? k i ể u Mẫn Mẫn nhìn đến trong tay hắn phiến gỗ nhỏ, k h ỏ e miệng giật một cái nói, ngươi có phải hay không coi ta k h a A, không có a. Đường Sơ sững sờ, liền vội vàng giải thích, t i ề u đại tỷ, ngươi cũng chớ xem thường cục gỗ này. đây chính là thiên cơ độc tái phiến ban đầu ngươi cũng tại miệng rồng động biết rõ thiên cơ độc tác dụng đúng không thiên cơ độc t i ể u mẫn mẫn trong lòng hơi động theo bản năng mà hỏi tái phiến này có ích lợi gì hắc hắc nếu thiên cơ độc có thể thu thập khí vận kia tái phiến phía trên khẳng định cũng mang một ít khí vận đem nó mang ở sau lưng hơn phân nửa cũng có thể cho người mang theo vận may đường sơ nghiêm trang trả lời t i ể u mẫn mẫn nghe xong giải thích của hắn cảm giác mình đang bị sáo lộ nhưng là vừa có chút đ ộ c lòng bởi vì mộng nhập giang hồ là một cái tả thực trò chơi bên trong trò chơi vật phẩm tất cả đều không giống cái khác trò chơi một dạng ghi rõ cụ thể chỉ số cái gì công kích 250 á bạo kích tỷ lệ 30 á may mắn 9 a không có đủ loại trò chơi vật phẩm cụ thể có cái thuộc tính gì cùng sử dụng đều cần người chơi tự mình đi suy nghĩ đặc biệt là một ít thần bí vật phẩm ẩn tàng thuộc tính càng là cần phải tiến hành độ sâu khai thác mới có thể biết mà bị đường sơ hủy diệt thiên cơ độc hiển nhiên là một kiện cao cấp thần bí vật phẩm cho nên nó tối phiến đến cùng có hay không thuộc tính đặc biệt hoặc là thần bí thuộc tính rốt cuộc là cái gì đều cần trải qua nghiêm túc nghiên cứu mới có thể hiểu lúc này kiều mẫn mẫn nhìn thấy đường sơ dùng một khối thiên cơ độc tái phiến đổi 10 lượng bạc thiếu nợ phản ứng đầu tiên là mình kiếm b ộ rồi nhưng mà nàng lại sợ bị sáo lộ ngay sau đó sau khi suy nghĩ một chút nàng cố ý từ chối nói bạc không phải ta một người cho là chúng ta hơn 30 người góp liên tính mảnh vụ này thật hữu dụng cũng không đủ chúng ta phân nếu ngươi thật muốn dùng tái phiến trả nợ ân nàng suy nghĩ nhiều muốn một ít tái phiến đáng tiếc lời còn chưa dứt liền bị một cái quỷ cơ trí cắt đứt không đủ phân không quan hệ ta có cái biện pháp tốt đường sơ cười hắc hắc quả quyết đề nghị các ngươi có thể dùng mảnh vụ này nấu canh sau đó mỗi người uống một hớp lớn như vậy ra liền đều có thể dính điểm khí vận. cái gì nấu canh, đem trò chơi bên trong đạo cụ nấu canh, người chơi ăn canh là có thể thu được thổ tính. người thật là dám nói ra. i ề u mẫn mẫn nghe xong đường sơ vô l y đầu đề nghị, tại chỗ liền bị tức giận mỉm cười, hỏi ngược lại ý kiến hay, thật là một cái ý kiến hay. bản thân ngươi uống qua sao? uống qua. đường sơ gật đầu một cái, thành thật nói uống ba chén lớn, có hiệu quả sao? i ề u mẫn mẫn trợn trắng mắt truy hỏi, rất thơm. đường sơ giơ trong tay lên phiến gỗ nhỏ gửi một cái, đáp không dính vào đâu nói ra, thật giống như một loại nào đó gỗ trầm hương làm. nấu canh thời điểm, liền đại liêu cũng không cần thả, cũng biết ngươi nhớ chơi xấu. Tiểu mẫn mẫn nghe vậy, không còn gì để nói. Nàng nghiêng mắt quan sát đường thiếu hiệp chốc lát, đ ỗ n g nhiên một cái đoạt đi trong tay hắn vài phiến, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi đến vạn x a cốc, không riêng gì vì trả tiền đi, chủ yếu là vì trả tiền, thứ yếu là vì tìm phi điệu tiền bối. Đường sơ thành ý tràn đầy trả lời, ta biết ngay ngươi không có hảo tâm như vậy, sẽ đặc biệt qua đây trả tiền lại. Tiểu mẫn mẫn nổ nước b ọ n một câu, nhìn có chút hả hê nói ra, sư phụ đi bình thành, không biết lúc nào mới có thể trở về. Đi bình thành làm cái gì? Đường Sơ liền vội vàng truy hỏi. Lời nói hắn c h â n lương kế hoạch, nhất thiết phải có Phi đ i ệ u Đạo Nhân xuất thủ, mới có thể thuận lợi thực hiện. Nếu mà ba ngày sau đạo nhân còn chưa có trở lại, chuyện kia có thể gặp phiền toái. Không biết. Tiêu Đại h ò a thượng đâu? Cùng đi. Ngươi thật không biết bọn hắn làm gì đi tới. Đường Sơ không cam lòng truy hỏi. Không biết. Tiêu mẫn mẫn liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi không phải gặp phải bất cứ chuyện gì đều rất bình tĩnh sao? Hôm nay làm sao gấp gáp như vậy? Ai? Đường Sơ thở dài, rất thẳng thắn nói, ta tối hôm qua ở bên ngoài n h ặ t được mấy chục vạn cân lương thực, nhớ đặt vào các ngươi vạn xả q u ậ t bên trong chứa. mặt khác còn cần đạo trưởng kia mấy cái đại xà giúp vận chuyển cái gì nhặt được mấy chục vạn cân lương thực thổi như cũng phải nói suy luận đi lương thực cũng không phải là c ấ t chim sẽ từ trên trời rơi xuống hơn nữa vẫn là mấy chục vạn cân t i ế u mẫn mẫn lật cái phơi chớn mắt không nhịn được rêu c ả n nói ngươi dùng tay trái nhặt vẫn là tay phải nhặt dùng đâu góc đường sơ trả lời một câu r á ắ t ngựa liền hướng sơn quốc bên ngoài đi thời gian gấp hắn phải nắm chặt thời gian tìm ra phi điệu đạo nhân không thể đem thời gian lãng phí ở nữ nhân gốc trên thần sự thật chứng minh đường thiếu hiệp khí vận canh không có phí công uống Khi hắn mang theo ăn c ỏ thú chạy tới Bình Thành sau đó, vậy mà không cần tốn nhiều sức, tại một gia nhân ý đoán địa phương, gặp phải Sâm La nhị t i đó chính là Bình Thành Thiên Hộ nơi. Nguyên Lai Đường sơ sau khi vào thành, biết rõ bằng vào sức một mình, nghĩ tại to lớn thành bên trong tìm kiếm một tăng một đạo, nhất định sẽ lãng phí lượng lớn thời gian, cho nên hắn động linh cơ một cái, r ư ớ k h o á t chạy thẳng tới Bình Thành Thiên Hộ nơi, tính toán để cho Cát Minh Tu giúp đỡ, thông qua quan phụ tìm kiếm tung tích của hai người. Cát Minh Tu chính là h ắ n chế tạo t r ạ m dịch huyết án sau đó, p h ụ mệnh đến trước tìm hắn đàm phán cũng tặng quả vị kia bách hộ, hai người đã từng cùng uống qua rượu, quan hệ đó là tương đối tốt. lúc đó Đường Sơ còn cùng đối phương nói dối, mình là Sâm La nhị tà đệ tử. Lần này để cho đối phương giúp đỡ tìm một cái mình hai vị sư phụ vừa vặn có thể đem nói mò lại củng cố một lần. Ai biết chuyện có đúng gì? Khi hắn tìm ra Cát Minh Tu sau đó, vị này bách hộ đại nhân vậy mà không nói hai lời, trực tiếp dẫn hắn đi gặp Thiên Hộ Du Trường Lạc Đường Sơ mới đầu có chút nghi hoặc, nhưng mà vừa vào Du Trường Lạc trụ sở, liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Nguyên lai like mình hai vị sư phụ Thiên Diễn Hòa Thượng cùng Phi đ i u đạo nhân vậy mà đang cùng Thiên Hộ đại nhân uống rượu với nhau. Đây thật là đúng dịp. Ồ, hai vị sư phụ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường sơ vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Sâm La nhị ta nhìn thấy hắn từ bên ngoài đi vào, cũng là mặt đầy bất ngờ. Thiên Diễn Hòa thượng sờ một cái đầu trọc lớn, biểu tình cổ quái nói: Chúng ta đến tìm Du Thiên h ộ nói chuyện một cuộc mua bán. Ngươi làm sao cũng tại Bình t h à n h nói chuyện mua bán? Ta không phải đề nghị các ngươi bắt chặt thời gian chiêu mộ đệ tử, chuẩn bị tạo phản sao? Các ngươi tại sao chạy tới tìm triều đình quan viên nói chuyện mua bán? Chẳng lẽ nói các ngươi cảm thấy ta nói đề nghị còn không bằng h ủ hóa lôi kéo triều đình quan viên đến càng thêm nhanh gọn? Đây cũng làm người ta vui mừng à? Đường Sơ nhìn nhìn ngồi ở chủ vị Sâm La Nhị t à và bên cạnh sắc mặt tái nhợt Thiên h ộ đại nhân, tâm lý trong nháy mắt minh bạch cái gì, cười hắt hắt nói, ta cũng vừa đảm thành một vụ làm ăn lớn, đặc biệt chạy tới hướng về nhị vị sư phụ báo cáo. Ồ, Thiên d i ễ n Hòa Thượng sưng sở, c a u mày nói, cái gì mua bán, nói nghe một chút. Hút. Đường Sơ nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh bàn Du Thiên h ộ cố ý không nói lời nào, h n tại chờ Sâm La Nhị Tả ám thị. q u ả nhiên, Phi đ i ề u đạo nhân thấy hắn một bộ cẩn thận bộ dáng, tại chỗ cười nói, có chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại, Du Thiên h ộ là chính chúng ta người. Đường Sơ nghe vậy, thì biết rõ mình không có đòn sai. t h b ỷ hòa thượng cùng đạo sĩ quả nhiên cho thiên hộ đại nhân hạ độc hơn nữa bọn hắn dùng độc dược m ờ i có tám chín chính là ban đầu đã cho hắn cái c h ủ n g loại kia rất t â m đan chỉ dựa vào một dạng đ a n dược vậy mà dễ như trở bàn tay đem một tên thiên hộ biến thành người mình đây cũng quá thơm đi nhất thiết phải học tập cho giỏi học tập nhớ tới mình vừa mới học được thiên hạ đệ nhị y kinh đường sơ lại phát hiện một đầu quang minh đại đạo mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng l i luôn chương 1 3 t t r ư c h í thích tới hay không tiểu tử ngươi ngược lại nói a thiên diễn hòa thượng nhìn thấy đường sơ đứng ở nơi đó tự mình ha ha cười ngây ngô không nhịn được t a o mày thúc ụ c nga là dạng này, đường sơ lấy lại tinh thần, xem trong phòng không có người khác, quả quyết đúng sự thật báo cáo nói, ta tại quỳnh huyện huyện lệnh chỗ đó, làm bốn nghìn thạch lương thực, nhưng mà t r ấ n long đài bên kia quá ở mức, bất lợi cho các i ữ cho nên muốn trước tiên đặt vào vạn xà q u ậ t bên trong đi. Lương thực, sâm la nhị tà nghe thấy lời nói của hắn, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hảo tiểu tử, ngươi có thể a? Thiên diễn hòa thượng sờ đầu trọc, cười ha h ả nói, ra ngoài không đến hai ngày, liền đi nhiều như vậy lương thực, so sánh người khác cấp còn nhanh hơn a? Lương thực ở nơi nào chứ? Phi điệu đạo nhân hỏi, ta để bọn hắn tại ba ngày sau. đem lương thực vận chuyển tới bến đ ỏ Trấn Đông mặt trong rừng. Đường sơ nít miệng cười một tiếng, nhân cơ hội nói ra, đến lúc đó còn phải làm phiền ngài, phái kia mấy cái đại xà quá khứ, đem lương thực trở về vạn xà q u ậ n Cái gì? Để cho lão phu m ã n g rắn vỉm vẽ giúp ngươi vận lương thực. Phi điểu đạo nhân chân mày vừa nhấc, mặt lộ bất mãn nói, ngươi khi chúng nó là làng ự ữ a a? Nguyên lai like những cái kia cự xả, tên là m ã n g rắn vỉm vẽ, khiến chúng nó vận động một chút, có thể tập luyện g â n c sao? Đường sơ lưỡi mặt cười ha hả mở ra chi phiếu chống nói, quay lại ta để cho người bắt cá tham hỏi bọn nó. 500 cân đại niêu nư, bảo đảm bọn nó ăn còn muốn ăn. Ừ, phi điệu đạo nhân l ạ n h r ê n một tiếng, k i p mắt nói, lão phu mang rắn vỉm v chỉ ăn người, không ăn cá. Hơn nữa chỉ ăn có tu vi võ phu. Nếu ngươi thật muốn cầu khẩn bọn nó làm việc, đã bắt mấy cái võ phu đi đ ú t bọn nó. Cái gì? Chỉ ăn võ phu? Cái thế giới này xà đều cái ăn. Chẳng lẽ là bởi vì võ phu thịt càng tình đạo? Chính là xà ăn đồ ăn, nó cũng không nai a. Đường sơ nghe vậy, một bên âm thầm nổ nước bọn, một bên đưa ánh mắt ném đến bên cạnh bản du thiên hộ trên thân. Du trưởng l ạ c tuy rằng thân là thiên hộ, nhưng là kháo gia tộc trên s u ấ t thân vị đơn vị liên quan. Không chỉ tham sống sợ chết, hơn nữa nhát gan như chuột. Nhìn thấy Đường Sơ dùng ánh mắt khác thường nhìn đến mình, hắn cả người nổi da gà thoáng cái đã thức dậy. Du Thiên h ộ biểu tình cứng ngắc quát miệng, lấp ba lấp bắp cười k h ă n nói, khụ cụ, Đường Lão đệ, ngươi đừng t i ể u nhìn ta như vậy nha. Ta đã vừa mới, đã với ngươi hai vị sư phụ đã thể, về sau bất cứ lúc nào nghe bọn hắn sai khiến, chúng ta hiện tại là người mình sao? Đúng rồi, lần trước ta còn để cho Minh Tu đưa một hộp đông châu cho ngươi, ngươi sẽ không quên đi. Nhớ, nhớ. Đường Sơ gật đầu một cái, cười ha hà nói, Thiên h ộ đại nhân ngươi đừng sợ. Ta không phải muốn c ầ m ngươi đi cho giàn an, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Bình Thành trong Đại Lao có hay không loại kia tội ác tẩy trời võ phu? Nếu như thuận tiện, mượn ta mấy cái. Có có có. Du Trường l ạ c thở phào nhẹ nhõm, lập tức đại nghĩa lâm n h â n nói, hôm nay thiên hạ hỗn loạn, đủ loại trộm c ấ p tầng tầng lớp lớp, Bình Thành Đại Lao đã sớm đầy áp cả người, chọn mấy cái tội ác tẩy trời võ phu đi ra giết gà do khỉ, đó là chuyện đương nhiên. Ai biết vừa mới dứt lời, liền thấy trong phòng còn lại ba người trường t r ư n g nhìn mình trầm t m k h u k h Khụ, ta không phải nói ba vị, ba vị đều là ưu quốc ưu dân thế ngoại cao nhân. Tuyệt không phải những cái kia vi phạm pháp lệnh võ phu có thể so sánh. Lời tâm huyết, lời tâm huyết. Du Thiên Hộ thấy vậy, liền vội vàng lao mồ hôi l ạ n h tiến hành nói rõ đường sơ nghe vậy cười hắc hắc, quay đầu nhìn Phi đ i ể u Đạo Nhân nói, cho rắn ăn vấn đề giải quyết. Ngài cũng không nên nuốt lời nha. Phi đ i ể u Đạo Nhân không nghĩ đến mình ném ra m ở cớ, lại bị trong nháy mắt giải quyết. Hừ, hắn có chút bất đắc dĩ lạnh r ê n một tiếng, thuận nước đ ẩ y thuyền nói, vậy thì làm như vậy đi. Ba ngày sau, ngươi để cho người đi trong rừng chờ, ta sẽ mang m ã n g rắn v ị vẹ quá thứ. Kỳ thực liền tính đường sơ không giải quyết được xả lương thực vấn đề, đạo nhân cũng sẽ không từ chối. bởi vì hắn biết rõ lương thực là tạo phản căn bản bảo đảm một trong mà vạn x a quật không gian bên trong cực lớn hơn nữa khô giáo lại mát m ẽ lại thêm trùng chuột cơ bản tuyệt tích nhất định chính là một cái hoàn mỹ tự nhiên co lương nếu đường sơ thật muốn lấy thiên thủy hồ làm gốc cư địa khởi binh tạo phản vạn x a quật tuyệt đối là đ ộ n lương lựa chọn hàng đầu chi địa cốc cốc cốc sự tình vừa mới thỏa thuận ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân thiên hộ đại nhân xảy ra chuyện lớn cắt minh tu âm thanh từ ngoài cửa truyền đến chuyện gì h o ả n du trưởng l ạ c tuy rằng nhát gan như chuột nhưng mà thủ hạ trước mặt cũng rất có thể giả trang r a dáng quát lên, đi vào nói. Cắt c Minh Tu đẩy cửa vào, thần sắc khẩn trương báo cáo nói, đại nhân, Chi Châu đại nhân vừa mới phái người đưa tới tin tức, nói thành Bắc mười dãm câu chấn bị một nhóm lục đầu phỉ tập kích, mời đại nhân lập tức đem mình bảo hộ bình t h à n h hắn nói lục đầu phỉ là chỉ Giang Bắc phủ một nhánh quân khởi nghĩa đội quân khởi nghĩa thế lực, bởi vì sử dụng một khối lục bao bố đầu với tư cách thống nhất tiêu chí, cho nên được quan phủ miệt thị xưng là lục đầu phỉ. Cái gì? Lục đầu phỉ không phải tại a n g Bắc sao? Lúc nào chạy đến chúng ta Giang Nam phủ đến? Du t r ư ở n g Lạc nghe thấy Cắt Minh Tu báo cáo, sắc mặt trong nháy mắt trắng non không ít. Theo báo cáo tin tức người ta nói, tập kích m 0 ờ i dặm câu lục đầu kẻ cường đạo số không nhiều, liền 100 người cũng chưa tới, tựa hồ là một nhánh lưu binh. Cát Minh Tu ngược lại thật bình tĩnh, trước tiên là nói về một cái tin tốt, sau đó mới thúc giục, đại nhân, Chi Châu đại nhân đang đợi tin tức của ngài, ngài làm nhanh lên quyết đoán đi. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chỉnh trang, một khắc đồng hồ sau đó xuất phát bảo hộ bình thành. Nước đã đến chân, Du Trường Lạc cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đến cùng hạ lệnh. Tu lệnh. Cát Minh Tu đáp một tiếng, liền đi ra cửa đường sơ nghe xong đối thoại của hai người, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn xâm la nhị tà một cái, đ ồ n g nhiên quay đầu hướng về du trường l ạ c hỏi: Thiên hộ đại nhân, tập kích m 0 ờ i dặm câu lục đầu phỉ không đến trăm người, thủ hạ ngươi có hơn một ngàn người, vì sao không phái một nửa người đi thủ thành, để cho một nửa kia người đi trừ phiến loạn? Ôi c h a o đường lao đệ lời này của ngươi nói, du trường l ạ c đang trốn t r a n h trách nhiệm phương diện kinh nghiệm phong phú, lập tức ra vẻ thông thạo nói: Ngươi khẳng định biết rõ, chúng ta bình thành nguyên bản có ba cái thiên hộ nơi, nhưng mà mấy tháng trước triều đình ra lệnh chúng ta giang nam phủ phái binh tiếp viện giang bắc phủ ấ n áp loạn v ì m à khác hai cái c h â nhân mã đều bị phái quá khứ, hơn nữa lại cũng không có trở về. hiện tại bình t h à n h cũng chỉ còn sót lại ta đây một cái d ò n g duy nhất ta một ngàn này nhiều người nếu như lại thêm bất kỳ sơ thất nào bình t h à n h thật có thể không có binh a nga thì ra là như vậy đường sơ nghe vậy bừng tỉnh đại nộ g gật đầu liên tục nói cho nên ngươi liền một lòng một dạ trốn mặc cho ngoại thành bách tính bị lục đầu phỉ cướp bóc khu khu h ụ du trưởng l ạ c tuy rằng mặt đầy l u n g túng nhưng vẫn cương ép giải thích ta đây cũng là vì rồi gìn giữ thực lực tránh cho tổn thất lớn hơn sao bình trong thành ở hai vạn bách tính vạn nhất có cái sơ suất sự tình coi như càng không pháp thu thập a hừ đường sơ mặt đầy khinh bỉ hừ một tiếng đông nhiên quay đầu nhìn xâm la nhị ta nói nhị vị đại sư nếu không chúng ta đi mười dặm câu xem nào ngờ thiên diễn hòa thượng nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói quảng kia việc vớ vẩn làm sao ngươi không phải nghi ngờ giang nam phủ không đủ loạn sao hiện tại có loạn v ỉ lui tới không chính hợp rồi tâm ý của ngươi không sai nói không chừng đây chính là lão thiên đang giúp ngươi ngươi bây giờ nếu như chạy ra ngoài tẩy anh hùng chính là h ị c h thiên mà làm phi điệu đạo nhân cũng đi theo phụ họ đường sơ nhìn thấy một tăng một đạo tâm lý chỉ có thủ riêng căn bản không quan tâm bách tính sống chết đ n g nhiên nét miệng cười một tiếng h ư ớ n g về hai người c h ắ p tay một cái nói hai vị tiền bối anh minh chờ lớn thông báo bách tính tất cả đều tử quang các ngươi liền có thể tại trong đống người chết giữa làm phép triệu ra mấy chục vạn cô hồn g i quỷ đem bắc man hoàng đế đánh cho k ẹ ra quần đúng không đối với ngươi n g đầu tiểu tử thúi ngươi chửi chúng ta lão hồ đồ đúng hay không sâm la nhị tà nghe xong lời nói của hắn không hẹn mà cùng đứng lên không sai ta chính là chửi mắng các ngươi lão hồ đồ ta hiện tại đi m 0 ờ i ả m câu các ngươi thích tới hay không đường sơ cũng không chống chế một bên dương dương đáp ý trả lời một bên gánh lên mình huyền thiết ao chuyển thân liền c ử a trước ra đi Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng liền l ư ơ n g 1 ộ t t r Thiên h ộ đầu tư. Sự thật chứng minh, Đường Sơ vẫn là quá no n nớt. Hắn phép kích h tướng đối phó người trẻ tuổi tạm đ ư ợ c nhưng mà đối với Sâm La nhị tả vẫn còn kém một chút. Một tăng một đạo tuy rằng mặt lộ s á c giận, nhưng mà liếc nhau một cái sau đó, lại lựa chọn án binh bất động. Không biết là vì mặt mũi, hay là thật không muốn đi. Nhưng lệnh Đường Sơ không nghĩ đến chính là, hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu l i u thành rừng. Nhắc Gan sợ phiền phức Du Trường là t ấ y vậy, vậy mà chủ động nói ra, Đường Lão đệ, ngươi đi tìm Cát Minh t u liền nói b ạ n quan để cho hắn mang theo nhân mã của mình. Cối người đi mười dặm, câu đi một chuyến. Nguyên Lai Thiên Hộ Đại Nhân tuy rằng tham sống sợ chết, nhưng mà có thể ngồi vững vàng vị trí này cũng có sở trường của mình. Cái này sở trường chính là nghe lời đoán ý, gió chiều nào theo chiều lấy. Lúc này nhìn thấy đường sơ đối với Sâm La Nhị t à thái độ, Du Trường l ạ c lập tức ý thức được ba người quan hệ giữa, tuyệt không chỉ sư đồ đơn giản như vậy. Nếu mà vừa vặn chỉ là phổ thông sư đồ quan hệ, làm sao có thể trả giá, còn lẫn nhau chảo phúng. Vậy căn bản không hợp quy củ giang hồ. Cho nên hắn suy đoán người trẻ tuổi trước mắt này khẳng định còn có thân phận khác mới có thể làm cho Sâm La Nhị Tả đối đãi bằng con mắt khác. Du Thiên Hộ ý niệm trong lòng nhanh đổi, quyết định quyết đoán đánh cuộc một lần đường sơ đối với Du Trường Lạc cử động cũng có chút bất ngờ, nhưng mà nghĩ lại liền đoán được đối phương động cơ đương nhiên, có người giúp đỡ là chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Đa Tạ Thiên Hộ đại nhân chiếu cố. Hắn dừng bước lại, chuyển thân hướng về Du Trường Lạc chào một cái, đồng thời mặt đầy ghét bỏ liếc xâm la nhị t à một cái, khinh bỉ, chân c h ù i khinh bỉ. Một tăng một đạo nhìn thấy khiêu khích của hắn ánh mắt, đồng thời liếc mắt, nhưng mà hai người vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, tiếp tục ngồi ngay ngắn bất động, còn tự mình uống rượu đường sơ thấy phép khích tướng cùng ánh mắt thế công đều vô dụng, chỉ có thể tuyên bố từ bỏ. xoay người lại đi ra bên ngoài giáo trường, nhìn thấy thiên h ộ chỗ đám quân sĩ chính đang tập hợp, hơn 1.000 t ê n lính tại các sĩ quan gạo to bên dưới, phân chia 10 cái bách nhân đội tiến hành xếp thành hàng. Bởi vì mệnh lệnh đến bỗng nhiên, bất kể là binh sĩ vẫn là sĩ quan, đều có vẻ hơi bối rối. Trong giáo trường, họ hétầmì hỗn loạn. Bên cạnh trên đất trống, còn có mấy trăm t ê n quần áo x ố ớ x ế p người đang vây xem đây vài trăm người, chính là quan thời gian trước bị đám quân sĩ trộm tới xung quân tráng đình. Bởi vì bọn họ cơ bản huấn luyện còn chưa hoàn thành. cho nên tạm thời không cần đi vào thủ thành, mà là sẽ bị ở lại thiên hộ nơi. Với tư cách lực lượng trừ bị sử dụng, Đường Sơ tìm ra Cát Minh Tu, đem du trường lạc mệnh lệnh truyền đạt một lần. Cát Minh Tu vừa nghe hắn muốn đi 10 i dặm c â u hơn nữa còn để cho mình bách nhân đội đi theo, mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng mà quân lệnh như núi, Cát Bách Hộ cũng không dám từ chối. Lúc này mệnh lệnh nhân mã của mình tăng nhanh c h ì n h trang. Một khắc đồng hồ sau đó, một nhánh bách nhân đội trước tiên rời khỏi thiên hộ nơi, bước lên đi tới 10 i dặm c â u hành trình. Bên trên đường, Đường Sơ loạn trạng cười ở ăn cỏ thú trên lưng, quay đầu quan sát đi theo đội ngũ. phát hiện lớn thông báo quân đội t ự a hồ cũng không có tưởng tượng bên trong kém như vậy các minh tu thủ hạ đội bách nhân đội tổng cộng có hai tên tổng kỳ cùng 10 tên lá cờ nhỏ cộng thêm 30 danh cung nọ thủ 30 danh đao thuẫn binh cùng 40 tên đội lính trưởng thường đảm quân sĩ tuy rằng tinh khí thần không lớn tích nhưng mà biên chế rất hoàn chỉnh trên thân trang bị cũng tương đối khá vô luận vũ khí vẫn là hộ giáp tất cả đều được bảo dưỡng rất tốt liền cùng tân một dạng hơn 100 người xếp thành hai nhóm đi tại trên đường lớn tuy rằng không có loại kia thiên quân vạn mã khí thế nhưng mà ven đường dân chúng xa xa nhìn thấy sau đó đều bị bị dọa sợ đến trốn ven đường trong bụi cỏ Lão cát, ngươi nói những cái kia lục đầu phỉ, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Nam phủ? Đường sơ nhìn thấy bầu không khí có chút áp lực, một bên nắm thật chặt t i ế n ngựa, một bên chủ động đánh vỡ trầm ặ c Kỳ thực hắn vốn không muốn cưỡi ngựa, nhưng là lại không tiện ý tứ ở trước mặt mọi người lộ k h i ế p chỉ có thể kiên trì đến cùng. Lần nữa không bằng lái, không rối gạt đường h ì n h kỳ thực ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cát Minh Tu nghe vậy, n h n u mày nói, theo lý thuyết, Giang Nam n h á o n h á o nạn thổ phỉ địa phương, cùng Bình t h à n h cách nhau hơn ngàn dặm, chính giữa còn cách mấy tòa thành, nếu như lục đầu phỉ thật đã đánh tới, đã sớm chắc có tin tức mới đúng. Có phải hay không là đến trước điều tra bộ đội tiên phong? Đường Sơ truy hỏi, không thể nào. Cát Minh Tu lắc đầu một cái, tự tin mười phần nói, cho dù là trinh sát bộ đội, cũng không khả năng thâm nhập hơn ngàn lần giảm, càng không thể nào chủ động tập kích một tòa thôn trấn. Dạng này bằng chủ động bại lộ mình. Tham tử hắn lẫn vào bình dân bên trong, đ i ệ u thấp làm việc, có đạo lý. Đường Sơ gật đầu một cái, từ từ bất q u y ệ n hỏi tới, vậy ngươi cảm thấy, khả năng lớn nhất là cái gì? Cát Minh Tu cao mày suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ nói, ta hồi trước nghe thấy tin tức, nói Giang b á c loạn đảng thật giống như tại nháo nháo đ bọn hắn đánh mấy cái thắng trận lớn sau đó, có người đề xuất hẳn nhân cơ hội sưng vương, nhưng mà tại ai sưng vương về vấn đề mấy cái thế lực thủ lĩnh ai cũng không phục hay, ngay sau đó liền lẫn nhau đánh. cái gì lục đục, con vịt đều không nấu chín, liền bắt đầu nháo nháo lục đục. cái thế giới này quân khởi nghĩa thủ lĩnh đều gấp như vậy công cận lợi sao? d ẫ ấ u gì cũng học một hồi sưng vương, bắt lấy kinh thành lại lục đục, ít nhất còn có thể làm hơn 10 ngày hoàng đế a đường sơ nghe vậy, một bên âm thầm nổ n ớ c bọn, một bên thuận t h ế nói ý của ngươi là tập kích 10 i dặm câu lục đồ phỉ, có thể là trong đó một nhánh loạn phỉ t r ê n quyền sau khi thất bại l ầ n trốn đến nơi này. c á t Minh Tu gật đầu một cái. Lúc mặt trời lặn, bộ đội đạt tới 10 dặm c â u đường sơ vốn tưởng rằng gặp phải quân khởi nghĩa tập kích thôn trấn, nhất định là thời ngã khắp đất, ánh lửa n g ú t trời, một bộ đ ị a n g ụ c nhân gian cảnh tượng. Nhưng mà vào thôn trấn, lại phát hiện tình huống hoàn toàn bất động. Ngược lại không phải nói cái thế giới này quân khởi nghĩa kỷ luật nghiêm minh, cướp bóc thời điểm chỉ cướp đồ, không đánh người không mắng chửi người, càng không mạnh phá hủy nhà. Mà là bởi vì tình báo có sai. Đường sơ cùng c á t Minh Tu mang theo bộ đội tiến vào trấn chi sau đó, phát hiện trong trấn tuy rằng đèn đuốc sáng l i nhưng mà trên đường lại yên lặng. vừa không thấy người chết, cũng không có nhìn thấy mấy cái người sống. bất quá ngay tại đoàn người nghi hoặc thời khắc, mấy cái trên tay giơ dao bắc côn, trên y phục vẽ cái dũng chữ người, đông nhiên từ đường bên kia chạy tới. chuyện gì xảy ra? Cát Minh Tu nhận ra những người này đều là bản sứ Quy Dũng, cũng chính là m 0 ờ i dặm câu chấn tự phát thành lập chỉ An Vũ Trang nhân viên. lúc này Cao m ạ c quát hỏi, h ồ i đại nhân, trên chấn có mấy h ộ nhân gia bị một nhóm lục đầu phỉ dìm m ô n mấy vị lý trưởng cùng trên chấn các hương thân, lúc này đang đánh cốc trên sân thương lượng nên xử trí như thế nào chuyện này. một tên Quy Dũng t ú i đầu trả lời mấy câu, làm động tác tay mời. đằng trước dẫn đường, Cát Minh Tu phân phó một tiếng, một bên thúc ngựa đuổi theo, một bên biểu tình nghi ngờ hỏi, đến bao nhiêu lục đầu phỉ? Có người nói bảy tám trụ, có người nói năm sáu trụ, còn có người nói hai ba mươi. Quế d ũ n g có chút lúng túng trả lời mấy câu, vì mình chối bỏ trách nhiệm nói. Tiểu nhân buổi chiều chính đang trong đất làm việc, nghe có người đánh chiên báo động, liền lập tức chạy tới trên trấn. Đáng tiếc khi đó, lục đầu phỉ đều đã chạy mất dạng, cho nên không rõ ràng bọn hắn r ố t cuộc có bao nhiêu. Cát Minh Tu cùng Đường Sơ và người khác nghe vậy, tất cả đều mặt đầy v ư n g uôn. t á ụ c 56 c h ụ c 2 30 m ư a chữ nhiều chính là p h i ê n phức. liên đếm xem đều không một chuẩn, thật may dân chúng sẽ không đếm xem, có người sẽ đoàn người đi đến đánh cốc trận sau đó, mười dặm câu chấn mấy tên lý trưởng ngay lập tức sẽ tiến lên đón, cái gọi là lý trưởng chính là do địa phương bách tính để cử đi ra cơ tầng lãnh đạo, bởi vì triều đình trực tiếp quản hạt cho đến huyện nhất cấp, huyện trở xuống không thiết lập quan chức, mà là thực hành địa phương tự trị, cho nên lý trưởng chính là không có quan chức thôn văn, những người này ít nhiều gì đều có điểm học thức cùng kiến thức, thông qua mấy tên giảm dài báo cáo, đường sơ cùng c á t Minh Tu cuối cùng hiểu rõ chân tướng sự tình, mười dặm câu gặp phải lục đầu phỉ tập kích không sai, nhưng mà lục đầu phỉ số người. tối đa không đến 30 người, hơn nữa gặp phải cướp bóc, không phải toàn bộ thôn t r ấ n mà là trên t r ấ n mấy nhà phú hộ. bất quá, cái này còn không là nhất r a ngoài đường sơ dự liệu sự tình. nhất r a ngoài hắn dự liệu, là Cát Minh Tu suy đoán người độc, chuyện hay đã được kiểm chứng lên l ố t chương 1 ộ t t r ư phát hiện nhân tài. Cát Minh Tu nghe xong mấy tên g i ả m dài báo cáo, đung nhiên kéo Đường Sơ đi tới đánh cốc bên sân bên trên. Đường Minh, hắn hạ thấp giọng, dùng một loại vừa mừng vừa sợ giọng điệu nói, ta dám nói, đây tuyệt đối không phải lục đầu phỉ tạo nên. không phải lục đầu phỉ, kia là ai? Đường Sơ hỏi. có người nhớ thừa dịp cháy nhà h ố i của. cố ý giả mạo lục đầu phỉ mưu tài hại mệnh hơn nữa gây án người bên trong nhất định là có người địa phương nói không chừng lúc này liền xen lẫn trong đám người Cát Minh Tu sờ lên cằm tự tin vô cùng trả lời cái gì Đường Sơ nghe vậy kinh sợ hỏi tới ngươi là làm sao nhìn ra được bị tấn công chỉ là trên t r â n mấy nhà phú hộ hơn nữa mặc kệ nam nữ la hấu toàn bộ bị diệt miệng nhưng mà lân cận người ta lại không phát hiện chút tổn hao nào Cát Minh Tu hí mắt có chút đắc ý nói nếu như là l ầ n trốn đến chỗ này lục đầu phỉ gây án hạ thủ sẽ không như thế tinh chuẩn cho dù bọn hắn trước thời hạn d ũ đạm được rồi điểm đều chỉ là vì đồ tiền, không cần thiết đem người đều giết sạch. Còn nữa, c ấ p phỉ gây án thường thường chọn ở buổi tối, nhưng mà đám người này lại cố ý tại phơi trần cho thiên hạ tay. Trên đầu túi tiết lộ thân phận đội mũ xanh, trên mặt cố ý che miếng vải đen. Ta hiểu rồi. Đường sơ nghe đến đó, trực tiếp ngắt lời nói. Nếu quả thật là l ầ n trốn đến chỗ này lục đầu phỉ, bọn hắn liền hẳn đem đầu khăn giấu, tận lực giảm nhỏ động tĩnh cùng thương vong, tránh cho đưa tới quan phủ vây quét. Chân chính gây án hung thủ không chỉ là người địa phương, hơn nữa cùng người bị hại còn rất quen thuộc, cho nên mới giết người diệt khẩu. Không sai. Cát Minh Tu cất miệng. vừa dùng khỏe mắt dư quang quét nhìn đám người, một bên thấp giọng mắng, đám này thừa dịp cháy nhà hôi của cầu đập vận, làm hại Lão Tử một hồi sợ bóng sợ gió, chờ Lão Tử đem bọn họ bắt tới, không phải từng cái từng cái rút gân lột ra không thể. Đường Sơ nghe vậy, bắt đầu lại lần nữa nhìn kỹ trước mắt Bách Hộ đại nhân, bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện, Cát Minh Tu không chỉ là có thể nói biết nói quan trường cáo giả, hơn nữa còn là một cái có bản l ã n h thật sự cáo giả. vừa mới mấy tên Lý trưởng hướng về hai người báo cáo vụ án thời điểm, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, có thật nhiều không đúng chỗ kỉnh, nhưng mà cũng không có ngay đầu tiên, đem những này chỗ không đúng c h i liên tiếp đi ra. chính là Cát Minh Tu lại bất động thanh sắc, trực tiếp suy đoán ra trận tướng. Phần này năng lực trình thám còn nhanh hơn hắn. Đây là một nhân tài, không đi nha môn làm bộ đầu, nhất định chính là khối tài. n g a không đúng. Bách Hộ Quan h à m so sánh bộ đầu lớn hơn đó chính là chọn sai rồi chức n g h i ệ p Đường Sơ nhìn đến Cát Minh Tu, mặt đầy mong đợi hỏi, lão Cát, ngươi cứ như vậy xác định, có án phạm ẩn n á u trong đám người. Nếu mà phía trước suy đoán không sai, kia suy đoán cũng sẽ không sai. án phạm số người rất nhiều, hơn nữa còn có người địa phương, bọn hắn tất nhiên sẽ lưu lại một hai người hỏi rõ tin tức. nếu đổi lại là ta, ta cũng biết làm như thế. Cát Minh Tu rất tự tin trả lời. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đem bọn họ bắt tới? Đường Sơ khiêm tốn t ỉ n h giáo. Biện pháp rất nhiều. Cát Minh Tu trầm ngâm chốc lát, đung nhiên cười ha ha nói, Đường m ì n h có muốn hay không hoạt động một chút gần cốt? Đường Sơ không phải người ngu, trong nháy mắt hiểu rõ đối phương làm u ố n đưa mình một phần công lao. Tuy rằng hắn đối với quan phủ công lao không có hứng thú, nhưng mà cũng không tiện cự tuyệt Cát Minh Tu có hảo ý. Lúc này cười nói, Cát Minh xin cứ việc phân phó. Chúng ta có thể làm như vậy. Cát Minh Tu nghe vậy, lập tức tiến tới hắn bên thay g thay một hồi. Minh Bạch. giao cho ta. Đường sơ nghe xong an bài sau đó, đi nhanh đến đánh cốc bên sân bên trên, giác ăn c u ả thú liền hướng trở về thành phương hướng mà đi. Cát Minh Tu mắt t i ế n hắn rời đi, lại đem thủ hạ cờ quan môn triệu tập lại, thấp giọng an bài cho bọn hắn nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, 12 tên cờ quan mang theo riêng mình nhiệm vụ, xuất lính thủ hạ binh sĩ, dơ cây đuốc hướng về thôn trấn bốn phía tả ra. Cát Minh Tu làm xong bố trí, chuyển thân đi tới tụ tập trung một chỗ dân trong trấn trước mặt, cao giọng nói: các ngươi đều nghe cho kỹ. chuyện ngày hôm nay, chuyện can hệ trọng đại. bản quan đã phái người trở về thành xin phép t r i châu cùng thiên hộ đại nhân. sai càng nhiều nhân thủ đến trước trừ phiến loạn. Vì các vị an toàn nhớ, kể từ hôm nay, mười dặm câu chỉ cho phép tiến vào không cho phép ra. bất kể là qua đường lái buôn hay là đến thăm người thân, đều cho ta thành thành thật thật ở tại trong trấn. đến lúc trừ phiến loạn kết thúc, sẽ tự tha các ngươi rời đi. hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch, phải phải. hảo hảo hảo. dân chúng đối với sĩ quan lão gia mệnh lệnh, tự nhiên không dám có thứ gì dị nghị, lo sợ bất an gật đầu đáp ứng. các minh tu thái độ đối với bọn họ rất hài lòng. tiếp tục đối với mấy tên lý trưởng nói ra, mấy người các ngươi mang theo quế dũng, theo ta đi trong nhà người chết xem. Những người khác có ra trở về nhà, không có ra đi khách sạn, ai cũng không cho phép ở bên ngoài đuôi ngủ lăn lư. Cùng lúc đó, hơn 100 t ê n binh sĩ tản ra sau đó, rất nhanh sẽ từ ba phương hướng đem m 0 ờ i dặm c â u trấn vây lại. Khả năng có người sẽ hỏi, hơn 100 người làm sao có thể bao vây một cái thôn trấn? Đáp án rất đơn giản, bởi vì m 0 ờ i dặm c â u t ọ a trấn rơi vào giữa hai ngọn núi một đầu t h o n dài trong hẻm núi, hơn nữa quy mô cũng không lớn, tổng cộng mới hơn 110 gia đình. Không chỉ như thế, thung lũng x u n Đông là một con sông, chỉ có phía tây một bên là dân cư. Cát Minh Tu đưa tay bên dưới quân lính phân chia đội 4, hai đội trông coi thôn chấn trước sau cửa ra vào, nghiêm phòng có người ra vào. Một cái khác đội tại trên bờ sông đốt lên mấy đại chất lửa t r ạ i phụ trách tuần tra đường sông, đề phòng có người thừa dịp tối qua sông. Cuối cùng một đội cũng không có đi chấn giữ thôn chấn mặt tây sườn núi, mà là phân chia mấy cái tiểu đội tại bên trong chấn tuần tra, chuyên trị nửa đêm không ngủ con cú mèo. Vì sao chỉ thủ thôn chấn ba mặt cũng không để ý sườn núi đ â u Bởi vì trên sườn núi đã có người. Cái người này chính là Đường Sơ. Hiện tại rất nhiều dân chân trước mặt làm bộ trở về thành, trên thực tế cũng không hề rời đi đi đến bên ngoài chân mặt, hắn đem ngựa giao cho bên ngoài chân mặt lính gác, mình tắc gánh vác huyền thiết đao, một người bôi đen bên trên thôn chân núi sau lưng sườn núi đường thiếu hiệp tại trên sườn núi đi tới lui hai vòng, tìm ra một đầu lên núi đường phải đi qua sau đó, liền leo đến bên đường trên một cây đại thụ ngồi trổng xuống. Chính như c á c Minh Tu dự đoán, sau nửa đêm thời gian, một cái lén lén lút lút nhân ảnh xuất hiện ở trên đường núi đang tu luyện nội công đường sơ phát hiện động tĩnh sau đó cũng không có lên tiếng, hắn chờ đối phương trải qua thụ bên dưới, đi về phía trước một đoạn khoảng cách, mới vận dụng kinh công nhảy xuống cây. sau đó lặng yên không tiếng động đi theo đây một c ù n g ước chừng đi theo nửa giờ, nhân ảnh tại trên đường núi đông rẽ tây q u n g cuối cùng đi tới một cái ngôi miếu đổ nát lối vào. cốc cốc cốc, gâu gâu gâu, chỉ thấy nhân ảnh gõ ba cái môn, vừa học ba tiếng chó s ủ a chỉ chốc lát sau, cửa miếu mở ra, nhân ảnh lắc mình mà vào, cửa miếu lại bị lập tức đóng lại, đường sơ hẩn nó tại mấy chục bước ra trong bụi cỏ, dựa vào cửa miếu mở ra trước mắt, nhìn thấy trong miếu đổ nát có không ít người đang vây quanh một đống lửa ngồi trên mặt đất, tựa hồ đang thương lượng cái gì. hắn một chút n ngợi, liền đánh vác huyền thiết đạo sờ đi lên. bất quá. hắn cũng không có nhấc chân đạp cửa, mà là trước tiên lặng yên không tiếng động từ dưới đất nhận được một cái cục đá, sau đó vận dụng kinh công, veo một cái nhảy tới ngôi miếu đổ nát trên tường rào, giang r ắ c đường s ơ hai chân dẫm ở đầu tường đoạn gạch bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. nhưng chuyện này cũng không hề là sai lầm, mà là cố ý. người nào? trong ngôi miếu đổ nát, một tên ngồi ở giữa đám người râu quai nón hắn tử nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu cầm lên. rất hiển nhiên, đây là một người t h a mắt bén nhạy cao thủ. hơn nữa, thu vi không thấp. bắt giặc phải bắt v u a trước, tìm chính là ngươi. trên đầu tường. Đường Sơ nhìn chăm chú vào, mở miệng dâu q u a y nón hát tử, tâm lý cười lạnh một tiếng. Tay phải của hắn vừa nhấc, dùng ám khí thủ pháp hướng về đám người vung ra một sấp dày cục đá, trong miệng lại cố ý hô lớn: Nhị sư minh, có thể để cho ta tìm ra ngươi rồi. Trong ngôi miếu đổ nát b ọ n p h ỉ đ ồ nghe thấy hắn kêu lên, có chút lây người, nhưng chính là đây s ử n g sốt một chút, liền toàn bộ trúng chiêu. Dầm dầm dầm, ẩn chứa nội lực cục đá đánh vào trên mặt của bọn hắn cùng trên thân, trong n g á y mắt thì đem bọn hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Trong đó mấy cái x ụ i x ẻ o còn bị đánh rất r a n g cửa, biến thành chân nhân biểu tình đối. Cùng lúc đó, Đường Sơ thừa dịp nhảy loạn bên dưới đầu tường. mang theo huyền thiết đao tiếp tục hướng về tên kia dâu q u a y nón hán tử đi đến hán tử trước mặt, hắn cái gì cũng chưa nói, chiếu theo chuẩn đối phương chán chính là một đao. bất quá kỳ quái là hắn lại không có sử dụng đồ c ấ u đao pháp, chém ra đi thời điểm cũng không có liều lên toàn lực, thoạt nhìn giống như xuất hiện ở chiêu dò xét thực lực của đối phương. dâu q u a y nón hán tử cũng là một dùng đao, hơn nữa còn là một cái hậu bối đại khảm đao đào trọng 50 cân. hắn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện xa lạ người trẻ tuổi, dùng một cái vải vóc túi đồ vật đập về phía đầu g ó c của mình, theo bản năng dơ lên đại đao tiến hành đó n ữ nhưng mà ngay tại hắn cho rằng có thể thoải mái ngăn trở đối phương bình thường không có gì lạ nhất kích thời điểm cảnh tượng khó tin phát sinh, k e n nâng tại trên đầu đại khảm đ a o đ ồ n g nhiên lăng không nổ thành o à i phiến, cái kia bị vải xanh túi đồ vật, dễ như trở bàn tay xuyên thấu khắp trời o à i phiến rơi vào trên n t của hắn m ộ i đ ọ c chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. chân ộ t t r ă n ư ơ i nhân tăng đều lấy được, phất suy dâu quai nón hắn t ử đầu bị huyền thiết đao đập trúng, trong n g á y mắt giống như dưa hấu nổ tung. bốn phía những vị đồ kia còn không có từ ám khí trong tập kích lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy đây sợ hai một màn, tất cả đều bị dọa sợ đến gào khóc thảm thiết. bất quá bọn hắn còn chưa kịp chạy tứ phía, liền bị thảm trọng đả kích đường sơ một chiêu tiêu diệt uy hiếp lớn nhất dâu quay nón hắn tử sau đó lập tức không chút lưu tình vùng đào c à n quét, trực tiếp quét gãy rồi phụ cận mấy cái phỉ đồ chân chó. tiếp tục hắn lại liền truy mang chém, đem mấy cái muốn môn chạy trốn đạo tặc chém nhào trên mặt đất, sau đó vừa quay đầu đem những cái kia có đến trong góc tung hóa nắm chặt đi ra. một người một hồi, chân chó đánh gãy, không đến chốc lát trong môi m i ế u đổ nát liền ngổn ngang người nằm khắp trên mặt đất, không phải nửa chết nửa sống nằm trên đất mắt trợn trắng, chính là ôm lấy chân gãy gào gào kêu thảm thiết đường sơ đánh gãy bọn phỉ đồ chân chó sau đó cũng không thèm quan tâm bọn hắn. Hắn tiện tay đem trong miếu rách dưới cửa sổ và cánh cửa đều phá hủy xuống, v ư ớ t xuống cửa miếu miệng trên đất c h ố n g xếp thành một nhóm, tiếp tục lại từ phụ cận lột chút cỏ khô cùng những cây, đặt vào cánh cửa cùng rách dưới phía dưới cửa sổ, điểm một cây b ố c vù vù vù. Tủi khô gặp l i ệ n hỏa, lập tức bốc cháy. Chỉ chốc lát sau, một áng lửa bắn tung tóe lên trời, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Mau nhìn, bên kia có ánh lửa, là tín hiệu. Bớt nói nhảm, nhanh đi bẩm báo bách hộ đại nhân. Cùng lúc đó, mười dặm câu bên cạnh một nơi trên đỉnh núi. Mấy tên chính đang mong mỏi cùng trông mong binh sĩ nhìn thấy chân trời ánh lửa, lập tức h ư n g phấn hướng phía dưới núi thôn c h ấ n chạy đi. Đường sơ phát ra khói lửa tín hiệu sau đó, lại gánh vác huyền thiết đao trở lại trong miếu đổ nát. Tuy tiện đến đếm, phát hiện trong miếu tổng cộng mới mười mấy người, so sánh dự tính ba mươi người ít đi gần một nửa. Hắn một chút nghĩ ngợi, quả quyết tại đ ầ y ấ t trong số người bị thương giữa dạo qua một vòng, trầm mặt hỏi: các ngươi đội mũ xanh đâu? Ai biết bọn v đồ chỉ lo kêu n cùng g i ả chết, căn bản không có người phản ứng đến hắn. Đường sơ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi tới một cái mở ra tứ chi nằm dưới đất đạo tặc trước mặt, giơ trong tay lên đ ồ đao. Tên v ị đồ này nguyên bản chính đang g i ả chết, xuyên thấu qua mí mắt khe hở nhìn thấy mình muốn bị chém, liền vội vàng không để ý đau đớn b ỏ dậy, quỳ dưới đất trả lời. đốt, đốt, còn có một nửa người đâu? Đường sơ mặt lệnh truy hỏi. hồi, về nhà. đạo tặc r u n l ậ p c ậ p trả lời. về nhà. xem ra cát minh tu suy đoán chút nào không sai, án phạm trong đó ít nhất có một nửa là người địa phương. đường sơ hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi. vợ đâu? là thứ gì? đạo tặc hỏi ngược lại. bắt, vừa dứt lời, trên mặt liền bị một cước. còn dám hỏi là thứ gì? đường sơ một cước đạp ngất tên phỉ đồ này, lại hướng về một người khác đi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lao tử thật vất vả và đụng vào cái hắc ăn hắc cơ hội, vậy mà còn muốn cùng lao tử giả bộ. đen ăn đen, kẽ xuống đất bọn phỉ đồ nghe vậy, trong tâm đột nhiên vui mừng. lời nói vừa mới đường sơ xông vào thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là quan phủ người đến, đến rồi, cho nên tất cả đều bản năng muốn chạy trốn, đáng tiếc không có chạy mất. nếu không trốn thoát, vậy liền chỉ còn lại một con đường chết. chính như cát minh tu dự đoán, những vị đồ này phần lớn đều là chơi bởi l ê u động côn đồ, vừa không có tiền cũng không có mạng giao thiệp, một khi bởi vì tội giết người bị bắt vào tù. chứ bọn bị chặt đầu không có khác kết cục. Lúc này nghe thấy Đường Sơ tự xưng đến trước đen đen, bọn vị đồ liền cho rằng có còn sống hy vọng. Đại nhân, không không không, Đại Hiệp. Hạng hai đạo tặc nhìn thấy Đường Sơ đến gần, liền v ộ i vàng chủ động cầu khẩn nói, Đại Hiệp, ta biết đồ vật ở đâu, chúng ta đem đồ vật biếu cho ngài, ngài có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Hừ, vậy phải xem đồ vật có đủ hay không phân lượng. Đường Sơ n g h i ê n cổ, bày ra một bộ hải tặc phách lối tư thái đạo tặc nghe vậy, quay đầu nhìn lướt qua những người khác, phát hiện không có ai đề xuất dị nghị, quả quyết trả lời, đủ đủ đủ, khẳng định đủ. cái gì cũng ở đây, chúng ta còn chưa kịp phân, chưa kịp phân, các ngươi là không dám phân đi. Đường Sơ nghe vậy, một bên âm thầm nổ nước b ọ n một bên chậm rãi buông trong tay xuống huyền thiết đạo, chống trên mặt đất phân phó nói, lấy ra xem. tại lò sưởi phía dưới, chúng ta đây l i ề n đ à o đây l n đ à o Đạo, đạo Tặc trả lời một câu, lần nữa quay đầu nhìn về những người còn lại nhờ giúp đỡ. còn lại Đạo Tặc rất sợ bỏ lỡ mạng sống cơ hội, chỉ có thể cắn răng lôi kéo chân gãy, cùng nhau leo đến lò s ư i một bên. bọn hắn trước tiên đem bên trong còn đang thiêu đốt cho bùi bái đến bên trên. sau đó đều tự tìm một ít cây cành mảnh n g o i với tư cách công cụ trên mặt đất đào đường sơ đứng ở bên cạnh thờ ơ l ạ n h n h ạ t cảm thấy đám này đạo tặc còn rất thông minh bọn hắn chẳng những không vội chia củ a để tránh dẫn tới bên ngoài chú ý còn cố ý tại trôn giấu tang vật vị trí sinh hỏa dùng cái này che phủ trên mặt đất vết tích phản trinh sát ý thức rất mạnh xem ra cái thế giới này cái gì đều thiếu chính là không thiếu người mới chi tiết đi nhầm phương hướng dầm dầm dầm p h ố c p h ố c p h ố c tang vật c h ô n được rất sâu lại thêm bọn h ị đồ tất cả đều bị thương trên người vừa không có tiện tay công cụ, ước chừng đào gần nửa canh giờ mới từ trong lòng đất đào ra một cái cái hũ đường sơ cũng không gấp, cố ý để cho bọn vỉ đồ chậm rãi đào, dùng cái này kéo dài thời gian. Đại hiệp, cái gì cũng tại tại đây, một chút cũng không ít, toàn bộ đều tại ngài để cho chúng ta đi thôi. Bọn vỉ đồ từ trong bùn lôi ra cái hũ, một bên đem nó đặt vào đường sơ trước mặt, một bên nôm n ớ p lo sợ cầu khẩn. loạng loạng, đường sơ không để ý đến bọn hắn, thuận tay nhắc tới huyền thiết ao, trực tiếp liền đem cái hũ đập nát t hầm, v á i phiến rơi xuống đất. để lộ ra một cái vết máu loang lổ màu lam túi đường sơ nhìn đến túi bên trên vết máu mà không cảm giác trầm mặc chốc lát. Đông nhiên phân phó nói, tháo gỡ. Phải phải. Một tên đạo tặc nghe vậy, liền vội vàng mở bọc ra ầ m ầm. Một nhóm hoàng bạc h chi vật tán lạc tại trước mắt, trong đó một nửa là bạc, kích thước đĩnh bạc cùng bạc vụn đều có. Một nửa kia là đồ trang sức cùng ngọc khí. Không chỉ có nữ nhân đeo vòng tay cùng chân cái tóc, còn có trẻ em đeo sống lâu khóa những vật này đồ trang sức phía trên, phần lớn dính đầy vết máu đường sơ nhìn đến dưới chân phía này chói mắt đỏ hồng, cảm giác huyết dịch cả người đều ở đây liên cuồn phun trào, trong tâm sát cơ nhất thời. đám này đáng chết đạo tặc, thậm chí ngay cả đàn bà và con nít đều không dung tha, quả thực tội không thể tha. hô, hắn bỗng nhiên rơi lên trong tay Huyền Tiết Đao, mạnh mẽ hướng về gần đây tên kia phỉ đồ đầu đập tới a. bọn phỉ đồ thấy vậy, tất cả đều bị dọa sợ đến kinh hô thành tiếng. bất quá, đầu nổ tung v é hình ảnh cũng không có xuất hiện lần nữa, đường sơ trong tay Huyền Tiết h Đao xuống đến giữa không trung, đ ô n g nhiên mạnh mẽ ngừng lại. bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, nếu mình t r ộ tài sản khoái nhất thời, đem trước mắt những phỉ đồ này toàn bộ đưa vào địa ngục, tuy rằng có thể vì dân trừ hại. nhưng mà có thể khiến được những cái kia không có mặt đạo tặc nhân nhân ngoài vòng pháp luật đạo tặc chứng 30 người giữa hai bên vô cùng có khả năng cũng không nhận thức trước thời hạn đi về nhà kia một nửa đạo tặc nhất thiết phải có người tiến hành xác nhận bắt sống đạo tặc càng nhiều có thể xác nhận đi ra cũng càng nhiều ngược lại cũng vậy cho nên hắn đến làm cho trước mắt những p h ỉ đồ này sống sót thánh nhân có nói diệt c ỏ tận gốc cộc c c c c đúng vào lúc này cửa miếu ra vang lên một hồi tiếng bước chân hỗn loạn tiếp đó đóng chặt cửa miếu bị người một cước đá văng các minh tu mang theo thủ hạ quân sĩ từ ngoài cửa n ố i đôi mà vào Bách Hộ Đại Nhân nhìn lướt qua trong miếu tình hình, mặt lộ mừng rỡ, tay vung lên, bắt hết cho ta. ầm ầm, mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm tuất lệnh, lập tức đem hơn 10 người đạo tặc khống chế được. Đa Tạ Đường h u y n h Trượng n g h ĩ a xuất thủ, vì dân trừ hại. Cát Minh Tu đi tới Đường Sơ trước mặt, hai tay ôm quyền nói, chờ trở, trở lại Bình t h à n h h u y n h đệ ta nhất định hướng về Chi Châu Đại Nhân. Được rồi được rồi. Đường Sơ không có tâm tình nói với hắn cười, d ứ t khoát n h ắ c n h ở tại đây chỉ có một nửa người, còn có một nửa đã trước thời hạn trở về nhà. Ngươi nắm chặt thời gian thẩm vấn, tốt nhất trong đêm đem những người đó cho bắt tới, để tránh đêm dài lắm ộ đang có ý đó. c ắ t Minh Tu nghe vậy, mặt lộ cười ác độc gật đầu, quả quyết chuyển thân hướng về bọn phỉ đồ đi tới mời độc. c h u y ế n hay đã được kiểm chứng l i n luôn. Trư ơ n g 143 người tài cao gan lớn. Sự thật chứng minh, Cát Minh Tu đúng là một bị làm quan trễ nãi bộ k h o á i Không tới một khắc c h u n g hắn liền từ bọn phỉ đồ trong miệng đem những cái kia trước thời hạn trở về nhà cá l ọ t lưới thân phận, hỏi cái rõ ràng. Không chỉ như thế, toàn bộ vụ án cũng tra ra manh mối. Vụ án cũng không phức tạp, đơn giản mấy câu nói liền có thể khái quát đó chính là bản địa một đám lưu manh du đảng, thỉnh thoảng làm quen một tên hải tặc. Sau đó tại hải tặc uy hiếp cùng dụ dỗ phía dưới, xoắn s u ý t những người còn lại phạm phải đại án. Tên này hải tặc chính là bị đường sơ đầu tiên giết chết dâu quai nón h á n tử. Dâu quai nón h á n tử tên thật lục nhân giáp, người đưa t ư c hiệu một đao không có. Không chỉ là triều đình truy nã nếu phạm, ở trong võ lâm cũng là danh tiếng nổi b ã i thuộc về chân chính nhân gian bại hoại. Hôm nay bị đường sơ một đao đập không có đầu, người này cũng xem như thực chí danh uy. k ỳ thực lục nhân giáp chân thực tu vi, hẳn so sánh đường sơ cao hơn không ít, chỉ có điều ăn vũ khí bên trên thì t i một nước không cẩn thận lấy chí mệnh tang h o à n n ngoài ra còn có một chút chính là tham dự gây án không chỉ lưu manh côn đồ có mấy người hẳn là tại người bị hại trong nhà làm việc hạ nhân cái này cùng Cát Minh Tu suy đoán lần nữa không hẹn mà hợp vụ án để lộ chuyện còn lại thì dễ làm Cát Minh Tu để cho thủ hạ hai tên tổng kỳ mang theo đại bộ phận người n g ự a căn cứ vào danh sách chạy thẳng tới mỗi cái thôn lạc đi vào lùng bắt l ọ t lưới án phạm Minh Tắc mang theo phần nhỏ người cùng Đường Sơ cùng nhau áp giải hơn 10 người chân quẻ đạo tặc trở về Bình Thành giành công trong một đêm đập vỡ lục đầu phỉ tập kích lời đồn đồng thời phá được án giết người đem mười mấy tên hung thủ một lưới bắt hết t h à n h l i u như vậy. đầy đủ thổi cả đời. Bách Hộ đại nhân cảm thấy nếu không phải thân ở loàn thế, b ằ n g vào mình phần này công lao, ít nhất có thể quan thăng tam cấp, trực tiếp từ Bách Hộ biến thành đô chỉ huy sứ. Bởi vì người q u ẹ quá nhiều, đoàn người đã đi đến trời sáng, mới về đến Bình t h à n h cửa Bắc. Hiu, mới vừa đi tới thành b ê n giới, trên tường thành bắn liền xuống một mũi tên. Bất quá mũi tên này tên vừa không có lực lượng, cũng không có chính xác, tại không trung nhẹ nhàng sau một hồi, liền nghiêng ngã lọt vào ven đường trong bụi cỏ, bị dọa đi ra một cái hết xanh du lịch. Người đến người nào? Trên cổng thành, một vị thân mang khải giáp, tay cầm dương cung Bách Hộ đại nhân. Tại một đám quân sĩ vây quanh, trên cao nhìn xuống, Cao g i ọ n quát hỏi: Cầu mắt ngủ, ngươi loạn xạ cái gì m a? Bắn tới lao tử n g ự a ngươi thường nổi sao? Cát Minh Tu ngồi ở trên lưng ngựa, hướng về phía trên cổng thành mới chửi như tắt nước. Nguyên Lai like ở trên thành lầu thường trực bách hộ, tên là lây lắc h ạ bởi vì trời sinh vận thị, bị thiên hộ chỗ đồng liêu bách hộ nhóm gọi đùa là cầu mắt ngủ. Lây lắc mùa hè ánh mắt tuy rằng không to lắm, nhưng mà thính rất rất bén nhạy. Nghe thấy Cát Minh Tu chửi mắng, hắn lập tức n t miệng cười to nói: Ha ha ha, họ cát, ngươi đi đánh lục đầu phỉ, vậy mà còn có thể sống được trở về. có phải hay không ở đâu cái trong hốc núi, né một đêm, sáng sớm thì trở lại báo cáo quân tình. Đánh r ắ m Lão Tử cũng không có n g ờ a như vậy kém cỏi. Cát Minh Tu lại mắng một tiếng, thúc giục, mau mở cửa ra. Ta muốn hướng đi Thiên Hộ Đại Nhân báo cáo quân tình. Ai biết lay l ắ t hạ nghe vậy, lại cười ha ha nói, không được. Chi Châu Đại Nhân cùng Thiên Hộ Đại Nhân có lệnh, đang xác định lục đầu phỉ h à n h tung trước, mặc kệ bất luận người nào kéo cửa, đều không thể mở cửa thành. d a n h Cát Minh Tu mắng một câu, khít sâu một hơi nói, vậy ngươi nhanh chóng phái người đi thông báo Thiên Hộ Đại Nhân, liền nói m ờ i d ặ câu vụ án đã tra rõ. căn bản không phải lục đầu phỉ tạo nên trên cổng thành lây l á t hạ không đợi hắn nói xong mặt đầy kinh ngạc vui mừng ngắt lời nói cái gì không phải lục đầu phỉ ngươi thấy rõ thật hay giả lao tử cũng không có n g ư ờ i như vậy u ô i mũ cắt minh tu cười mắng một câu lần nữa thúc giục nhanh đi mặc dù đối với l ậ p xuống công lớn bản thân bị nhốt ở ngoại thành có chút bất mãn nhưng cắt bách hộ biết rõ đây là bình thường giữ thành thao tác cho nên cũng không có n ổ i giận ai biết lây l á t hạ cũng là một kẻ ra châu nghe thấy không phải lục đầu phỉ t á t loạn không những không vội phái người ngược lại c ậ t nhả cười dân nói hắc hắc họ c á c ngươi gấp cái gì Nhà ngươi bà nương hôm nay lại không g i ớ i nhóc con, trước tiên cùng lao tử nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nói cầu mắt ngủ, ngươi có phải hay không cố ý? Cát Minh Tu bị r a hỏa này nhắm trúng không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng chửi mẹ, chợt thấy người bên cạnh ảnh t r ợ l o bèo, chỉ thấy một người tiếp tục chạy đến cửa thành động bên trong, giơ lên trong tay một cái vải xanh túi đường thứ vật phẩm, nhắm ngay cửa thành chính là ngừng lại đập loạn, cốc cốc cốc, không có mấy lần, cửa thành liền bị đập ra cái lỗ thủ lớn. Ân, dám lớn lối như vậy người, phải là đường sơ. lời nói hắn tối hôm qua nhận được nhốn máu tang vật kích thích tâm tình một mực rất n ộ t ngạn luôn cảm thấy ngực lấp kín đến hoảng kết quả dẫn đến n ộ phát thần kinh một mực nằm ở tự phát vận chuyển trạng thái lúc này nhìn thấy thủ thành bách hộ cũng không mở cửa thành cũng không đi báo cáo ngược lại c ợ t nhà một mực khua môi múa mép tích góp ở đáy lòng hắn nộ khí thoáng cái liền b ộ n phát bất quá đường thiếu hiệp là cái nói phải trái người hắn biết rõ sinh khí quy sinh khí không thể tùy tiện đánh người cho nên hắn liền đi đánh cửa thành hắn tại trên cửa thành đập ra cái lỗ thủng lớn sau đó liền mang theo huyền thiết đao chui vào đều cứ đi. đường thiếu hiệp hướng về phía bên trong mấy cái t r ừ n g mắt cầu ngây nô bảo vệ tức giận mắng một tiếng thuận tay nâng lên khóa cửa hành mục trực tiếp quăng trên mặt đất loạn xoảng khủng lồ hành mục đập xuống đất phát ra một tiếng vang trầm đủ vào đi đường sơ thuận tay lôi ra một cánh cửa thành hướng về phía bên ngoài hô một tiếng liền tự mình xoay người đạp lên lục thân không nhận nhịp bước hướng về thành đi vào trong đi bên ngoài các minh tu và người khác thấy một màn này tất cả đều chấn kinh cả quay hàm bởi vì bọn hắn đều là quân nhân rõ ràng nhất cửa thành có bao nhiêu kiên cố đừng nói dùng đao chém liền tính dùng công thành xe cũng phải đụng vào một lúc lâu nghiêm trọng hơn là ở một tòa thành thị thực hiện giới nghiêm thời điểm mạnh mẽ xông tới cửa thành chính là tự tội chính là trước mắt vị này đường bạt h ổ huynh đệ chẳng những thuần thục chém tan rồi cửa thành còn lớn hơn dung xếp đặt đi vào đây quả thực là tài cao người lớn mật trong mắt không có vương pháp. Cục cục cục chính đang chấn động thời khắc bên cạnh bỗng nhiên vang d ộ i một hồi tiếng gõ ngựa có câu nói thật tốt có kỳ chủ nhất định có nó ngựa đứng tại cát minh tu bên cạnh ăn quả thú nghe thấy đường sơ hô một tiếng vào đi lập tức hùng hục chạy về phía cửa thành không có chút nào cố kỵ những nhân loại còn lại ánh mắt hơn nữa nó hoạt bát tung tăng chạy vào cửa thành sau đó vậy m à học đường sơ bộ dáng. hướng về phía mấy cái t r ừ n g mắt c ậ u ngây nô g bảo vệ phun một cái mũi phỉ phỉ rất không có lễ phép trên cổng thành lây lắt hạ nghe thấy dưới chân truyền đến động tĩnh lại nhìn thấy một con ngựa chạy vào cửa thành động thì biết rõ đại sự không ổ n nãi nãi cắt Minh Tu ngươi không muốn sống sao lại dám xông vào cửa thành hắn thần sắc khẩn trương hướng phía Cát Minh Tu chửi mắng một tiếng lập tức phân phó bên cạnh quân sĩ nói đừng cho lão tử ngốc đứng yên nhanh chóng đi xuống xem ộ t chút ai biết vừa dứt lời liền nghe được phía dưới Cát Minh Tu cười to nói ha ha ha cậu mắt mù đừng nói h u n h đệ ta không có nhắc nhở ngươi Vào thành là Thiên Hộ Đại Nhân khách quý. Nếu ngươi có cái gì bất mãn, có thể đi tìm Thiên Hộ Đại Nhân cứu lại. Bất quá, ta khuyên ngươi chớ tự tìm không vui. Cái gì? Thiên Hộ Đại Nhân khách quý. Vậy cũng không thể đắt đến phá hư cửa thành a? b ì n h thành cửa thành chính là triều đình tiêu tiền tạo. l â y l á t hạ nghe vậy, một bên kinh nghi bất định oán thầm, một bên cao mày nói, Cát Minh Tu, ngươi ít l ử a bịp l a o tử. Phía dưới người kia, rốt cuộc là ai? Ha, ngươi biết tên của hắn? Cát Minh Tu c á t miệng cười ha h ả nói, chính là lần trước chúng ta uống rượu thời điểm, ta và các ngươi nói qua, vị kia hỏa tiêu thành nam chậm dịch. còn giết chết l a o Trần Giang h ồ cao nhân, hắn nói l a o Trần chính là ban đầu tại trong trận dịch bị Đường Sơ một đao tức mất đầu, dẫn đội sĩ quan đưa tang vẫn chưa tới nửa tháng, cỏ phần mộ vừa nảy mầm. cái gì? Lây lắt hạ kinh sợ, l ắ p b ắ p nói, vừa mới người kia chính là n g ư ờ i lần trước đi bến đ ỏ trấn tìm hắn thương lượng đường đường, Đường b á Hổ, hắn lúc nào thành chúng ta Thiên h ộ đại nhân khách quý, Thiên h ộ chuyện của người lớn ta cũng không dám hỏi tới. Cát Minh Tu nhếch miệng, n ụ cười quỷ dị nói, nếu ngươi có hứng thú, có thể tự mình đi hỏi thăm. mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẹ l ố t c h ư ơ n g 144 Bình Thành người một nhà. l â y l á t hạ tự nhiên không dám nhận mặt hỏi tham thượng cấp sự tình, nhưng mà hắn có thể từ bên cạnh xem xét. Một chút nghĩ ngợi sau đó, hắn liền để cho Cát Minh Tu và người khác vào thành, hơn nữa chủ động cùng Cát Minh Tu một đạo bắt kịp trước tiên vào thành đường sơ, tổ đội đi tới Châu Nha môn. Dọc theo đường đi, c ậ u bách hộ liên tục hướng về đường sơ chủ động lấy lòng đáng t i ế c đường sơ c h ê hắn mở cửa quá chậm, một mực không cho xem tốt sắc mặt. Cái này khiến l â y l á t hạ rất lúng túng. Thật may bình thành là cái tiểu thành thị, không bao lâu đã đến Châu Nha môn. Ba người để cho bảo vệ sau khi thông báo, rất nhanh sẽ bị người mang vào hậu đường. Mới vừa vào hậu đường. đường sơ thiếu chút nữa cười ra tiếng, bởi vì hắn thấy được giống như đã từng quen biết một màn, chỉ thấy châu nha môn trong hậu đường sáng sớm vậy mà bày một bàn t u ệ t i ệ u t ư ợ ệ u chủ vị ngồi xâm la nhị t à hai bên trên khách vị phân biệt ngồi du trường lạc cùng một cái bụng phệ b à n tử, xâm la nhị t à mặt lộ vẻ đắc ý, thái độ tự nhiên, du trường lạc cùng b à n tử tắc thần sắc phức tạp, ánh mắt của hai người bên trong mang theo h o n g sợ, trong kinh hoàng lại mang một ít ưu ánh, ưu ánh bên trong còn cất giấu một chút tức giận, phức tạp tiểu biểu tình liền cùng bị người khi dễ cô vợ nhỏ tự như, đường sơ nhìn thấy cảnh tượng này. không cần đoán cũng biết nhất định là Sâm La Nhị Tả diễn lại cho cũ thông qua hạ độc phương thức đem Chi Châu đại nhân cũng kéo xuống thủy đây một tăng một đạo tuy rằng coi mạng người như cỏ rác nhưng mà tại kéo người tạo phản h ư ơ n g diện s ắ c thực biết tròn b i ế n méo vừa v ậ n hai ngày thời gian bọn hắn liền đem bình thành hành chính trưởng quan cùng quân sự trưởng quan đều khống chế ở trong tay làm như vậy chuyện hiệu suất để cho người không phục cũng không được đường sơ lúc trước còn có chút không tin Sâm La Nhị Tả có thể thông qua suối dục lớn thông báo hoàng đế để cho lớn thông báo vương triều phát động đối với bắc rất chiến tranh. bởi vì hắn cảm thấy chiến tranh liên quan đến đồ vật quá nhiều, không phải hoàng đế muốn đánh là có thể đánh, nếu mà trăm quan không ủng hộ, liền tính xúi giục hoàng đế cũng là u â n công. nhưng là bây giờ, hắn triệt để tin tưởng, sâm la nhị ta không chỉ có thể xúi giục hoàng đế, còn có thể thao túng đại thần trong triều, xúi giục một đợt chiến tranh hoàn toàn có khả năng. nhà a, sớm trở về như vậy. lúc này nhìn thấy đường sơ ba người đi vào, thiên diễn hòa thượng dẫn đầu mở miệng trước treo gẹo nói, đại công c á o thành a, a di đà phật, bồ tát ban phúc. Đường Sơ hướng về Hòa Thượng làm một phần lễ, không khách khí dễ cẩn nói, gây chuyện không phải lục đầu phỉ, chỉ là một đám giết người cướp tiền điều dân. Ngài là không phải rất thất vọng? Đánh giám, Lão Tử có cái gì hào thất vọng? Thiên Diễn Hòa Thượng mắng một câu, k i p mắt nói, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Sơ không có phản ứng đến hắn, trực tiếp kéo cái băng ngồi, ngồi vào bàn tử bên cạnh. Hắn biết miệng, rất khách khí hướng về bàn tử chắp tay một cái nói, ngài chính là Châu đ ạ Phổ đại nhân đi, tại Hạ Đường Bạch Hổ đa tạ ngài lần trước đưa Đông Châu. Đường đ ư ờ n g Đường, đường Bạch Hổ. Ô, ô, ô. Châu đ ạ Phổ tựa hồ còn không có t ừ trong đả kích c h m qua kính. sức nói lắp cười khán nói, Đông Châu là Du Thiên h ộ đưa, ta đưa ngươi chính là thỏi vàng, là thỏi vàng. Bên cạnh Du Trường Lạc nhìn thấy Tri Châu Đại Nhân dáng vẻ mất h ồ n mất vía, lại nhìn thấy còn có hai tên thủ hạ ở đây, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Khụ khụ khụ, Đường Lão đệ, vẫn là trước tiên nói một chút về lục đầu phỉ sự tình đi. Châu Đại Nhân vừa mới uống hơi nhiều, ngươi để cho hắn trước tiên c h ậ m một chút. Nói xong, không chờ Đường Sơ mở miệng, trực tiếp phân phó c á c Minh Tu nói, Minh Tu, ngươi cùng mấy vị đại nhân nói nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm đại nhân. c t Minh tu tựa hồ đối với trước mắt không khí quỷ quái không thèm để ý chút nào bình thản u n g dung nói Đường Thiếu Hiệp nói không sai tập kích m 0 ờ i dặm câu cũng không là lục đ u phỉ mà là một đám giết người c ấ p của điều dân vụ án chân tướng đã điều tra rõ tăng vật toàn bộ khởi lấy được án phạm cũng đã bắt được một nửa còn lại một nửa đã phái người đi vào đuổi bắt thật Du Trường Lạc nghe xong h ắ n báo cáo nhất thời vui mừng quá đổi lời này là thật ngay cả hồn hồn ngạc ngạc Châu đ ạ phổ cũng v a n g cái tinh thần tỉnh táo hai vị đại nhân kích động như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nói lời đáy lòng so với bị xâm la nhị tà hạ độc không chế, bọn hắn kỳ thực sợ hơn lục đầu phỉ. bị xâm la nhị tà không chế, bọn hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc, cơ bản sẽ không có tính mạng mà lo lắng. Hơn nữa phi đ i ề u đạo nhân còn hướng bọn hắn hứa hẹn qua, an giấc tâm dược, không chỉ có thể để thằng tu luyện hiệu suất, còn có thể cường t h â n kiện thể đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải đúng hạn dùng g i ả i dược. nhưng nếu như là lục đầu phỉ đánh tới bình thành, một khi bị đối phương công phá thành trì, châu đ ạ p h ổ cùng du trường lạc thân là địa phương trưởng quan, không chỉ khó bảo toàn tính mạng, ngay cả người nhà cũng phải gặp nạn. bởi vì lục đầu phỉ là quân khởi nghĩa, thống hận nhất triều đình quan viên. cho nên nghe thấy Cát Minh Tu nói chắc như đinh đóng cột báo cáo sau đó hai người tất cả đều kinh hỉ và p h ầ n Thiên c h â n Vận Sát Cát Minh Tu nhìn thấy hai vị thượng quan mặt đầy kích động mặt lộ vẻ khiêm tốn nói một nửa án phạm đã dẫn vừa mới để cho người áp đi đại lao hai vị đại nhân nếu mà không tin hiện tại liền có thể thẩm vấn không cần không cần Minh Tu năng lực của ngươi bản quan từ trước đến giờ không nghi ngờ chút nào d ù Trường Lạc nghe vậy lập tức đại đội để cho thủ hạ k h e n n g ợ i Châu đ ạ Phổ cũng không cam chịu rơi ở phía sau nói theo cắt bách hộ vì dân trừ hại chờ án phạm tra hỏi xong bản quan lập tức vì ngươi dâm thư triều đình Thỉnh công mời t h ư ờ n g đa tạ hai vị đại nhân coi trọng. Cát Minh Tu nghe vậy, lập tức thuận thế nói, bất quá, chuyện này không phải là hạ quan một người công, hạ quan chỉ là suy đoán ra vụ án, bắt án phạm cùng thu được tăng vật đều dựa vào Đường thiếu hiệp trưởng nghĩa xuất thủ, cuối cùng mới có thể một lần thành công. A, thì ra là như vậy. Du Trường Lạc vừa nghe, lập tức vẻ mặt tươi cười hướng về Đường Sơ nói ra, ta bên n a y Đường Lão đệ chính là nhân trung lắm phượng. Chúng ta bình thành có Lão đệ trẻ tuổi như vậy tuôn kiệt, quả thật triều đình may mắn, bách tính c h i phúc a. Thân là gió triều nào theo triều nấy cao thủ. Thiên Hộ Đại Nhân lời nói này ngoài mặt là tại Tân b ú c Đường sơ, trên thực tế chính là tự cấp mình giành công. Bởi vì đúng là hắn trước ý muốn nhất thời, phái c ắ t Minh Tu dẫn người đi vào bảo hộ Đường sơ, kết quả chó ngáp phải r ồ i bất ngờ phá được án giết người. Đây thì cho hắn tự dắt vàng lên mặt mình lý do Đường sơ cũng rất phú hậu. Nghe thấy Du Thiên Hộ Tân b ú c lập tức có đi có lại cười nói, Đại Nhân khách khí à? Nếu mà không phải ngươi phái c ắ t Bách Hộ theo ta cùng đi mười i ả m c â u ta đừng nói bắt án phạm, ngay cả vụ án chân tướng đều không hiểu. Ngươi mới là lớn nhất công thần. Ải, lão đệ h ạ tất như thế khiêm tốn, ta chỉ là hết buồn phận mà thôi. Du Trường Lạc nghe vậy, liền vội vàng vui vẻ từ chối. Đều có công, đều có công. Bên cạnh Châu đ ạ Phổ lúc này đã chậm qua kính, thấy vậy quả quyết bỏ lại trong tâm u buồn. Chủ động phụ hòa nói, chờ sự tình kết thúc, ta cho các vị đều thành công. Phi đ i ệ u đạo nhân nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng hài hòa, quả quyết chen miệng nói, các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Chờ đứng, cùng nhau vừa uống vừa trò chuyện, không dùng công nghệ. Đúng đúng đúng, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Tới tới tới, mọi người cạn một ly. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng r ố i rít tán thành đi ra la lộn, thổi phồng nhau là kiến thức cơ bản. một đám từng người mang ý xấu riêng người, thổi thổi thì khoác lát thành người mình, duy chỉ có đến trước hỏi d o tin tức lây l á t hạ, cảm giác mình có chút hơi thừa. tuy rằng mượn cơ hội bên trên bàn rượu, nhưng nhìn hai vị thượng quan cùng một tên đồng liêu, cùng ba cái cao thủ giang hồ mi lai n h ã n khứ lẫn nhau lấy lòng, cậu bách hộ cảm giác mình bị cô lập rồi. vì bắt lấy trước mắt đây cơ hội khó được, đánh vào thượng quan nhóm vòng nhỏ, lây l á t hạ ý niệm trong lòng nhất truyền, quả nhiên làm ra một cái quyết định trọng đại. hắn quyết định tìm cơ hội, đem mình cô em vợ giới thiệu cho đường sơ mời đ ọ c chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. chương 145 mục tiêu mới. uống xong sớm rượu, Tri Châu đại nhân liền hạ lệnh triệt tiêu phong thành các biện pháp. Du Trường Lạc tắt mang theo đại bộ phận người ngựa trở lại ngoại thành Thiên Hộ nơi, chỉ để lại các Minh Tu và người khác hiệp trợ Châu Nha môn bộ khói tiếp tục phá án. Sâm La nhị tà cũng quay trở về Vạn x a cốc trước thời hạn an bài c u â n lương sự tình. Một hồi sợ bóng sợ rõ Bình t h à n h khôi phục những ngày qua n á o nhiệt. Bất quá Đường Sơ không gấp lên đường, tiếp tục mình dạo chơi kế hoạch, mà là đi theo Du Trường Lạc đi tới Thiên Hộ nơi, bởi vì hắn cùng Du Trường Lạc đòi một vật. Vật như vậy tại thế giới hiện thật cực kỳ bình thường, cơ hồ coi như mỗi người một phần. nhưng mà ở cái thế giới này lại cực kỳ hiếm lạ, đó chính là bản đồ. Đường sơ cảm giác mình muốn hành tẩu giang hồ, nhân cơ hội giải thiên hạ đại thế, bản đồ tự nhiên ác không thể thiếu. Mà tinh tế nhất bản đồ, dĩ nhiên là bản đồ c u n dụng. bất quá, khi hắn đi đến thiên hộ nơi sau đó, lại tại chỗ trận tròn mắt, bởi vì du trường lạc đưa cho hắn lớn thông báo quốc bản đồ, nhất định chính là một bộ tranh triệu tượng, to lớn trên vải trắng, vẽ một cái tiếp cận hình tròn quốc gia, hình tròn bên trong viết hai mươi mấy phủ danh tự, mỗi cái danh tự giữa dùng nét phát thảo ngăn cách mở, ngoài ra còn có hai đầu quanh có khúc h đường cong, đại biểu nam bắc hai đầu đại hạ. còn lại chính là mỗi cái phủ phía dưới đánh dấu đầu ấ p cũng chính là tỉnh hội tên gọi cùng vị trí còn những cái khác hết rồi không có núi cao không có hồ nước không có rừng rậm không có sa mạc thậm chí ngay cả phần lớn thành phố vị trí cùng tên gọi đều không có mẹ nói đây gọi địa đồ nhất định chính là một tấm chữ giáp cốt hình ảnh du đại nhân đây thật là toàn quốc bản đồ hơn nữa còn là quân dụng bản đồ đường sơ nhìn đến trong tay toàn quốc bản đồ mặt đầy không dám tin khu khu cụ không sai du t r ư ở n g lạc hiểu rõ hắn tại ghét bỏ cái gì cười ha h ả giải thích nói Đường l a o đệ, ta biết ngươi ghét bỏ tấm bản đồ này đơn sơ, bất quá đây cũng là có việc để làm, không phải là Lão c a t a lừa bị ngươi. Nguyên nhân gì? Đường sơ khiêm tốn t ỉ n h giáo, tỉ mỉ toàn quốc bản đồ, không phải là không có, mà là Lão c a t a quan chức quá thấp, không có tư cách lấy được. Du Trường lạc sơ lên cằm, kiên nhẫn giải thích nói, cẩn thận nhất toàn quốc bản đồ, nắm ở ngũ quân đô đốc phủ cùng hoàng cung đại nội trong tay, các nơi quân chấn vệ sở, theo quy định chỉ có thể nắm giữ mình hạt khu tinh tế đồ. Triều đình người phải sợ hai tạ phản, cho nên nghiêm ngặt cấm chỉ quan p h ủ các nơi hoặc là dân chúng nắm giữ hạt khu bên ngoài tinh tế bản đồ. nói tới chỗ này, thiên hộ lại từ bên cạnh lấy ra một tấm bình thành bản đồ, mở ra nói, ngươi nhìn, đây là chúng ta bình thành bản đồ, ta chỉ có thể nắm giữ cái này. đường sơ nhận lấy vừa nhìn, phát hiện tấm bản đồ này xác thực tinh tế rất nhiều đồng dạng kích thước trên bản đồ, không chỉ ghi rõ bình thành toàn bộ thôn trấn, còn vẽ rất nhiều triệu tượng đỉnh núi cùng dòng sông và tất cả lớn nhỏ hồ nước. kỳ quái là, hắn không trên đất đ ồ nhìn lên đến thiên thủy hồ. tại thiên thủy hồ vị trí, là một phiến liên miên đỉnh núi lộ á n như vậy đại học năm nhất cái hồ nước, vậy mà chưa từng xuất hiện tại bình thành bản đồ quân dụng bên trên, có chút khiến người không thể tưởng tượng nổi. Không biết là ban đầu khám người vẽ bản đồ l ơ ờ i biếng, hay là bị người cố ý giấu đường sơ hơi suy nghĩ một chút. Quả quyết buông trong tay xuống bình thành bản đồ, lại lần nữa cầm lên kia mở đơn sơ vô cùng toàn quốc bản đồ nói, ta liền muốn tấm này đi. Kỳ thực bình thành tấm bản đồ kia hắn cũng muốn, nhưng mà nghĩ đến mình tiếp theo muốn đi ra ngoài dạo chơi, liền quyết định tạm thời ký gửi tại du trường l ạ c tại đây. Mặt khác, hắn nắm giữ nhìn qua không quên năng lực, xem qua bản đồ sau đó cũng không cần mang nữa nó. Bất quá vì về sau tạo phản lo nghĩ, đường sơ cảm thấy có thể tại mình dạo chơi thời điểm, đem đi ngang qua địa hình địa vật đều ghi lại ở đồ bên trên, cung cấp tương lai tạo phản bộ đội sử dụng. Hắn tin tưởng bằng vào mình trung học hiểu biết địa lý, vẽ ra bản đồ, khẳng định so với cái này thế giới mạnh mẽ. Được, ta để cho người đi cho người mô tả. Du Trường Lạc nghe vậy, lập tức đưa tới thuộc hạ để cho thuộc hạ cầm lấy bản đồ, đi sao chép một tấm tân. h Bởi vì bản đồ quân dụng đều có số thứ tự, trực tiếp tặng người phạm pháp. n h ớ tặng người, chỉ có thể âm thầm tiến hành sao chép. Cũng phạm pháp, nhưng không dễ dàng bị người phát hiện. An bài xong chính sự, Du Trường Lạc lại cùng Đường Sơ trò chuyện lát nữa nhân sinh, làm nên xong b ầ u không khí. Thiên Hộ Đại Nhân ỗ n nhiên tiến lên trước, cẩn thận từng l y từng tí thử dò xét nói, l a o đệ à. k a c a có chuyện một mực đặt tại trong lòng, làm cho tâm thần có chút không tập trung. Đại nhân, có lời gì cứ việc nói. Đường sơ rất khách khí đáp ứng. k h u Khưu Cụ, Du Trường Lạc Thần s ắ c có chút lúng túng, kiên trì đến cùng nói ra, ta chính là có chút nghi hoặc, ngươi cùng hắn bạch. n g a là Sâm La Nhị lao hai vị tiền bối, sao thì nhìn chúng ta cùng Châu đ ạ p h ổ cơ chứ? Đường sơ nghe vậy, cũng không có trần mặt hừ lạnh không nên hỏi đừng hỏi. Hắn nứt miệng cười một tiếng, bình tĩnh như thường nói, liền chuyện này a, đơn giản, trên giang hồ có câu danh ngôn, gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều đường đi. Hiện tại thiên hạ đại loạn. Thế cục không biết sẽ như thế nào phát triển. Ta cùng hai vị đại sư chính là suy nghĩ nhiều giao mấy cái trong t r i ệ u đ ỉ n h bằng hưu, để ngừa tương lai thế cục mất k h ố n g chế, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau nhiều hơn một chút đường lùi s a o Nhiều cái bằng hưu nhiều đường đi. Cho nên các ngươi liền thông qua hạ độc giao bằng hưu. Ta tin ngươi cái quỷ. Du Trường Lạc nghe vậy, một bên âm thầm đ á n thầm, một bên vẻ mặt tươi cười gần đầu nói, thì ra là như vậy. Vậy ta an tâm, yên tâm. Đại nhân cứ việc cứ thả 100% m à yên tâm a. Đường Sơ mặt không đổi sắc, tiếp tục ấ n an nói, hai vị tiền bối cùng Đường Kim Hoàng Thượng là quen biết đã lâu. chắc chắn sẽ không làm ra có hại chuyện của triều đình. tương lai nếu là có cơ hội, nhất định sẽ thay triều đình hiệu lực, còn bách tính một cái sáng s ủ a c á n k h ô n Du Trường Lạc nghe xong, tâm lý lặng lẽ khẽ động, bởi vì hắn s ắ c thực nghe người ta nói qua, Sâm La Nhị Tả từng tại thủ đô lớn nhất tự viện cùng đạo quán đã làm vài năm trụ trì, cùng Đường Kim Hoàng Đế quan hệ không cạn, cho nên Đường Sơ nói những lời này, quả thật có mấy phần độ tin t ậ y nhưng vấn đề tại ở tại, nếu Sâm La Nhị Tả có ý vì triều đình hiệu lực, tại sao sẽ đối hắn và Châu đ ã phù hạ được chứ? đây giải thích không thông sao? chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Sau một canh giờ đường sơ cầm lấy tân vẽ bản đồ, và o mình tạm thời cho ở hắn đem bản đồ bày tại bàn bên trên, hướng về phía phía trên hai mươi mấy phủ danh tự đâm đâm chấm, cuối cùng đem ngón tay dừng ở bản đồ tây bắc một cái khu vực. Khu vực này tên là Trấn Bắc phủ đã qua đời Trấn Bắc đại tướng quân mới thần lộc đã từng trú đóng qua địa phương. Trấn Bắc phủ diện tích rộng lớn, từ trên bản đồ nhìn khoảng chừng hai cái giang nam phủ như vậy lớn, giống như một đạo khủng lộ bình trướng canh giữ lớn thông báo vương triệu bắc phương bên l â ớ i Thông báo quốc hai đầu đại hà một trong trời xanh sông, theo hắn chính giữa suy qua, đem toàn bộ phủ chia làm nam bắc hai bộ phận. Sư phụ từ Trấn Bắc phủ khởi binh đánh thủng lĩnh hương phủ cùng thiên võ phủ tiếp tục công phá kinh kỳ vòng phòng ngự một mực đánh tới kinh thành lối vào d ấ u đồ địa phương chắc chắn sẽ không cách hắn đường hành quân qua xa đường sơn ngón tay rơi xuống đất đồ bên trên một bên đi xuống động một bên tự l ậ m bẩm ngâm nghĩ trong lát hắn đ ộ g nhiên giơ tay lên từ trong lòng ngực móc ra một kiện đồ vật đặt ở trên bản đồ nhìn kỹ món đồ này chính là cái này từ đao pháp trong sách quý thu được dài mảnh chìa khóa chìa khóa một bên có khắc bốn chữ trọng đúc ngày bên dưới. đường sơ trước không hiểu bốn chữ này hàm nghĩa nhưng mà gần đây lão bị người thúc d ụ c tạo phản trong đầu luôn là suy tư cùng tạo phản tương quan sự tình đung nhiên có một cái phát hiện ngoài ý muốn tạo phản đúc lại thiên hạ hai cái này từ nhìn từ bề ngoài tựa hồ có rất lớn khác nhau nhưng bản chất kỳ thực m ủ a dạng chỉ chính là lật đổ trật tự cũ thiết lập trật tự mới muốn lật đổ trật tự cũ quan trọng nhất là cái gì một chữ tiền có tiền mua tiên cũng được không có tiền chuyện khó làm triều binh m ã i mã phát quân lương ăn uống chơi gái cửa hút thuốc viện không có một không cần tiền Trước đường sơ thu được chìa khóa phản ứng đầu tiên, chính là sư phụ Phương u y ê n Quốc trước khi chết để lại một tòa bảo tàng. Hôm nay cùng sư phụ đi lên tương tự con đường, hắn liền càng thêm chắc chắn điều phản đoán này. Lúc trước Phương u y ê n Quốc đánh tiếng quân chắc chiêu bài tấn công kinh thành, một đường thế như trẻ tre, tại sao phải trước thời hạn tại mình soạn nhạc đao pháp trong sách quý, giấu một cái chìa khóa, còn đem bí tịch đưa cho Tần Huyền Hổ thay mặt thu đồ đệ. Trong này rất nhiều tác phẩm. Đường sơ suy đoán, Phương u y ê n kế lớn của đất nước danh tướng sau đó đỡ lấy u n g quân báo quốc p lực, không nguyện lương b o tạo phản chi danh, hơn nữa mơ hồ dự đoán đến mình kết quả. cho nên mới đem tiến quân ven đường thu quát tài vật, tụ tập đến một chỗ ẩn tàng, để lại cho hậu nhân một cái đúc lại thiên hạ cơ hội đường sơ lúc ấy không thèm nghĩ nữa bảo tàng sự tình là bởi vì cảm giác mình tu vi quá thấp, vô cùng có khả năng ra ngoài thành h ộ nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, hắn cảm giác mình học một đống lớn đỉnh cấp võ học cùng loại khác bản lãnh, hơn nữa còn có phi ương vệ bách hộ lệnh bài hộ thân, chỉ cần không đi treo chọc những cái kia cao thủ gia hồ, hành tẩu thiên hạ cơ bản không đáng ngại. vì vậy mà hắn cho rằng thừa dịp lần này ra cửa giải thiên hạ đại thế cơ hội, có thể dọc theo sư phụ phương duyên quốc lúc còn sống tấn công đường của kinh thành tuyến đi một lần. vạn nhất thật có thể ở trên đường phát hiện bảo tàng manh mối, hắc hắc, bảo tàng a, ta đến, tạo phản a, tiền có, mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng l i n luôn. t ư ơ ộ t t r n g ư 4 6 s á sáng tỏ thông suốt. Cùng lúc đó đường sơ trong phòng phát sóng trực tiếp, đám khán giả còn đang thưởng thức hắn 3 ngày trước biểu diễn, cũng chính là miệng rồng động bên trong, một đám người tranh đoạt tiền cơ đ ộ c kia đoạn nội dung, bởi vì trực tiếp quy tắc thay đổi, nhìn trực tiếp đã biến thành truy đuổi mới đây đối với đường sơ phòng phát sóng trực tiếp hot, đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì t i ể u mẫn mẫn mấy cái tiến vào miệng rồng động người chơi. Tại hai ngày trước trước đã đem tranh đoạt thiên cơ độc video thả ra, cũng nhân cơ hội kiếm lợi một làn sóng lớn lưu lượng. Không chỉ như thế, nàng những cái kia chết cũng không hối cải tiểu lúa mạch f a n Tâm lý nhớ ban đầu đối với đường sơ trợ công thủ lại chạy tới hắn phòng phát sóng trực tiếp đến gây sự. Tiểu lúa mạch đám f a n ngã một lần khôn hơn một chút, không còn như lần trước dạng này mắng chửi người, mà là cố ý tiến hành phim xuyên thấu qua. Bọn hắn đem lúc ấy miệng rồng động bên trong phát sinh nội dung dùng mưa bình luận điên cuồng x a bình, hy vọng nhờ vào đó đ ã kích đám khán giả truy phim nhiệt tình, suy yếu đường sơ nhân khí. Song ô n g ý nghĩ rất tốt đẹp, kết quả lại không ổn. Tiểu lúa m ạ c h đám phan phá hư kế hoạch, ngay từ đầu tiến hành rất thuận lợi, bởi vì bọn họ điên cuồng phim xuyên thấu qua, dẫn đến đường sơ p h ò n g phát sóng trực tiếp rất nhiều t â n quần chúng mất đi lòng hiếu kỳ, ngược lại để nhìn người chơi khác trực tiếp, p h ò n g phát sóng trực tiếp h o t một lần hiện giá hạ xuống khuyên hướng. Nhưng lệnh tiểu lúa m ạ c h đám phan như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, khi bọn hắn s o á t bình s o á t đến tiểu m ậ n mẫn chờ người chơi rời khỏi miệng rồng động sau đó, lại bất ngờ thấy được một đoạn c h u a chết người nội dung. Lúc đó tình huống là dạng này, chủ động đưa lên cao nhất, phim xuyên thấu qua không có gà, m à anh, không lổi phung phí của trời, phung phí của trời a, ngại ngại. đi một chuyến đồn công, ta vui cái thú, sự tình làm sao sẽ biến thành thế nào? Giám đến tốt, giám đến tuyệt, giám đến lưu ái, miêu miêu gọi, nô no đại lao n i u tệ, lâm bình chi chỉ thiếu loại giác l ộ này. Đường sơ p h ò n g phát sóng trực tiếp những cái kia lao phan, cũng không hề để ý tiểu lúa m ạ c h phan làm loạn. bọn hắn nhìn thấy đường sơ một cước giấm nát thiên cơ động, dùng cái này hóa giải gặp phải nguy cơ, rồi d í t căn cứ vào lúc ấy nở tờ c ờ cùng liêu thanh phong nói, nhìn có chút hả hê soát khởi mưa bình luận. Hơn nữa lao đám f a n quét qua lát nữa mưa bình luận sau đó, lại phát hiện càng có ý tứ sự tình, bởi vì mọi người kinh ngạc nhìn thấy. đường sơ rời khỏi miệng rồng động sau đó đông nhiên lại chạy về, không chỉ chạy về, hắn hẳn là đi thúc giục Lưu Thanh Phong sớm một chút đầu thai. Ha ha ha, đại lão quá xấu rồi. Lưu A Di, ta là một đường b ố i cảnh bản, Lâm Trung còn phải bị trả phúng. Tơ t ờ đại lão là thật đem Thanh Phong cho rằng quỷ mà đối đại a, thật no người quỷ tình chưa dứt. t ì n h cảnh này nhất thiết phải làm một bài thơ. Cho mời hóa học lão sư đăng trạng. Ta đến ta tới, ta là thể dục lão sư, văn tài so sánh hóa học lão sư cao b ắ t cấp. Thơ nói, bất tử u hồn Lưu A Di, thiên mệnh chi tử ta đường ca, thiên thủy bên hồ đúng dịp gặp ỡ Mê c ù n g sâu bên trong hiện chân yêu, luân hồi đ ạ i bên trên một buổi sáng ngoài ra, từ đó sinh tử hai người cách, đường ca không cam lòng duyên phận hết, thúc giục ca di sớm đầu thai. 2333 Thể dục Lão sư chưa bao giờ nhường một chút người thất vọng. Lão phan nhìn thấy đường sơ cùng liễu thanh phong lưu l ê n chia tay, thoáng cái lại tới k ỉ n h Hơn nữa, mọi người đợt này nhiệt tình tình còn chưa xong, liền thấy càng làm cho người ta thêm hưng phấn một màn. 333 m n m rông động trong góc, đông niên chui ra ngoài một đám khổng lồ giao nhân, năng lượng cao báo động, ngoại tào trò chơi nội dung tiến còn không có kết thúc, đến rồi đến rồi, chân chính tiên cơ động. không thể nào như vậy đại học năm nhất chỉ dương thấy thế nào giống như kiếm hạ cái quỷ gì lại đập phá đen t h i lùi một cái cái gì đồ chơi a phân vân đông trùng hạ thảo long cất làm 2333, lưu a di không kiềm chế được nhanh cho hắn đổ lên b á n c u tải thân mẹ nó đổ long đao ngay cả đao lưới dao đều không có phán quyết chi t r ư ợ n g ác nhân đại lao kiến thức rất viên bá c a liền viễn cổ trò chơi trang bị đều biết rõ sí đại lao rõ ràng nói chính là phán quyết ung ố c không rõ đường thứ vật các ngươi lễ phép sao ta xấu q u ý xấu nhưng tuyệt đối là không thể giả được thần khí còn dám ghét bỏ ta, có tin ta hay không đem các ngươi đầu phá hủy, dám định x o n g vật này tên là đi đầu t h ầ n khí. lão đám phan nhìn thấy đường sơ thu được giao nhân thủ lĩnh tặng cho huyền tiết kiếm, tất cả đều hưng phấn vô cùng. nhưng mà k i ể u lúa mạch đám phan thấy một màn này lại toàn bộ trận cho mắt, cái quỷ gì, miệng rồng động không phải đóng cửa sao, thiên cơ độc không phải bị hủy sao, vì sao trò chơi nội dung còn không có kết thúc sao, cái này nhất đáng ghét đường sâm. vậy mà lặng lẽ thu được n ợ đ cờ đưa tặng thần bí vũ khí, gia lận nhất định là gia lận. ba tức chết ta rồi, cái gì cặn bã trò chơi. chơi một cầu, tuyệt đối là quan phương t ý thác. Không không không, ta cảm thấy đi, hắn khả năng trò chơi tổng đài lão bản hôn ba ba, trước thời hạn nắm giữ trò chơi bên trong tài liệu. Thì ngươi hắn, ta đi đập nhà hắn thủy tinh. trò chơi nhà thiết kế có bệnh. t i ề u lúa mạch đám fan bị tâm tư đấu k ỵ làm đầu g ó c mê muội, lần nữa điên cuồng chửi ló lên. Mà đường sơ lão đám fan nhìn thấy những này mưa bình luận, t ắ t thuận thế mở rộng phán kích hắc. Đại lão phán quyết z é t z t có thể cách không phát uy. Một đám z é t z é t các ngươi không phải yêu phim xuyên thấu quá sao? Làm sao đứt đoạn tiếp theo đi xuống đấu? phim xuyên thấu qua nhất thời sảng khoái, lật xe đã bắt cuồng. các ngươi liền chút bản lĩnh này. ha ha ha, ác nhân lão đại chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. lão đám phan nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội mở ra t r à o phúng loại hình. một đợt phan cầu chiến, vì vậy mở màn. cùng lúc đó, trong trò chơi, kinh thành, hoàng cung, phạm trung hiền đang luyện nội công. trước đó hai ngày, hắn đã thuận lợi vào cung. bất quá, hắn được phân phối đi bộ môn, không phải tiền đ ồ vô lượng nội quan giám sát, cũng không phải nắm giữ kinh thành phòng ngự ngự m à dám, càng không phải tha thiết ước mơ ti l i dám, mà là t i ế c lương i t i ế c lương ti. chính là chúng ta phía trước để cập tới chuyên môn cho hoàng cung đại nội an bài tuổi thàn cái kia bộ môn cũng là nội quan 24 nha môn bên trong nhất không có tiền đ ổ bộ môn một trong bất quá phạm trung hiển cũng không gấp gáp hắn không nóng này nguyên nhân có ba cái thứ nhất trương thủ phụ đã phái người cùng hắn hứa hẹn qua tiết lương ti chỉ là che chở thân phận ván cầu qua lúc liền sẽ đem hắn mức độ đi tốt hơn bộ môn thứ hai hiện tại là mùa hè tiết lương ti cơ bản không có gì công tác hắn chỉ cần mỗi ngày đúng lúc online điểm mạo thỉnh thoảng cùng cái khác thái giám cùng đi ra ngoài giúp ngự thiện phòng mua sắm u ổ i lửa thời gian còn lại đều rất không vừa vặn có thể dùng đến dốc lòng tu luyện hải đường bảo điện thứ ba phạm trung h i ệ n tại vào cung trước đã sáng tỏ thông suốt cái này sáng tỏ thông suốt không phải từ hình dung mà chỉ nói ra đối với đốn ngộ một loại cách nói cũng thể hồ quán đỉnh cơ bản một cái ý tứ vậy tại sao phạm mỹ nam lần này không có thể hồ quán đỉnh mà l à biến thành sáng tỏ thông suốt đâu đáp án rất đơn giản bởi vì tại gặp phải thân tâm tẩy lễ ngày ấy hắn lại đem đến một bình tích chữ a 82 ngày rượu vang đi cửa tiểu khu lối đi bộ tìm quét rác a i nhờ giúp đỡ kết quả a j i không có tìm lại bất ngờ gặp phải một cái thầy tướng số vị này thầy tướng số nhìn thấy phạm trung hiền một bộ s i n h không thể yêu bộ dáng, đống nhiên quát to một tiếng, ô k người trẻ tuổi, ngươi sắp có đại họa lâm đầu, cái này còn cần ngươi nói, lão tử đều phải bị cắt, ngươi cái lão giả lừa đảo. phạm trung hiền trong lòng thầm mắng mấy câu, đang muốn chuyển thân rời đi, lại đột nhiên dừng bước chân lại, bởi vì thầy tướng số tại sau lưng của hắn một chút nghĩ ngợi, đ ồ n g nhiên lớn tiếng nói, người trẻ tuổi, ngươi là chúng nữ nhân đâm lưng, có đúng hay không? chuyện này nếu như không xử lý tốt, lúc trước tất cả nỗ lực, á sẽ phí công nhọc sức a. thầy tướng số lời nói này, kỳ thực chỉ là cơ bản nhất hố người t h o thuật. một cái nam nhân t r ư n g 30 tuổi, s ế p bình rượu ở trên đường đui ngủ thoáng qua, nếu mà không phải tử quỷ, đó chính là chính đang nháo nháo gia đình mâu thuẫn, hoặc là gặp phải công tác vấn đề. nhưng nhìn phạm trung hiền ăn mặc, hiển nhiên không giống một tên t ự quỷ, cho nên hắn m 0 i có 8-9 là gia đình hoặc là công tác xảy ra vấn đề. mà hai người này đều có rất hơn tỷ số cùng nữ nhân có liên quan. thầy tướng số gần đây chừng mấy ngày không có mở mở, vì buổi tối có thể ăn thu xếp tốt, liền lựa chọn chủ động xuất kích. quả nhiên phạm trung hiền nghe thấy lời hắn nói, liền lập tức xoay người, tự động chiếu theo số vào châu ngồi nói, ngươi là làm sao biết? ta mẹ nó đ ó n m Thầy tướng số theo bản năng trong lòng trả lời một câu, trong miệng lại bình chân như vậy nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Trương 1 4 t t h ầ y tướng số, thiên cơ không thể tiết lộ. Lẽ nào gia hỏa này thật thật sự có tài? Phạm Trung Hiền nghe thấy thầy tướng số trả lời, trong tâm một chút nghĩ ngợi, quả quyết chuyển thân đi tới trước mặt đối phương, tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống, hắn cố ý hai chân chéo ngay, giả trang ra một bộ xã hội người tư thái, cười ha h à nói, ta nghe người ta nói, các ngươi cho người đoán mệnh cũng không muốn tiền, là tính không sai muốn tiền. Thầy tướng số cơ c h í trả lời, vậy coi như đúng rồi đâu? Phạm Trung Hiền truy hỏi. n g à i nhìn đến cho, thầy tướng số thấy hắn một bộ tự cho là thông minh bộ dáng, đã tính trước kỹ càng. t i a t h ậ t công đạo nha. Phạm Trung Hiền làm bộ khinh miệt gật đầu một cái, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói một chút xem, ta gần đây gặp phải phiền h ã i gì? Ngài muốn nghe giải mà nói, vẫn là ngần nói. t i ê n sinh hỏi ngược lại, nói tóm tắt. Phạm Trung Hiền còn băn khoăn quét giác cái gì, thuận miệng trả lời, ừ. Thầy tướng số sờ một cái dán lên giả diễm mép, khí mắt nghĩ ngợi chỉ c h ố c lát sau, đông niên h gật gù đ ắ ý nói ra bốn chữ, người tiền lượng mất. Tuy rằng một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, nhưng t i ê n sinh lời nói ra. kỳ thực cũng không có cái gì kỹ thuật h à m lượng, chỉ cần học qua một chút kinh doanh thuật thuật, thì biết rõ cả người cả của lượng mất chỉ là phổ thông giàu cao vạn kim cách nói. Bởi vì cõi đời này tất cả sự vật cơ hồ đều có thể hướng người cùng tiền bên trên háo. Cho dù phạm trung hiền nói mình cùng người nhà tất cả mạnh khỏe, chỉ là nuôi đ i ề n viên chó bị xe đục chết, hơn nữa bản thân đã lấy được bồi 800 khối, không phải mất tiền mà là được tiền, cũng biết rơi vào bẫy d i ờ Bởi vì thầy tướng số hoàn toàn có thể phản bác nói cậu là người nhà của ngươi. Và bồi 800 khối có ít, ngươi vốn là đến có thể muốn 8.000 các loại, đến tiến hành tự b ả o chữa đương nhiên. có người nguyện ý chiếu theo số vào châu ngồi vậy thì càng tốt có thể tiết kiệm rồi hắn một phen n ư ớ c miếng sự thật chứng minh phạm trung hiền liền sợ trường chiếu theo số vào châu ngồi cả người cả của lượng mất vậy mà coi là chính xác như vậy nghe thấy thầy tướng số trả lời hắn tâm lý một hồi kinh ngạc liên tưởng đến bản thân bị trương thái đang tra con liên thủ l n g lư kết quả rơi vào cái cả người cả của đều không còn kết quả phạm trung hiền lập tức đối với thầy tướng số thực lực coi trọng một chút hắn sợ lên cầm suy nghĩ một chút dứt khoát hỏi làm như thế nào phá thầy tướng số nhìn thấy người tuổi trẻ trước mắt cũng không có phản bác suy đoán của mình, mà là trực tiếp hỏi khởi biện pháp giải quyết, thì biết rõ đối phương đã tiến vào b y giờ. Tiên sinh một chút nghĩ ngợi, quả quyết nói ra, phá cục biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể kiên trì sơ tâm, dũng cảm đối mặt trước mắt khó khăn, tất cả cuối cùng rồi sẽ mất mà lại được. Kiên trì sơ tâm, đây chẳng phải là tiếp tục làm thái giám, hết t h y đều có thể được mà p h c mất. Chẳng lẽ nói các đức còn có thể mọc trở lại? ập, thật giống như cũng không phải không có cơ hội. Dù sao cũng là trò chơi, tất cả đều có khả năng. Phạm Trung Hiền vừa chuyển động ý nghĩ, cảm giác trong tâm rực rỡ chợt hiện. kin ngạc vui mừng hỏi đại sư vậy ta có phải hay không muốn cô ý làm chút gì mới có thể thực hiện phá cục ví dụ như ít uống rượu ăn ít a y lái xe không muốn vượt đèn đỏ không cần không cần thầy tướng số vung vung tay lặng lẽ nói gương mặt ngươi biểu thị năm nay nhất định có thể thực hiện m ộ n ư ở n g trở thành người kia bên trên người thiên ý như thế tất cả đã c ó định số người khác như chặn cũng không đỡ nổi cái gì năm nay nhất định có thể thực hiện m ộ n ư ở n g trở thành nhân thượng chi nhân đây chẳng phải là nói m ì n h chỉ cần phối hợp trương thái đang kế hoạch ngoan ngoãn vào c ù n g nhất định có thể trở thành trong mơ n g quyền khuynh triều chính đại thái giám Hảo gia h ỏ a liên minh có ước mơ gì cũng có thể coi là đến. Ông thầy tướng số này lao có có chút tài năng. Phạm Trung Hiền kích động trong lòng, quả quyết lấy điện thoại di động ra nói: đa tạ đại sư chỉ điểm. Ma hai triệu cho ta, ta cho ngài phát một bao tiền lì xì. Ải, bao tiền lì xì không bao tiền lì xì không có vấn đề. Thầy tướng số khoát tay một cái, bình tĩnh nói: bất quá người trẻ tuổi a, ngươi năm nay vận thế tuy tốt, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi mấy câu. Thánh nhân có lời, cố thiên tướng rơi xuống nhiệm vụ lớn ở tại tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân c ố t đói kỳ gia thị, không p h ả i người. đi phát luận nó tạo nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lít nó không thể. n g ư ờ i thăng chức chi lộ, sẽ tràn đầy trông gai cùng lận đận. Nếu mà ngươi không thể vượt mọi trông gai, anh dũng về phía trước, cuối cùng thất bại trong gan g tức cũng là có khả năng. Cái gì? Thất bại trong gan tức? Phạm Trung Hiền trong tâm kinh sợ, liền vội vàng hỏi, đại sư à, vậy có hay không biện pháp có thể tránh cho thất bại trong gan tức? Ngài giúp ta ra một chủ ý, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngài. Nói xong, không kịp đợi mở ra mình vi trả bảo. Không có. Thầy tướng số khẽ mỉm cười, thần thái kiên quyết nói, trời cao đã quyết định ngươi năm nay vân thế, cuối cùng thành bại. toàn bộ quyết định bởi ở tại bản thân người nỗ lực, địch thiên cải mệnh cái gì đều là những cái kia tên l ư ờ n gạt g bịa đi ra lừa bị người, trên đời không có ai có thể làm được. A, phạm trung hiền nghe vậy, tâm lý càng thêm tràn đầy không an toàn cảm giác, không cam lòng hỏi tới, đại sư, thật biện pháp gì đều không có không. Không có. thầy tướng số không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, tiếp tục làm bộ c a o mày n g ầ m nghĩ chốc lát, lại đột nhiên bổ sung nói, nếu mà ngươi không phải muốn ta giúp bận rộn, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi một đạo ngũ quỷ luân hồi phù, giúp ngươi giảm n h ỏ sẽ gặp phải ắ c trở, nhưng cuối cùng thành bại vẫn nắm giữ ở bản thân người trong tay. giảm nhọ chắc trở vậy cũng được a chỉ cần chắc trở không phải quá lớn mình chịu n ổ i cơ hội cũng không liền r a tăng thật lớn sao phạm trung hiền nghe vậy quả quyết gật đầu nói đ à tạ đại sư kia ngũ cốc luân hồi p h ủ ai biết lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt là n g ũ quỷ luân hồi không phải ngũ cốc luân hồi thầy tướng số nhướng mày một cái mặt lộ không thích nhắc nhở ngũ cốc luân hồi đó là c ứ c ngươi dám mang c ứ c làm h ụ ta còn không dám làm đâu nga nga ngũ quỷ luân hồi p h ủ ngũ quỷ luân hồi phạm trung hiền lúng túng cười một tiếng vội vàng hỏi bao nhiêu tiền một tấm nếu tên là ngũ quỷ luân hồi dĩ nhiên là 5 0 1 t m ộ t tấm rồi. thầy tướng số lại lần nữa mặt lộ cười m ị n vừa lấy ra thu khoản mã, một bên giải thích nói, có câu nói là có tiền có thể khiến quỷ cả m ạ i bữa này tác dụng chính là tiêu tiền mời năm cái tiểu quỷ, khiến chúng nó thay ngươi gõ chiên dẹp đường, giảm bớt trên đường gặp phải phiền phức. nguyên lai like là cái ý này à? đa tạ đại sư chỉ điểm. phạm trung h i ề n nghe xong tiên sinh giải thích, nhất thời nở gan nở ruột, đ ồ n g nhiên h à o khí buộc phát nói, đại sư, ngài hàng tích c h ữ a nhiều không? trực tiếp cho ta đến 20 tấm. phạm mỹ nam ý nghĩ rất chất phát. nếu năm cái tiểu quỷ có thể giảm bớt phiền phức, đâu tới 100 con, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. bách quỷ hộ thân, vạn tà chớ gần, trực tiếp năm tháng, 20 tấm. thầy tướng số nghe vậy, trong tâm vô cùng ngạc nhiên, cố giả bộ chấn định nói, người trẻ tuổi a, ngươi coi chúng ta đ ạ o ra p h ủ chú là giấy vệ sinh sao? ra ngoài mang nhiều như vậy, vậy làm thế nào? phạm trung hiền lúc này đã hạ quyết tâm muốn làm 1 ộ t con quỷ hộ thân, chủ động thần cầu, nếu không, ngài bây giờ về nhà đi lấy, ta ở đây chờ đợi. đây, thầy tướng số v ứ t giả diêm ép, làm bộ khổ sở tư duy chừng mấy giây, thở dài nói, được rồi. giúp người giúp đến cùng, ngươi chờ đó, ta lập tức liền trở về. Nói xong, liền gian hàng đều không thu, sắp chạy bộ vào bên cạnh tiểu khu. Bất quá, thầy tướng số tiến vào tiểu khu sau đó, cũng không có lên bất luận cái gì một biểu đ i ê n Bởi vì hắn tiếp tục xuyên qua tiểu khu, đi đến phía sau trên đường, vào một nhà t i ệ u i n Chân t r b n ư ơ i á m bá khí tốt ra. Có 20 tấm n g ũ quỷ luân hồi phụ gia trì, lần nữa sáng tỏ thông suốt phạm trung hiền lại lần nữa ghi danh trò chơi, đối với hết thảy đều tràn đầy lòng tin. Có câu nói thật tốt, lòng tin là thành công bà ngoại. Phạm trung hiền bỏ xuống trong lòng b c quần áo sau đó. làm lên chuyện đến động lực vô hạn. Vừa vận thời gian vài ngày, hắn liền đem trương thái đang giao cho hắn tuyệt thế bí tịch hải đường bảo điện quý thượng tất cả đều nhớ kỹ trong lòng, cũng thành công đột phá nội công tầng thứ nhất. m ặ t k h á c hải đường bảo điện cũng là một môn nội ngoại kiêm tu công pháp, bên trong không chỉ đi lại nội công, còn đi lại rồi mấy môn đối ứng võ học. phạm trung hiền đang đột phá nội công đồng thời, còn học sẽ rồi một bộ thích hợp hắn nhất thái giám thân phận võ học, ám k ý lưu quang tuyệt ảnh trâm. đã từng đang hot ca sĩ, lặng lẽ xuất quyền, bắt đầu hướng phía đại nội cao thủ phát triển. thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ h vừa dạng sáng. Đường Sơ lại lần nữa bước lên dạo trời thiên hạ đường đi. Bất quá lần nữa xuất phát, trong lòng của hắn đã nhiều hơn một cái mục tiêu, đó chính là tìm kiếm sư phụ Phương d u y ê n Quốc để lại bảo tàng. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi hướng bắc đi, mà là lựa chọn hướng nam, bởi vì lấy được Đại Tuyên bản đồ sau đó, hắn thông qua hỏi thăm Du Trường Lạc và người khác, phát hiện cái quốc gia này địa hình, vậy mà khác thường nhìn quan mắt. Đại Tuyên Quốc Đông Nam một dãy châu phủ đều dựa vào đến biển, phía tây là Sơn Mạch khu vực cùng t a nguyên, bắc bộ là du mục dân tộc chiếm cứ thảo nguyên, phía nam giăng đầy rừng rậm, quốc nội có hai đầu Đại Hà núi ngang đông tây. vậy mà cùng hắn đời trước sinh hoạt qua hát quốc cơ bản giống nhau đường sơ không biết là ngậm nhập giang hồ bản đồ thế giới vốn là dựa theo thế giới hiện t h ậ t tiến hành cơ cấu địa hình địa vật tự nhiên sẽ không kém quá nhiều hắn xác nhận giang nam phủ vị trí tại đông nam vùng duyên hải sau đó liền quyết định trước tiên đi về phía nam đi một đoạn đường tiếp tục đổi đường hướng tây lại từ tây bộ châu phủ chuyển hướng bắc phương đi tới rất xa chấn bắc phủ đến chấn bắc phủ sau đó lại thuận theo phương duyên quốc khởi binh con đường đi tới kinh thành cuối cùng từ kinh thành một đường xuống nam cuối cùng trở lại thiên thủy hồ dạng này một vòng nhiều xuống đại khái có thể xuyên qua đại tuyên quốc 2 phần 3 quốc thổ Không chỉ có thể để cho hắn lý giải giang nam phụ x u n g q u a n h tình huống, còn có thể thuận đường hỏi d õ một hồi kinh thành thế cục. h o à n mỹ bạn bè tuyến đường. s á n g sớm, đường sơ tại du trường lạc và người khác tự mình cung t i ế n bên dưới, c ư ơ i thực thảo thú ra bình thành nam môn. Bất quá khi đi ngang qua thành nam chạm dịch thời điểm, hắn chợt dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ngươi chạm dịch chính đang trọng tu, chỉ thấy một đám dân phu chính đang dọn dẹp bị thiêu hủy phế tích, cũng không thiếu người đang chuyên trở vật liệu gỗ cùng h ò đá. Những người này tuy rằng đều mệt đến mồ hôi đầm địa, nhưng lại không có một người dám nghỉ nơi, bởi vì. bên cạnh còn đứng mấy cái nha dịch t a n mặc người đây mấy tên nha dịch cầm trong tay gậy gộc nhìn thấy các công nhân hơi có lời b i ế n g không phải c h ử i như tắt nước chính là gậy gộc đối mặt tất cả đều cùng tựa như hung thần ác sát đường sơ thấy một màn này tâm lý có chút ấy n á y hắn biết do nếu không phải mình ban đầu thiêu hủy trạm dịch liền không có xây dựng lại chuyện này trạm dịch không c h ù n g tu trước mắt những dân chúng này liền không cần thiết bị dạng này tội cho nên vì bồi thường tội lỗi của chính mình hắn quyết định làm chút gì mấy người các ngươi đều tới đây cho ta đường sơ cưỡi ngựa đi tới bọn nha dịch trước mặt vừa dùng roi ngựa trong tay chỉ chỉ c h ò c h một bên vinh và hống hách g to mấy tên nha dịch nghe vậy, tuy rằng tâm lý âm thầm nổi nóng, nhưng nhìn đến hắn một b ộ người trong giang hồ ăn mặc, còn c ư ớ i cao đầu đại mã, chỉ có thể trầm mặt tiến đến đ ư n g phó. một tên t u ổ i tắc tương đối lớn nha dịch, một bên mắt liếc nhìn lập tức đường sơ, một bên nghiêng cổ dò hỏi, vị đại hiệp này, ngươi có gì phân phó à? đường sơ cũng không nói có chuyện gì, tự mình hỏi, các ngươi biết rõ đây trạm dịch là ai đó sao? không biết. lão niên nha dịch mà không cảm giác trả lời. vậy các ngươi có biết hay không? ban đầu trong trạm dịch những cái kia làm lính, là ai giết? đường sơ tiếp tục hỏi thăm. không biết. lão niên nha dịch vén lỗ thay một cái, một bộ không nhịn được bộ dáng. vậy ta đến nói cho các người đường sơ khẽ mỉm cười đông niên h cất cao giọng mức độ nói những cái kia làm lính là ta giết chạm dịch cũng là ta đốt mấy tên nha dịch nghe vậy tất cả đều giật mình bọn hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn đến đường sơ có chút không dám tin ngay cả những cái kia chính đang làm việc dân phu cũng tất cả đều dừng tay lại bên trong công tác cùng nhau quay đầu nhìn lại các ngươi không cần thận trương đường sơ thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người đông niên h cười hiếp mắt nói ra ta theo bình thành châu đặt phúc còn có du trường lạc đều là huynh đệ tối hôm qua còn cùng bọn hắn uống rượu với nhau đi lão niên nha dịch nghe vậy cảm giác đầu g ó c có chút không chuyển qua đến thần sắc cứng ngắc cười khàn nói đây đây vị đại hiệp này ngươi cũng đừng đùa kiểu này ai mẹ tiếp đùa dơn với ngươi đường sơ sầm mặt lại đông niên giọng điệu lạnh lẽo mà hỏi ta hỏi lại ngươi biết rõ ta vì sao muốn giết những cái kia làm lính sao đây đây lao niên nha dịch đối với hắn t r ở mặt hành vi vội vàng không kiểm chuẩn bị liền vội vàng lắc đầu trả lời tiểu nhân không biết tiểu nhân không biết không biết đường sơ hai mắt híp một cái cười lạnh nói vậy ta đến nói cho ngươi bởi vì ta là người trong giang hồ thích nhất gặp chuyện bất bình rút đao chém liền ban đầu một đám làm lính tại trạm dịch khi dễ dân chúng, ta gặp sau đó cảm thấy tâm lý không t h o ả i mái, thì đem bọn hắn chém. Mấy người các ngươi, có phải hay không cũng muốn thử xem? l á cách, mấy tên nha dịch vừa nghe, ngay lập tức sẽ đem trong tay gậy của v ớ c k h u k h u cụ. Lão niên nha dịch tuy rằng cũng bị dọa sợ tay chân luống cuống, nhưng mà nước đã đến chân, chỉ có thể kiên trì đến cùng giải thích. Vị đại hiệp này, ngài xin bớt giận. Chúng ta, chúng ta cũng không có khi dễ người a. Chúng ta chỉ là thúc giục tất cả mọi người làm việc chút chịu khó, để tránh làm trễ nãi công kỳ. Hừ, Đường Sơ cười lạnh một tiếng, ê u c ấ nói. chiếu theo ngươi nói như vậy, mấy người các ngươi vẫn là người ta. đây, đây. l a o niên nha dịch một hồi cho d ạ n ấp úng không dám nhận gốc đường sơ cũng không để ý hắn, bỗng nhiên thuận tay từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, trực tiếp ném cho khoảng cách gần đây một người trung niên dân phu nói: lão ca, cầm đi cho đại hỏa mua đồ ăn. nếu như mấy cái này hỗn t r ư ớ n g dám hướng về các ngươi yêu cầu bạc, hoặc là lại khi dễ các ngươi, chờ thêm mấy ngày ta trở về, các ngươi liền nói cho ta. ta trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp những cái kia làm lính. Đường thiếu hiệp đằng đằng sát khí nói xong, liền tự mình quay đầu n ự a hướng về bên cạnh ngã ba đường đi tới. Trung niên dân phu tiếp lấy nặng c h ê u đỉnh bạc, tâm lý vô cùng kích động, liền vội vàng lớn tiếng hỏi: Đại hiệp, xin hỏi ngài cao tính đại danh, ta gọi là đường bạch hổ, đường sơ hào khí vạn trượng trả lời một câu, đung nhiên lần nữa quay đầu, nhìn chăm chăm mấy tên nha dịch nói: mấy người các ngươi thứ hô t r ư ớ n g nếu là không tin ta nói, có thể đi châu phủ nha môn cùng thiên hộ nơi hỏi tham một chút, xem châu đạt phúc cùng du trường l ạ c có thể hay không trực tiếp chém các ngươi. Không dám, không dám. Mấy tên nha dịch không tự chủ được lắc đầu, mà tại chỗ đám dân phu t h ầ n sắc lại tuyệt nhiên ngược lại, gặp chuyện bất bình rút đao chém liền. còn cho bọn hắn bạc mua đồ ăn, đây mới thật sự là giang hồ hảo h i ệ a. Đường, rút ra, h ổ đám dân phu nhìn đến Đường Sơ bóng lưng, tất cả đều nhớ kỹ cái này bá khí tuất r a danh tự. Trư ơ n g 149 c xuống nam chạm thứ nhất, Đường Sơ xuống nam chạm thứ nhất, tên là Việt Đô. Nếu như nói giang nam phủ là đại tuyên quốc kho lương một trong, thì Việt Đô chính là kho lương bên trong mét lỗ châu mai, chân chính đất l à n h m ặ khác Việt Đô không chỉ sản xuất nhiều lương thực, còn sản xuất nhiều x o á i c a mỹ nữ. Quan trọng nhất là, nó còn dựa vào biển, quản hạt đến duyên hải bên trên một m ả n g lớn của đảo. Đường Sơ lựa chọn cái thành thị này với tư cách chạm thứ nhất, tự nhiên không phải là vì tìm kiếm xoáy c a mỹ nữ, mà là vì nói trước hiểu một chút địa phương tình thế. Bởi vì Bình Thành tại Việt đô chính Bắc diện, một khi đem đến tại Thiên Thủy Hồ khởi binh, kia Việt đô liền sẽ trở thành phía sau. Cho nên, cái này vừa sinh lương thực lại giáp biển phía sau, nhất thiết phải ngay lập tức bắt lấy. Sinh lương thực khu tầm quan trọng, t ừ không cần phải nói, thứ yếu là dựa vào biển tầm quan trọng. Một cái thành thị kề biển hay không, đối với Đại Tuyên t r i ề u đ ỉ n h lại nói cũng chỉ dạng này, nhưng mà đối với Đường Sơ lại nói, chính là cái hiếm có cơ hội. Thân là một tên xuyên Việt giả. Hàn đối với tầm quan trọng của hải quân có đầy đủ nhận thức, tiến có thể công, lui có thể thủ, vừa có thể v ậ t binh, vừa có thể tập kích, đánh thắng được liền đánh, không đánh lại chạy, thậm chí còn có thể tìm kiếm Tân Đại Lục. Cho dù cuối cùng tạo phản thất bại, chỉ cần nắm giữ hải quân, liền không lo không có đường lui. Bất quá, bây giờ muốn nắm giữ hải quân còn quá xa đường sơ, trước tiên cần phải hiểu một chút Việt đô mọi phương diện tin tức, sau đó mới có thể tiến hành xa kỳ kế hoạch, cuối cùng có thể hay không thay đổi thực hiện, còn phải xem thiên ý. v i ệ đô khoảng cách Bình Thành Đại Khái hơn 200 dặm đường sơ mang theo thực thảo thú. Trải qua dòng i ã một ngày chạy như bay thuận lợi tới mục đích kỳ thực hắn bắt đầu là cưỡi ở trên lưng ngựa nhưng mà không đến nửa giờ liền bị chạy như bay thực thảo thú điên dám đều thiếu chút đông xuất hiện ngay sau đó hắn d ứ t k h o á t xuống ngựa đeo thần kinh đao cùng thực thảo thú cùng nhau chạy làm như vậy tuy rằng thu hoạch vô số người đi đường phức tạp ánh mắt nhưng mà chỗ tốt cũng rất lớn không chỉ du long bộ độ thuần thục tăng vút lên nội công vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận đúng rồi thần kinh đao là đường sơ cho huyền thiết đao lấy danh tự bởi vì hắn cảm thấy giao nhân thủ lĩnh đưa cho mình kiện thần khí này đã giúp mình không ít việc thật sự nếu không cho nó khởi một cái vang dội danh tự liền có chút có lỗi với nó, cho nên kết hợp mình tu luyện nội công cùng đ a o pháp, hắn liền lựa chọn Thần kinh đổ cầu đ a o gọi tắt Thần kinh đ a o Lúc chạm vào t ố i Đường sơ dắt thực thảo thú vào Việt Đô Thành, tìm người qua đường v ấ n Minh Phương hướng, một người một lần chạy thẳng tới Thành bên trong võ Lâm khách sạn. Cái này võ Lâm khách sạn không phải là cảnh tượng phim danh tự, mà là một loại khách sạn gọi chung. Trải qua một đoạn thời gian buôn tẩu khắp nơi, Đường sơ phát hiện ngoài ý muốn, cái thế giới này khách sạn tính chất không phải là hoàn toàn tương đồng, mà là chia làm rất nhiều loại. có chút khách sạn chủ yếu chiêu đãi qua đường thương khách, vừa có thể cung cấp ăn ở, còn có thể giúp thương nhân cất giữ hàng hóa, tục xưng là kho hàng. còn có chút khách sạn, chuyên môn tiếp đãi văn nhân mặc khách cùng từ bên ngoài đến du khách, danh tự bên trong thường thường mang theo dây lai, nhàn vân các loại lẳng lơ từ ngữ. mặt khác tại thủ đô h ò a Châu phủ đầu ấp, còn có chuyên môn cho học sinh mở khách sạn, danh tự trực tiếp liền gọi Cao Thăng lâu. Chả nguyên lâu chờ một chút. tên như ý nghĩa, võ lâm khách sạn chính là đặc biệt vì người trong giang hồ mở. Việt đô nhà này võ lâm khách sạn tên là Vạn Hào lâu. Cái tên này tại võ lâm khách sạn trong đó rất phổ thông, tại đại tuyên không có 100 nhà cũng có 80 g i ra. Hơn nữa không phải c h u i cửa hàng, mọi người các mở riêng đường sơ vào tiệm đ ị h phòng, sắp xếp cẩn thận bên người túi, tắm sau đó liền đánh vác thần kinh đ a o đi đến khách sạn đại sảnh ăn cơm tối. Vì sao ăn cơm muốn g á n h đau đâu? Bởi vì phía trước nói đây là cái đặc biệt vì người trong giang hồ mở tiệm. Người trong giang hồ lúc ăn cơm thích uống rượu, uống nhiều rượu liền dễ dàng say h ư ớ p Mà chỉ liệu say k ư ớ t tốt nhất thủ đoạn chính là đem tiểu quỷ đầu phá hủy, để hắn chết được nó nơi đương nhiên, đường sơ cũng có thể gần nó tại căn phòng điểm thức ăn ngoài. Bất quá. hắn là đặc biệt đến hỏi do tin tức khẳng định không thể ẩn n ó u tại trong khách phòng chờ đợi tin tức mình đưa tới cửa đường thiếu hiệp g á n h vác thần kinh đau đi đến đại sảnh sau đó cố ý chọn một tấm ở tại trong hành lang cái bàn còn cố ý điểm một bàn lớn thức ăn một người ngồi ở chỗ đó chậm rãi uốn xoắn g có thể là bởi vì thời cuộc hỗn loạn dẫn đến thất nghiệp tỷ số tăng vọt vạn hào lâu suy nghĩ vậy mà tốt đến kỳ lạ hướng theo đóng cửa thành thời gian đến gần càng nhiều hơn người trong giang hồ kết bè kết đội tràn vào khách sạn đại sảnh bên trong nguyên bản chừng 10 cái bàn b ắ t tiên vậy mà còn chưa đủ ngồi cho nên rất nhanh đã có người tìm đường sơ bính c h c Ai biết đây liều mạng, liền đem hết vấn đề tìm đến đường sơ bình chắc người, là một đám đến từ Thần Kinh Bang ban chúng. Cái này Thần Kinh Bang chính là Việt Đô phía đông trên biển phía này quần đảo không chế giả. Tuy rằng Bang Hội tổng đã không tại Việt Đô thành, nhưng mà xem như bản địa địa đầu xa. Hôm nay Thần Kinh Bang một nhóm mười mấy người đang bang chủ phương Nhậm Bạch dưới sự dẫn dắt vào thành làm việc. Bởi vì sự tình xử lý không phải quá thuận lợi, cho nên tới khách sạn thời gian sẽ trễ một chút đoàn người vào vạn hào lâu. Nhìn thấy đại sảnh bên trong chỉ còn lại một tấm bàn trống, Phương Nhậm Bạch liền cùng trong bang mấy cái nồng cốt tùy tiện ngồi. Còn lại mấy cái bang chúng tìm chưa tới mức đưa. liên tới tìm đường sơ binh chắc đường sơ thấy có người binh chắc đang cầu mà không được quả quyết biểu thị hoan n ê n chẳng những biểu thị hoan n ê n hắn còn chủ động nhắc nhở đối phương không cần thêm vào gọi thức ăn thức ăn trên bàn có thể tùy tiện ăn r ư ợ u cũng tùy tiện hơi a hắn cố ý điểm một bàn thức ăn mục đích chính là muốn hấp dẫn người trong giang hồ đến trước ngồi vào chỗ sau đó nhân cơ hội cùng đối phương hỏi thăm bản địa tin tức dù sao ăn người ta mềm miệng sao ai biết chính là f a n này hảo ý lại cho hắn ư ứ c lấy phiền ái bởi vì đường sơ quên người trong giang hồ có một lớn nhất bệnh chung đó chính là sĩ diện hảo Thần kinh bang n g ư tên bang chúng đối với đường sơ đáp ứng bính chắc rất vui vẻ, nhưng mà vừa nghe hắn để bọn hắn không cần gọi thức ăn, mà là ăn bản bên trên đ ồ ăn thừa cơm thừa. Bọn hắn t h o a n g cái liền nổi giận. Phải biết, bọn hắn chính là địa đ ầ u xà. Làm sao có thể ăn của b ố thí? Liên tính thật phải mời khách, cũng có thể từ bọn hắn bỏ tiền. Làm sao có thể đến phiên người khát mốc? Ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta tùy tiện ăn, tiểu tử túi, ngươi xem t h ư ờ người n g nào? Nãi nãi, ngươi lần đầu tiên tới việt đô đi, biết rõ chúng ta là ai sao? Mấy tên thần kinh bang bang chúng đứng tại trong hành lang, mặt đầy tức giận hướng về phía đường sơ kêu la h n g ò một bộ nhận được nhục nhã bộ dáng, đường sơ nghe thấy bọn hắn chất vấn, tại chỗ liền bối rối, hắn hoàn toàn không hiểu, vừa mới còn nói rất tốt, làm sao nói chuyện mời đối phương ăn cơm, đối phương chẳng những không cảm kích, còn đông nhiên trở mặt đầu, cái này không hẳn a, có bệnh cũng không phải như vậy phát tác đó a, hắn cau mày một chút nghĩ ngợi, thận trọng hỏi, mấy vị huynh đệ, có phải hay không các người, đối với ta có cái hiểu lầm gì? cái gì cái hiểu lầm gì? một t ê n bang chúng chống n h mắt không phải mắt mũi không phải lỗ mũi la mắng, lão tử là thần kỳ bang, tại việt đô ăn cơm, còn cần ngươi mời khách. ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, mình tính cái gì? Đường Sơ nghe vậy, cuối cùng trở lại rồi một chút thần. Nghe đối phương giọng điệu, tựa hồ là cái bản địa ban phái. Khó trách không lạ gì một b ả n miễn phí rượu và thức ăn. Đây là hư vinh mắc bệnh nữa rồi a. h ắ n quả quyết n i ế t miệng cười một tiếng, chủ động khách sao nói, ok. Nguyên lai like là thần kinh bang u y n h đệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mấy tên thần kinh bang bang chúng thấy hắn một bộ khiêm tốn tư thái, trong ngực khí nhất thời thuận không y ê Có câu nói thật tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bọn hắn mặc dù là địa đầu xa, nhưng mà hiểu rõ oan gian nên thời không nên buộc đạo lý. nhưng mà trên mặt bọn họ biểu tình còn chưa kịp hòa hoãn, liền thấy Đường Sơ chỉ chỉ bên cạnh bàn một đầu vải xanh túi đồ vật, cười ha hà nói: hôm nay thật là đúng dịp, ta vừa cho ta đao đặt tên thần kinh đao, liền gặp phải các ngươi thần kinh bang, đây chính là duyên phận A. mấy tên thần kinh bang bang chúng nghe thấy Đường Sơ mà nói, k h ỏ e miệng ngừng lại mạnh mẽ rút, ngươi bắt chúng ta bang hội t ê n gọi, cho mình vũ khí đặt tên, cái này gọi là duyên phận, cái này gọi là vũ nhục rồi. Bởi vì dựa theo quy củ giang hồ, bang hội t ê n gọi là một cái bang hội tiêu chí, dùng đến đặt tên nhà mình công pháp và đồ vật không thành vấn đề, nhưng nếu mà bị ngoại nhân dùng. vậy liền t r ầ n chửi khiêu khích, s o n g vương nhất thiết phải đánh người chết ta sống, đây chính là trong trốn giang hồ thương hiệu quyền sử dụng, người võ đang đ ồ vật, tuyệt không thể dùng tiểu lâm hai chữ tiến hành đặt tên. trương 150 huynh đệ kết nghĩa, đường sơ buổi nói chuyện, không chỉ bị chọc tức trước mặt thần kinh bang ban chúng, cũng chọc giận ngồi ở một bên bang chủ phương nhập b ạ c h lời nói thần kinh bang danh tự tuy rằng tụ bên trong thu tụ, nhưng trên thực tế không phải là không đủ tư cách tiểu môn phái. cái này bang phái không chỉ khống chế m ạ n g lớn của đảo, hơn nữa sừng x a đạt đến nam dương, dưới quyền bang chúng càng là tính bằng đơn vị hàng vạn. nếu mà chỉ luận địa bàn diện tích, ngay cả đại tuyên đất liền mấy đại tông môn cũng kém xa t í c h t ắ p thần k í n h bang duy nhất điểm yếu chính là dưới quyền phần lớn bang chúng đều là phổ thông đạo dân. tuy rằng đạo dân nói đến đánh nhau cũng rất hung hãn, nhưng mà nếu bàn về trung bình thực lực, cùng đại lục mỗi ngày tu luyện môn phái đệ tử vẫn kém hơn rồi một m ạ n g lớn. bất quá bang chúng thông thường thực lực kém, không có nghĩa là bang hội thượng tầng thực lực cũng kém. thần k í n h bang thượng tầng, tu luyện đều là thượng thừa thủy hệ công pháp, đặc biệt sở trường ở trên biển hoặc là hòn đảo hoàn cảnh tác chiến, đặc biệt là bang chủ của bọn hắn vương nhâm bạch, toàn thân thương thủy thần công đã luyện đến xuất thần nhập hóa, người giang hồ đ ư t ư hiệu bạch long vương. được sưng trong nước vô địch, vì vậy mà coi như là trong chốn giang hồ ngông cuồng nhất cao thủ tuyệt thế, thế cũng không dám chạy đến trên biển đi treo t r ọ c thần k ỳ n h bang, thậm chí ngay cả đại tuyên triều đình cũng đối với bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể lấy dụ dỗ phương thức tiến hành trấn an, để cho thần kinh bang an phận thủ thường, không nên làm p h â t liệt. Lúc này phương nhậm bạch nghe thấy đường sơ nói, trong tâm một hồi nổi nóng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đứng dậy, mà là hướng về bên cạnh một người thanh niên mấy mắt, bởi vì phương nhậm bạch chính là thật giang hồ đại lao, nếu mà tự mình ra mặt dính vào trước mắt loại chuyện nhỏ này, rất dễ dàng bị tại chỗ giang hồ bằng hữu coi là ỷ lớn h ế t nhỏ. dạng này liền sẽ rất mất mặt, cho nên hắn liền để cho mình thân truyền đệ từ cảnh dương xuất đầu. người trẻ tuổi đối với người trẻ tuổi, lúc này mới phù hợp quy củ giang hồ. cảnh dương tuổi tác so sánh đường sơ hơi lớn hơn, từ nhỏ liền cùng tại phương n h ậ m b ạ c h bên cạnh ma luyện, toàn thân tu vi tuy rằng không tính là xuất thần nhập hóa, nhưng mà trong bạn cùng lứa tuổi cũng coi là siêu quần bạn t ụ ổn thỏa võ lâm tân tinh. nhìn thấy bang chủ sư phụ ám thị, cảnh dương lúc này đứng dậy đi đến đường sơ bên cạnh, cười h p mắt hỏi, vị huynh đệ này còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. lời nói rất khách khí. Ánh mắt bên trong lại mang theo không che giấu chút nào khinh miệt Đường sơ mặc dù biết Lai d ả bất tiện, nhưng mà dựa vào nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tôn chỉ. Lúc này đứng dậy trả lời: Tại hạ họ Đường tiến sơ, tự b ắ c hồ, tự b ắ c hồ. Tiểu tử này cư nhiên còn có tự. Cảnh Dương sững sờ, tiếp tục hỏi: Nguyên lai là Đường m y n h hành ngộ hành ngộ. Tại hạ cảnh d ư ơ n g thần kinh bang đệ tử, không biết Đường u i n h kế thừa gì m ô n a? Không muôn không phái, chỉ là một kẻ nhàn. Đường sơ cười trả lời: Không muôn không phái kẻ nhàn, ngươi x á c thực đủ rảnh rỗi, lại dám chạy tới khiêu khích chúng ta thần kinh bang. Cảnh Dương âm thầm đoán thầm mấy câu. đông niên thần sắc lạnh lùng nói, đúng rồi. Đường Minh, ngươi có biết hay không? Bước lên dùng những môn phái khác xưng hô, là một loại rất lớn mạo phạm. rất lớn mạo phạm. Đường Sơ nghe vậy, lập tức lấy lại tình thần nói, thì ra là như vậy. Ta nói đâu, các ngươi làm sao đều trợn mắt nhìn ta. Nguyên lai là ta cây đao này danh tự, cùng bang hội các ngươi danh tự đụng xe a. c ả n h Dương thấy hắn một bộ bừng tỉnh đại nộ g thần sắc, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía nhà mình ban chủ. chính gọi là, người không biết không tội. người trẻ tuổi trước mắt này, không chỉ ngay cả một môn phái đều không có, hơn nữa liền thần t ì n h bang danh tự đều không nghe qua. h i ể n nhiên là một mới ra đời thằng đ ố c Thần kinh bang tuy rằng tuy rằng không cho phép người khác mạo phạm, nhưng mà không đến mức cùng một cái thằng nốc gây khó dễ. Cho nên cảnh dương muốn mời thị một hồi phương n h à bạch, có cần hay không chuyện lớn hóa nhỏ. Chỉ cần đường sơ năng chủ động cho mình đao thay đổi cái tên, lại làm đến ở đây người trong giang hồ cho bọn hắn nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Ai biết cảnh dương vừa mới quay đầu, liền nghe sau lưng đường sơ nói ra, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm a. k ỳ t h ự c đao của ta, toàn danh gọi là thần kinh đồ cầu đao, cùng các ngươi thần kinh bang kém hai cái đâu? Cái gì? Thần kinh t h ủ cầu đao. xâm phạm thần kinh b a n g thương hiệu quyền sử dụng không nói ngươi còn dám chửi chúng ta là chó đất cảnh dương nghe vậy trong nháy mắt quay đầu lại mắt mang sát cơ nhìn chăm chú vào đường thiếu hiệp nói hiểu lầm cái hiểu lầm này chắn chắn là lớn nếu ngươi cố ý chuyện tiêu diệt vậy liền cứ ra tay chúng ta quyền cước bên dưới phân đúng sai đường s ơ n g nghe vậy không nén nổi lại lần nữa một bước này cũng người nào a làm sao nói không nói đôi câu lại không giải thích được t r ở mặt đâu chẳng lẽ nói cái này thần kinh b a n g từ trên xuống dưới thật đều là bệnh thần kinh đây phải thế nào ăn bài Hắn một bên âm thầm nổ nước b ọ n một bên bắt lấy sau h ó suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng một đám bệnh thần kinh giảng đạo lý cũng nói không rõ, dứt khoát cắn răng nói, kia chúng ta liền luận bàn một chút đi. Được. c ả n h Dương trẻ tuổi tự phụ, lập tức gật đầu nói, bất quá chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đao kiếm không có mắt, nếu như lúc tỉ thì có một không hay xảy ra, vậy cũng ai cũng đ ừ n g v ắ n ai. Lại nhiều lần bị ác ý khiêu khích, trong lòng của hắn đã động s ắ t cơ. Bất quá Đường Sơ nghe vậy, cũng rất dứt khoát lắc đầu nói, không được, không được, mọi người chỉ là luận bàn một chút mà thôi, ha tất làm cho ngươi chết ta s ố n g đâu? Ta dạo chơi thiên hạ là vì giao bằng hữu. không phải là vì cùng người kết t h ủ c ả n h Dương nhìn thấy Đường Sơ vừa mới điên cuồng khiêu khích, hiện tại lại chủ động yếu thế, không nén nổi có chút nhăn lông mày. hắn sờ cằm một cái, lạnh l ạ n h hỏi ngược lại, vậy ngươi nói làm sao khoa tay múa chân? Ừ. Đường Sơ làm bộ thận trọng cân nhắc chốc lát, đung nhiên lời nói kinh người nói, một chiêu. Ta liền ra một chiêu. Nếu như ngươi có thể chống đỡ, vậy ta liền cho ta đao đổi tên, lại hướng ngươi cùng các vị thần kinh bang huynh đệ bồi rượu tạ l ô i Nếu ngươi không ă n được, vậy các ngươi thần kinh bang đổi tên, nói xin lỗi liền miễn. Vậy. Vừa mới dứt lời, liền nghe được đại sảnh bên trong vang dội một tiếng vang trầm đủ. có người v ô bản không phải cảnh dương mà là phương n h ậ m bạch thần kính bang bang chủ nghe thấy đường sơ nói lên điều kiện tại chỗ liền bị tức giận mỉm cười được đủ c ô n g vọng bạch long vương đứng lên một bên âm thầm cắn răng một bên mặt lộ cười ác độc nói ha ha ha bên ta n h ậ m bạch tung hoành đông nam hải cương 20 năm vẫn là lần đầu tiên thấy n g ự i như vậy c n g tiểu tử nếu ngươi thật có thể một chiêu đánh bại cảnh dương lão tử hôm nay liền nhận cái này nã dứt lời trực tiếp cầm lên một kiện tựa vào sau lưng tường bên trên binh khí dài ném cho cảnh dương nói bắt ta hải vương n ĩ a cùng hắn gọi nếu như liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. ngươi cũng đừng còn sống trở về đi. Phương Nhậm Bạch chỉ mỗi mình võ công cái thế, đối với đồ đệ cũng là lòng tin mười phần. Mặt khác, hắn còn tin tưởng chính mình n h n g lực. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin, giống như đường sơ loại này tinh khí thần đều chỉ có thể tính không có trở ngại tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể một chiêu đánh bại đệ tử thân truyền của mình. Bắt, Cảnh Dương tiếp lấy sư phụ ném tới vũ khí, l ạ n h l ạ n h liếc đường sơ một cái, ôm quyền nói, Đường h ì n h Cảnh Mộ chờ đợi linh giáo cao chiêu của ngươi. Đại sảnh bên trong những cái kia người trong giang hồ thấy vậy, phần phật một hồi tất cả đều đứng lên. bất quá bọn hắn cũng không là chạy trốn, mà là ba chân bốn càng nâng lên bản của chính mình, đem đại sảnh bên trong cái bản toàn bộ mang lên bốn vòng bên trên, ở đại sảnh chính giữa dành ra một phiến đất trống. có câu nói thật tốt, xem n á o nhiệt không sợ phiền phức lớn. nhưng p h ạ m là người trong giang hồ, thích xem nhất chính là đánh nhau, chỉ cần không đánh đến trên đầu mình, càng kịch liệt càng tốt. lúc này trong khách sạn giang hồ người trung gian, thấy có người lại dám ngay trước bạch long vương mặt tiến hành khiêu khích, có to gan lớn mật đề xuất để cho thần kinh bang đội tên, vô cùng tự nhiên phối hợp đường sơ cầm lên thần kinh của mình ao, nhìn đến trước mặt cái bản bị người khiến đi, n h miệng khẽ mỉm cười. Hắn một bên vận chuyển nộ phát thần kinh, vừa bắt đầu nhớ lại những cái kia khiến người phẫn nộ hình ảnh. Bất quá, hắn nhớ lại đã không phải là kiếp trước gặp đau bi a sự tình, mà là gần đây gặp phải, có thể chân chính kích thích đấy lòng lửa giận nhân gian chuyện bất bình. Triết oan cựu thái bình, nhuốn máu đổ trang sức, bị nô dịch dân phu. Chỉ một lát sau, đường sơ thể nội huyết dịch bắt đầu điên cuồng dân t r à o khí thế trên người cũng liên tục tăng lên. Nguyên bản chỉ ở trong cơ thể hắn chạy chân khí, vậy mà tràn ra bên ngoài thân, k h u ấ động ý phục không gió mà chuyển động. Hoa thảo, đây là tình huống gì? Tiểu tử này tại sao có thể tạm thời để thăng tu vi? bốn phía giang hồ người trung gian và thần kinh bang thành viên nhìn thấy một màn này tất cả đều giật nệ cả mình ngay cả tự tin mười phần p h ư ơ n g nhật bạch cũng không khỏi nhũ m à y kiến thức rộng bạch long vương nhìn c h ầ m c h ầ m đến đường sơ biến hóa trên người đột nhiên trong lòng hơi động trong n g á y mắt nhớ lại một vị quen biết đã lâu tuyệt học độc môn tại chỗ thất thanh nói n ộ phát thần kinh bạch nhật t i ế u là gì của ngươi ôi c h a o ngươi nhận thức đại hòa thượng ta là hắn huynh đệ kết nghĩa đường sơ nhìn mắt ư ơ n g nhật bạch một bên thuận miệng trả lời một bên chuyển thân đi tới cảnh dương trước mặt cười h í mắt hỏi cảnh huynh ngươi chuẩn bị xong chưa Trước 151, ta chỉ biết một chiều. Đường Sơ không muốn cùng Phương Nhậm Bạch nói nhiều, là bởi vì hắn không muốn dừng lại trận này l u ậ t bàn. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không muốn cùng Thần Kình Bang người phát sinh mâu thuẫn. Nhưng mà tại phát hiện đối phương là bản địa thế lực sau đó, hắn tâm lý linh quang trận lóe, đ ô n g nhiên có một cái kế hoạch. Nếu mà cái kế hoạch này có thể thuận lợi thực hiện, vậy liền có thể mang theo không tưởng được thu hoạch đương nhiên. Đường Sơ dám có loại này tinh thần mạo hiểm, cùng hắn không biết Thần Kình Bang chân thực thực lực có rất lớn quan hệ. Hắn căn bản không biết rõ Thần Kình Bang là Đông Nam một dãy bá chủ trên biển, ngay cả triều đình cũng phải để nó ba phần. hắn càng không biết nói chuyện với mình người, rốt cuộc sẽ là thần kinh bang bang chủ phương n h m bạch trong trốn giang hồ tiếng tâm lừng lẫy m y đại bá chủ một trong nếu mà hắn biết rõ hết thảy các thứ này, chắc chắn sẽ đổi loại phương thức khác cùng đối phương tiến hành tiếp xúc. lúc này cảnh dương nghe thấy đường sơ hỏi thăm, cũng không có vội vã trả lời. hắn một bên ung dung tháo gỡ đeo vào cán dài vũ khí bên trên túi vải, một bên tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể. bởi vì đối thủ trên thân phát sinh biến hóa, cảnh dương đều xem ở rồi trong mắt, trong lòng cũng âm thầm d n ì n h cho nên hắn lập tức thu hồi kinh thị lúc trước chi tâm, chuẩn bị toàn lực ứng phó. túi tháo gỡ. để lộ ra một cái cao c ỡ một người tam xoa kích đây là bạch long vương thành danh binh khí hải thần xoa hải thần xoa dùng thâm hải hàn thiết chế tạo mặc dù không bằng trong t r ố n giang hồ những truyền thuyết kim m à u sắc n ồ n g đậm thần b i n h nhưng cũng là tiếng tâm lừng lấy binh khí một trong cảnh dương lấy ra sư phụ thành danh binh khí t i ệ n tay đem túi vải vứt xuống bên cạnh sư minh đệ trong tay bày ra một cái công phòng kim ê bị tư thế sau đó mới mở miệng khẽ quát một tiếng đến đây đi đối mặt trên mặt cười hí mắt ánh mắt tiện hề hề đường sơ hắn có vẻ rất thận trọng ngươi thật chuẩn bị xong đường sơ thấy vậy cũng không gấp xuất thủ hí mắt lần nữa hỏi tham động thủ liền động thủ sao chọn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? c ả n h Dương một hồi hoán thầm, cả giận nói, bớt nói nhảm. Được, vậy ta đến n g a Đường Sơ nghe vậy, lúc này mới chậm rãi nâng tay phải lên, không nhanh không chậm hướng về trên tay trái trên c h ô i đ a o s ờ soạn. n g ư ờ i ở chỗ này thấy hắn một bộ làm bộ bộ dáng, đều có chút cao mày. Còn ă m lần bảy lượt vẫn đối tay chuẩn bị xong chưa? Ngươi đây là trang xóa a? Sẽ bị xét đánh biết không? Ẩm. Bất quá ngay tại bọn hắn âm thầm kinh h thường thời khắc, đ ỗ n g nhiên thấy được trước mắt h ắ quang chật l Một mực chậm rãi Đường Sơ, b u n g nhiên tăng tốc. Hắn nhanh như tia chớp nhảy tới trước một bước, tay phải bất thình lình bắt lấy cán dao. lấy tốc độ bất khả thương nghị sử dụng ra đ ồ cầu thập bát đao chiêu thứ nhất nặng nghề thần kinh đao mang theo cơn g b ạ o chân khí hóa thành một phiến ô quan quét về phía cảnh dương a cảnh dương sớm có chuẩn bị nhìn thấy đường sơ vũ khí quét về phía bộ ngực mình hắn lập tức đem toàn thân chân khí rót vào đến hải vương xoa bên trên dơ lên nghĩa mạnh mẽ cả lại bởi vì hắn đã nhìn ra đối thủ vũ khí 10 phần nặng nghề hơn nữa sử ra chiêu thức là tụ lực nhất kích cơ bản không tồn tại nửa đường biến chiêu khả năng mặt khác song phương ước định là hắn ngăn cản đối thủ một chiêu nếu mà lựa chọn tránh lẽ đó chính là không chiến trước tiên thua cho nên hắn quả quyết lựa chọn lấy cứng chọi cứng một chiều phân thắng bại ai trốn ai là cậu v à n hai h thanh nặng nề vũ khí tại không trung m ã n h liệt đụng nhau vùng nổ ra đình t h a i nước óc trầm đục tiếng vang một vòng chân khí lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung đem đại sảnh bốn phía bàn ghế cùng cánh cửa cửa sổ đều đụng phải loảng xoảng rung động c ư ơ n g đại lực phản chấn chấn động đến mức đường sơ cùng cảnh dương đồng thời liền lùi lại mấy bước hai người nắm thật chặt vũ khí trong tay k h í mắt cách không mắt đối mắt ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện h à o ra hỏa hậu sinh khả a có sao nói vậy cung vọng tiểu tử một đao này ta có thể kháng cự không được người ta cũng là có tư bản bất quá lợi hại như vậy người trẻ tuổi làm sao sẽ ngay cả một môn phái đều không có không môn phái không có nghĩa là không nhân mạch vừa mới long vương hỏi cái gì ngươi không nghe thấy bốn phía những người giang hồ kia nhìn thấy cái c h à n g diện này r ố i dí mặt lộ vẻ khiếp sợ bọn hắn một bên che tùy gió bay m ù a áo khoác một bên vô cùng hưng phấn xì xào bàn tán ngay cả phương nhậm bạch cùng thần kinh bang hai tên trưởng lão nhìn thấy đường sơ hai người giao thủ trải qua cũng là theo bản năng trao đổi lên rồi ánh mắt đương nhiên ánh mắt của bọn họ mang theo thắng lợi vui sướng còn có như chút được gánh nặng sung sướng, chi tiết, loại vui sướng này vừa vặn duy trì chốc lát, biến thành một bước. giang giác, đột nhiên, đại sảnh bên trong vang lên một tiếng vật phẩm d ạ n nước âm thanh. giang giác giang giác, tiếp đó, d ạ n nước âm thanh nối thành một phiến, giống như băng sơn sụp đổ trước phát ra tiếng vang. thanh âm gì? đại sảnh bên trong người men theo âm thanh nhìn đến, bất ngờ nhìn thấy phát ra âm thanh đ ồ vật, dĩ nhiên là cảnh dương trong tay chui này đại danh đỉnh đỉnh hải vương xoa. tại chỗ đều là luyện qua người trong giang hồ, ánh mắt tương đối tốt, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, dùng thâm hải hàn thiết chế tạo hải vương xoa, mặt ngoài vậy mà đang không ngừng d ạ n n c Vết nứt lấy vừa mới giao nghĩa đụng nhau vị trí làm khởi điểm, giống như mạng nện một dạng hướng về hai bên lan ra. Hơn nữa tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh, vết nứt cũng càng ngày càng rõ ràng. Phanh! Khi vết nứt trải rộng cả t h à n h vũ khí thời điểm, hải vương xoa lại lần nữa phát ra một tiếng nổ vang, giống như trước khi chết thang khóc. Nó vậy mà lăng không bể thành vô số toái phiến đinh đinh đương đương, hàng trăm hàng ngàn mảnh kim loại từ cảnh dương trong tay tuột xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy t ê u vang đang chuẩn bị chúc mừng thắng lợi cảnh dương. Nhìn đến ố n rông hai tay, nhất thời mặt sám như cho tàn. Hắn biết rõ mình gây l ạ i họa. Nhất thời không cẩn thận bị hủy sư phụ thành danh binh khí, kỳ thực không tính là đại sự gì điểm chết người là, là mình thất bại luật bản. Bởi vì dựa theo song phương ư ớ c định, nếu như hắn liền đường sơ một chiêu đều ngăn cản không nổi, như vậy thần kinh bang liền phải đổi tên. Loại này khủng l ồ làm đ c đối với một cái đại bang hội lại nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Không chỉ biết đả kích nghiêm trọng thành viên bang hội đ í c h sĩ khí, còn có thể bị toàn bộ giang hồ xem như cười nạo t h o i b í n h c ũ n g b ĩ n h v i ê n lưu truyền đi xuống. Bên cạnh phương n h ậ bạch nhìn thấy mình thành danh binh khí bỗng nhiên nổ tung, s ắ c mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. c ù n g cảnh dương m ộ dạng. hắn cũng không đau lòng một cái binh khí, mà là kiên kỵ vừa mới thua đồ ước. hải vương xoa tuy rằng giá trị liên thành, nhưng vỡ còn có thể chế tạo lần nữa. bạch long vương thân là đông nam vùng duyên hải bá chủ, thâm hải hàn thiết muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. nhưng mà để cho thần kinh bang đội tên chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. cho nên vào giờ phút này, hắn trong tâm sát cơ đang điên cuồng sinh trưởng, nghĩ g ợ i có cần hay không đem vạn h à o lâu bên trong giang hồ người trung gian đổ sắt tất cả d t k h ẩ u nhưng mà ngay tại lúc này, phương nhậm bạch sư đổ lại thấy được không tưởng được một màn. chỉ thấy một đao chém bạo hải vương xoa đường sơ, đông niên hướng về cảnh dương chắc tay, thần sắc bi phân nói, là tại hạ thất bại. cái gì? một chiêu đem đối thủ vũ khí đều đánh không có, còn chủ động nhận thua. người kiêm nhường như thế, cha mẹ của ngươi biết không? tại chỗ người trong gian hầu nghe vậy, tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. ngay cả phương nhận bạch cùng cảnh dương cũng là mặt đầy mệnh hoặc. bất quá đường sơ lại không chút nào để ý tới mọi người ánh mắt khát t h ư ờ n g hắn hít sâu một hơi, biểu tình thành khẩn giải thích nói, bởi vì tại hạ sở tu đao pháp, chỉ có một chiêu này, tất nó công ở tại một đao, không thành công thì thành nhân. nếu cảnh huynh có thể không bị thương chút nào ngăn trở, đó chính là cảnh huynh thắng. tại hạ thua tâm phục khẩu phục, hiện tại liền cho đào pháp đổi tên. a, liền một chiêu này a. ta nói đâu, hiện tại hậu b ố i làm sao lợi hại như vậy, nguyên lai là dốc toàn lực a. không thể thực hiện, không thể thực hiện. chiếu theo nói như vậy, kia xác thực là cảnh dương thắng a. tại chỗ người trong giang hồ, còn không biết rõ mình vừa mới ở trước quỷ môn quan đi một lượt, nghe thấy đường sơ sau khi giải thích, rồi rít gật gù đ ắ p ý nghị luận. phương nhậm bạch chờ thần kình bang thành viên nghe vậy, tất tất cả đều vui mừng quá đỗi. bạch long vương t r o n g mắt hơi h n g nhiên hướng về phía đường sơ cười to nói. Ha ha ha, không cần thay đổi. Thần kinh của ngươi đau, là lấy tự bạch ngày cười tuyệt học nộ phát thần kinh, đúng không? Chúng ta thần kinh bang thần kinh hai chữ, là lấy từ hải lý thần d ự c cự kình. Hai người cũng không nhất trí, đây đúng là một hiểu lầm. Thần d ự c cự kình, vậy thì là cái gì sinh vật kỳ quái? Đường sơ hơi sừng sờ, quả quyết thuận theo câu chuyện hỏi. Vị tiền bối này, ngài nhận thức trắng. Đại hòa thượng, đầu chỉ nhận thức. Phương Nhậm bạch hất cằm lên, tự t i ế u phi tiểu nói, năm đó hắn và ô khóc đêm đi ta nơi đó, hết ăn lại uống ư ớ c chừng 2 năm, đến bây giờ còn không trả tiền đâu. Lào. Cư nhiên là Sâm La nhị t à chủ nợ, người này lại là một đại lão. Nguyên lai là dạng này à? Đường sơ vừa chuyển động ý nghĩ, một bên lại lần nữa nhìn kỹ Phương n h à Bạch, một bên mặt đầy hấy này nói, tiền bối thứ tội, ta cùng hắn n h ó m kỳ thực cũng không có kết nghĩa, chỉ là hàng xóm cách vách mà thôi. Ngài nếu như muốn cho bọn hắn trả t i ề n lại, v ạ n bối có thể giúp ngài miễn phí đưa tin. Chương 1 5 t r ư kỳ ngộ và nguy hiểm. Hàng xóm, hàng xóm giữa còn có thể lẫn nhau truyền thụ tuyệt học. Bạch Long Vương nghe thấy Đường sơ trả lời, liền cảm giác tiểu tử này tại Hà Xả Đàn, nhưng hắn lại không có để trong lòng, cũng không có s i n khí. bởi vì phương nhậm bạch tuy rằng thân là bá chủ một phương nhưng mà một dạng dưới tình huống nóng nảy kỳ thực phi thường tốt còn đặc biệt yêu thích kết giao thiên hạ bằng hữu bất kể là trong võ lâm năng nhân dị sĩ vẫn là phổ thông hữu thức chi sĩ hắn đều tình nguyện kết giao không chỉ như thế nếu như có người gặp rủi ro đến trước nhờ cậy hắn chỉ cần không phải là phạm môn người m ắ n g mỏ tội lớn ngập trời hắn cũng biết nhiệt tình thu lưu hoặc là để cho k h á c giúp đỡ vì vậy mà trong chốn giang hồ bạch long vương thường có anh hào tên không chỉ thủ hạ môn khách rất nhiều bằng hữu cũng là trải rộng thiên hạ lúc này nghe thấy đường sơ thư miệng chuyện h i ế phương nhậm bạch chỉ là cười ha ha vung tay lên nói, đi, nếu là hiểu lầm, vậy chuyện này vì vậy bỏ qua đi. dứt lời, quay đầu nhìn về những người khác cao giọng nói, các vị b ằ n g hưu, hôm nay vạn hào lâu bên trong tất cả chi tiêu đều ghi tại trên người ta, các vị rộng mở ăn uống, ai cũng không cần khách khí, ha ha ha, h à o h à o hảo. Long vương đại lượng, đa tạ bang chủ h o ả n đ á i tại chỗ người trong giang hồ nghe vậy, một bên r ố i rít trầm trồ khen ngợi, một bên đem rời đi cái bàn đều dọn về chỗ cũ, vừa mới còn tràn ngập sát cơ khách sạn đại sảnh, lại khôi phục bữa tiệc linh đỉnh cảnh tượng náo nhiệt. phản p h ấ t chuyện gì đều phát sinh qua một dạng đường sơ cái bàn kia cũng bị thần k í n h bang mấy cái đệ tử rời trở về bọn hắn không chỉ đem cái bàn rời trở về còn một phản vừa mới mâu thuẫn thái độ tất cả đều thoải mái ngồi xuống cũng chủ động phân phó tiểu nhị lấy ra chén đũa bọn hắn thay đổi thái độ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hiện tại là bạch long vương trả tiền ăn cơm tính chất thay đổi không còn là của b ố thí mà là bọn hắn đang mời khách người trong giang hồ chính là như vậy kỳ lạ đường huynh ta kính người một bát cảnh dương chưa có trở về bạch long vương một bàn kia mà là trực tiếp ngồi ở đường sơ bên cạnh cũng chủ động bưng lên chén rượu được. Đường sơ đã có kinh nghiệm, lập tức bưng chén lên, hướng về đang ngồi thần kinh bang đệ tử nói, đa tạ cảnh huynh cùng các vị huynh đệ khoản đái. Tiểu đệ uống trước rồi nói, nói xong, từ n g ự c một ngụm liền đem uống rượu rồi, ngã một lần khôn hơn một chút, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, chủ động đến nay khách thân phận tự cho mình là. Đường u i n h hào khí, tới tới tới, mọi người cùng nhau làm, cảnh Dương và người khác thấy vậy, cũng r ố i rít nâng chén uống thỏa thích, chính gọi là giang hồ nở nụ cười quên hết thủ án. Nếu hiểu lầm đã tháo gỡ, mọi người liền trở thành không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu. Một bàn người vừa ăn uống một bên tổn y u rất nhanh sẽ thuộc lạc Đường Sơ cũng rất biết điều, cùng Cảnh Dương và người khác quen thuộc sau đó, lại đi cho Bạch Long Vương và người khác kính một vòng rượu. Quan hệ của Song Phương trở nên càng ngày càng dung hiệp đại sảnh bên trong bữa tiệc Linh Đình. Giang Hồ Hiệp Si n h ó m uống tô rượu ngoạm miếng thịt lớn, giống như h ọ hét ở mỹ t r ợ giao đây chính là Giang Hồ vị. Qua ba lần rượu, Cảnh Dương không kiềm chế được tò mò trong lòng, nhìn đến Đường Sơ bên cạnh thần kinh n a o chủ động nói ra, Đường Minh, nguyên cây đao này rất đặc biệt a Lời nói hắn mới vừa cùng Đường Sơ liều mạng một c h i ề u trong tay Hải Vương xoa lại vỡ vụn thành c bã, nói không canh cánh trong lòng vậy khẳng định là giả, cho nên. Hắn muốn dò xét một hồi, vì sao vũ khí của mình sẽ vỡ? n g a đây là một vị lão tiền bối tặng cho ta. Đường sơ cũng không nhỏ mọn, trực tiếp cầm lên thần kinh não, hai tay đưa cho Cảnh Dương nói, nghe nói là Thiên Ngoại Huyền Thiết chế tạo, đáng tiếc chỉ là một bán thành phẩm. Trước lúc tỷ thí, túi lao vải xanh đã bị chân khí xé rách, toàn bộ đao bề ngoài đều bại lộ tại ra, lúc này cũng không có biện pháp lại tiếp tục giấu giếm. Thiên Ngoại Huyền Thiết, Cảnh Dương nhận lấy thần kinh n o một bên tò mò trên dưới quan sát, một bên tự đủ khó trách, ngay cả sư phụ Hải Vương Xoa cũng không bằng nó cứng rắn. Sát thực lợi hại. Kỳ thực trước Hải Vương Xoa vừa mới bể nát thời điểm, hắn còn hoài nghi có phải hay không đường sơ vũ khí có tác dụng đặc biệt. Nhưng mà sau đó nghe đường sơ chủ động nói chỉ biết một c h i ê u liền theo bản năng thay đổi ý nghĩ, suy đoán có thể là đối thủ đao pháp hoặc là nội công có chỗ đặc thù gì. Hiện tại biết được đường sơ vũ khí là thiên ngoại huyền thiết chế tạo, hắn liền càng thêm tin chắc phía sau suy luận. Bởi vì căn cứ giang hồ truyền thuyết, thiên ngoại huyền thiết không thể phá vỡ, dùng một cái bền chắc không thể gãy vũ khí, lại thêm kỳ lạ chiêu số hoặc là nội công, tại cứng t r ọ i cứng thời điểm đập vỡ hắn Hải Vương Xoa, xác thực rất phù hợp tình lý. Có thể cảnh Dương không biết là. m ì n h Kỳ thực là bị sáo lộ rồi. Thông Minh ngược lại bị Thông Minh. Vấn đề chân chính nằm ở chỗ vũ khí lên. Cảnh h u y n h yêu thích. Đường Sơ nhìn thấy Cảnh Dương đối với thần kinh đao hứng thú m ờ i phần, đ ỗ n g nhiên tùy tiện nói ra, vậy thì đưa cho Cảnh h u y n h đi. Cái gì? Đưa cho ta? Nhà ngươi có khoán đi. Cảnh Dương sững sờ, lập tức liền khiến cho kinh lắc đầu nói, không được không được. Đường u y n h ngươi luyện là một đòn giết chết đ a o pháp, đ a o này thích hợp nhất bản thân ngươi sử dụng. Hơn nữa, đây là tiền b i biểu tặng chi vật, ta ha có thể đoạt người đẹp. Dứt lời, rất dứt khoát đem thần kinh đao thả lại Đường Sơ dưới chân. Tuy rằng không có tiếp nhận biếu tặng, nhưng mà Cảnh Dương thấy Đường Sơ rất tùy tiện muốn đem vũ khí đưa cho mình, tâm lý càng thêm c h ắ c c h ắ c vừa mới Hải Vương xoa bị đánh nát, không phải đau nguyên nhân, mà là người nguyên nhân. Người thanh thật, lại t ú i chữ nhật đường. Đường Sơ tự nhiên không thể nào đem thần kinh đau đưa cho Cảnh Dương, hắn chính là giả khách khí một chút mà thôi. Bất quá, hắn làm như vậy không phải là vì khoe khoang, còn có nguyên nhân khác. Hắn muốn cùng Thần Kình Bang làm bạn, làm bằng hữu chân chính. Bởi vì trải qua một phen ăn uống t ổ n h i u hắn đã đại khái biết Thần Kình Bang giang hồ địa vị và thực lực, phát hiện ngoài ý muốn cái này ban phái đối với mình tạo phản kế hoạch ý nghĩa trọng đại. k h n g chế mạng lớn quần đảo, thủ hạ bang chúng tính bằng đơn vị hàng vạn, tài lực hùng hậu, triều đình ngoài tầm tay với. hết t h ể các thứ này, đều cùng hắn gọi tạo hải quân ngọc t ư ở n g hoàn mỹ phù hợp. nếu như có thể tranh thủ được thần kinh bang ủng hộ, ngọc t ư ở n g liền có thể nhanh chóng biến thành sự thật. đối với thần kinh bang lại nói, chế tạo hải quân sân bãi, nhân thủ, tiền vốn vân vân, điều kiện tất yếu, phần lớn đều là có sẵn, duy chỉ có thiếu hụt hai loại đồ vật. một là chiến hạm đồ họa, hai là động cơ đường sơ đời trước mặc dù là một t r ạ c nam, nhưng hắn cũng không thích xem ạ niệm hoặc là đoạn phim nhỏ. Hắn yêu thích nghiên cứu thế giới các nước lịch sử, đặc biệt là những cái kia đối với lịch sử sản sinh trọng đại ảnh hưởng phát minh sáng tạo. Hơn nữa cảm thấy hứng thú, mà dẫn dắt lảng lơ mấy ngàn năm cổ đại chiến thuyền, chính là nghiên cứu của hắn trọng điểm. Vì vậy mà để cho hắn vẽ một tấm thích hợp duyên hải đi cùng t á c chiến chiến hạm bản vẽ sơ bộ, căn bản không thành vấn đề. đương nhiên, cụ thể làm sao chế tạo, hắn cơ bản không hiểu. Bất quá, cái này căn bản không là vấn đề. Đường sơ không hiểu làm sao tạo thuyền, thần kinh bang thủ hạ những cái kia tạo thuyền thợ khẳng định hiểu. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú, cho nên chỉ cần hắn có thể thuyết phục bạch long vương. chế tạo hạm đội khẳng định không là vấn đề đây cũng là mấu chốt của vấn đề động cơ hắn phải cho bạch long vương một cái chế tạo hạm đội động cơ chuyện này nói dễ dàng rất dễ dàng nói khó cũng siêu khó nói dễ dàng là bởi vì giống như phương nhận bạch dạng này bá chủ trên biển nhất định có thể một cái nhìn ra quân hạm giá trị nơi ở chỉ cần đường sơ đem đồ họa vẽ ra đến sau đó cho phương nhận bạch qua l ư t qua đánh giá căn bản không cần hắn khuyên bảo đối phương liền sẽ tự mình xây dựng thứ tốt ai không muốn muốn nói khó là đường sơ tâm lý rất rõ ràng đem tạo hạm kế hoạch giao cho người khác nguy hiểm trong đó lớn như trời nói trắng ra là chiến hạm chính là vũ khí cỡ lớn, cả nhánh hạm đội chính là tranh bá thiên hạ lợi khí. Phương Nhậm Bạch vốn là bá chủ trên biển, nếu mà cho hắn thêm cung cấp một kiện tranh bá thiên hạ lợi khí, hắn còn có thể tình nguyện khuất phục người sau đó, cam tâm tình nguyện khi một cái phụ trợ, cơ bản không thể nào. hắn nhất định sẽ tự mình kết cục k e a i k e a i thành tân hoàng đế, cho nên đặt ở đường sơ trước mặt, chính là cực lớn kỳ ngộ, cũng là cực lớn hiểm cục. chương 1 5 t r việt đô nháo nhào, nhào tả, thần k í n h bang đám đệ tử, tuy rằng đều có đại phái đệ tử ngạo mạn t khí, nhưng mà thừa kế bang chủ Phương Nhậm Bạch ưu điểm. đó chính là yêu thích giao bằng hữu đường sơ cùng cảnh dương và người khác uống một bộ rượu, rất nhiều hận gặp nhau chế ý tứ. Hơn nữa chính như hắn mong đợi dạng này, cảnh dương và người khác còn chủ động phát ra mời, để cho hắn đi thần kinh bang làm khách, hy vọng có thể một tận tình địa chủ đường thiếu hiệp đạt được cớ muốn, tự nhiên sẽ không từ chối. Song phương ước định ba ngày sau khởi hành, cùng nhau đi tới thần kinh bang tổng đ à chỗ ở m ố i dãy núi đảo định tại ba ngày sau, là bởi vì thần kinh bang mọi người tại việt đô còn có chuyện phải làm, đại khái cần hai ngày thời gian mới có thể làm xong. Chủ và khách đều vui vẻ, một mực uống được nửa đêm mới tan cuộc. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Đường Sơ thức dậy rửa mặt xong, theo thường lệ đã luyện lát n ư ớ công, liền ra ngoài đi dạo. Cũng không biết vì sao, từ khi xuyên việt đến cái thế giới này sau đó, hắn phát hiện mình tự lượng không giải thích được trận tăng gấp mấy lần đi ra bên ngoài, phát hiện trên đường chính đã tương đương náo nhiệt. Tối hôm qua cùng Cảnh Dương và người khác lúc uống rượu, Đường Sơ đã giải đến Việt đô là Giang Nam phủ thứ hai đại thành, quy mô so sánh Bình Thành muốn lớn mấy lần, nhân khẩu số lượng gần với đầu ấp Lâm Châu. Hôm nay đi ra đi dạo một vòng, phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền, thành bên trong rộng rãi chủ đạo trên đường chính, xa mã hành người rõ ràng. hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, chiêu bài đèn lồng không thể nhìn thấy phần cuối. người bán hàng rong tiếng giao hàng, p h u xe tiếng la, trẻ em chơi đ ù a âm thanh, hòa lẫn trưng bánh ngọt điểm gương, tôm chín mùi thơm và đậu hủ túi s u thơm. lại thêm sông nước đặc biệt thành thị cảnh tượng, hợp thành một bộ thanh sắc vị đầy đủ phố phường bất h ọ a không nghĩ đến cái này Việt đô thành, vậy mà cùng ta lão ra một cái vị. Đường sơ nhìn đến náo nhiệt trên đường cảnh tượng, tâm lý đột nhiên nghĩ tới quê hương của mình. quê quán của hắn chính là cái Giang Nam tiểu thành, trên đường cũng là cái này cảnh tượng náo nhiệt, sự khác biệt chỉ là kiến trúc bộ dáng khác nhau, trên đường chạy là xe hơi không phải xe ngựa. nghĩ tới quê hương cũng nhớ tới người nhà, ạ i ta xuyên Việt đến cái thế giới này cũng sắp một tháng, lão cha lão mụ cùng lão muội bọn hắn khẳng định đã báo cảnh sát đi, trời nóng như vậy, bọn hắn còn tại khắp nơi trương thiếp thông báo tìm người, đường đi một bên phát truyền đơn, có thể làm khó bọn họ. Đường sơ một bên dạo bước, một bên âm thầm thần thương. Chỉ tiếc hắn thần trắng đả thương. vào giờ phút này, đường ba đường mẹ cùng đường mặt m ạ n sắp thực là đang làm cùng hắn chuyện có liên quan đến, nhưng bọn hắn không phải tại dán thông báo tìm người. mà là ngồi ở điều hòa thổi lất phất trong phòng khách, vừa đến hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả s ố n g ư ờ i một bên hương phấn thảo luận người cả nhà t i ề n cảnh. tạm thời không đề cập tới người đường ra đường sơ ở trên đường đi dạo một hồi, mua hai chuối đậu hủ túi cùng một bao tôm chiên, vừa ăn vừa thuận theo Việt đô thành bên trong đường lớn. về phía tây mặt hướng cửa thành du đ ã n g bởi vì cả tòa thành diện tích rộng lớn, hắn gọi tính thừa dịp hai ngày bận rộn thời gian, chưa biết một hồi giữ thành bố trí và thành nội địa hình. bất quá v i ệ c đô phía đông rưỡi và biển, ngày hôm qua lại là từ cửa bắc tiến vào, cho nên bây giờ chỉ cần đi xem một lần nữa tây môn cùng cửa nam không sao cả. Ai biết đi tới nửa đường liền bị ngăn chặn, không phải có người ngăn cản đường sơ đường đi, mà là phía trước ùn tắc giao thông rồi. Hơn nữa tạo thành ùn tắc giao thông nguyên nhân khiến người không thể tưởng tượng nổi. Len ken len ken, ken đông lung đông ken. Phía trước truyền đến một hồi k h u a chiên gõ chống âm thanh, nghỉ chân quan sát người đi đường và vô pháp đi tới xe ngựa, đem toàn bộ đường lớn chặn lại nước gì không thông. Tình huống gì? Có người ở đường xe chạy chính giữa xử lý hỉ sự. Đường sơ nhìn thấy đường phía trước bị lấp, một bên âm thầm thì thầm, một bên gắng sức đẩy ra cản đường đáng ư ờ i muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đây vừa nhìn tại chỗ liền vui vẻ. Lời nói Việt đô với tư cách một tòa sông nước thành thị, thành nội đâu đâu cũng có đường sông cùng cầu đá. Phía trước trên cầu đá, chẳng biết tại sao bố trí một cái hương án. Trên hương án thờ Phụng Tam sinh cùng trái cây chờ c u n g phẩm, bên cạnh còn có một đám trên người mặc đạo bào đạo sĩ, chính đang thần sắc đầu nhập thổi kéo đàn hát. Ngoài ra còn có một t ê n đạo sĩ, tay phải cầm kiếm gỗ đảo, tay trái cầm lá bừa, chính đang trong cầu đá giữa vừa ca vừa n h ả y múa, tựa hồ là đang làm lễ cúng. Không chỉ như thế, cầu đá đồ vật hai bên còn đứng ở rất nhiều nha dịch. Những này nha dịch tựa hồ đang cho các đạo sĩ đứng gác, cấm chỉ trên đường xe ngựa cùng người đi đường thông qua cầu đá. như vậy mới tạo thành ồn tắc giao thông đường sơ nhìn chung quanh một chút phát hiện đứng bên người cái đại thẩm quả quyết cười ha hà hỏi đại tỷ đây là đang làm gì đâu tuổi gần 50 tuổi đại thẩm thấy một cái x o á i tiểu tử gọi mình đại tỷ lúc này tâm hoa nộ p h ó n g trả lời nga tiểu tử ngươi là vừa tới chúng ta viện đô đi liên điều này cũng không biết gần đây trời này hoa sen trên cầu nháo nháo quá tà gì chuyện nha môn làm sao tra điều tra không ra nguyên nhân không có cách nào chỉ có thể mời những đạo trưởng này đến làm phép trừ tà cái gì quá tà d ì chuyện đường sơ tò mò truy hỏi Hắc. đại thẩm biểu tình cổ quái rêu c ợ n một tiếng nhìn có chút hạ hê giải thích nói, nói người đều không tin. Mỗi đêm bên trên giờ hợi đưa đến ngày tiếp theo giờ thịnh, chỉ cần là qua cầu trắng niên nam nhân, đều sẽ không giải thích được hướng dưới cầu nhảy. Nhưng mà lão nhân tiểu hải cùng nữ nhân lại không hề ảnh hưởng. Cái gì? Mỗi lúc trời tối qua cầu nam tử trắng niên đều sẽ hướng dưới cầu nhảy. Hẳn là dưới cầu có háo sắc m ô yêu quái, liền người yêu khác đường đều mặc kệ. Đây cũng quá đói khát đi. Đường sơ tâm lý một hồi thì thầm, tiếp tục hỏi, đây chẳng phải là chết rất nhiều người, người ngược lại không có chết qua. Đại thẩm lắc lắc đầu, chủ động bổ sung nói, dưới cầu nước không sâu. tối đa cũng liền không có quay eo nhảy xuống nam nhân chỉ cần không phải là đầu hướng xuống dưới cắm ở trong nước bùn đương nhiên là có thể đi lên bờ không người chết vậy còn tốt vậy còn tốt đường sơ gật đầu một cái từ từ bất q u y n ó i kia đại tỷ ngươi có biết hay không những nam nhân kia vì sao lại nhảy xuống ta nghe người ta nói những nam nhân kia lên bờ sau đó có tự x ư n g thấy được đầy sông vàng bạc tài bảo có tuyên bố trong nước có mỹ nữ tuyệt sắc còn có vậy mà nói thấy được toàn bộ sông đều là giờ muối ngược lại cái gì cũng nói đại thẩm hết sức vui mừng trả lời vàng bạc tài bảo mỹ nữ tuyệt sắc do muối đường sơ nghe xong đại thẩm trả lời tâm lý bỗng nhiên liên tưởng đến một loại đồ vật huyễn cảnh không phải đơn độc huyễn cảnh mà là căn cứ vào nhân loại khác nhau dục vọng sản sinh khác nhau huyễn cảnh lúc trước hắn thấy tận mắt truyền thuyết bên trong giao nhân còn c ù n g một cái quỷ đồng hành r ư ừ n g mấy ngày hôm nay gặp lại l y kỳ quái sự tự nhiên sẽ không lại xuyên khoa học giúp vào sửng châu cổ nhân đều nói thiên hạ sắp đại loạn yêu tà liền sẽ thường xuyên hiện thế hôm nay đại tuyên vương triều loạn trong g i ngoài thiên hạ đại loạn đã thành định cục việt đô thành nội xuất hiện một cái sẽ chế tạo huyễn cảnh yêu quái chẳng những không tính lạ lùng ngược lại thật ứng với cổ nữ bất quá kỳ quái chính là cái này yêu quái đối với nhân loại ác ý cũng không giống như là rất lớn. nó tuy rằng thông qua huyễn cảnh treo nhân loại nhưng lại bỏ qua cho phụ nữ giả yếu và trẻ nít chỉ đối với nam tử trưởng thành. thật chẳng lẽ là chỉ mẫu yêu quái? chính là nó ánh sáng gạt người n mẹ sông lại không làm chuyện khác đến cùng đ ồ gì chứ? đường sơ nhìn đến trên cầu đang làm phép chuyện các đạo sĩ lâm vào suy tư trong đó. phù phù phù phù phù phù. đúng vào lúc này trước mắt lại phát sinh một màn ly kỳ. trên cầu những cái kia chính đang lái vào đi đầu đường tuần diễn các đạo sĩ cũng bắt đầu đứng xếp hàng g ạ sông. bọn hắn giống như một đám vội vã xuống nước vì c o n một cái tiếp một con hướng sông bên trong n g ẩ y c h ư ơ t r n g 154 hàng yêu nhiệm vụ ô i c h a o yêu quái lại quấy phá a yêu quái này lợi hại liền nói giải nhóm đều chúng nó ta cháy mau cháy mau t r ê n trúc tại cầu đá hai bên dân chúng nhìn thấy các đạo sĩ tập thể nhảy sông một bên kinh hoàng hô to một bên rối rít l u i về phía sau ngay cả canh giữ ở đầu cầu lưỡng đoan những cái kia nha dịch cũng tất cả đều chạy tới trên đường cùng cầu đá kéo dài khoảng cách bất quá có người l u i về phía sau cũng có người xông về phía trước xung về phía trước không phải đường sơ mà là một đám người trẻ tuổi đám người tuổi trẻ này đều mặc giang hồ trang phục có chính là môn phái d à n h riêng trang phục có chính là qua loa phối hợp trên thân vẫn x ứ n g đến các loại các dạng vũ khí không sai đây là một đám người chơi một đám đến trước làm nhiệm vụ người chơi phía trước nói qua việt đô là một cái phồn hoa nam phương thành thị vì vậy mà lựa chọn tại việt đô phụ cận r a đời điểm người chơi số lượng rất nhiều những ngày người chơi trải qua hơn nửa tháng khai hoang hôm nay đều đã bước vào chính q u ỹ bắt đầu bước lên chân chính giang hồ hành trình mấy ngày gần đây đến trước việt đô đám người chơi từ mỗi cái con đường biết được hoa sen cầu nháo nháo tả sự t ì n h còn phát hiện quan phủ vì giải quyết chuyện này nở ra lớn treo giải thưởng ngay sau đó rồi r í t chạy tới làm nhiệm vụ bắt lấy yêu tả tiền thưởng một ngàn lượng loại bỏ yêu tả tiền thưởng 500 lượng đều nói tiền tài động lòng người việt đô châu nhà rán ra treo giải thưởng bổ cáo không chỉ đối với trò chơi bên trong đám nở tờ cờ có lực hấp dẫn đối với trong túi lượng ngùng người chơi lực hấp dẫn càng lớn hơn bởi vì tham dự trung cực khảo nghiệm phần lớn người chơi ở trong game cực khổ rồi hơn nửa tháng bên cạnh cũng mới mấy lượng bạc không phải nói trò chơi bên trong không kiếm được tiền mà là mọi người vừa có bạc liền xài mua trang bị mua đan dược mua kỹ năng mua vật liệu cùng tất cả giờ cho chơi một dạng, sơ kỳ kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ hoa. cho nên nhìn thấy cao đến ngàn lượng cự nghịch tiền thưởng, tại việt đô xung quanh lẫn vào người chơi tất cả đều động tâm. lúc này nhìn thấy châu nha mời tới cách làm các đạo sĩ đều chúng ta, đã sớm tại bên trên chờ đợi đám người chơi, thì biết rõ đến phiên mình xuất thủ. những này người chơi có hai, phần 10 đàn, có một thân một mình, ngay trước dân chúng vây xem trước mặt, bắt đầu đủ loại tao thao tác. bọn hắn có chạy đến bờ sông, đi tìm những cái kia đang giãy r i a lên bờ đạo sĩ hỏi thăm tình huống. có tác đi tới cầu đá bên trên, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu cầu đá. c ò n có vậy mà cầm một đưa xoa bắt đầu dọc theo đường sông dùng sức hướng đáy sông đ i m thật giống như có thể từ sông bên trong h i m ra một vương b á t tinh t ự a n h ư có ý tứ nhất là có mấy cái người chơi vậy mà trực tiếp chạy đến trên cầu đá c ơ tay một chân tựa hồ muốn tự mình trải nghiệm một hồi chúng ta vui vẻ tại chỗ nha dịch tựa hồ đã sớm biết sẽ có người trong giang hồ tham dự trừ t à không những mặc kệ bọn hắn còn tại bên cạnh giúp đỡ duy trì trật tự đường sơn nguyên bản cũng không muốn xen vào chuyện người khác nhưng nhìn đến xuất hiện nhiều như vậy giang hồ đồng đạo đều ở đây nhiệt tình nô nức tấp nập vì dân trừ hại cũng không khỏi có chút động tâm thành bại bất luận tập trung tham dự nếu tại đây yêu quái cũng sẽ không hại chết người, hắn cảm giác mình cũng có thể thử một lần. vạn nhất nếu là thành, cũng có thể tại việt đô thành cũng lưu lại một cái tốt danh tiếng, đối với tương lai tạo phản không thể nghi ngờ rất có chỗ tốt. bất quá ý nghĩ tuy có, nhưng đường sơ cũng không có vội vã tiến đến. hắn nhìn xung quanh chốc lát, phát hiện bên đường có một trà lâu, hơn nữa lầu hai cửa sổ vừa vặn hướng về phía cầu đá, trực tiếp thẳng tiến rồi trà lâu. tại lầu hai bên cửa sổ chọn một chỗ ngồi, tùy ý gọi rồi một bình trà, bắt đầu nhiều hứng thú tiến hành bên cạnh xem. nhưng mà sự tình tiến triển lại làm hắn thất vọng đến trước hàng yêu trừ m a đám người chơi. h i ể n nhiên đánh giá thấp cái này treo thưởng nhiệm vụ độ khó. Bọn hắn tuy rằng tại cầu đá bốn phía cùng thi triển sở trưởng, không có giành được chút tiến triển nào. b ắ t ngư xoa đem phụ cận đường sông đều xiên một lần, chẳng những không có nghĩa đến vương bắt tinh, ngược lại đem đường sông làm cho khí thối ngất trời. Nghiên cứu cầu đá nghiên cứu hồi lâu, vừa không có phát hiện cơ cấu vấn đề, cũng không có phát hiện dị thường vết tích, chỉ ở phía đá trong khe khu ra mấy cái người đi đường rơi xuống đồng tiền. Ngay cả kia mấy tên chủ động chạy đến trên cầu đi cầu chúng ta người chơi, cũng không có đạt được c muốn, giống như các đạo sĩ một dạng sản sinh ảo giác, từ đó làm cho n h ạ y sông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. mắt thấy sắp tới giữa trưa, ngắt ở cầu đá hai bên người đi đường càng ngày càng nhiều. Tại chỗ bọn nha dịch nhìn thấy các đại hiệp vẫn không có chút nào thu hoạch, liền bắt đầu cho qua người qua cầu. Chính như vị t i a đại thẩm từng nói, dưới tình huống bình thường cầu đá nháo nháo tạ là ở buổi tối, ban g à y qua cầu đều không vấn đề gì. Lượng lớn xa mã hành người bên trên cầu sau đó vẫn không có phát sinh bất cứ gì thường nào, đường sơ nguyên bản có chút mất hết hứng thú. Lúc này chợt nhớ tới đại thẩm nói, ngược lại thoáng cái tinh thần tỉnh táo, n á o nháo, nháo t tại giờ hợi đến ngày tiếp theo giờ t h n đại khái chính là 9 giờ tối đến sáng ngày thứ 2 bảy giờ. Nói cách khác, yêu vật thuộc về chú phục d i xuất loại hình. Hiện tại là giữa ban ngày, nhưng vừa mới làn sóng kia đạo sĩ gặp hai vạn, những người khác lại không có chuyện. Nói rõ yêu vật ngay tại cầu đá phụ cận một vòng, hơn nữa sát thực bị đạo sĩ làm pháp ảnh hưởng. Những người trong giang hồ này đem đường sông đều chọc vào một lần, cũng không có gặp phải bất luận cái gì chuyện lạ. Nói rõ yêu vật vô cùng có khả năng không tại trong nước, mà là ở trên đất bằng. Đường sơ tập hợp nhìn thấy trước mắt cùng đại thẩm theo như lời tin tức, rất nhanh sẽ xác định mấy cái điểm mấu chốt. Cầu đá phụ cận trên đất liền chú phục giả xuất, mục tiêu vị trí hiện thời đã có rút rất nhiều, thời gian hoạt động cũng cơ bản xác định, hiện tại còn kém tìm ra một cái khác điểm mấu chốt. đó chính là yêu vật rốt cuộc là thông qua cái thủ đoạn gì để cho người sản sinh ảo giác. Chỉ cần có thể hiểu rõ một điểm này, vấn đề 10 có 8-9 c ó thể giải quyết dễ dàng. Đường sơ sở lên cằm ngẫm nghĩ một hồi, đ ô n g nhiên trong lòng hơi động, bất thình lình nghĩ tới một loại chế tạo ảo giác thường gặp thủ đoạn. Loại thủ đoạn này chính hắn l i ề n sẽ. Bị bị bịch. Đúng vào lúc này, chợt nghe một hồi tiếng bước chân đường sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là vừa mới đám kia tại cầu đá bốn phía chơi đ ù a người trong giang hồ. Từng cái từng cái than thở đi lên lầu h a nhưng hắn không biết là những người này đều là g a m thủ đám người chơi ý nghĩ cùng đường sơ không sai bị lắm. dày vò nửa ngày không tiến triển chút nào sau đó nhìn thấy đầu cầu có tòa trà lâu liền không hẹn mà cùng đi tới nơi này tất cả mọi người nhớ trước tiên dừng lại dọn g đ i ệ u sau đó đến lúc buổi tối giờ hợi sau đó lại tiếp tục hàng y ê u trừ mà tiểu nhị đến bình l ô n g sát nhọn không nên quá nóng chúng ta cũng muốn một hũ trà gì cũng được thiện nghi là được đ ắ t tiền uống không nổi một đám người chơi đi lên lầu một bên đều tự tìm vị trí ngồi vào chỗ một bên năm mồm bảy miệng rêu rao các vị chờ một chút lập tức tới ngay tiểu nhị đáp một tiếng đi liền an bài nước trà đám người chơi ngồi thở hổn hển một hồi khí liền bắt đầu hàn huyên ai ta nói các vị huynh đệ t ỉ muội, các ngươi nói đây rốt cuộc gây là yêu quái gì a? làm sao sẽ làm loại chuyện buồn chán này? chuyên môn lắc lư nam nhân n g ạ y sông. một tên người chơi trước tiên nữu câu chuyện. ta cảm thấy đi, gây sự nhất định là chỉ nữ quỷ. cái này nữ quỷ lúc còn sống bị nam nhân tổn thương qua, sau đó ở phía dưới tòa kia trên cầu nhảy sông tự sát. hiện tại nàng mang lòng á n niệm, liền hợp qua nam nhân tiến hành trả thù. một tên người chơi nữ làm như có thật trả lời. không thể nào đâu. ban nãy ta dùng ngư xoa đem xung quanh đường sông đều xin một lần, cũng không có thấy thi thể a. ta cảm thấy không phải quỷ, là yêu. hơn nữa còn là chỉ thích chơi ác nhưng mang trong lòng thiện n g i ệ m yêu cái này yêu sợ đối với phụ nữ già yếu và trẻ nít chơi ác sẽ gây ra mạng người cho nên liền chuyên chọn nam tử trưởng thành hạ thủ thích đùa a i đây cũng là một chỗ đột phá chờ lát nữa ta đi tra một chút sơn hải kinh xem có hay không loại này yêu vật a ý kiến hay ta cũng đi tra một chút đám người chơi ngươi một lời ta một câu trò chuyện rất hăng say mặc dù mọi người làm là cùng một cái nhiệm vụ nhưng mà tại nhiệm vụ còn không có tìm ra cụ thể phương hướng trước người chơi giữa mâu thuẫn cũng sẽ không giống như thực tế dạng này sắp bén Dù sao cũng là cái trò chơi, mọi người vẫn là rất thích ngồi ở cùng nhau lẫn nhau tham khảo đường sơ ở bên cạnh nghe những này giang hồ đồng đạo nói chuyện, cảm thấy rất có ý tứ. Đống nhiên cười hì hì nhắc nhở, các vị, các ngươi có nghĩ tới hay không? l i ề n tính có thể tìm ra yêu vật, cũng có khả năng không đánh lại. Đến lúc đó làm sao bây giờ? A, đây đám người chơi vừa nghe lời nói của hắn, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái vấn đề này, mọi người xác thực chưa từng nghĩ. Tất cả mọi người đều chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lanh t h i ề n thưởng, cư nhiên quên đây điểm trọng yếu nhất. c h ư ơ n g 155 giờ hợi đã đến. Đúng a? đây yêu vật vạn nhất nếu là rất lợi hại chúng ta cũng đối phó không a chính là đến cũng đến rồi cũng không thể cứ thế từ bỏ đi đúng vậy quan phủ chính là cho ra một ngàn lượng treo giải thưởng đầu làm sao cũng phải thử một lần a đám người chơi trầm mặc chốc lát lại năm m n bảy miệng nghị luận trong đó một tên người chơi nhìn thấy đường sơn ngồi ở bên trên cười không nói chủ động hướng hắn hỏi huynh đệ ngươi có cái gì ý kiến hay đây hỏi lại sự chú ý của mọi người đều rời đi qua đây đường sơn nhìn thấy mọi người đều nhìn đến mình lập tức lắc đầu nói ta có thể có chủ ý gì hay ta nếu như biết rõ làm sao đối phó yêu tả bản thân ta liền đầu thủ Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn tâm lý kỳ thực đã tìm được một chút phương hướng. Chỉ có điều không muốn nói ra đến mà thôi. Không chỉ không muốn nói ra đến, hắn còn chuẩn bị nói gạt những người trước mắt này, tránh cho bọn hắn cùng mình c ấ p tại Việt đô thành n ổ i danh cơ hội. Đám người chơi thấy đường sơ cũng không có ý tưởng gì, đều có chút thất vọng. Một đám người lại đang trong quán trà d ị u rít thảo luận chốc lát, liền giải tán đi tìm địa phương ăn cơm c h ư a Đường sơ cũng đi theo đi xuống lầu, nhưng hắn cũng không có đi ăn cơm, mà là lần nữa đi tới cầu đá một bên, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Lúc này cầu đá đã khôi phục thông hành, trên cầu xa mã hành người qua lại không dứt, không có chút nào phát sinh dị thường. Hắn đứng tại đầu cầu đường sông một bên, phát hiện đây là một tòa sông nước rất thường gặp cầu đá hình vòm. Cầu dài trường 3 trượng, rộng gần hai trượng, mặt cầu cùng đường lớn mặt đất ngang hàng, xe ngựa có thể rất thuận sướng trực tiếp lái qua. Hai bên có đá điêu hàng rào, nhưng mà hàng rào cũng không cao, cho đến người trưởng thành chân vị trí. Phía dưới là cái hình vòm cầu động, có thể để cho hai chiếc ốm u i thuyền hành thuyền đồng thời thông qua. Mặt khác dưới cầu đường sông nước không sâu, có thể nhìn thấy đáy sông mèo khi theo đến dòng nước đông đưa, còn có thể nhìn thấy thành đoàn cá lội chạy đến chạy đi. Cầu đá cảnh tượng trung anh, nhìn b n ngoài tất cả bình thường. không có gì chỗ đặc biệt đường sơ tại đầu cầu quan sát một hồi sau đó đông nhiên đi thẳng tới cầu chính giữa sau đó tại cầu bên tượng đá trên hàng rào đặt mông ngồi xuống hắn không chỉ ngồi xuống còn trực tiếp nhắm hai mắt lại bày ra một bộ ngưng thần yên lặng tu luyện tư thế ồ người kia ngồi ở trên hàng rào làm gì không phải là muốn nhảy xuống đi đừng nói nhảm nhìn người ra ăn mặc nhất định là đến trừ yêu võ lâm như khách hiệp khách cũng hiểu bắt yêu đi ngang qua những người đi đường nhìn thấy ngồi ở cầu trên lan can thành đường thiếu hiệp rồi rít thì thầm với nhau bất quá đường sơ sớm đã thành thói quen những người đi đường chỉ chỉ trò trò căn bản là không có đem bọn họ nghị luận coi là chuyện to tát. hắn tiếp tục thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, giống như một pho tượng t ự a n h ư không núc ních. ước chừng ngồi nửa giờ, hắn đ n g nhiên mở mắt ra, làm lên một cái động tác của q u á i chỉ thấy hắn sốc lên thần kinh của mình đ ao, hướng về phía dưới chân mặt cầu phiến đá, một hồi một cái hận lên, giống như đang đánh bánh giày. tấn, tấn, tấn, đ ộ n giày vô phong đầu đ ao, một hồi một cái đ ố i tại trên cầu, phát ra tiếng vang trầm nặng. qua cầu người đi đường bị đột nhiên vang lên âm thanh sợ hết hồn, bọn hắn một bên giống như nhìn kẻ đần độn t ự a n như nhìn đến đường sơ, một bên rối rít bước nhanh hơn, e sợ cho gặp phiền phức. g i a n g i á c ngay tại lúc này đường sơ dưới chân phát ra một tiếng vang nhỏ cửa hàng mặt cầu phiến đá tuy rằng dày nặng nhưng mà chịu đựng không được thần kinh đau tàn phá xuất hiện một mảng lớn giống mạm nện h vết nước nhìn thấy phiến đá nứt ra hắn lập tức dừng tay lại bên trong động tác sau đó lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu nín thở ngưng thần cảm giác lên thời gian từng giây từng phút trôi qua trôi qua rất nhanh nửa khắc đồng hồ cái gì đều không phát sinh yêu quái không có hiện thần cũng không có thi pháp bất quá đường sơ thật giống như không có chút nào thất vọng phát hiện đập nát mặt cầu phiến đá cũng không có dẫn phát bất cứ gì thường nào hắn đung nhiên mặt nở nụ cười mở mắt ra gánh lên thần kinh đau tiếp tục rời khỏi cầu đá. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh màn đêm buông xuống. Hướng theo cửa thành đóng, huyên náo rồi một ngày Việt đô thành, từng bước trở nên yên tĩnh. Hai bên đường phố cửa hàng r ố i rít đóng cửa, người đi trên đường trở nên càng ngày càng thưa thớt, đêm tối bắt đầu bao phủ đại địa. Giờ hơi đến gần, quan phụ bọn nha dịch tại hoa sen phía trước hai bên dọn lên trướng ngại vật trên đường, lại đang trướng ngại vật trên đường bên trên treo viết có cầu này q u a y phá, có chuyện đi vòng t h ẻ bài, liền đều xuống ban về nhà. Bất quá đám l ở ờ cờ tan việc, đám người chơi lại không có tan việc. Ban ngày đám kia làm nhiệm vụ thất bại người chơi, lại lần nữa tụ tập đến đầu cầu. bắt đầu vòng thứ hai hàng yêu trừ ma, tựa hồ là bị Đường Sơ nhắc nhở, hơn 10 người người chơi xuất hiện lần nữa sau đó, vậy mà kết thành một cái tạm thời đồng minh, không tiếp tục tiếp tục từng người tự chiến, bọn hắn phân chia hai đội, cầm trong tay vũ khí canh giữ ở cầu đá hai bên, lặng lặng chờ đợi giờ h ợ i hàng lâm. bất quá Đường Sơ lại không có hiện thân, cũng không biết đang làm gì. keng, keng, keng, không lâu sau, người gõ mõ cái mõ tiếng vang khởi, thời gian đã đến, ta đi lên trước thử xem. một tên trên người mặc quần áo xanh người chơi nghe thấy cái mõ âm thanh. Hao khí tung hoành nói lớn tiếng song, liền ngẩng đầu mà bước hướng về hoa sen trên cầu đi tới. Phu p h ù đ á n g t i ế c còn chưa đi đến cầu trung tâm, hắn lại đột nhiên một cái chuyển hướng, tiếp tục nhảy vào sông bên trong động tác sạch sẽ lưu loát. Nếu không phải nước sông quá cạn, cũng có thể biểu diễn cái bọt nước biến mất thuật. Hai bên đám người chơi s ớ m có chuẩn bị, nhìn thấy Lam Ý người chơi nhảy sông, lập tức ném sợi dây, ném sợi dây, rối cây trúc rối cây trúc, rất nhanh sẽ đem hắn vứt lên. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì h u y n cảnh? Có phải hay không có một âm thanh tại ngươi bên tai nói chuyện? Giống như ma quỷ thì thầm, thân thể là không phải không chịu mình khống chế. bọn hắn vây quanh nhảy x u n g lam ý người chơi, t h â n sắc ầ n cần năm m ồ n bảy miệng hỏi thăm. ta thấy được. khu khu cụ cái này không nói đi. cam tâm pháo hôi l à m ý người chơi lao trên mặt một cái thủy, thần sắc lúng túng gỡ bỏ đề tài. trả lời. bên t h a i cũng không có ai nói chuyện, thân thể cũng không có mất k h ố n g chế, chính là thấy được cái kia. cái kia cũng không khỏi tự chủ muốn đi qua, không tự chủ được muốn đi qua. một tên bạch t í người chơi ngay vậy, như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu rồi. có phải hay không cảm giác giống như sắp chết khác thời điểm, chợt nhìn thấy một ao nước trong, căn bản không ức chế được nhảy xuống nước hét lớn đặc biệt uống kích động. đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này. Lam Y người chơi gật đầu liên tục, thì ra là như vậy. Bạch Y người chơi chỉ số thông minh thật cao, tại chỗ quyết định suy đoán nói, xem ra cái này yêu vật, không chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh, còn có thể phóng đại mọi người dục vọng trong lòng. Nói tới chỗ này, hắn đ ô n g nhiên nhìn đến Lam Y người chơi, hiếu kỳ nói, huynh đệ, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc thấy được cái gì? Đừng hỏi. Lam Y người chơi hơi đỏ mặt, c ả giận nói, hỏi lại trở mặt. h à o h à o hảo, không hỏi không hỏi. Bạch người chơi lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình, tiếp tục hướng về những người khác hỏi, còn có người muốn thử một chút sao? còn lại người chơi đều không trả lời, nhìn chăm chăm đến hắn. sắp thực nói, là nhìn đến phía sau của hắn. nếu không có ai nhớ thử, vậy chúng ta sẽ lại thảo luận một chút, làm như thế nào đem yêu vật tìm ra đi. bạch y người chơi cũng không có phát giác đám đồng đội dị trạng, tự mình nói ra. nhưng mà vừa dứt lời, hắn liền nghe được sau lưng truyền tới một thâm trầm âm thanh. các ngươi là tại tìm ta sao? âm thanh ngay bất nam bất nữ, khàn khàn lại băng lãnh, phản phất không mang theo một tia tình cảm. bạch y người chơi theo bản năng quay đầu nhìn lại, tại chỗ liền s ù lông. dựa vào đồng đội trong tay bước h à quang, hắn hoảng sợ nhìn thấy. phía sau mình vậy mà đứng yên một cái tóc hai bù xù người. Hơn nữa trong tay người này vậy mà x h một chân đùi người. Quỷ a. b à t di người chơi bị dọa sợ hồn phi phách tán. Một bên lớn tiếng khét chói t h a i một bên không chút nghĩ ngợi vung lên trong tay trường kiếm, hướng đối phương trên đầu c h é m tới. Cũng không biết hắn là thật dũng cảm, vẫn là không kiềm chế được nỗi n ò n g Ngược lại không có ở ngay lập tức chạy trốn, mà là lựa chọn cứng rắn. Ổn thỏa thiên phú hình chiến sĩ. Chi tiết, trường kiếm trong tay của hắn vừa vung ra đi, liền lăng không n ộ thành vài phiến. Chương 156 giả trang quỷ bắt yêu. Cái tiêu tóc hai bù ù quỷ nhìn thấy trường kiếm kéo tới. Thuột tay vung lên trong tay đuổi người đi lên khe khẽ c h ặ t lại. Phanh! Bạch Y người chơi trưởng kiếm trong tay, tại chỗ nổ thành vài phiến. Tốc lạt lạt, một đại h o à n h mưa máu từ đuổi người bên trong bay ra, tung vào đám người chơi trên thân. Chạy mau a! Quá lợi hại, không đánh lại. Chạy một chút chạy. Bên cạnh mấy tên đám người chơi nhìn thấy Bạch Y người chơi vũ khí trong nháy mắt bị hủy, lại nhìn thấy trên người mình chấm đỏ hồng. Một bên lớn tiếng kêu sợ hãi, một bên xoay người chạy. Tuy rằng ngàn lượng bạc cám d ô rất lớn, nhưng mà được có mệnh bắt mới được. bọn hắn thật vất vả đã luyện hơn nửa tháng nhân vật, nếu như c u ố c chẳng những các hạng tu vi sẽ giảm b ấ t nhiều, quan hệ giữa người với người còn phải thanh trừ sạch sẽ, xé. đại giới quả thực quá lớn. p h â n phật, đường sông bên này bảy, tám tên người chơi, trong n g á y mắt chạy không còn một n g n g Bất quá đường sông bờ bên kia kia một nhóm người chơi, lại không có ngay lập tức chạy trốn. Bọn hắn nhìn thấy mình và quỷ giữa cách một đầu rộng ba trượng sông, tựa hồ cảm thấy bản quan thật an toàn, theo bản năng suy nghĩ nhiều hợp ý mấy lần, xem có thể hay không nhận ra rốt cuộc là chỉ cái quỷ gì. Đáng tiếc, bọn hắn đánh ra thấp thực lực của đối phương. vèo u ỷ nhìn thấy bọn hắn đứng ở tại chỗ, vậy mà Lang không nhảy một cái, trực tiếp trốn khỏi đường sông. Các ngươi đang chờ ta sao? Nó rơi vào đám người chơi bên cạnh, một bên thâm trầm mở miệng, một bên lại lần nữa r ơ lên trong tay cái kia còn tại nhỏ máu đ u i người. p h ầ n p h ậ n Còn lại đám người chơi thấy vậy, bị dọa sợ đến liền kêu sợ hãi liền không có phát ra, tất cả đều xoay người chạy. Không muốn chạy, lưu bên dưới đến bồi ta chơi a? Uy nhìn thấy bọn hắn muốn chạy trốn, một bên nhiệt tình giữ lại, vừa bắt đầu h o ạ t bắt tung tăng truy kích. Siu siu siu. Đám người chơi nào dám lưu lại bồi quỷ chơi, tất cả đều liều mạng chạy trối chết. Vì chạy càng nhanh hơn, bọn hắn liền trong tay cây đuốc cùng chuẩn bị dùng đến hàng yêu trừ ma công cụ, cũng tất cả đều thất lạc. Vừa vặn trong ngay mắt, vừa mới còn rất náo nhiệt cầu đá hai bờ sông, liền lâm vào trong một mảng bóng tối. Gió đêm thổi lất phất đường sông hai bờ sông cây liễu rũ, giống như quỷ mị tóc dài tại bồng b ề n Trong không khí tràn ngập một cổ chi tử hoa thơm, thấm vào ruột gan. Hai đội bị hoảng sợ đám người chơi một mực chạy trốn nửa cái thành, mới tại ước định khi trước địa phương tiến hành tụ hợp. ủ kìa ma ơi, h chết tỷ! Vậy mà thật sự là ma quỷ l ộ hành, ta đã nói rồi, nhất định là chỉ bị phụ lòng nam nhân hại chết nữ quỷ. các ngươi còn không tin, tiêu quỷ thực lực cũng quá ưu v i ệ đi. theo tay vung lên liền đem vũ khí của ta bị hủy. ô ô ô, đây chính là ta tốn 8 lượng bạc mua. a i ngàn lượng tiền thưởng nhiệm vụ, quả nhiên không phải chúng ta cái giai đoạn này có thể hoàn thành, nguy hiểm hệ số quá lớn. chủ yếu là chúng ta thiếu hụt bất quỷ chức nghiệp, không t h ì còn có thể làm một hồi. đúng a, ban này người huynh đệ kia nói rất đúng, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là tìm được yêu tà, cũng không đánh lại. vị tiêu huynh đệ quả thật có tầm nhìn xa, đáng tiếc hắn không muốn cùng chúng ta tổ đội đám người chơi ngồi ở bên lề đường, một bên dựa vào ven đường ánh đèn, một bên than thở. nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là bọn hắn trong miệng vị kia có tầm nhìn xa huy đệ không chỉ không muốn cùng bọn hắn tổ đội vừa mới còn giả trang thành một cái quỷ hù dọa bọn hắn hắc hắc hắc những người này thật là nhát gan cũng trong lúc đó đường sơ đang ngồi ở hoa sen đầu cầu liễu rủ cây bên dưới vừa dùng bố trí lau chùi trong tay thần kinh đau một bên âm thầm cười đ ễ ớ không sai hắn chính là vừa mới con quỷ kia khoác lên tóc trên đầu kỳ thực là dùng một nhóm màu đen vải vóc đan dệt trong tay đ u i người chính là dùng vài túi thần kinh đ a o c n g thêm tại cầm trên tay bộ một cái g y về phần vẩy ra đi máu tươi Chẳng qua là tiệm tạp hóa bán màu đỏ thuốc màu mà thôi. Lao chui xong trong tay thần kinh đ a o Đường Sơ liền bắt đầu ở trong bóng tối ngồi ngay ngắn. Giống như ban ngày ngồi ở cầu đá trên hàng rào dạng này, không lúc ních ngồi thật lâu. Giống như lão tăng nhập định ước chừng qua một khắc đồng hồ. Hắn mới mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. h Ô, thật là thơm a. Đêm khuya như nước, trong không khí chi tử hoa mùi thơm trở nên càng ngày càng nồng đậm. Hoa sen cầu bị bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy dưới cầu róc rách tiếng nước chảy. Đường Sơ hít sâu một hơi sau đó, đột nhiên đứng lên, tiếp tục đi lên hoa sen cầu. Ngoài dự liệu, dài ba trượng cầu đá. Hắn lập tức đi đến đầu, trong lúc cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, không có hào giác, không có nhảy sông, p h ả n phất hắn thật sự là được trời cao ưu ái thiên mệnh chi tử, bách tạ bất sâm. Bất quá đường sơ tựa hồ đối với mình có thể an toàn thông qua hoa sen cầu cũng không thỏa mãn. Hắn đi tới bờ bên kia sau đó, một chút nghĩ ngợi, vậy mà đem trên tay thần kinh ao và trong ngực chứa thiên cơ độc toái phiến túi tiền đều đặt ở đầu cầu liễu rủ cây bên dưới, cất xong hai loại đồ vật sau đó, hắn lại lên hoa sen cầu, một bước hai bước ba bước, lần thứ hai lại thành công thông qua. Hô đi trở về khởi điểm sau đó. đường sơ đ ô n g nhiên t ú i người xuống, thật dài hít một hơi. nguyên lai like trước hai lần thông qua cầu đá, hắn đều một mực nín thở. hít thở sâu xong sau đó, hắn cũng không có tại chỗ dừng lại, mà là một bên xoay người, một bên tự đủ. đến đây đi, để cho ta xem một chút, ta lớn nhất dục vọng là cái gì. nói xong, liền lần thứ ba bước lên cầu đá. bệnh hướng theo thấm vào ruột gan chi tử hoa thơm lại lần nữa tràn vào lỗ mũi, cảnh tượng trước mắt đột nhiên sản sinh biến hóa. ba phủ trong bóng tối hoa sen cầu đung nhiên biến thành một đầu sáng ở hành lang. hành lang bên trên là một cánh không thể quen thuộc hơn được cửa phòng. cửa phòng khép hở, trong khe cửa mơ hồ có bóng người lắc lư, còn có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười nói. Đường sơ nhìn trước mắt cửa phòng, cảm giác trôn sâu ở mình đấy lòng tình cảm, giống như hồng thủy một dạng điên cuồng dâng lên, cần tìm một cái t h ổ lộ cửa ra vào. Mà trước mắt cánh cửa kia, chính là cái kia cửa ra vào. hắn không có chút nào do dự, lập tức tiến đến đẩy cửa. Phù phù, rơi xuống sông. Vừa g i t thủy, Đường sơ liền thanh tỉnh. Vừa mới kia đoạn ảo giác, giống như mây khói lướt qua, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đứng tại trong nước s ư suốt một hồi lâu, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần ầ m ẩm. Hắn nhanh chóng bò lên bờ. cầm lên dưới tảng cây túi tiền cùng thần kinh ao tiếp tục hướng đi đầu cầu khúc anh một cái thạch thế lan can thạch thế lan can tương đối dài rộng gần trượng bên trong mọc ra một phiến chi tử thụ phiến này chi tử thụ độ cao vượt qua một trượng thân cây to khỏe như thùng liếc mắt thụ linh ít nhất phải có 100 năm trong bầu trời đêm thấm vào ruột gan hương hoa chính là phiến này sơn chi bên trên đóa hoa tản mát ra đường sơ đi thẳng tới lan can bên cạnh một tay nắn lỗ mũi một tay nhấc đến thần kinh ao hướng về phía bên trong những cái kia chi tử thụ ồm ồm nói ra người yêu thích bị đao chém hay là bị hỏa thiêu tốc l ậ p lạp chi tử thụ theo gió lay động tựa hồ đang đối với hắn phát ra cười nạo Lão tử là cây, làm sao có thể nói chuyện? Nhân loại ngu xuẩn. Đường sơ đợi mấy giây, có phát hiện không động tĩnh, quả quyết cười lạnh nói, vậy ta liền coi như ngươi yêu thích bị đao chém. Nói xong, bá một hồi i ơ lên thần kinh n a o Đừng chém đừng chém. Mắt thấy lưỡi đao liền muốn rơi xuống, một cái tế thanh tế khí âm thanh, đung nhiên từ trong bụi rậm c h u y ể n ra. Chương 1 5 t r ư h ò a Thần lý tưởng. Xoẹt xoẹt. Kèm theo c ả n h lá lất lư, một cái kỳ quái vật nhỏ, đung nhiên từ chi tử thụ trong bụi rậm c h u i ra ngoài. Nó đứng tại đường sơ trước mặt trên một nhánh cây. t h ở phi phò nhìn hắn chậm chậm đường sơ r ử i vào phương xa truyền đến ánh đèn, k h ế p mắt hơi đánh giá, nhất thời lấy làm kỳ. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái vật nhỏ này lại là một không đến cao một thước tiểu nhân. Tên tiểu nhân này có tay có chân, ngũ quan tinh xảo, nhìn bộ dáng còn rất thanh tú. Trên người của nó mặc lên một bộ dùng chi tử thụ diệp cùng cành cây làm thành y phục, trên đầu đeo cái dùng lá non bệnh thành đầu k h â u đầu còn một bên đeo một đóa chi tử hoa. Thoạt nhìn như một phiên bản thu nhỏ thôn cô. Ta đi, vậy mà thật có yêu tinh. Nhìn trước mắt vật nhỏ, đường sơ kinh ngạc tự nói, ai biết trước mắt vật nhỏ hình thể không lớn. nóng n ả y lại thật lớn. Phi phi phi. Nó nghe thấy đường sơ lầm bẩm, hai tay chống n ạ n h đứng tại trên những cây, không khách khí mắng, ngươi mới là yêu tinh, cả nhà ngươi đều là yêu tinh. Người ta là hoa thần, chi tử hoa thần. Hừ, hoa thần, lục thần nước hoa là nhà ngươi bán. Đường sơ trong lòng khẽ động, cao mày nói, ta đọc sách nhiều, ngươi cũng đừng lừa ta. Tất cả mọi người nói hoa thần là thiện lương, sẽ ban phúc địa phương dân chúng. Chính là như ngươi tại hại người. Ngươi nói bậy, ai hại người a? Tiểu hoa thần tiếp tục chống n ạ n h nội giận đùng đùng nói, bọn hắn là tự tiệm. ta chỉ là giáo huấn nho nhỏ bọn hắn một chút mà thôi. tự t ì m đường sơ sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi nói bọn hắn, là chỉ những cái kia nhảy sông nam nhân đi. bọn hắn làm sao treo chọc ngươi sao? h ử bọn hắn. tiểu hoa thần lại sinh tức hừ một tiếng, nhưng mà lời đến k h ỏ e miệng, lại đột nhiên sửa lời nói, liền không nói cho ngươi, không nói cho ta. đường sơ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi dơ lên trong tay thần kinh đao, uy hiếp nói, ngươi có thể không nói, nhưng ta sẽ chặt tay. ai ai ai, đừng chém đừng chém. ta cho ngươi biết còn không được sao? tiểu hoa thần nhìn thấy trong tay hắn đ ồ đao, biểu tình một hồi h o à n loạn. Sấu hổ giải thích nói, bởi vì bởi vì những người đó hướng trên người ta bên trên đi tiểu một chút. Cái gì? Hướng trên thân ngươi đi tiểu một chút? Nguyên lai like ngươi trả thù qua đường Nam Nhân, dĩ nhiên là xuất phát từ nguyên nhân này. Đường Sơ nghe xong trả lời, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Chi Tử Tụ, h lại chuyển thân nhìn phía sau đường phố cùng cầu đá, trong đầu hiện lên một cái thấy thường xuyên hình ảnh, đêm khuya tĩnh lặng, một cái trở về nhà Nam Nhân ở trên đường đi đi, đong nhiên cảm giác một hồi nội cốc. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện đầu cầu góc rẽ có một phiến cao lớn Chi Tử Tụ, tươi tốt cảnh là phía dưới là một tảng lớn bóng đen. trong tâm nhất thời vui mừng, tốt tốt tốt, tới Hoa Thần toàn thân, hừ, ngươi cười cái gì cười, cười nữa ta để ngươi đi mình nước tiểu bên trong tắm. Hoa Thần nhìn thấy Đường Sơ không nói lời nào, trên mặt còn hiện lên thô b ị nụ cười, d ẫ n đến lớn tiếng rêu rao. Đáng tiếc nàng tiểu có chút điểm lớn, rêu rao cũng là tế thanh tế khí, không chỉ không có lực uy hiếp, ngược lại có vẻ rất mềm mại. Đi mình nước tiểu bên trong tắm, làm sao tắm? Đường Sơ t ỏ mò hỏi thăm, hừ, các ngươi những người này không chỉ hướng trên người ta đi tiểu một chút, còn yêu thích hướng sông bên trong nước tiểu. Hoa Thần lại hừ một tiếng, mang theo đáp ý trả lời. Ta để các ngươi nhảy sông, các ngươi không phải là tại mình nước tiểu bên trong tắm sao? Nguyên lai like ngươi để cho người nhảy sông, là xuất phát từ cái ý nghĩ này. Đường sơ nhớ tới mình mới vừa từ sông bên trong leo lên, k h ỏ e miệng không tự chủ được kéo ra. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, mà là thở dài, chủ động q u y ế lên. Ai, yêu tinh? Không, hoa thần a. Ta phải nói đi, cách làm của ngươi kỳ thực sai hoàn toàn. Không chỉ là sai hoàn toàn, hơn nữa còn là lấy oán báo ân. Ngươi n h ờ a, với tư cách một h o ả cây, có người hướng trên thân ngươi nước tiểu, ngươi mới có thể lớn lên càng nhanh hơn. Ai biết lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. p h i p h i phí, ngươi coi ta là đứa trẻ b à tuổi à? Hoa Thần không đợi hắn nói chuyện, liền mặt đầy tức giận nói, ta ở đây đứng hơn 180 năm, thấy qua đối nhân xử thế, so sánh ngươi đi qua đường còn nhiều hơn. Ngươi nghĩ rằng ta không rõ, hướng trên người người khác đi tiểu một chút là lớn nhất mạo phạm sao? h ử còn muốn bắt ngụy biện đến lừa bị ta? Hơn 180 năm, khó trách ngươi sẽ biến thành yêu tinh. l a o xã hội a, Đường Sơ nghe thấy Hoa Thần mà nói, âm thầm đối với nàng tiến hành lại lần nữa nhìn kỹ. Hắn một chút nghĩ ngợi, dứt khoát dứt khoát hỏi, vậy ngươi nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? cũng không thể để ngươi một mực tại tại đây d i à y vò người đi, dẫn ta đi. Hoa Thần không chút nghĩ ngợi trả lời. chuyển địa phương, không thành vấn đề. Đường Sơ nghe vậy, lập tức gật đầu nói, ngày mai ta sẽ để cho quan phủ người đem ngươi rời cắm xuống địa phương mới, lại để cho bọn hắn đem ngươi hảo hảo c ù n g giấu gì ngươi cũng được t i n rồi. Ai biết lời còn chưa dứt, lại bị cắt đứt. không phải chuyển địa phương. Hoa Thần chống lạnh, có lý chẳng sợ nói, ta muốn ngươi dẫn ta đi dạo chơi thiên hạ. Ta đã đứng ở nơi này hơn 1 8 0 năm, không muốn lại tiếp tục đứng xuống đi rồi. cái gì? ngươi muốn đi dạo chơi thiên hạ? đường sơ mặt đầy kinh ngạc hỏi ngược lại ngươi không phải một cây chi tử thủ sao làm sao có thể có loại này vi phạm tổ hồn ý nghĩ hoa thần không có nói nhảm với hắn trực tiếp chống n ạ n h hỏi ngươi liền nói mang theo hay không đi vóc dáng nhỏ quy tiểu khí thế lại rất lớn đây đường sơ cao mày suy nghĩ chốc lát có chút do dự bất quyết mà hỏi ngươi ăn thức ăn sao phi phi phi ta cũng không phải là heo ăn cái gì thức ăn hoa thần 180 năm hiển nhiên sống không uống hiểu còn rất nhiều trực tiếp tỏ thái độ nói ngươi chỉ cần dẫn ta lên đường là được cái khác tự ta lĩnh hội giải quyết không cần ngươi bận tâm nha Đường Sơ gật đầu một cái, đột nhiên lại hỏi, đúng, rồi, ngươi sao biết rõ ta muốn đi dạo c h ơ i thiên hạ? Từ đầu góc ngươi bên trong nhìn, Hoa Thần cũng không che giấu, dương dương đắc ý nói, phàm là người ta hương hoa người, ta liền có thể biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Thì ra là như vậy. Đường Sơ bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói, ta còn tưởng rằng hoa của ngươi thơm có thể câu lên nhân tâm đáy r ụ c vọng, để cho người sản sinh huyễn cảnh chi hậu chủ động nảy sông. Nguyên lai là ngươi ở bên cạnh Thao Tùng A. Hừ. Hoa Thần hất cằm lên, một bộ đắc ý tiểu bộ dáng. Được rồi, nếu ngươi đều biết, vậy ta liền dẫn ngươi đi dạo c h ơ i thiên hạ đi. Đường Sơ hiểu rõ c h â n tướng, cảm thấy trước mắt cái này yêu tinh là cái nhà du lịch hảo trang bị, quả quyết không do dự nữa. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, dạo chơi thiên hạ rất nguy hiểm, vạn nhất nếu ngươi bị người bắt đi nấu canh uống, cũng đừng trách ta không có bảo vệ tốt ngươi. Sĩ, ngươi bảo hộ ta. Hoa Thần liếc hắn một cái, ánh mắt khinh b ị nói, liền ngươi chút tu vi này, ta bảo hộ ngươi còn tạm được. Đường Sơ vừa nghe, không nhịn được cười nói, ô k ì a Ngươi bộ dạng như thế tiểu, nhưng ngược lại thổi thật lớn a. Ngươi muốn như vậy có năng lực, còn sợ ta làm gì? Dứt lời, dơ ơ lên trong tay thần kinh não. Ta sợ ngươi. Hoa Thần cứng cổ, một bên nhìn hắn chầm chầm trong tay đồ đao, một bên mặt đẩy không phục nói: Ngươi muốn không phải cầm lấy nó, ta liền tính đứng yên bất động để ngươi đánh một năm, ngươi cũng đừng hỏng phá hủy ta một chiếc lá. Đường Sơ thuận theo ánh mắt của nàng, nhìn nhìn trong tay mình thần kinh đ a o tâm lý bất thình lình vui mừng. Nghe tiểu yêu tinh này ý tứ, thần kinh đau vậy mà có thể khắt chế nàng, đây chẳng phải là nói ngươi nhận thức cây đao này? Hắn lập tức hưng phấn hỏi t h ă m Không nhận ra? Hoa Thần q u ệ t miệng nhỏ, lâu lâu nói: Bất quá ta có thể cảm giác được, nó là dùng huyền thiên lôi thạch chế tạo, trời sinh k h ắ c chế chúng ta loại này tinh linh quỷ quái. không không không là chúng ta dạng này thần linh tiên tử, thanh linh quỷ quái, thần linh tiên tử, ngươi yêu làm cái gì liền coi như cái gì đi. Đường Sơ nghe vậy, một bên trong lòng cười thầm, vừa nói ta dẫn ngươi dạo chơi có thể, nhưng mà ngươi muốn làm sao theo ta đi? Ngươi cái bộ dáng này, nếu như bị thế nhân nhìn thấy, khẳng định không n đâu. Cái này đơn giản, ngươi chờ đó. Hoa Thần nói xong, chuyển thân xuyên vào sau lưng cây kia cường tráng chi tử thụ bên trong, tóc lạt lạt. Đường Sơ kinh ngạc nhìn thấy, trước mắt cây này chi tử thụ đ n g nhiên rụng r ù n g mở rộng trên không trung cánh lá. vậy mà không thể tưởng tượng nổi bắt đầu hướng thân cây bên trong co rút, không đến chốc lát, rộng lớn một thân cây, vậy mà co nhỏ lại thành rồi nho nhỏ một đống, biến thành vừa mới biến mất hoa thần. người không nên động. hoa thần hấp thu hết mình bản thể sau đó, một bên không khách khí hạ lệnh, một bên động tác nhanh nhẹn nhảy đến đường sơ trên cánh tay, sau đó thuận theo cánh tay của hắn chạy đến trên b à vai, cuối cùng lại leo đến trên đầu. sụt. nàng leo đến đường sơ đỉnh đầu sau đó, đ ô n g nhiên đặt mông ngồi xuống. tiếp đó, nàng toàn bộ thân thể b ỗ n g nhiên hóa thành một chất cánh c â y bắt đầu hướng về tứ phía lan ra. Những này cành cây tại đường sơ trước chán sau đó quấn quanh một vòng lẫn nhau quấn q u y ế t hình thành cơ cấu sau đó trên nhánh lại toát ra rất nhiều xanh ngượm chi tử thụ diệp đương nhiên cái này cũng không coi xong. Diu diu i u nón xanh đan dệt sau khi hoàn thành phía trên còn giống như biến ma pháp tự như toát ra nhiều đóa chi tử hoa. Thưởng á t chương 1 5 t r ư cơ hội tốt trời ban đường sơ phát hiện hoa thần biến thành một đỉnh cái mũ mới đầu rất vui vẻ bởi vì thời gian vừa vặn đã tiến vào giữa hè hắn mỗi ngày ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi vừa vặn thiếu một đỉnh che năng n ó lá nhưng mà dơ tay lên sờ một cái tại chỗ liền nổi giận. hắn mò tới một sấp dày lá cây, còn mò tới hai đóa hoa, không cần nghĩ cũng biết là màu lục trong b ộ i rậm trong trắng. may mà hiện tại là đêm hôm huyết ắc, p h ủ cận không có người nhìn thấy, không thì ngày mai khẳng định c h u y ể n ra. người cố ý đi. đường thiếu hiệp trợn trắng mắt, chất vấn trên đầu yêu tinh. làm sao rồi? người không thích đội nó sao? vậy ta có thể biến thành bộ dáng khác, ví dụ như váy. hoa thần cười trộm âm thanh, tại hắn bên t h a i v a g dội. người đã gặp nam nhân căm s ử n g trên cái mũ còn nợ đầy bạch hoa sao? đường sơ tiếp tục n ổ nước bọt. ồ, s ắ thực chưa thấy quá hoa thần làm bộ kinh ngạc. cũng chủ động đề nghị, bất quá, ngươi khi cái thứ nhất cũng thật không tệ, nhất định có thể đưa tới rất nhiều ánh mắt. nhân loại các ngươi không phải thích nhất bị người nhìn chăm chú sao? đường sơ không tin một cái sống 180 t u ổ i yêu tinh sẽ không hiểu nón x a n h ý tứ. hắn quả quyết lấy xuống trên đầu nó lá, treo ở thần kinh đao bên trên, xuống mặt nói, ngươi khắp người đều là nước tiểu, đừng ở tại trên đầu ta. hoa thần t ự a hồ rất sợ hãi huyền thiên đao vừa mới treo lên, thì trở nên trở về hình người. nàng thật nhanh nhảy đến đường sơ trên cánh tay, thuận theo cánh tay của hắn leo đến trên bả vai, tức giận khá nghĩ nói, người ta mới không có cả người là nước tiểu đâu. người ta mỗi lúc trời tối đều tắm có được hay không? Đường sơ liếc một cái đứng tại trên bả vai tiểu yêu tinh, dễ cự nói, đi s ô n g bên trong tắm. người mới đi s ô n g bên trong tắm. Hoa thần nổ nước bọt một câu, thần sắc n ạ o k i ể u trả lời, người ta dùng là lộ thủy, khắp thiên hạ sạch sẽ nhất thủy. lộ thủy. nguyên lai like nước hoa là ngươi nước tắm. khó trách thơm như vậy. Đường sơ một bên âm thầm thì thầm, một bên cảnh cáo nói, đàng hoàng một chút, không thì đem ngươi cột vào trên đao làm bao tay, q u ỷ h è h ỏ i không chơi nổi. Hoa thần lại nổ nước b ọ đôi câu, lần nữa biến hóa thành một đỉnh n ó lá, lại dùng hai cái cảnh cây khi hệ thẳng. treo ở trên lưng của hắn. Lần này không có mọc ra lá xanh, cũng không có nở hoa. Chính là treo ở trên lưng như một vỏ rùa đen đường sơ phát hiện hoa thần không tiếp tục chơi yêu con tiêu t h â n liền không so đo nữa. Hắn đứng tại chỗ một chút nghĩ ngợi, tiếp tục hướng đi bọn nha dịch đứng tại đầu cầu bảng thông báo. Xoát xoát xoát, giơ tay lên vượt qua bảng thông báo, hắn cầm lên lao qua thần kinh đ a o vải vóc, dùng tới mặt màu đỏ thuốc màu tại bảng thông báo phía sau viết xuống một hàng chữ. Yêu ta đã trừ, y ê n tâm qua cầu, đường b ạ h ổ Viết xong sau đó, hắn liền đánh vắt thần kinh đ a o đạp lên nhanh nhẹn bước chân trở về khách sạn. Tiên thường có thể làm bộ không muốn. nhưng danh tự nhất thiết phải lưu lại, không phải là vì k h o e k h o a n g mà là vì tạo phản. Trở lại khách sạn Đường Sơ phát hiện ngoài ý muốn, trong khách sạn thật náo nhiệt. Tuy rằng sắp tới nửa đêm, nhưng thần kinh b a n g ư ờ i vậy mà đều ngồi ở đại sảnh bên trong uống rượu. Chỉ có điều xem bọn họ biểu tình, thật giống như đều không làm sao vui vẻ. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Phương ban chủ, các vị tiền bối, các vị huynh đệ, Đường Sơ thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, một bên vào cửa, một bên chủ động cùng đối phương chào hỏi. Các ngươi còn không có nghỉ nơi A Phương Nhậm Bạch cùng mấy vị trưởng lão nhìn thấy hắn, đều khách khí gật đầu một cái. c ả n h Dương tắt trực tiếp đứng lên. mặt lộn ụ cười giải thích nói, chúng ta làm việc vừa trở về. đúng rồi, Đường Minh ngươi làm sao cũng như vậy buổi tối trở về. hẳn là đi nơi nào phong lưu. không có không có. Đường Sơ lắc lắc đầu, một bên t ì n đến, một bên cười nói, ban ngày đi dạo phố thời điểm, phát hiện thành tây bên kia nháo nháo chuyện lạ, quan phủ nói là đã ra yêu tả. p h ố c Suy, lời còn chưa dứt, trên lưng liền bị là thứ gì đâm một hồi. rất hiển nhiên, Hoa Thần không thích được x ư n g lại yêu tả. bất quá Đường Sơ cũng không hề để ý, tiếp tục nói, ta thuận tiện tra một chút, tìm ra yêu tả chân thân, lại thuận tay đem nó cho d i t trừ. Phúc Suy. lại bị đâm một hồi. gọi ngươi thổ nhiêu. hoa thần không tiếng động nổ nước bọt. a, đường huynh còn có thể trừ yêu. thật hay giả? ngươi trừ chính là cái gì yêu? cảnh dương và người khác mặt lộ vẻ vui mừng. năm mồm bảy miệng truy hỏi. chỉ là một cái thích đùa dai tiểu yêu mà thôi, không đáng n h ắ c tới. đường sơ không có cụ thể trả lời, cậu thả kỳ từ vờ xèo l é t phốc suy, phốc suy, phốc suy. trên lưng lại bị đâm bảy t m lần. hoa thần đối với bản thân bị mệt thị, biểu thị rất tức giận. cảnh dương và người khác nghe thấy đường sơ trả lời, không có tiếp tục tiếp tra, mà là làm một cái kỳ quái động tác. bọn hắn bỗng nhiên đồng loạt quay đầu, cùng nhau nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Phương Nhậm Bạch, tựa hồ muốn cho nhà mình b à n g chủ ám thị cái gì đó. Phương Nhậm Bạch cũng nghe đến Đường Sơ nói, nhìn thấy các đệ t ử ánh mắt, vị đại lão này quả quyết ngoác tay nói, Đường Hiền Chất, tới tới tới, qua đây ngồi. Hảo hảo hảo. Đường Sơ mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn nghe theo phân phó. Hiền Chất a, Phương Nhậm Bạch cũng rất dứt khoát, nhìn thấy Đường Sơ ngồi xuống, dứt khoát nói ra, chúng ta lần này tới v i ệ t Đô Thành, chủ yếu là bởi vì ta tiểu nữ nhi trên thân xảy ra chút vấn đề, mấy tháng gần đây tìm rất nhiều danh y đều không trị hết. vì vậy mà đến trước v i ệ t đô long hoa nhìn thỉnh xem bên trong đạo trưởng giúp đỡ xem trước mắt nàng liền cùng trong bang nữ quyến cùng nhau ở tại long hoa nhìn bên trong tiểu nữ nhi xảy ra chút vấn đề rất nhiều danh y không trị hết đến trước tìm được giải đường sơ nghe vậy trong tâm đột nhiên nghĩ tới ban ngày đám t i ệ tại hoa sen trên cầu khiêu vũ đại thần đạo sĩ hắn vừa chuyển động ý nghĩ quả quyết tiếp cha nói hẳn là tiểu thư cũng chúng ta không sai phương n h ậ m bạch không chút nào phủ nhận cao mày nói ban đầu có mấy vị danh y còn có trong đạo quan đạo trưởng đều là nói như vậy đ á n g t i ế c tiểu nữ đi tới long hoa quan chi sau đó. các đạo trường tuy rằng làm đủ loại pháp sự, nhưng t ự ở i hồ cũng không hiểu quả gì. Đường sơ vừa nghe, nhất thời toàn bộ minh mạch khó trách thần kinh b a n g ư ờ i hai ngày này đều đi sớm về trễ, tâm tình cũng không đúng lắm. Nguyên lai là bang chủ Thiên Kim chúng ta, hơn nữa còn chữa trị vô hiệu, đây chính là rút ngắn song phương quan hệ cơ hội tốt trời bàn a. hắn một chút nghĩ ngợi, quả quyết tự đề nghị, phương bang chủ, ngài nếu là không ghét bỏ mà nói, ngày mai mang ta đi thử xem. Ta tuy rằng không tính là cái gì hàng yêu trừ ma đại sư, nhưng mà gia truyền một điểm nhỏ tay nghề đối phó tiểu yêu tiểu quái vẫn là rất hữu dụng. gia truyền tay nghề cái gì, dĩ nhiên là thuận m i chế. nhưng thần kinh đau có thể trừ ma ít tà chính là thật không ngại không ngại Đường Hiên chất nguyện ý xuất thủ tương trợ ta cao hứng còn không k ị p làm sao sẽ chơi đâu Phương Nhậm Bạch sát thực rất cấp bách nghe thấy Đường Sơ mau t ỏ tự tiến lập tức khách khí vô cùng chắp tay cảm ơn tiền bối khách khí Đường Sơ đáp lấy lại nhân cơ hội hỏi Phương Bang chủ có thể hay không cùng vãn bối nói một chút tiểu thư trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra a i Phương Nhậm Bạch thở dài liền rủ gì k ể lệ chuyện là như vậy nguyên lai like, tiểu nữ nhi của hắn tên là Mới n g d u vốn là cái hồn nhiên hoạt bát tiểu cô n ư ơ n g cũng là thần kinh băng từ trên xuống dưới ngọc quý trên tay chính là mấy tháng trước, tiểu cô nương cũng không biết xảy ra chuyện gì, bắt đầu thường xuyên gặp ác ngậu. Mới đầu thời điểm, tất cả mọi người cho là nàng không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là có tâm sự, để cho trong bang đại phu mở chút an thần tĩnh tâm thuốc bổ ăn, cho rằng qua lúc liền sẽ không gì. Ai biết qua một đoạn thời gian, tiểu cô nương tình trạng chẳng những không có chuyển biến tốt, gặp ác ngậu ngược lại trở nên càng ngày càng thường xuyên, cả người cũng thay đổi được mất hồn nghèo túng. Hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, thất hồn lạc phách vậy mà phát triển thành chứng bệnh thần kinh đây liền sẽ lo lắng một đám người. Van bối minh bạch, đường sơ nghe xong bạch long vương tự thuật, một chút nghĩ ngợi sau đó. quả quyết đứng lên nói, vậy van bối đi về trước chuẩn bị một chút, sáng mai cùng tiền bối cùng đi long hoa nhìn. một lời đã định, phương nhậm bạch nhấc tay đưa tiễn đường sơ trở về phòng, thả xuống trên thân đồ vật, đang muốn đem trên lưng nón lá hái xuống, lại phát hiện nó đã mình nhảy tới trên mặt đất, bịch bịch bịch, biến trở về hình người tiểu hoa thần chạy đến dưới đáy bàn, sau đó thuận theo ghế leo đến trên bàn, chỉ đến bàn bên trên bình trà nói, nhanh, rót ly trà cho tan ế m thử một chút, người muốn uống trà, đường sơ sững sốt một chút, uống trà làm sao? hoa thần g ậ c đầu, nghiêm trang trả lời, đầu cầu nhà kia trà quán mở 20 năm. mỗi ngày nghe người ta nói uống thật là ngon uống thật là ngon, ta luôn muốn nếm thử một chút. chương 1 5 t r ư c h chó ngáp phải rồi. Đường sơ nghe thấy Hoa Thần mà nói, cười hỏi, trà quán không ngay ngươi bên trên sao? Ngươi tại sao không đi uống trộm? Ta hóa hình mới mấy ngày, còn không có tìm ra cơ hội. Hoa Thần có lý chẳng sợ trả lời. Dạng này a? Đường sơ nghe vậy, một bên cầm một ly trong trà, một bên bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai like đây là ngươi lần đầu tiên uống trà, lúc trước đều là uống nước tiểu. Phanh, Hoa Thần nghe vậy, dẫn đến dậm chân một cái, xấu hổ nói, về sau đừng nhắc lại nữa cái này. nhắc lại liền cho người căm sừng chỉ đua một chút mà thôi thật n h ỏ m ọ n Đường Sơ nhếch miệng cười đếu quả quyết nói sang chuyện khác đúng rồi ngày mai giúp ta một việc thế nào không giúp Hoa Thần trực tiếp biểu thị cự tuyệt nói ngươi n h ỏ m ọ n ngươi thật đúng là n h ỏ m ọ n Đường Sơ lắc lắc đầu tự đủ ta chỉ làm u ố n ngươi nhìn xem cái kia Phương Gia tiểu thư c h u n g cái gì t a mà thôi không giúp coi thôi đi nói xong đem ngược lại tốt một ly trà đặt vào tiểu yêu tinh trước mặt nhắc nhở uống đi uống xong ngủ sớm một chút ngày mai còn phải dậy sớm hơn h ử Hoa Thần ngạo kiều lạnh g i n một tiếng hai tay ôm lấy so với chính mình đầu còn lớn hơn ly trà, không chút khách khí uống một h ớ p lớn. Nhưng mà vừa uống xong, nàng liền p h i p h i p h i phun ra ngoài, trong miệng phàn nàn nói, thật là khó uống. Một cỗ tiêu long, tiêu long vị, được gọi là mùi trà, lá trà tại trong nồi sắt xào đi ra thơm đường sơn một bên lắc đầu cải chính, một bên lại miệng tiện nói, đúng rồi, trà là dùng lá trà ngâm ra, ngươi uống trà, có phải hay không bằng đang uống trà cây nước tắm? Uống nước tắm làm sao rồi? Chỉ cần thiên hạ mưa, chúng ta mỗi ngày uống mình nước tắm. Hoa Thần không thèm để ý chút nào, vẫn để ý thẳng khí t r á n g rêu c ẩ nói. nhân loại các ngươi còn uống mình c ứ t cái đâu? Cái gì? Ngươi chả có thể l o ạ n uống, không thể nói lung tung được. Đường sơ sững sờ, quả quyết chất vấn nói, chúng ta lúc nào uống mình c ứ c đ á i sao? Còn dám nói không có? Hoa thần hai tay chống n ạ n h r a v ẻ thông t h ả o nói, các ngươi vừa ở nhà đào nhà vệ sinh, lại đang trong nhà đào giếng nước, ngươi nói các ngươi uống là cái gì? Đường sơ nghe vậy, tại chỗ n g â y tại chỗ. Sống hơn 180 năm yêu tình, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, thậm chí ngay cả hắn đều không phản bác được, không phục không được. n h â vua, một đêm biến lặng, ngày thứ hai bình minh, Đường sơ liền thật sớm thức dậy. dựa m ặ t x o n g theo thường lệ tu luyện một canh giờ hắn liền thu thập trang bị x o n g đeo yêu tinh nón lá đi xuống lầu thần k í n h bang mọi người đã sớm chờ xuất phát hai nhóm người tụ hợp sau đó an trung điểm tâm liền bước lên đi tới long hoa nhìn con đường long hoa nhớ lại trước việt đ â u ngoại ô ngũ phong sơn bên trên khoảng cách cũng không xa đoàn người đi bộ không đến nửa giờ liền đạt tới mục đích đường sơ tại phương nhậm bạch tự mình tiến cử bên dưới cùng đạo quan chủ trì và thần kinh bang các nữ quyến lăn lộn cái khuôn mặt liền vào rồi phương tiểu thư c h o ở mái hiên tuy rằng đã mặt trời lên cao nhưng mà mới nghĩ du cũng không có t h ứ dậy Vị này tuổi gần 12-13 tuổi đại tiểu thư nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thật dài lông mi không ngừng lay động. Tựa hồ còn tại gặp ác mộng đường sơ tại Phương Nhậm Bạch và người khác cùng đi bên dưới, đứng tại mép giường đánh giá sắc mặt cực độ tiểu thụy, đỡ lấy hai cái đại h ắ t vành mắt tiểu cô đường, vừa đau lòng vừa nghi hoặc. Đau lòng không cần giải thích, nghi hoặc là bởi vì hắn cảm thấy giống như Phương Nhậm Bạch dạng này bá chủ một phương, lại bị nữ nhi chúng ta một chuyện làm cho thúc thủ vô sách, Tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Dù sao dựa theo lẽ thường đến suy đoán, Bạch Long Vương làm người h à o sản thượng nghĩa, hơn nữa yêu thích kết giao thiên hạ năng nhân dị sĩ, tìm người đi ra. giúp nữ nhi trừ tà hẳn không tại nói bên dưới có thể tình huống không phải là như thế đường hiến chất có thể nhìn ra cái gì không phương nhậm bạch đứng ở bên cạnh nhìn thấy đường sơ hướng về phía nằm ở trên giường tiểu nữ nhi cao mày thấp giọng hỏi thăm không nhìn ra đường sơ thành thật lắc lắc đầu sau đó không chờ phương nhậm bạch biểu đạt sự thất vọng lại tiếp tục nói bất quá có thể thử một lần a phương nhậm bạch sững sờ hỏi tới làm sao thử rất đơn giản đường sơ cầm lên thần kinh của mình đao làm bộ giải thích nói ta dùng r a truyền khu tà thuật tại trên a o vẽ một cái c h ậ pháp sau đó đem đao đặt ở tiểu thư trên thân không sao cả, đơn giản như vậy. Phương Nhậm Bạch có chút bất ngờ, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Đường sơ gật đầu một cái, thư miệng nói dối, ta cây đao này chạm sát qua không ít gian tà hạng ư ờ i chính là hung khí. yêu tà chi vật vốn là sợ hung khí, lại thêm khu tà trợ pháp, liền tính không thể trực tiếp đem tiểu thư trên thân tà mị đổi xa, ít nhất cũng có thể có bao nhiêu phản ứng. chỉ cần có phản ứng, liền có thể đánh giá rốt cuộc là cái gì yêu tà q u á y phá, cho nên chế định đối với chi pháp. hào hào hào. Phương Nhậm Bạch mặc dù đã gặp gió to sóng lớn, nhưng đối với trừ ta loại chuyện này lại không có chút nào kinh nghiệm. Thấy Đường Thiếu Hiệp một bộ nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, lúc này gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Ta cùng mọi người ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Đường Sơ lại lần nữa gật đầu một cái, lúc này đi tới bên cạnh bên cạnh bàn, đem thần kinh đao để lên bàn. Tiếp đó, hắn nâng tay phải lên, đưa ngón tay giữa ra, hung hăng cắn một cái. Có câu nói thật tốt, không nỡ bỏ d à y bắt không được sói. Vì tạo phản đại nghiệp, hắn quyết định quyết đoán hy sinh chính mình mấy giọt máu. Sao g i m sao giảm rỗ. Cắn nát ngón tay sau đó. Đường Thiếu h i ệ p một bên nói lẩm bẩm, vừa dùng trên ngón tay máu tươi dì ra, tại thần kinh đao bên trên rồng bay phượng múa vẽ một chuỗi ký tự S K E R. Vẽ xong phủ sau đó, hắn lại làm r a vẽ làm dạng anh rồi một tiếng, sau đó liền nâng thần kinh đao trở lại mép giường. Phu nhân, xin đem đao này đặt ở tiểu thư trong l ự c Đường Sơ biểu tình nghiêm túc đem đao đưa cho làm ở giường bên phương phu nhân, trong miệng an ủi, ngài yên tâm, cây đao này không có lưỡi đao, sẽ không đả thương đến tiểu thư. Được. Phương Phu Nhân cũng là một nữ trung hảo kiệt, nghe vậy lập tức dùng hai tay nhận lấy thần kinh đao. sau đó chuyển thân v é n lên trên người nữ nhi chăn mỏng, đem đao bỏ vào b ả o bối nữ nhi trong lòng, sự thật chứng minh thần kinh đao thần dị địa phương, so với đường sơ dự liệu cường đại, khu khu cụ. trong tay phu nhân đao vẫn chưa hoàn toàn thả xuống, một mực nhắm mắt phương tiểu thư, đ ô n g nhiên ho khan kịch liệt lên, không chỉ ho khan, nàng còn tứ chi đạp loạn đấu tranh, bốn phía người thấy vậy đều có điểm tay chân l u n g q u n g bởi vì tất cả mọi người không biết là nên đ ợ lại mới nghĩ du, hay là đem nàng đỡ lên, cho nên đều đem nóng n y ánh mắt nhắm ngay đường sơ, hy vọng hắn có thể cho cái nhắc nhở đường sơ nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn đến mình, cũng là mặt đầy mở bước. nói thật, hắn cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện loại trạng h u ố n này. bất quá ngay tại hắn ý nghĩ nhanh đổi, nghĩ ngợi nên tìm cái gì lý do thời khắc một màn quỷ dị đã phát sinh. phúc, phương tiểu thư hủ ở tay muối chân ho khan một hồi, đống nhiên đột nhiên động thân ngồi dậy, từ trong miệng phun ra một vật. vật này rơi vào giường bên trên, vậy mà tại vốn tới đ o lui. mọi người nhìn kỹ một chút, phát hiện tiểu thư nhổ ra, dĩ nhiên là chỉ kỳ quái sâu trùng. cái này sâu trùng vẫn chưa tới dài một tấc, thân thể hình dáng giống con ế t nhưng mà trên lưng lại dài hai đôi màu đỏ s ầ cánh, có vẻ hơi lôi thôi l i ế t đây. đường sơ nhìn thấy sâu trùng trong đầu linh quang chật lõe tự lẩm bẩm thật giống như cổ trùng cổ trùng bên cạnh vương nhậm bạch n g y vậy tựa hồ nhớ ra chuyện gì sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng vị này đông hải bá chủ cắn răng d n g căm hận nói ra thì ra là như vậy khó trách nghĩ du uống thuốc không hữu hiệu trừ ta cũng không hiểu nghiệm nguyên lai là nam cương đám kia rác rưởi dở trò quỷ tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn m ù i máu t a n h ư ơ n g 1 6 0 khăng khăng không nói cho ngươi vậy Bạch Long Vương giọng điệu cứng rắn nói xong, trong căn phòng liền vang rội một tiếng vang trầm đủ. n g Nguyên Lai like là Phương Phu nhân một cái tắt vô vào giường bên trên, đem cái kia kỳ quái e sâu trùng đánh thành thít nát, thuận tiện còn tại giường bên trên c h ụ p cái động. Hô, hô, hô. Cùng lúc đó, ho ra côn trùng mới nghĩ du đống nhiên há mồm thở dốc lên, bốn phía những cái kia nữ quyến thấy vậy, rồi d í t t i ế n đến vây quanh hỏi han đường sơ mới đầu có chút khẩn trương, rất sợ lại ra biến cố gì, nhưng mà trong chốc lát an tâm. bởi vì hắn nhìn thấy Vương Tiểu Thư ánh mắt từng bước khôi phục lại sự trong sáng, sắc mặt cũng hơi hồng nhuận một chút, không còn nữa chiếc loại trắng đó bên trong xuyên thấu qua đen trạng thái. n ư ơ n g Cha, Hoa, mới nghĩ Du nhìn nhìn đám người trung q u a n h đống nhiên khóc lên, bốn phía người lại là rối loạn tưng ừ n g nhưng lại rối rít mặt lộ vẻ vui mừng. Lời nói đoạn thời gian gần nhất, p h ư ơ n g Tiểu Thư tuy rằng thường xuyên khóc giống, nhưng đều là ở tại cuồng loạn chứng bệnh thần kinh trạng thái, căn bản không có giống bây giờ như vậy thanh tịnh qua. Hiện tại nàng có thể mở miệng gọi cha mẹ, hơn nữa cũng không có làm ra cử động điên cuồng, đây liền chứng minh nàng á i bệnh sát thực được rồi. Nghi Du không khóc. được rồi được rồi, không sao. Phương Phu Nhân thấy vậy, liền vội vàng l ạ rơi đẩy mặt ôm lấy nữ nhi. Bên cạnh Đường Sơ thấy vậy, quả quyết nhìn không cầm lại thần kinh của mình đ a u Sau đó lặng lẽ thối lui ra ngoài cửa. Người ta một nhà xung đẩy, tương thân tương ái. Hắn một ngoại nhân ở tại bên cạnh với xem, suy nghĩ một chút cũng không thích hợp. Không chỉ không thích hợp, còn dễ dàng t ư ơ n g tâm. Ơ, ngươi còn rất có thể chữa nha. Vừa ra cửa, hoa thần âm thanh ngay tại Đường Sơ vang lên bên h a y rõ ràng là cây đ a u này công lao, ngươi vậy mà có ý nói mình sẽ ừ tà. đ a u là ta. Nó có thể trừ tà, chính là ta có thể trừ t a Đường Sơ liếc mắt, một bên nhỏ giọng phản bác, vừa đi đến trong sân, tìm một cái bậc thang ngồi xuống, để ngươi giúp bận rộn không, rút. Hiện tại bỏ lỡ t h ô này, n sẽ không có cái kia cửa hàng, ngươi liền hối hận đi. Hừ, ta có cái gì phải hối hận? Hoa Thần giọng điệu kinh h t h ư ờ n g không có gì thật hối hận. Đường Sơ hạ thấp giọng, nghiêm túc nói, ngươi không phải tự x ư n g tinh linh bị quái. Phi phi phi, cái gì tinh linh bị quái, ta là thần. Hoa Thần, Hoa Thần tức giận đánh gãy hắn. h à o h à o hảo, ngươi là thần. Đường Sơ không dám cùng 180 t u ổ i lao yêu quái cãi vã, tiếp tục nói, ngươi đã là thần, lẽ nào cũng không biết tu công đức? tích lũy công đức, lẽ nào đối với ngươi không phải cực lớn tạo hóa? nếu là không có tạo hóa, ngươi làm sao có thể biến thành hoa thần? ồ, hoa thần s ư ơ n g sở, lẩm bẩm nói, ngươi nói, thật giống như rất có đạo lý hay? ta xác thực không hiểu, vì sao ta sẽ thành tinh? không, là thành thần. bởi vì ngươi gặp phải tạo hóa thôi. đường sơ ném ra m ỗ i câu, h ư ớ n g dẫn từng bước nói, cho nên à, ngươi muốn quý trọng phần này tạo hóa. về sau ta để ngươi làm việc tốt, ngươi liền làm, dạng này mới có thể tích lũy càng nhiều hơn tạo hóa. tạo hóa quá nhiều, tương lai ngươi tiếp theo biến thành chân chính người, không cần giống hơn nữa hiện tại nho nhỏ một cái. Không phải là bất cứ cái gì, ngươi mới không phải là bất cứ cái gì đâu. Hoa Thần v ừ a n g h e, tại chỗ cả giận nói, nho nhỏ một cái làm sao? Ta liền thích bộ dáng như hiện tại, ai mà thèm làm người? Hiện tại không là gì, về sau sẽ hiếm. Đường sơ không đếm x ỉ a tới qua loa lấy lệ một câu, đang muốn gỡ bỏ đề tài, chợt thấy một đám người từ đối diện phòng đi ra, không phải Bạch Long Vương toàn r a mà là Cảnh Dương chờ thần kinh bang ban chúng. đa tạ Đường thiếu hiệp, vì chúng ta bang chủ giải quyết khó khăn, thiếu hiệp, xin nhận chúng ta thi lễ. hai tên trưởng lão mang theo cảnh dương và người khác đi tới đường sơ trước mặt vừa nói một bên đồng loạt hành lễ đường sơ cùng hai vị trưởng lão cũng là quen biết đã lâu thấy vậy lập tức nhảy dựng lên tay chân luống cuống từ chối nói không dám không dám hai vị tiền bối không cần như thế v ã n bối sẽ t ổ n thọ sẽ không sẽ không biết biết song phương khách sáo một hồi liền trở lại chuyện chính một tên trưởng lão kéo đường sơ tay một bên đi ra ngoài một bên chủ động giải thích nói đường thiếu hiệp a bang chủ chính đang cho tiểu thư vận công điều chỉnh tạm thời không thể đi ra hướng về ngươi biểu đạt cảm ơn tiểu thư hiện tại thể hư khí nhược không hợp tàu xe mệt mỏi, cho nên bang chủ phân phó chúng ta, trước hết mời người đi tới Long t r à o đảo làm khách mấy ngày, chờ tiểu thư hơi có khôi phục, bang chủ liền dẫn tiểu thư trở về hướng về người tạ ơn. Tạ ơn, đây không phải là hoàng đế mới có đ ã i ngộ sao? Ta đều còn chưa bắt đầu tạo phản đâu, liền bắt đầu đối với ta dùng hoàng gia lễ nghi. h n là, các ngươi đã nhìn ra ta là thiên mệnh chi tử, vậy các ngươi thì cứ nói sao? Đường sơ có chút thụ s ủ n g được kinh, một bên âm thầm thì thầm, một bên k h o á t tay lia l ệ u nói, không cần không cần, một cái nhấc tay mà thôi, không cần lòng trọng như vậy. Sự thật chứng minh, hắn nghi quá rồi. không lòng trọng, ngươi là tiểu thư ân nhân cứu mạng, bang chủ mang tiểu thư cùng nhau cảm ơn ngươi, đúng là thiên kinh địa nghĩa, ngươi tuyệt đối không thể từ chối. thân kinh bang trưởng lão cười nói, nguyên lai hắn nói tạ ơn chỉ là cảm tạ ơn cứu mạng, không có ý tứ gì khác. sáng sớm ngày thứ hai đường sơ đi theo cảnh dương và người khác, đi đến việt đô ngoài cửa đông bến tàu, leo lên một chiếc lớn thuyền b u ồ n chiếc này thuyền b u ồ là bạch long vương chuyên dụng toa giá, dài t r ừ n g 120 m é t bề rộng t r ừ n g hai trượng, trên b o n g thuyền tiếp theo tổng cộng có 4 tầng, lượng thoát nước đoán chừng có mấy trăm tấn. Tuy rằng thuyền bè quy mô cùng đường sơ trong ấn tượng chiến hạm xa xa không thể sánh bằng, nhưng mà ở cái thế giới này đã thuộc về nhất đẳng đại hải thuyền để tỏ lòng đối với đường sơ tôn trọng. Phương Nhậm Bạch chuyên môn phân phó thủ hạ dùng mình chuyên dụng tọa giá tặng hắn đi vào thần kinh bang tổng đã làm khách đoàn người đi đến bến tàu thời điểm đường sơ còn lo lắng cho mình thực thảo thú không thích ngồi thuyền. Ai biết lên thuyền bản đạp vừa cài đặt con ngựa này liền mình bịch bịch bịch chạy trốn đi lên, cũng đi theo dẫn đường thuyền viên đi tới chuyên môn thu xếp thất ngựa k h o a n thuyền, xem nó quen đường quen cửa bộ dáng hiện nhiên cũng là một lao xã hội. Ngồi thuyền số lần đánh giá so sánh đường sơ còn nhiều hơn. Hoa Thần cũng rất vui vẻ, đây là nàng lần đầu tiên ngồi thuyền, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hải. Tiểu Đường, ngươi nói Đại Hải sâu như vậy, sẽ có hay không có rất nhiều đại yêu quái? Biến thành nón lá Hoa Thần ngồi ở đường sơ trên đầu, dùng một bộ lao khí thu hành giọng điệu, ghé vào lỗ tai hắn n h ỏ giọng hỏi thăm đáng tiếc đường sơ không để ý tới nàng, bởi vì bên cạnh còn đứng Cảnh Dương và người khác, hắn cũng không muốn bị xem là bệnh thần kinh. t h ằ n g đến vào an bài cho mình sang c ọ n g v ă n g hắn mới lấy xuống nón lá nói ra, ngươi muốn biết trong biển có hay không đại yêu quái, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Hoa Thần hưng phấn hỏi. Ta ở trên thân thể ngươi trói một tảng đá. lại dùng sợi dây đem ngươi trói chặt, sau đó đem ngươi vứt xuống đáy biển, ngươi liền có thể tận mắt vừa nhìn đáy biển có hay không yêu quái. Đường Sơ nghiêm trang trả lời, hừ, ngươi coi ta ngốc n h a Vạn nhất ta bị ă n đại yêu quái làm sao bây giờ? Hoa Thần nổi nước bọt, đại yêu ăn tiểu yêu, không phải là rất bình thường sao? Đường Sơ cười trả lời, hừ, người ta mới không phải yêu đâu. Hoa Thần nghe vậy, không chút nghĩ ngợi trở về đ ố i nói, hơn nữa tiểu yêu còn ăn đường tăng đâu? Ngươi không phải gọi đường xâm sao? Có tin ta hay không ăn người? Tiểu yêu ăn đường tăng. đường sơ sững s ở mặt đầy kinh ngạc nói, ngươi còn xem qua tây du ký, tại đầu góc ngươi bên trong nhìn. hoa thần trả lời, thì ra là như vậy. đường sơ gãi đầu một cái, đong nhiên ánh mắt sáng lên nói, đúng n a ngươi có thể thông qua hương hoa nhìn thấy trí nhớ của một người, vậy ngươi khẳng định biết rõ, ta là một cái xuyên việt giả có đúng hay không? ban đầu ngươi chính là thông qua đọc đến trí nhớ của ta, chế tạo ả o giác l ự a ta nhảy sông. cái gì là xuyên việt giả? hoa thần t ò mò hỏi ngược lại, chính là đệ tử người của một cái thế giới khác. đường sơ mặt đầy hung phấn, liền vội vàng giải thích. trong đầu đều là đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, hơn nữa những thứ đó cũng không tồn tại ở cái thế giới này. n g a ngươi nói là những người đó à? Hoa Thần nghe vậy, bừng tỉnh đại nộ g nói, nhiều hơn nhiều, hai ngày trước ta còn gặp phải nhiều cái. Cái gì? Hai ngày trước ngươi liền gặp được? Như thế nào? Đường Sơ vừa nghe, lập tức kích động truy hỏi. Nghĩ tới cái này thế giới còn rất nhiều cũng giống như mình xuyên việt giả, hắn trong tâm b ỗ n g nhiên dâng lên một cổ tìm kiếm địa cầu đồng hương kích động. Tạo phản không thể không có bằng hữu, nếu như có thể tìm ra mấy cái khoa học công nghệ nam. nói không chừng có thể mời bọn họ giúp mình tạo chiếc máy in, ấn tạo phản chuyển đơn. h ử ai biết hoa thần vừa n h ấ c cảm, mặt đầy ngạo k i ể u nói, khang k h ă n g không nói cho ngươi. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n u ố n mùi máu tanh.